Chương 193. Thúy biến kết thúc. Chương 193. Thúy biến kết thúc. Bằng, một tiếng, giống như thiên lôi nổ vang. Đột nhiên, vô biên màu đen đỏ chớp mắt ngưng tụ, hướng về phía dưới đập xuống. Thẳng tắp rơi vào kim liên ngay phía trên, như là một cây tiếp thiên chi trụ. Ông, kim đen hai màu pháp lực pháp lực vòng tròn, lấy kim liên làm trung tâm, đột nhiên lan tràn ra phía ngoài. Một vòng tiếp lấy một vòng, như là trắc huyết. Kia cổ pháp lực ba động, tại cấm pháp trong cái giới, là như vậy rõ ràng kinh khủng. Nếu như không phải Trần Kỵ phản ứng rất nhanh, bị xoa bên trên, sợ không phải muốn xảy ra vấn đề. Mặc dù cái này Kim Liên đã đến sắp tịch diệt thời điểm, mà lại là tự thân trạng thái cải biến, tự nhiên tràn ra một đạo pháp lực gợn sóng. Có thể là loại kia uy thế kinh khủng, vẫn là Trần Kỷ cuộc đời ý thấy, hắn đoán chừng sẽ không thua Kim Đan kỳ một kích. May mắn bèn bèn tự nhiên tràn ra một đạo pháp lực gợn sóng, mà không phải chân chính công sát. Tốc độ chậm chạp, Trần Kỷ tránh thoát kịp thời. Đây không phải là chơi xấu ạ? Rõ ràng là cấm pháp trong cái giới, vì cái gì cái này Kim Liên còn có thể thôi động pháp lực. Bị bức bách không thể không nghiêng người chạy ra kết giới Trần Kỷ, không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Ầm ầm. Nghe thanh âm, hắn không khỏi nhíu mày. Làm sao ra kết giới còn có thể nghe được nội bộ thanh âm? Suy nghĩ lên, hắn đột nhiên dừng lại, đứng lặng tại nguyên chỗ, ỷ vào thể phách tu vi cùng ngũ cầm quyền mang tới cường đại thể phách, cẩn thận nghe ngóng. Không phải trong kết giới thanh âm, chính là kết giới bản thân thanh âm. Cái này, cái này khiến Trần Kỷ hơi kinh ngạc, nhưng là hắn đại khái cũng có thể đoán được là thế nào một chuyện. Theo kim liên thuế biến tịch diện sắp hoàn thành, cái này làm ngoại bộ phòng hộ kết giới cũng muốn tùy theo tốc độ. Trần Kỷ trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nghĩ ngợi, loại này tình huống cũng không hiếm thấy, một chút đỉnh cấp thiên tài địa bảo thường thường đều sẽ tự mang một chút sen lẫn kết dưới, đặc thù kỳ quan dị cảnh, đều sẽ có tự nhiên hình thành thiên điệu trận pháp. Một chút đỉnh cấp lĩnh vực linh thực, cũng trải qua thường thường đều sẽ có kỳ đặc định sen lẫn linh thú đỉnh tiêm chủng tộc linh thú yếu tố, cũng đều thường thường sẽ có chính mình sen lẫn linh thực. Nhất ẩm nhất chắc, quả thật định số, thiên sinh địa dưỡng, quy tắc như thế, không có người biết rõ vì cái gì. Tu sĩ cũng bất quá là giữa thiên điệu tìm kiếm, người mà tôi. Chân kỳ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, huống chi hắn lúc này tu vi thấp, kiến thức nông cạn. Càng là hoàn toàn không hiểu những quy tắc này là vì cái gì. Bất quá Cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn làm tốt chính mình sự tình. Nghiên Hai lắng nghe, tinh tế cảm giác về sau, xác định đúng là kết giới này đã bắt đầu sụp đổ. Chân Kỳ cũng không có cái gì quá lớn biểu tình biến hóa. Mặc dù là ngoại ý muốn tình huống, nhưng lại ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, cũng không phải là đặc biệt ảnh hưởng hắn thật sớm bố trí. Thậm chí khả năng còn hơi có một chút chỗ tốt. Suy nghĩ liền lên, hắn đứng ở một bên, giơ tay lên, nhìn như hướng về phía không trung, liên tiếp điểm mấy lần. Nhìn như trống trải địa phương, cũng có được trận trận linh quang lập lòe, như là chớp mắt làm đáp lại. Tại cái này địa phương trung quanh, chính là về phần trên Hàn Đạm Phương Thạch nũ nham động bên trong, Chân Kỳ sớm liền làm xong các loại bố trí. Chật pháp cùng huyết trận, nếu như có thể mà nói, cuối cùng thật nhất định nhất định phải làm qua một trận. Vậy những này sơ bố trí, đối với Chân Kỳ đều là có không tệ phụ trợ hiệu quả. Nhất là Vạn Mộc Thăng Thiên trận. Chân Kỳ thậm chí đã chôn xuống chính mình kia một gốc, một lá kiếm thảo, ỷ vào kiếm thảo cùng chính mình trưởng xuân pháp lực, còn có những năm này âm thầm thu thập tốt vật liệu, đã bày ra Vạn Mộc Thăng Thiên đại trận. Bất quá, hiệu quả cùng năm đó trang diễn đủ để phóng xạ toàn bộ bí cảnh, đúng là không so được. Dù sao Chân Kỷ là lấy một gốc một lá kiếm thảo làm trận nhãn, mà Trương Diễn là lấy một gốc hai lá kiếm thảo làm trận nhãn hai tâm. Một lá chi chênh lệch, thiên địa khác biệt, thế nhưng là chọn vẹn tương đương với chênh lệch ra một cảnh giới đồng thời, chân kỳ tại trên trận pháp tạo nghệ cũng là kém xa tí tắp Trương Diễn. Trương Diễn mặc dù không phải tinh thông trận pháp đại gia, nhưng cũng được cho có chút kiến giải, nhập môn. Chân Kỷ thì là một cái hoàn toàn người ngoài ngành. Cho dù là lúc này ở nơi này bố trí ra, vạn mục thăng thiên trận, loại này lợi hại trận pháp, hiệu quả trên cũng không có mạnh như vậy. Cùng một tôn trận pháp, người khác nhau đến, sử dụng khác biệt vật liệu có thể phát huy ra hiệu quả, thường thường cũng đều là cách biệt một trời. Chân pháp chính là tham gia tiên chi đạo, tại tu tiên bách nghệ bên trong, chính là khó khăn nhất một cái kia cấp bậc, cũng là công nhận hạn mức cao nhất tối cao. Cũng không phải là dựa theo trận đồ bày ra vật liệu, lại thông qua từ thần pháp lực cấu kết, liền có thể hoàn toàn phát huy ra hiệu quả đơn giản như vậy đó lấy, Trần Kỷ lần nữa đưa tay, đem Bách Huyễn Thiên diện trận trận pháp vật liệu lần lượt điểm ra, dung nhập mặt đất. Những này đều làm tốt về sau, liền lui sang một bên, đi nơi xa hàn đầm chính phía dưới, vận hành hủ một quyết, thần tăng thân hình, chừng chừng nhìn chằm chằm xa xa tình hình, nhất là đã bắt đầu sụp đổ bí cảnh. Tại cái này vị trí, lấy chân kỵ thể phách, hắn có thể tùy thời đi lên, chạy khỏi nơi này. Toàn lực phía dưới, phụ tá lấy độ thuật, hẳn là dùng không lên một lát. Tại chân kỵ quan nghiệm bên trong, bất luận cái gì thời khắc, đều hẳn là lấy tự thân an toàn làm trọng. Vô tự thư nơi tay, không cần thiết đi liều mạng. Hừ. Tiêu Ly hừ lạnh một tiếng, nhìn phía sau đội sát không vùng cao trậm, không khỏi nội khí mọc lan tràn. Người này, so với nàng muốn còn muốn cần mạnh. Song hồn hợp nhất về sau nàng vốn là chuẩn bị tìm cơ hội, giết chết sau lưng cái này theo đuôi. Không có nghĩ rằng, cái này Thiên Nguyên tông người tới, so với nàng nghĩ phải chả còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là song hồn hợp nhất, cũng rất khó xử lý hắn. Mắt nhìn xem năm đó vị kia sen lẫn linh thực sắp tích diệt trùng sinh song xuôi, nhiều năm như vậy tính toán cũng sắp hoàn thành. Chỉ cần mang theo tích diệt sau trùng sinh kim liên trở lại Vân Mộng đại trạch, chính mình cũng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trôi chạy đột phá. Hừ, nếu như đột phá nhị giai về sau, thể nội yêu tộc pháp lực liền sẽ hiện lộ ra, nàng sớm đã có năng lực đột phá nhị giai. Làm sao lại so sau lưng cái này cao chậm trên lệch. Mặc dù song hồn hợp nhất, nhưng là dù sao chỉ có luyện khí 9 tầng tu vi, mặc dù ỷ vào mấy món mang tới yêu tộc dị bảo, đủ để đánh thắng rất nhiều chút cơ kỳ nhưng là người này, rõ ràng có phải hay không đồng dạng chút cơ kỳ có thể so sánh được. Một thân pháp thuật, đơn giản cường hành liền kia người. Tiện tay công sát ở giữa, đều cần chính mình toàn lực ngăn cản, thời khắc ỷ vào pháp khí chi uy, dẫn hắn đi qua, lợi dụng kia cổ tịch diện chi lực, giết hắn. Suy nghĩ liền lên, Tiêu Ly trong lòng định ra kế hoạch, liền hướng về phía phương xa truyền tống trận pháp bay đi, nàng đến cùng là ai? Sau lưng, một mực không ngừng đuổi theo cao chậm, theo trong khoảng thời gian này truy đuổi, càng thêm nghi hoặc. Chính mình mặc dù không giống Tử Thanh như vậy tinh thông độn thuật tốc độ, nhưng là cũng là một tên tiên linh căn trúc cơ tu sĩ. Châu Du luyện độ thuật, cũng là ít có hàng cao cấp, chính là Thiên Nguyên Tông truyền thừa các lâu bên trong, Tam đại độn thuật một trong. Làm sao hoàn toàn truy không lên người này? Bất quá, cao chậm lại là không đội. Phía trước cái kia thân phận rõ ràng có vấn đề nữa tu, rõ ràng là ỷ vào ngoại lực mới có thể có năng lực như vậy. Không phải, vẻn vẹn chỉ là luyện khí 9 tầng tu vi, sớm đã bị hắn tiện tay bắt giữ. Bất quá, nếu là ỷ vào ngoại lực, nàng liền không khả năng lâu dài một mực không ra vấn đề, duy trì lấy loại trạng thái này. Tiếp tục đuổi xuống dưới, nàng sớm muộn cũng sẽ rơi xuống trên tay mình. Chỉ cần bắt được hắn, nơi này những này rách dưới sự tình cũng coi như được là rốt cục có kết quả, không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Mà lại, nơi xa cái này nữa tu, xem ra giống là có mục đích, muốn em chứng minh mang đi nơi nào. Cao Trầm cảm thấy, cái kia địa phương rất có thể liền có tất cả đáp án. Về phần hắn gánh chính không lo lắng. Tại Thủy Nguyệt Động Tiên bên trong, cái này đối với cao giai tu sĩ trời sinh có phép thắng địa phương. Cao Trầm tự tin, là không thể so sánh, hắn không cảm thấy chính mình cần e ngại cái gì cái gọi là nguy cơ. Lam Thiên Nguyên tông tông chủ chuẩn bị tuyển trưởng môn một mạch tam đệ tử. Tại Toàn Bộ Đông Cực Thăng Châu, Hắn đều là tính được là thiên chi tiêu tử ánh mắt sáng rực, cao chở một thân tinh thuần mộ thuộc tính pháp lực quân quân, cả người tản ra một cỗ bệ nghệ tiên hạ khí thế, hướng về phía Tiểu Nhu, đổi tới. Cùng giai phía dưới, ai có thể thắng ta? Ầm ầm. Dung động thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là tại Trần Kỷ cảm giác siêu cường hạ lại đinh tai nhức óc. Hắn tại hàn đầm phía dưới, một cái tùy thời có thể lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi an toàn vị trí, rướn mắt nhìn xem dưới mắt, bầu trời. Những cái kia màu máu đỏ thấm băng rùa đã bắt đầu dần dần trừ khử, ngược lại trở nên mờ đi. Trần Kỷ trong lòng minh bạch, kết hợp trước đó chính mình tại trong kết giới nhìn thấy hình tượng. Cái này chứng minh Kêu Kim Liên thuế biến, đã đến thời kỳ mấu chốt, một bước cuối cùng. Sắp triệt để thuế biến, tịch diệt chúng sinh. Ông, ngay tại Trần Kỳ trong lòng suy nghĩ ở giữa, đột nhiên một trận kinh khủng pháp lực ba động chuyển đến. Sau đó, ấm ấm, một tiếng, vang vọng tại Trần Kỳ bên hai. Như là trời đất sụp đổ, cao ốc sụp đổ. Trần Kỳ không khỏi đột nhiên mở mắt, nhìn qua. Cái gì đồ vật? Vừa mới còn tại trầm chạp sụp đổ bí cảnh, vậy mà lập tức trực tiếp cơ hồ triệt để sụp đ Quân quần tại Kim Liên xung quanh một vòng cấm pháp kết giới, đã triệt để sụp đổ, hiển lộ ra trong đó đã đến thời khắc mấu chốt nhất Kim Liên đồng thời, trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới, đột nhiên ra một cô nóng nảy lại toang có chút quen thuộc pháp lực ba động. Ngay sau đó, còn có cô thứ hai tinh thuần đến từ điểm, mang theo từng tia từng sợi sinh mệnh quen thuộc pháp lực, cũng theo đó truyền đến. Ông, một cái trong thoáng chốc, trước mắt liền xuất hiện một chiếc một sao hai người. Nhìn xem quen thuộc hai người, chân khí trong lòng đột nhiên rung động. Không có gì ngoài hai người này hắn đều biết bên ngoài, càng khiếp sợ tại xuất hiện hai người thân hình cái kia xưa cũng đồ án. Truyền tống trận pháp. Nguyên lai like nơi này Có một tồn loại này độ vật sao? Chuyên tống trận pháp loại này độ vật. Nguyên Thân ở vừa mới tiếp xúc tu hành không lâu thời điểm, liền đã nghe được hiểu qua. Tu thiên giới, tồn tại một loại đặc biệt trận pháp, cũng vô dụng đến công sát đối địch phòng ngự hộ thân, mà là chuyên môn dùng để tiến hành truyền vị. Chuyên tống trận pháp loại này độ vật, chỉ cần đứng lên trên, đồng thời phương pháp nhập lực, liền có thể đem tu sĩ trực tiếp truyền tống đến một phía khác. Loại này nhìn hoàn toàn vô lý đầu độ vật, lại là thật có thể làm được. Quá nhiều năm như thế, Chân Kỳ còn là lần đầu tiên gặp. Cho dù là lúc này ở thể phách gia trì dưới, Chân Kỳ đã được cho nhị giai tu sĩ chân kỳ vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Dù sao, truyền thống trận pháp, mặc dù nghe chỉ là bình thường truyền vị trận pháp, trên thực tế, phẩm giai cực cao, học tập độ khó cũng là cực cao. Tài liệu cần thiết càng là cực kỳ trân quý hi hữu. Tại toàn bộ Đông cực Thăng Châu, chân chính có năng lực bố trí loại trận pháp này người, tại chân kỹ hiểu rõ dưới, không cao hơn 15 cái đều là đại danh đỉnh đỉnh các tông các phái đỉnh kiếm tu sĩ, đỉnh tiêm trận pháp sư. Hắn không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy một cái. Càng không có nghĩ tới, có thể tại trận pháp này bên trong nhìn thấy hai cái thân ảnh quân thuộc. Bất quá, đáng tiếc, hai người khác cũng không nhận ra hắn. Mà lại, cũng tạm thời không có trông thấy hắn. Tiêu Duy nhìn thấy không được trận kỵ hủ mộ quyết, ngược lại là đúng là bình thường. Dù sao, trận kỵ trên hủ mộ quyết tạo nghệ cũng đúng là bất phàm. Thế nhưng là, đối với Cao Trầm tới nói, chỉ cần hắn trầm xuống tâm, cẩn thận cảm giác, tuyệt đối là có thể phát hiện trận kỵ. Dù sao, hắn là thật thật trên ý nghĩa chúc cơ tu sĩ, cho dù là trận kỵ hủ mộ quyết tạo nghệ lại cao hơn, cùng Trường Xuân công lại thích phối, cũng không có khả năng che giấu cố ý rõ xét Cao Trầm. Bất quá, lúc này xem ra, Cao Trầm rõ ràng là không có phát hiện trận kỵ. Bởi vì Hắn tập trung tinh thần, đều ở trước mắt cái kia nữ tu trên thân, cũng chính là Kiều Như. Y. Xuyên qua truyền tống trận pháp về sau, Cao Trầm sắc mặt cùng thái độ cũng không có cái gì cải biến. Truyền tống trận pháp loại này đồ vật, mặc dù là cực độ xa xỉ phẩm, nhưng là Cao Trầm bản thân cũng là Hào môn quý công tử, là gặp qua việc đời. Loại này đồ vật, hắn thấy qua số lần không ít đông cực thắng châu một chút tương đối cổ lão tông môn, nhất là những cái kia trước đây phản kháng Lạc Diệp Thánh tông, đến nay vẫn tồn tại thượng cổ tông môn, phổ biến đều có. Những năm này, Thiên Nguyên Tông cùng bọn Hàn Vãng Lai khứ ít, mà lại, Thiên Nguyên Tông bởi vì Huyền ẩn tồn tại Tương lai cũng là có khả năng mở rộng lên truyền thống trận pháp đối với những này hảo môn đại tông tới nói, truyền thống trận, chỗ dùng lớn nhất chính là quản lý hạ hạt thế lực. Bất quá, binh hồn về sau, hắn lại trước tiên quay đầu, nhìn về phía một bên tại sụp đổ cái giới, chính là cái giới này bên trong đồ vật. Hắn kiến thức rộng rãi, trước tiên liền đoán được, cái giới này hẳn là tự nhiên diễn sinh, mà không phải người vì chế tạo. Như vậy, hắn liền có thể lập tức xác định, cái giới này bên trong có có giá trị không nhỏ đồ vật, chỉ là không biết rõ là cái gì tiên tài địa bảo, vẫn là cái gì linh thực. Bất quá, phẩm giai nhất định cực cao. Suy nghĩ liền lên Trên mặt hắn không khỏi có chút rung động, ngẩng đầu, nhìn hướng bầu trời phía trên tràng cảnh. Những cái kiêu mầu máu băng rua mặc dù đã bị triệt để trừ khử rơi rất lớn một bộ phận, hiện tại tính không lên là che khuất bầu trời. Nhưng là loại tình cảnh này, ý nguyên đệ cao trẩm rất là rung động. Hắn bản thân liền là tinh thuần đến cực điểm một thuộc tính linh căn, tự nhiên cũng đối loại này tràn ngập tinh mịch khí tức cảm ứng cực sâu. Bất quá, càng như vậy, hắn càng là có thể xác định, cái này sắp triệt để sụp đổ trong kết giới độ vận, phẩm giai càng cao, càng cao càng tốt. Ánh mắt sáng rực, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa tiểu Như Ý, chỉ cần giữ nàng, đều là ta. Ông một trận tinh thuần kinh khủng pháp lực ba động. Cao trầm suy nghĩ hiện lên, quanh thân pháp lực xoáy động, quanh quần lấy mịt mờ màu xanh nhạt thủy quang, đem hắn cả người đều bao vây lại. Hắn đột nhiên đưa tay chỉ tiền, một thanh màu xanh biết đoạn xích tùy theo xuất hiện. Theo chôi này cây tức xuất hiện một cái mắt, xung quanh trong không khí mộ thuộc tính pháp lực đột nhiên sinh động, như làm mưa rỡ, tựa như chiều bái. Sau đó, hắn hướng về Kiều Như Ý, đưa tay một điểm. Chương 194, quá khứ. Chương 194, quá khứ. Ông lấy chôi này cây tức làm trung tâm, xung quanh mộ thuộc tính linh khí cuồng loạn quét sạch, hình thành từng đợt phong bạo như là một cái mũi khoan, mang theo tuân gia chút xuống mà đi tinh thuần một thuộc tính pháp lực, liền hướng về kiểu nhụy chui đi qua. Bích tiêu xích, tại nhị giai pháp khí bên trong, cũng thuộc về mạnh nhất cấp bậc, hiệu quả vô cùng tốt đồng thời cực độ thích phối một thuộc tính tu sĩ. Trên thực tế, nó chính là một kiện đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo hàng gái, miễn cưỡng xem như có thể có một phần thần vận. Kiện pháp bảo kia bản thân, thậm chí đã là nhân gian giới đứng đầu nhất thông linh chi bảo, chính là thần nông tông tông chủ sát người truyền thừa pháp bảo, một lần bị cho rằng là thần nông tông tông chủ tín vật. Chỉ bất quá, hàng gái, hai chữ nói ra không dễ nghe, không mây lão nhân mới ngoài định mức cho một cái tên. Sương lạ, Bích Tiêu, thật là khủng khiếp một tổ tính linh lực. Một bên Trần Kỷ, nhìn trước mắt mũi khoang đồng dạng pháp khí công kích, không khỏi có chút rung động. Mặc dù đã từng gặp qua cao trẩm thần thức bí thuật, nhưng lại đúng là lần thứ nhất nhìn thấy người trước mắt này bật hết hỏa lực công kích. Sát thực đầy đủ kinh khủng, không thển thân phận của hắn. Trần Kỷ không khỏi thay vào chính mình. Kết luận là, nếu như là ỷ vào khí huyết cùng thể phách, cộng thêm nội giáp cùng kim tương phủ, hẳn là miễn cưỡng gánh vác được. Nói là nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn nạnh kháng là được rồi. Chỉ có ngỡ ngẩn mới có thể nạnh kháng pháp khí công sát. Mặc dù rất nhiều thể tu chính là làm như vậy, bọn Hán Phương tức chiến đấu, thường thường cũng giống yêu thú đồng dạng dã man. Nhưng là hắn vốn cũng không phải là tuần túy thể tu, chỉ là tại tạm thời thời gian này thiết điểm, thể tu tu vi lại vượt qua luyện khí tu vi mà thôi. Chờ đến chút cơ kỳ, chính mình các hạng kỹ nghệ cũng đều đỡ đèo, Trần Kỷ là có lòng tin, phản siêu trở về. Dù sao, luyện khí mới là căn bản, tu hành mới có thể có trường sinh. Hết thệ còn lại, đều chẳng qua là phụ trợ mà thôi. A. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Trần Kỷ quay đầu nhìn về phía khác một bên, chỉ gặp Kiều Như Trừng mắt vặn một cái. Gương mặt xinh đẹp hoàn sát, giơ tay lên, cũng theo sát lấy tế ra một kiện pháp khí, tại giữa không trung, quay tròn xoay tròn. Một chiếc gương, phân âm dương hai mặt, đỏ lam giao nhau, phía trên tiên khắc lấy đạo đạo văn lộ kỳ quái. Nhìn, cùng thông thường pháp khí khác biệt, không giống như là nhân tộc luyện khí thủ pháp. Tấm gương định giữa không trung một máy mắt, hướng về phía đối diện chui tới cây thước, đánh ra một đạo linh quang. Giống nhau là lam hồng giao nhau, hòa hợp thủy hỏa hai màu, xem lần vốn nên tương đối hai chủng linh lực. Thần dị đến cực điểm. Phanh. Hai đạo công sát tại giữa không trung giao hội, nổ ra một đạo tiếng vang, sau đó lẫn nhau trừ khử, chậm rãi biến mất. Mạnh như vậy, Chân Quỷ cùng Cao Trẩm biểu lộ đều có khác biệt, nhưng là ý vị lại giống nhau. Hai người bọn họ đều không nghĩ tới, tiểu duy vậy mà thật có thể một kích phía dưới, cùng Cao Trẩm công sát cân sức ngang tài. Thẩm gương, vấn đề ở chỗ kia một chiếc gương. Lúc này, trên thân tiểu Nhuy, một mực không ngừng hòa hợp một cỗ âm dương nhị khí, cùng trước mắt bảo kính chăm chú liên kết, như là một thể. Chân Quỷ cau mày, không ngừng phân tích trước mắt chi cuộc. Chân Quỷ nhìn ra được, Cao Trẩm tự nhiên cũng nhìn ra. Kia mặt âm dương bảo kính mặc dù cực kỳ nội liễm, lại hòa hợp một cỗ cực kỳ nồng đậm lực lượng. Cố lực lượng kia, cùng pháp lực khác biệt, nhưng là đồng dạng dọa người tâm hồn, kinh khủng đến cực điểm. Tản ra một cố năng lệ uy thế, chính là ỷ vào cái gương này, tiểu đi mới có thể phát huy ra không thua chút cơ tu sĩ tiêu chuẩn. Thật mạnh. Chân kỳ tạm thời cho rằng đó cũng là một kiện pháp khí, loại này có thể để tu sĩ vượt cấp mã chiến, phát huy ra vượt qua trước mắt cảnh giới bí pháp, pháp khí, tại tu tiên giới mặc dù tính không lên ít, nhưng là tuyệt đối tính không lên nhiều. Mà lại, thường thường đều muốn nỗ lực cái giá cực lớn, thậm chí là đánh đổi mạng sống. Vô Lộ La, Bạo Nguyên Đan, mang tới pháp lực cường hóa, vẫn là là trước đây từ thanh nghỉ vào chính mình thân địa phẩm phong thuộc tính linh căn, cộng thêm ẩm phong quyết, trực tiếp nuốt vào, thiên đấu linh phòng, có thể phát huy ra nhị giai tiêu chuẩn. Bạo Nguyên đan sư muốn chẩn kị toàn thân bị hao tổn, chính là về phần nội tạng suy kiệt, cũng chỉ có thể ngắn hạn tăng lên sức chiến đấu ẩm phong quyết thì là cần hao phí một đóa linh phòng, sẽ còn tổn thương căn cơ, đồng thời giới hạn tại phong thuộc tính linh căn tu hành. Chính là về phần ngự trùng kinh trên đi lại, nghịch sinh linh quyết, càng là sẽ trực tiếp dẫn đến linh trùng tử vong, mới có thể vẹn vẹn phóng xuất ra thành thục kỳ đỉnh phong một kích mà thôi. Thế nhưng là, nhìn Cái này Tiêu Nhưy rõ ràng đã bảo trì loại này nhị giai trạng thái hồi lâu. Y cứ theo Trần Kỷ suy đoán, sợ không phải sớm tại trước đây truyền đến, tiểu duy phản bội thời điểm, nàng cũng đã là hiện tại loại trạng thái này. Bằng không, luyện khí 9 tầng tu vi không tệ, nhưng là xa xa không cùng hộ nàng trốn từ nơi đó tới. huống chi, hiện tại xem ra, cái này Cao Trẩm sợ không phải đã truy sát tiểu Nhưy hồi lâu, chỉ bằng vào mượn chính nàng, hẳn là không có năng lực từ Cao Trẩm trong tay nãy ra. Nhất định là vẫn luôn ở vào loại trạng thái này, ỷ vào mặt này âm dương bảo kính, duy trì nhị giai tiêu chuẩn mới đúng. Bất quá, cái này Tiêu Nhưy nhìn, nhưng không có bất kỳ khó chịu nào. Như là cái này âm dương bảo kính đối nàng tăng lên không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cái này không khỏi để Trần Kỷ càng thêm nghi hoặc, thậm chí có chút hiếu kỳ. Bất quá, vô luận như thế nào, cái này bảo kính đều nhất định là có giá trị không nhỏ. Tối thiểu nhất, hẳn là vượt qua Trần Kỷ toàn thân trên dưới tất cả pháp khí. Lúc này, Trần Kỷ pháp khí dự trữ, chỉ có thể dùng đáng thương hai chữ để hình dung. Cộng lại, được cho một kiện nửa có thể sử dụng pháp khí. Vẫn thạch nội giáp ỷ vào trên đó tiên văn, có thể miễn cưỡng tính được cái Đo đệ vô ngân kiếm hẳn là có thể tính một kiện, nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng có nhất giai cực hạn trình độ, cùng nhị giai còn kém một chút xíu. Trình độ cứng cấp cùng trình độ sắc bén đầy đủ, nhưng là làm tu sĩ pháp khí, vẫn là kém không biết. Dù sao, lúc này coi như được là bán thành phẩm, tông nguyên cũng không lấy thân tự kiếm, tóm lại là thiếu chút cái gì. Bất quá nhưng cũng lưu lại một cái chỗ trống, cho Trần Kỷ về sau hai lần lại tế luyện cơ hội ở đây không cần lắm lời. Trong đầu, các loại hỗn loạn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đồng thời, Trần Kỷ trước mắt chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Oen! Một tiếng nổ vang đánh gay Trần Kỷ phân loạn suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt cách đó không xa, chôi này cho dù là tại nhị giai pháp khí bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất cây thước, lúc này đã hóa thành một đoàn cực độ tinh thuần pháp lực linh quang, cùng kia mặt âm dương bảo kính, chiến đấu cùng một chỗ. Ma pháp khí chiến đấu một bên, cho dù là quanh thân âm dương nhị khí cùng âm dương bảo kính liên kết, đã có nhị giai tiêu chuẩn tiểu nhụy, y nguyên đã là bị cao trẩm đè lên đánh. Vẹn vẹn miễn cưỡng kháng trụ mà thôi. Cao trẩm tiêu chuẩn đúng là cao, một bên chân kỷ, cũng nhìn chính là chợt chợt ngợi khen đồng thời càng không ngừng đem chính mình thay vào đi vào, nếu như là đối mặt mình hai người, kết quả sẽ là như thế nào? Mà lại Còn may mà hai người chiến đấu một mực ở vào một loại kịch liệt trận thái, hắn mới lấy Vân An uổi người trang. Răng rắc. Ngay tại một bên hai người chiến đấu đến gay cấn thời gian, bầu trời đột nhiên một tiếng nổ vang. Chỉ một thoáng, sấm sét vắt dội. Ầm ầm. Sau đó, một cơn nóng nảy pháp lực bạo động, đột nhiên mãnh liệt mà tới. Một bên phía dưới, ầm vang sụp đổ, nổ lên cuối cùng một vòng linh quang, lộ ra trong đó cảnh tượng đen như mực tĩnh mịch hoa sen nở rộ, ở trung tâm một đạo màu tím đen kinh khủng cổ sáng tiếp trời mà xuống. Từ từ rắc rắc sinh ra lấy địa quang. Trang cảnh này, chân kỹ ngược lại là không có gì đặc biệt ngoài ý muốn. Điều duy tự nhiên cũng là minh bạch, điều này đại biểu lấy Kim Liên đã bắt đầu tự diệt. Không phá thì không xây được, sinh tử luân chuyển. Vô Cấu Kim Liên vốn là năm đó yêu tộc vị kia sen lẫn linh thực. Về sau vị kia phi thăng linh giới thất bại, tỏa hóa tại nhân gian giới, hắn sen lẫn linh thực, cả đời hộ đạo chi bảo, cũng theo đó giờ. Về sau bị yêu tộc đại trưởng lão phát hiện, kia linh thực trong tay Lạc Diệp Thần Tông. Càng là cực độ hoài nghi, năm đó vị kia phi thăng thất bại, không thể không tỏa hóa. Rất lớn một bộ phận, chính là tại Lạc Diệp Thần Tông có quan hệ. Thế nhưng là, nhân gian giới yêu tộc thế yếu, không dám làm cản, chỉ có thể là khổ như vậy chịu đựng. Về sau đại trưởng lão tìm tới cửa, muốn trao đổi trở về, thậm chí có thể bởi vậy nỗ lực lượng cực kỳ lớn đại giới cùng tài nguyên. Lạc Diệp Thần Tông vui vẻ đáp ứng. Thế nhưng là, về sau đại trưởng lão đem đại lượng vật liệu dẫn tới, lại chỉ đổi về cái hứa hẹn, trong năm sau. Lạc Diệp Thần Tông không chỉ có không cho cái thuyết pháp, càng là truyền đến tin tức, nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, Lạc Diệp Thần Tông không ngại triệt để diệt đi nhân gian giới cái này chỉ còn lại mèo to mèo nhỏ hai ba con. Dù sao, tại nhân gian giới, thừa nhận chính mình là cái gọi là yêu tộc yêu thú, vốn cũng không nhiều. Tại Đông cực Thăng Châu, Ngay lúc đó yêu tộc tự nhiên không dám chân chính ngỗ nghịch lạc diệp thần tông, chỉ có thể là nuốt xuống một hơi này, ẩn nhận xuống dưới chờ đợi cơ hội. Về sau Thái Nhất môn mang theo một đám tông môn, lật đổ Lạc Diệp thần tông về sau. Thái Nhất môn mặc dù không giống Lạc Diệp thần tông làm việc như vậy bá đạo không nói đạo lý, nhưng cũng không phải dễ đối phó đồng dạng là thu yêu tộc lượng cực kỳ lớn vật liệu về sau, cơ hồ móc rỗng yêu tộc toàn bộ vô liếng, cũng chỉ là cho yêu tộc một tí tức. Vô cấu kim liên tung tích không rõ, để yêu tộc tự hành tìm kiếm. Thang đến ngàn năm trước mới bị tìm tới, đồng thời phát hiện lây dính lên một kia năm đó vị kia tọa hóa lúc, tiêu tán ra tịch diện pháp lực, tình huống không đúng. Cho nên, yêu tộc mới bắt đầu thú triều, thôi động vô cấu kim liên tịch diệt, tiến vào một vòng mới luân chuyển chủng sinh. Bất quá, năm đó Lạc Diệp Thần Tông đề phòng thật sự là quá mạnh. Thủy Nguyệt Động Thiên đối với yêu tộc cấp chế lực, còn xa hơn hơn xa tại nhân tộc. Cứ việc yêu tộc bên trong đến nay còn còn sót lại mấy cái La Ngân Đồng, có năng lực trực tiếp phá hủy ngày này, nhưng đối yêu tộc có ép thắng, hoặc là nói, chính là vì ngăn cản bọn hắn mới xuất hiện, Thủy Nguyệt Động Thiên. Bọn hắn cũng sẽ không, lại không dám. Cho dù là cho tới hôm nay, Y Nguyên chỉ có thể thông qua các loại thủ đoạn, để cái này một thể song hồn, Tiêu Nhưy mới làm chuẩn bị ở sau thử đem nó mang về. Bọn hắn minh bạch, nếu như mình những này tại nhân gian giới vốn cũng không hẳn là xuất hiện người, thật dám tùy tiện làm những gì vượt khuôn sự tình. Bô luận là trước đây Lạc Diệp thần tông, vẫn là hôm nay lấy thái nhất môn cầm đầu một đám đỉnh tiêm tông môn, đều sẽ không chút do dự thanh lý mất bọn hắn, đem bọn hắn từ nơi này trên thế giới triệt để thanh trừ. Thần hồn câu diệt đối với những cái kiêu cao cao tại thượng đỉnh cấp tông môn tới nói, cho tới nay, thiếu chỉ là một cái lý do. Bọn hắn đương nhiên là không dám chủ động đem cái này lý do đào đưa tới. Chỉ có thể giãy dụa lấy, tại bọn hắn định ra quy củ bên trong, miễn cưỡng làm việc mà thôi. Mà lúc này Đây là cái gì? Mặc dù Kiều Như cùng Trần Kỷ đối với cái này cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn, bọn hắn vốn là vì vậy mà tới. Thế nhưng là lúc này Cao Trọng thì đã là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng đồng dạng là tu hành tinh thuần mộ thuộc tính công pháp, hắn nhất mục trời sinh công, mặc dù không bằng Trần Kỷ lạc diệp thần tông chuyên thừa, nhưng hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được kia cỗ kinh khủng, nồng đậm tới cực điểm, thậm chí là cuộc đời ít thấy tình trạng. Kia Hắc Liên là cái gì? Hắn thẳng vào xoay người, nhìn qua, nhìn về phía gốc kia đã thuế biến kết tụ Hắc Liên. Được, thật là khủng khiếp. Lam Lạc Diệp Thần tông đương đại chuyên nhân, hắn là may mắn gặp qua trong tông môn ẩn mà không ra Nguyên Anh lão tổ. Hắn mãi mãi cũng nhớ ký cái loại cảm giác này, như là núi cao đồng dạng mênh mông cuồn cuộn thuần hậu sinh mệnh lực. Lúc này, tại cảm giác của hắn bên trong, trước mắt cái này gốc Hắc Liên, sinh mệnh lực mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng như là một tòa núi nhỏ, cực kỳ tràn đầy. Thế nhưng là, đây chính là một tôn chỉ kém cảnh giới cuối cùng, liền đã đến nhân gian giới đỉnh điểm Nguyên Anh đại tu. Trước mắt cái này Hắc Liên, bất quá là một gốc linh thực mà thôi. Nguyên Anh trở lên, suy nghĩ chỉ là một cái chớp mắt, cao trẩm lập tức liền kịp phản ứng. Cái này hắc liên, sợ không phải ngũ giai linh thực. Ngũ giai là khái niệm gì? Nhân gian giới cực hạn, đối ứng hóa thần đại tu. Cho dù là toàn bộ Đông Cực Thường Châu, có được hóa thần lão tổ tông môn, cũng không ra được hai tay số lượng. Một mấy mắt, cao trẩm trên mặt, lập tức kích động lên. Chỉ cần đem cái này gốc linh thực mang về, Thiên Nguyên Tông thậm chí đều có thể bởi vậy được lợi. Có lẽ, Thiên Nguyên Tông lại đản sinh một tên nguyên anh lão tổ cũng có nói, chính mình mang về, nhất định là cho chính mình sư phó, không mây lão nhân là cao nhất ưu tiên cấp. Một tên số tuổi thọ khỏe mạnh nguyên anh tu sĩ, cùng lão tổ khác biệt, đủ để cho Thiên Nguyên Tông triệt để thăng cấp làm nguyên anh thế lực. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi trong lòng khuyết động, hai mắt sáng lên đối với chính cao trọng, hắn ngược lại là không có đặc biệt tư tâm. Một phương diện, hắn không giống Trần Kỷ, có dưỡng linh trùng thân thuận, loại này có thể đem linh thực chuyển hóa làm tự thân tiềm lực đỉnh cấp bí thuật đối với hắn mà nói, nhìn thấy linh thực trước tiên, đều là do làm làm nguyên liệu luyện đan. Một mặt khác, lấy cao trọng thân phận, ở bên trong Thiên Nguyên Tông, hắn cơ hồ có thể làm được muốn cái gì, liền có cái gì. Hết thệ tài nguyên hướng hắn rộng mở. Cho nên, hắn trước tiên nghĩ tới, là đem nó mang về tông môn, cung cấp tông môn sử dụng. Bất quá, đây cũng là địa người, cũng không phải là tất cả tông môn đệ tử đều sẽ như thế. Nếu như là Tử Thanh ở đây, nghĩ đến, nhất định là trước tiên đem nó mang đi, không làm bờ báo. Vụt. Suy nghĩ lóe lên một cái trong mắt, cao trẩm toàn thân lập tức xung doanh tinh thuần một thuộc tính pháp lực, như là bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời, tại Trần Kỷ trong tâm mắt, tựa như siêu sải dạ đây mới là hắn bật hết hỏa lực dáng vẻ, cũng là Thiên linh căn mang tới ngoài định mức năng lực. Thiên linh căn, tu sĩ khi tiến vào trúc cơ kỳ, chính thức nhập đạo về sau, thường thường đều có thể ỷ vào linh căn cực độ tinh thuần, cùng ngoại giới linh khí liên kết. Lượng cực kỳ lớn điều động xung quanh linh khí, bám vào tự thân phía trên, tiến vào một loại trạng thái chiến đấu. Nằm trong loại trạng thái này, pháp lực tinh thuần trình độ cùng chất lượng đều sẽ đề cao rất nhiều. Hắn nhìn về phía đã bị chính mình đánh tới trọng thương tiểu Nhuỳ, mèo bắt con chuột trò chơi, dừng ở đây rồi. Ông, pháp lực ba động ở giữa, hắn năm tay thành chảo, trong lòng bàn tay, màu vàng kim hồ quang điện chớp động, hướng về phía tiểu Nhuỳ hất lên. Oeng, cái này nhìn yếu ớt đến cực điểm, lại có được một tia tịch tà thần lôi thần vận đất mục lôi pháp, trực tiếp liền hướng về phía tiểu Nhuỳ đập tới. Lực lượng kinh khủng trực tiếp xé nát tiểu Nhuỳ toàn bộ phòng ngự, cùng âm dương bảo kính nổ cùng một chỗ, nhấc lên cuồng bảo dư ba. Bất quá, hắn nhưng không có phát động lần công kích thứ hai. Dư Ba về sau, Tiêu Duy cùng tao chậm, đều không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía một bên. Ê, bị pháp lực ba động nổ ra thân hình Trần Kỷ có chút xấu hổ, đối hai người ánh mắt, không khỏi sờ lên cái mũi. Cái kia, các ngươi tiếp tục. Chương 195. Trạm. Chương 195. Trạm. Thủ một quyết ẩn tàng tin tức năng lực cho dù tốt, tại loại này cuồng bạo dư ba hành kích dưới, cũng không khỏi pháp lực vận chuyển bất ổn, hiện ra thân hình Mà lại, lấy cao trầm tu vi tiêu chuẩn, nếu như là như bình thường đồng dạng tỉnh táo nhạy bén, đã sớm hẳn là phát hiện trừng kỵ. Chỉ bất quá, cho tới nay đều bị tiểu Nhu phân tán lực chú ý nhất là Hắc Liên hiện thế về sau, càng làm cho cao trầm càng thêm rung động, trong lòng dục vọng được khởi. Cũng bởi vậy, càng là không để ý đến cảm giác. Bất quá, những cái kia đều đã là quá khứ thức. Lúc này, chân kỵ thực sự thất ảnh, liền xuất hiện tại hai người trước người đột ngột xuất hiện thân ảnh, để hai người đồng bộ rung động. Người là ai? Cao trầm nghiêng đầu sang chỗ khác, trước tiên mở miệng, hỏi lại trải qua điền bất quá một vấn đề. Một bên tiểu Nhu cũng là đồng dạng tao mày, nghi hoặc nhìn xem chần kịt. Hắn nhìn xem trương này hoàn toàn xa lạ mặt, trong lòng rung động thì là xa xa thắng cao trẩm. Hắn nhìn xem một bên thân ảnh, trên nét mặt lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Cho dù là vừa rồi toàn bộ hành trình bị cao trẩm đè lên đánh, một lần chỉ có thể miễn cưỡng chống tạm, nhưng cũng không có lộ ra bối rối. Nơi này tại sao có thể có người? Cao trẩm là nàng mang tới, nàng không có cách, cao trẩm một mực theo đội không bỏ. Thế nhưng là, nơi này tại sao có thể có người? Theo lý mà nói, cho dù là yêu tộc nội bộ, biết rõ nơi này, cũng chỉ có vài giác mấy người mà thôi mà lại, không có chỗ nào mà không phải là đức cao vọng trọng, toàn tâm toàn ý vì chỉ còn lại yếu tố cần nhắc. Không có khả năng tồn tại tin tức tiết lộ loại này tình huống. Nơi này tại sao có thể có người, một cái chân chính, người mà không phải yêu. Nàng không minh bạch vì cái gì, nhưng là nàng trong lòng lại minh bạch xảy ra vấn đề. Có người, sớm liền để mắt tới Kim Liên. Minh Ngộ tới một cái mắt, nàng càng thêm bối rối lên. Chính nàng chính là sau cùng chuẩn bị ở sau, mà lúc này sau cùng chuẩn bị ở sau có biến cho nên, nàng nên làm cái gì? Nàng minh bạch, yếu tố là không thể nào có người đến giúp nàng. Thụy Nguyệt động tiên ngăn cách thật sự là quá mạnh, vì để cho nàng có thể trôi chạy chấp hành nhiệm vụ, yêu tộc đã bỏ ra cái giá cực lớn. Suy nghĩ ngang nhau hiểu lên, tiểu Ly trong hai tròng mắt, ánh mắt sáng rực, chuyển dời đến một bên âm dương bảo kính đây là nàng lớn nhất gác chủ bài, cũng là nàng lớn nhất lực lượng. Wen đáp lại bọn hắn cũng không phải là một bên trần kỳ, mà là gốc kia đã đen như mực kim liên. Một tiếng lôi đình đột nhiên nổ vang, như là cựu tiêu phía trên lôi thần nổi giận, thần âm hoảng sợ. Kia chẳng tiếp trời mà xuống màu đen của sáng, tại Hắc Liên chính trung tâm chỗ, cũng theo đó lay động. Đương nhiên, tại trận trận sấm chớp khoảng cách, tùy theo sụp đổ tiêu tán, Sau đó, góc kia đã hoàn toàn biến thành đen như mực kim liên, đột nhiên sáng rõ, giống như hấp thu kia tràng tiếp trời mà xuống cổ sáng trên toàn bộ đỏ thâm huyết khí. Màu đen hảo quang chiếu rọi tại trên mặt tất cả mọi người, trong lúc nhất thời, trong tràng ba người đều cảm thấy một cỗ lạnh ý bất quá một lát, góc kia hắc liên vậy mà bắt đầu chậm rãi khép kín, như là ngụy sinh trưởng. Một bên ba người đều là nhìn chằm chằm, không dám động đậy. Kia cũng không biết rõ là lai lịch gì kinh khủng tĩnh mịch lực lượng vẫn còn, để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Cũng chính bởi vì cỗ lực lượng này mượn nhân, chân khí mới có thể an ổn đợi nhiều năm như vậy. Bất quá, nhưng cũng đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cao Trẩm cùng Trần Kỷ đều biết rõ, khi Triệt để khép kín trong nháy mắt đó, chính là bọn hắn cơ hội. Chỉ có Kiều Như hiểu được, kia là năm đó vị kia pháp lực dư tận, lưu lại tại hắn năm đó sen lẫn linh thực phía trên. Bởi vậy cái này vô cấu kim liên mới chỉ có thể tịch diệt trùng sinh. Bất quá, chuyện này đối với vô cấu kim liên tới nói, lại không phải là xấu chỗ. Năm đó vị kia cái này gốc sen lẫn linh thực, tại nhân gian dưới, phẩm giai thật sự là quá cao, ngược lại là hạn chế nó. Tịch diệt trùng sinh về sau, lại có khả năng bởi vậy thoát khỏi lòng chim, tiến vào cảnh giới toàn mới, thậm chí hóa hình thành người. Có bỏ mới có được. Dựa thiên địa, nhất ẩm nhất trác, tự có định số, thường thường đều là hang quá hóa rợ đây đều là tại tiểu Nhuy chấp hành kế hoạch trước đó, nghe Vân Mộng đại trạch yêu tộc đại trưởng lão nói, lấy lại tinh thần một cái mắt, ba người đồng thời động. Bất quá, lại không hoàn toàn giống nhau. Keo chậm cùng tiểu Nhuy, vẫn là khống chế lấy pháp khí, thi triển pháp thuật, hướng về đối phương công sát mà đi. Chân kỵ thì là, điểm nhẹ dưới chân, đột nhiên liền hướng về sau vừa lui, rời khỏi một đoạn cự ly. Mặc dù ẩn nấp thân hình bị phát hiện, nhưng nhìn chỉ có luyện khí 9 tầng chân kỵ, rõ ràng là không có bị hai người xem như mục tiêu chủ yếu. Bọn hắn vẫn là nhìn chằm chằm đối phương, muốn đưa đối phương vào chỗ chết đương nhiên, cũng đều riêng phần mình trở lại tâm tư để phòng trận kỵ. Nhìn thấy trước tiên bị không để ý tới, trận kỵ nhưng cũng không có phất lở, mà là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa Kim Liên. Trận kỵ mặc dù không bằng Tiểu Nhưy, biết rõ cái gì năm đó vị kia yêu tổ sự tình. Nhưng là hắn cũng nhìn ra được, xa xa Hắc Liên ngay tại ở vào một loại tịch diệt trùng sinh trạng thái. Trường Xuân công đối với sinh tử khâu vinh, cái này khái niệm là có ký càng đi lại. Hai người ở giữa, cực kỳ cùng loại. Thậm chí là, đến tiếp sau Kim Đan công pháp lựa chọn bên trên, Có một môn, chính là chuyên môn tu hành Khô Vinh Chân Ý công pháp đương nhiên, lúc này Trần Ngân Kỷ trong tay cũng không có kim đan công pháp, chỉ có trúc cơ kỳ thanh mục trưởng sinh công. Bất quá, hắn cũng không đội chính là tạm thời còn không có trúc cơ, không cần suy nghĩ như vậy về sau sự tình. Phanh. Suy nghĩ liền lên, Trần Kỷ nghiêng người vừa trốn, một thân độn thuật cực tốc phát động, tại không có vận dụng thể phách tình huống dưới, sát bên cạnh tránh khỏi. Một đạo tinh thuần đến cực điểm một thuộc tính linh quang, vừa lúc tự vừa rồi Trần Kỷ thân hành chỗ, bạn tới, tại sao Lương Thạch Nam bên trên ném ra một cái to lớn hồ đát? Mặc dù cao trẩm tuyệt đại đa số tâm tư đều tại cùng tiểu Nhu đối kháng phía trên, nhưng là, hắn tiện tay đánh ra, thậm chí tính không lên pháp thuật bình thường một đạo linh quang, uy lực cũng là cực mạnh, thậm chí đã đủ để bằng được Trần Kỷ tiểu canh kim kiếm chỉ. Trần Kỷ viên mãn pháp thuật, cũng chính là so ra mà vượt cao trẩm tiện tay một kích pháp lực vận dụng mà thôi, đương nhiên, vấn đề này ở chỗ Trần Kỷ tu vi, mà không ở chỗ Trần Kỷ uy lực pháp thuật. Cùng giai phía dưới, hắn không cho rằng cao trẩm đấu pháp tiêu chuẩn có thể cùng chính mình so sánh. Bất quá là, chúc cơ cùng luyện khí ở giữa cách biệt một trời, không thể vượt qua tôi. Rất nhanh Mắt sáng như nước, chân khí tự lẫm bẩm. Chuyện chỗ này, ta cũng muốn chút cơ. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Trầm. Đã ngươi muốn cho ta ra trận, ta cũng muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Làm người đứng xem, hắn rất rõ ràng nhìn ra được, tiêu duy một thân pháp lực, toàn bộ đều đến từ kia mặt phẩm giai cực cao âm dương bảo kính. Công sát tính không lên lăng lệ, phòng ngự cũng là độn thuật còn có thể, nhưng là loại này phạm vi nhỏ chiến đấu, cũng là kém xa tích tập chính mình thể phách. Nói tóm lại, liền xem như nàng có cái gì lưu thủ, hẳn là cũng không thừa nổi quá nhiều đối với mình, không tạo thành cái uy lực gì. Nhưng là một bên Cao Trầm thì là khác biệt, không có gì ngoài lợi dụng tiên linh căn, tiến vào một loại trạng thái chiến đấu, bên ngoài rõ ràng còn có lưu đại lượng thủ đoạn. Một mực đè ép tiểu nhi đánh không nói, chiến thuật trên không đội không chậm, chậm rãi từng bước xâm chiếm để Trần Kỷ rất là kiêng kỵ đối với hai người kia, Trần Kỷ ý nghĩ là, tốt nhất đều giết, một tên cũng không để lại. Hai người kia, một cái để cho mình được an, bị người vô cơ bắt đi. Một cái đối với mình thi triển thần thức bí thuật, có khả năng đối linh đải cùng căn bản đều tạo thành tổn thương đối Trần Kỷ tới nói, đều không phải là cái gì tốt đồ vật, có chọn, hắn nhất định là hai người đều chết với phân chức đây cùng tiểu nguy điểm này không có ý nghĩa chiến hữu tình, lúc này cũng là không đáng giá nhắc tới để cho mình được oan chuyện này, nếu như mình chỉ có thật chỉ là một cái phổ thông luyện khí hậu kỳ, còn không biết rõ sẽ có hậu quả gì. Ông, chân khí xung quanh pháp lực cũng bỗng nhiên tụ ra, hắn nô ra năm ngón tay, hướng về phía xa xa cao chậm chỉ đi qua. Vụt. Năm đạo tiểu canh kim kiếm chỉ, dõng nhiên kích xạ, như kiếm mang sát bén, ngưng tự hùng hậu, mang theo một cỗ giống như kim long ra biển không thể đỡ như thế, hướng về phía cao chậm, liền bắn tới. Cố này đã đủ để bằng được chút cơ tu sĩ công sát pháp thuật, kích xạ đi ra thời gian có chút xảo diệu, chính là cao trẩm cùng tiểu Nhu đấu pháp kịch liệt thời khắc, cao trẩm không tốt né tránh. Phục. Nam đạo đi song song tiểu canh kim kiếm chỉ, cứ như vậy thẳng tác suất tại cao trẩm pháp bảo phía trên. Tạm nên trận trận gợn sóng, tùy theo trừ khử. Nhị giai pháp bảo, cũng không để Trần Kỷ ngoài ý muốn, cao trẩm loại thân phận này, không có đầy đủ tiêu chuẩn hộ thân pháp khí mới khiến cho người bất ngờ. Trần Kỷ lúc đầu cũng liền chỉ là thăm dò mà thôi, thẻ cái thời gian để cao trẩm không thể không đánh kháng. Trên thực tế, Trần Kỷ không biết đến là Hắn có thể thể hiện đến tinh như vậy đúng giờ ở giữa, ở mức độ rất lớn, đều đại biểu cho hắn hôm nay đối với đấu pháp mẫn cảm trình độ. Trình đấu trên trực giác cùng năng lực, hắn rõ ràng tiến bộ rất rất nhiều. Cái này ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì những năm này, ngày qua ngày, năm qua năm cùng A Kim đối luyện đương nhiên, chính hắn thể cảm giác tạm thời còn chưa không rõ ràng. Hừ. Thế thế, Cao Trầm hừ lạnh một tiếng, phảng phất có chút tức giận, tức giận tại cái này, một bên con kiến cũng dám đánh trả chính mình. Cái này đột ngột xuất hiện luyện khí 9 tầng tu sĩ, rõ ràng có chút bí mật ở trên người. Bất quá, cũng nên dừng ở đây rồi. Hắn giơ tay lên, Tôi động Bích Tiêu Sích, trong chớp nhoáng thu nạp trong không khí vô số một thuộc tính linh khí, quên quần thành từng đợt gió lốc, hướng về phía Trần Kỷ, liền chui đi qua. Rang rắc. Một mặt chui nát Trần Kỷ ba đạo cực phẩm kim qua phủ, đánh vào người Trần Kỷ, đem Trần Kỷ trực tiếp văng ra lớn đoạn cự ly, lẹt ở xa xa trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trực tiếp mất đi sinh khí. Cùng một thời gian, tiểu nữ ỷ vào trong tay âm dương bảo kính đánh ra một đạo hai khói trắng đen xen lẫn hình thành một đạo hình thú pháp lực, làm cho Cao Trẩm không thể không trước tiên trở về thủ. Hắn nghiêng một chút vừa mới bị chính mình đánh chết con kiến, không có thời gian tiếp tục truy cứu, quay đầu lại, tiếp tục công hướng Tiểu Như Y. Chân kỳ tự nhiên không có thật chết mất, chẳng qua là ủy vào hủ mụ quyết công hiệu, chiếc đệ ẩn nặc tự thân khí tức mà thôi. Ngụy trang thành người chết. Một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, tiếp nhận cao trẩm một kích toàn lực, trực tiếp chết mất lại hợp lý cực kỳ đương nhiên, ở trong đó, tự nhiên là điểm đáng ngờ trùng điệp. Bất quá xem ra, cao trẩm hẳn là không có thời gian truy cứu hiệu. Phanh. Hai người bọn họ ngươi một chiêu ta một thức, đã lần nữa đấu lên phát tới. Chân kỳ ở một bên giả chết, thì là tinh tế cảm giác. Một lát sau, ông. Một đạo nóng bỏng tinh thuần sinh mệnh khí tức dập dần ra, mờ mịt ở trong sân. Nơi xa, gốc kia kim liên đã triệt để khách kính, mở mịt ra vạn đạo hào quang. Cả cây kim liên cũng đều đã biến thành thất thải chi sắc, cực độ không ổn định pháp lực quanh quần tại chu vi. Cho dù ai cũng nhìn ra được, không cần một lát, loại trạng thái này liền muốn triệt để kết thúc. Thấy thế, Cao Trẩm cũng không lãng phí thời gian nữa, suy nghĩ lóe lên một cái trước mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. "Chết!" Quên thân sai ra người đồng dạng ngưng tụ một thuộc tính linh khí bỗng nhiên phóng đại, như là ngọn lửa màu xanh cháy rực rực. Trong lúc nhất thời, vốn là kinh khủng đến cực điểm Cao Trẩm khí tức lần nữa dâng lên. Sau đó, tay bấm chú quyết, ngoài miệng thì thào Trên thân như là bốc cháy lên đồng dạng một thuộc tính linh khí, chậm rãi hướng trên không hội tụ. Sau đó, những cái kia thiêu đốt lên một thuộc tính pháp lực, giữa không trung phía trên, chậm rãi ngưng hình thành một đầu mạo xanh cự long. Không có gì ngoài hai mắt vô thần bên ngoài, cả con rồng thần đều là thần dị đến cực điểm đạo đạo thanh đằng giống như lên thiên, hùng cứ giữa không trung phía trên. Rống. Một tiếng long hống lay trời trấn địa, cho dù là một bên trạng thái chết dạ chân kỳ, đều cảm nhận được kia trong tiếng hô vô biên uy thế. Mặc dù vẹn vẹn pháp lực ngưng hình, nhưng cũng không thẹn với chân linh chi danh. Giáp 1 Thường Long, là vị cao phẩm Giáp 1 thanh thiên quyết bên trong tự mang chí cao công sát bí thuật, tu luyện độ khó cực cao, yêu cầu cũng là cực cao. Không có gì ngoài chút cơ kỳ cơ bản tu vi yêu cầu bên ngoài, chỉ có tiên linh căn tu sĩ tại mượn nhờ linh căn đem toàn bộ người cùng thiên địa liên kết, câu thông thiên địa ở giữa linh khí trạng thái dưới, mới có thể thi triển đi ra. Ông, ngay tiếp theo cực độ thật lớn pháp lực ba động, kia giáp mộ thương long dũng nhiên chủ tiễn, lắc đầu vẫy đuôi, chiếc cứ một vòng về sau, từ trên xuống dưới, hướng về phía Tiểu Nhưy, thẳng cấp đập xuống. Oeng. Cực độ khoa chương vi thế bên trong, Tiểu Nhưy cau mày, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Cái này cao chậm so với nàng tưởng tượng còn muốn cần mạnh. Tiện tay ở giữa công sát, liền muốn không để cho nàng đến không toàn lực tôi động âm dương bạo kính để ngăn cản. Một cái này, càng là cho dù hoàn toàn tôi động bạo kính, cũng ngăn cản không nổi. Loại kia y thế cường đại, nàng cũng là cuộc đời ít thấy. Tiêu Như cau mày, trên mặt viết đầy không cam lòng, phảng phất là không chịu thua một nữa. Nàng đương nhiên không phục. Nếu như không phải là vì lần này kế hoạch, nàng làm sao lại thua? Một thể song hồn, tiến tới hợp hai làm một, cộng thêm bản thân tam giai huyết mạch. Bình thường tình huống dưới, nàng hiện tại cũng hẳn là nhị giai tu vi mới đúng. Phàn Phất Lạc vô tận vẫn hận suy nghĩ hề lên, tại giáp một thanh long đện xuống tới một mấy mắt. Nàng lần nữa tế ra kia mặt âm dương bảo kính, tay hoa niệm hoa chú quyết. Quynh thân thoáng chốc tràn ngập ra một trận màu hồng nhạt pháp lực, cùng âm dương bảo kính liên kết. Sau đó, nàng thả người nhảy lên, nhảy vào mặt tính. Pháp lực tràn ngập ở giữa, tiêu đi cùng kia mặt âm dương bảo kính, cùng nhau biến mất. Chấn pháp truyền tống. Vô Luật là cao chậm, vẫn là một bên giả chết, Trần Kỷ cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Thẩm cương này, còn có chức năng này. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, Cao chậm cũng không tiếp tục để ý những thứ này. Hắn xoay người Trở về Kim Liên đi đến, trên mặt tràn đầy tham lam cùng ý nghĩ rằng vậy, một góc gần như nhân gian giới cực hạn linh thực, giá trị đủ để bằng được một tên nguyên anh tu sĩ. Cứ như vậy, muốn tới tay. Đột nhiên, giữa thiên địa đột nhiên cực tại một tối, lại đột nhiên sáng rõ. Tại kia Hắc Ám cùng Quang Minh giao thế một cái trước mắt, một thanh kiếm vắt ngang tại giữa thiên địa, như là chặt đứt thiên địa chi cách, đã phân biệt thanh chọc chi ý, chết. Nội giận gầm lên một tiếng, phụ lục tới người, Tiên Văn phát động chân kỵ. Giả chết lâu như vậy, hắn các loại, chính là giờ khắc này. Chương 196. Chiến cao trẩm chương 196, chiến cao chậm. Quang ám giao thoa một cái mắt, Thu thủy vông ngân kiếm cũng chém tới cao chậm trên thân. Huy hoàng kim sắc kiếm mang, xen lẫn vô biên đỏ thâm huyết khí liên đối lấy Thu thủy vông ngân kiếm bản thân sắc bén. Một cái này, cho dù là một cái chút cơ đỉnh phong gia dày thịt béo yếu thú, Trần Kỷ đều có lòng tin, đem hắn một phân thành hai, chém thành hai đoạn. Hủ mộ quyết cùng trường xuân công thật sự là tít phối. Tại hủ mộ quyết ẩn tầng dưới, Trần Kỷ sắc ý, một mực bị hoàn mỹ ẩn tầng lại, cũng không có bị phát hiện đương nhiên, càng lớn nguyên nhân là chính cao chậm một mực tại không ngừng bị phân tán lực chú ý hắn thần thức, còn không tới kịp cản quét qua Trần Kỷ chỗ. Mà lại, Cao Trạm cũng không am hiểu thần thức, tại liên quan phương diện, tạm nghệ không sâu. Nhận được truyền thừa khác biệt, tương đối mà nói, tại Thiên Nguyên tông, huyền ẩn một mạch, tại thần thức phương diện, muốn càng am hiểu rất nhiều. Tông chủ một mạch, vẫn là lấy tu hành tính tiến làm chủ. Chân kỷ xuất thủ, cũng là đang đứng ở cực độ vừa lúc thời gian tiết điểm. Ngay tại Cao Trạm vừa mới xử lý xong Tiểu Nhưy, làm cho Kiểu Nhưy không thể không thông qua âm dương bảo kính chạy trốn về sau, cả người tâm tư bị hắc liên hấp dẫn một cái mắt. Hoàn mỹ thời gian tiết điểm, cộng thêm tuyệt đối đỉnh phong một kích. Chân kỷ một kiếm này, không có gì ngoài thiên thời không thể khống bên ngoài, địa lợi nhân hòa đã tất cả đều chìm hết, cũng quả thật chém ở cao trẩm trên thân, răng rắc, chỉ nghe nghe giống như đồ sứ vỡ vụn thanh âm, cao trẩm toàn thân giống như cây gỗ khô, từng khúc ra bị nẻ. Sau đó, phi một tiếng, đột ngột nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Ngay tiếp theo kia cô nóng bỏng tràn đầy như liệt hỏa đồng dạng sinh mệnh khí tức, cũng theo đó tại Trần Kỷ cảm giác bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như thở. Trên trận đi tới một loại quỷ dị tĩnh mịch trạng thái. Cao trẩm phảng phất đã triệt để chết mất, chỉ còn lại xa xa kim liên, tại lóe ra không ngừng. Thấy thế, thế Trần Kỷ vẫn không khỏi cau mày, cả người hết sức chăm chú quan sát, giống như đang tìm thứ gì. Cao Trầm không chết. Mặc dù sinh mệnh khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Trần Kỷ có thể xác định hắn không chết. Cái này tất sát một kiếm, vẫn là cho hắn tránh khỏi. Phụ lục. Trần Kỷ không biết rõ Cao Trầm là sử dụng cái gì phụ, cũng không có bạn thân nhìn thấy hắn thôi động phụ lục. Nhưng là có thể rất xác định, vừa rồi trong nháy mắt đó ba động, chính là phụ lục đặc hữu. Mặc dù hắn nói không rõ, không nói rõ cái loại cảm giác này, nhưng là hắn có thể 10 phần xác định. Trần Kỷ phụ lục tạo nghệ, cũng là không thấp chỉ bất quá trong tay tạm thời cũng không đủ tiêu chuẩn phù lục chế bức tranh phương pháp mà thôi. Một chương cận hộ tại, chết hay, hiệu quả phù lục. Suy nghĩ hiện lên, chân khí quanh thân đỏ thẫm huyết khí, đông nhiên đông nhiên mà càng mạnh rồi. Tại sau lưng, trầm dãi ngưng hình, cho đến hình thành một cái cùng loại với pháp tướng đồng dạng hư ảnh, tương tự một đầu mãnh hổ, nhe răng trợn mắt, đỏ thẫm giao nhau, hung sát đến cực điểm. Nó đung đưa đầu lâu, tinh hồng hai mắt, cùng chân khí cùng nhau, quét mắt toàn trường. Thể tu phương diện, chân khí cơ sở đánh cực kỳ kiên cố, thậm chí là có thể nói cực kỳ ưu tú. Nếu như không phải chính hắn không muốn, chân khí luyện thể tạm nghệ thậm chí ủng hộ hắn chuyển đổi thành thượng cổ thể tu đường lối, từng bước một nhập nhị giai đỉnh phong. Dù sao, luyện thể phương diện, không tồn tại linh căn loại này tiên tiên gông cùng xiển thích, hoàn toàn quyết định tiên phú tồn tại. Cho dù là căn cốt có kém, nội tính cá thượng, mang tới chiến lệnh, cũng xa xa nhỏ hơn linh căn ở giữa chiến lệnh. Trên trận, xác định Cao Trẩm còn sống về sau. Trần Kỷ như là một đầu chân chính mãnh hổ, càng không ngừng quét mắt ý đồ tìm kiếm ra Cao Trẩm tung tích. Ông, nơi xa, một tia pháp lực ba động xuất hiện một cái mắt, tại Trần Kỷ cảm giác bên trong, như là tinh hỏa liêu nguyên đồng dạng sinh mệnh khí tức, cũng theo đó xuất hiện. Trần Kỳ tính cả sau lưng đỏ thắm ánh hổ phát tướng, bỗng nhiên nhảy lên, đưa tay chính là một kiếm vung ra. Sau lưng đỏ thắm ánh hổ hư ảnh, cũng theo đó vung chảo. Vụt. Huy kiếm chém ra, chém tới cao trẩm thân ảnh, hắn tiến luyện lấy chuôi này bích tiêu xích, miễn cưỡng ngăn cản. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Trần Kỳ ánh mắt sắc dựng, cả người đi theo cao trẩm di động, theo sát lấy liền nhanh chóng đi theo. Cao trẩm cũng là có nỗi khổ không nói được đối với vừa rồi cái kia tựa như sớm mai phục, nhưng lại bị chính mình tiện tay giết chết luyện khí 9 tầng tiểu tu sĩ. Hắn tự nhiên là một mực có chỗ để phòng. Thế nhưng là, lại bởi vì cái kia nữ tu môn nhân hắn một mục điểm không xuất thủ đi cẩn thận tìm. Thời gian này tất điểm, hắn thẻ thực sự quá tốt, chính mình vừa mới quay đầu nhìn về phía một bên góc kia Hắc Liên. Một kiếp kia, cũng thật sự là kinh diễm. Hắn chỉ có thể ỷ vào Mộc Linh Thế thân phụ, miễn cưỡng trấn thoát. Không phải, cho dù là hắn, vừa mới một kiếm kia phía dưới, không chết cũng bị thương, thậm chí là con đường trọng thương. Loại bữa chú này, cho dù là hắn, cũng chỉ có một chương mà thôi. Mà lại, mỗi động dạng này một tấm độ chú, càng là hao hết đại lượng pháp lực dự trữ. Mà lại, càng quan trọng hơn là, nhị giai thể tu, cái này luyện khí 9 tầng bất nhỏ lại là một cái có thể cùng chúc cơ tu sĩ nhị giai thể tu, một thân thể phách cùng khí huyết cường hàn trình độ, để cao trẩm cũng không khỏi có chút sợ hai thán phục. Chính hắn cũng là kiêm tu luyện thể, bằng không trước đây cũng sẽ không một lần thay Trần Kỷ đỉnh ngồi. Nhưng là hắn luyện thể tu vi, đến nay cũng bất quá là luyện thể tam trọng mà thôi, còn chưa chính thức đi vào nhị giai. So người này, kém không ít. Mà, người kia sau lưng khí huyết hư ảnh, cũng đã gần như ngưng hình thành pháp tướng. Chính Trần Kỷ không biết rõ đó là cái gì, chỉ là biết rõ cùng mình huyết khí có quan hệ, là huyết khí lộ ra ngoài hiện hóa nhưng lại thấy nhiều biết rộng cao chậm lại là minh bạch, điều này đại biểu người này thể phách cường độ đã đến gần vô hạn tại vị trí cảnh giới cực hạn, nhưng lại cũng không chân chính chuyển thành truyền thống thượng cổ thể tu, thật tu hành luyện thể con đường. Một thân quá cường thịnh huyết khí không cách nào dựa theo bình thường đường đi bị tu nạp tiến thể nội. Ngược lại không bị khống chế, sẽ ở hoàn toàn triển lộ thực lực thời điểm, tự nhiên tiêu tán ra, hình thành khác nhau trạng thái. Mà chỗ hiển hóa hình thành, liền cùng cái người có quan hệ, cũng được xưng là chân tướng. Thường thường cũng bị coi là một cái kiêm tu luyện thể tu sĩ, tại luyện thể phương diện tiềm lực hiền hóa. Chân kỷ bởi vì luyện thể phức diện Cơ sở nhất căn cơ chính là ngũ cầm dưỡng sinh quyền, cho nên mới sẽ một mực hình thành ngũ cầm hiện hóa, căn cứ thần kỳ trạng thái khác biệt, luân chuyển không ngừng. Vụt. Lại một kiếm, chân kỷ cầm trong tay thu thủy vông ngân kiếm, toàn thân đỏ thơm huyết khí dập dờn tràn ngập, cứ như vậy chém ở cực tốc độn hành, cao trạm trên thân. Bị Bích Tiêu Sích ngăn lại. Vụt. Chân kỷ không có chút nào chần chừ, ngay sau đó là kiếm thứ hai. Bước lên dây cột tóc đã vỡ vụn, tóc đen đầy đầu tự nhiên hướng về sau, theo gió luân vũ. Cả người, phản phất giống như ma thần, điên cuồng liên tục công kích, một lát không ngừng. Sau lưng hư ảnh, cũng tự hám địa mấy hồ đổi lại ngửa mặt lên trời gào thét ác vượn. Bạch viên thuộc hỏa, ngũ cầm bên trong, đối ứng trái tim, xâm lược như lửa. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, chân kỷ càng không ngừng công sát đi qua. Sau lưng đỏ thâm ác vượn, cũng là một quyền tiếp lấy một quyền vùng mạnh hạ. Cùng chân kỷ thu thủy vông ngân kiếm đồng loạt, nện ở cao trẩm Bích Tiêu Xích bên trên. Rang rắc, một tiếng. Tại chân kỷ luân phiên công kích phía dưới, cho dù là trôi này nhị giai pháp khí ở trong đều thuộc về cực phẩm Bích Tiêu Xích bên trên, đã sinh ra khe hở. Vụt, lại một kiếm liên đối lấy sau lưng đỏ thâm ác vượn hư ảnh. Trực tiếp lệnh ở cao trẩm chỉ có thể miễn cưỡng tế ra bích tiêu xích phía trên. Phanh, một tiếng, bích tiêu xích này đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Lúc này càng là trực tiếp sụp đổ, nội thành từng mảnh mảnh vỡ, tích xạ ra ngoài. Liên Hoàn càng không ngừng công kích, đã để cao trẩm mệt mỏi phòng thủ. Hắn một thân pháp thuật cùng pháp khí, vậy mà không phát huy ra công hiệu. Tại chân kỷ bao tố đồng dạng liên hoàn càng không ngừng công sát bên trong, hắn chỉ có thể một mực miễn cưỡng phòng thủ, không dám phân ra tâm tư. Chân kỷ không uốn, không nghĩ, càng không hy vọng, cho cái này cao trẩm bất luận được cái gì thở dốc cơ hội. Từ đánh lén kiếm thứ nhất về sau, cho tới bây giờ, Trần Kỷ trên tay chưa hề ngừng qua, mỗi một lần công sát đều là đã dùng hết toàn bộ lực lượng, chờ mong lấy thành lập chiến quả. Dẫu gì, cũng muốn để ép cao trậm, để hắn không thể phân ra tâm tư cùng pháp lực làm những chuyện khác. Không có gì ngoài tu hành bên ngoài, Trần Kỷ làm qua nhiều nhất sự tình, chính là tổng kết. Mà lúc này, hắn đấu pháp, chính là từ lần trước cùng từ thanh đối chiến bên trong, tổng kết ra. Loại này vọng tộc đại tông gia đệ tử, trên người các loại pháp khí bí thuật, thật sự là quá nhiều, thường thường đều có một ít vượt mức bình thường tác dụng. Không cần thiết cùng bọn hắn đánh chính diện. Nếu có cơ hội, tại đặt vương ưu thế tình huống, Một hơi ép đến chết, không cho bọn hắn điên đảo chiến cuộc cơ hội đây là trước đây, Trần Kỳ suy nghĩ xuất chiến hơi. Mà bây giờ, hắn sát thực cũng hoàn toàn thực tiến lấy chính mình trước đây định cho mình đột phá. Vụt, lại một kiếm. Loại này cũng không khoáng đạt hẹp trong không gian nhỏ, Trần Kỳ ý vào thể phách chần chọc sẽ dịch, hoàn toàn có thể tùy thời đổi được cao trẩm độ thuật. Như làm một cái lấy mạng u linh, như bóng với hình. Cao trẩm còn chưa kịp thời gian thở dốc, một thân pháp lực mới sơ sơ vận chuyển, không kịp phóng tích pháp thuật. Kiếm một thanh thu thủy vông ngân kiếm, liền đã hướng về phía cao trẩm chậm tới. Một lần như thế, hai lần như thế, nhiều lần như thế, không chỉ có chặt đứt mích tiêu xích, đồng thời một khắc không ngừng pháp lực phản chấn, cũng đã để cao trẩm bị thương không nhẹ. Cao trẩm Minh Bạch, tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ không phải hắn muốn trực tiếp chết ở chỗ này. Vậy coi như thật muốn bị khắc vào sĩ nhục trụ bên trên. Thiên Nguyên Tông tông chủ chuẩn bị truyện, tại đối mặt một tên nhị giai tu sĩ thời điểm, thậm chí liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền bị đánh chết tươi. Ông suy nghĩ liền lên, cao trẩm lần nữa đứng tại chỗ bất động, đối mặt Trần Kỷ giống như mưa to gió lớn đồng dạng không ngừng nghĩ thế công. Hắn lựa chọn mệnh hướng, hắn đứng tại chỗ, tay bầm chú quyết, không lúc ních. Đương nhiên Quân thân vô số thanh đảng từ một bên luồn lên, đem nó vây quanh ở giữa, tựa như lệ kính Như Lai, giao nhau chử bái. Từ xa nhìn lại, vậy mà như là Trần Kỷ triền miếu thuật. Vụt. Thu Thủy Vô Ngân xẹt qua một nháy mắt, vô số thanh đảng cũng hét lên rồi ngã gục. Phản Phật Trần Kỷ tại cắt dao hệ, đánh gục một mạnh. Sau đó, ngay tại Thu Thủy Vô Ngân kiếm sắp tới người Mộ Xà Na, Cao Trẩm đột nhiên mở mắt. Những cái kia phản Phật là yếu ớt đến cực điểm thanh đảng, cũng giao nhau bay lên. Xung quanh tiên linh căn cùng linh khí tương giao, tự nhiên hình thành hỏa diễm, bỗng nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Môn điệu thoăn thành một cái màu xanh lá hòa đoạn, đem những cái kia bay lên thành đẳng, bao khỏa cùng một chỗ. Ho ho, đột nhiên tiêu đốt qua đi, vậy mà hình thành một cái lấp loé đầu thương. Xanh đậm tiêu đốt, lại cho huy kiếm Trần Kỷ, mang đến cực độ to lớn cảm giác các bách. Sau đó, liên tiếp hơn 10 đạo phù lục theo thứ tự xuất hiện, hộ thân hiệu quả, tất cả đều là Trần Kỷ không quen biết pháp thuật phù lục, bị Trần Kỷ một kiếm xuyên qua. Mặc dù bị Trần Kỷ một kiếm xuyên qua, nhưng cũng cho cao chậm tranh thủ đến một tia thời gian. Hắn mở ra bên hông buộc lấy dây lưng đỏ, thuận tay lắc một cái, xông trước một đâm. Cùng kia xanh đậm sâu kiếm đầu thương đổi cùng một chỗ. Ông, Vô Biên Uy Thế bỗng nhiên tồn ra, xung quanh một thuộc tính linh khí cũng theo sát lấy táo động. Một thanh Trần Kỷ không nhận ra phẩm giai giai giải thương pháp khí, cứ như vậy xuất hiện ở Trần Kỷ trước mắt đỏ cán lục đầu thương, hiện ra hàn mang. Chen, nó bỗng nhiên trở về thủ, ngay tại Trần Kỷ kiếm chưởng cao chậm một khắc cuối cùng, chặn Trần Kỷ thu thủy vô ngân. Cảm thụ được trên tay kia kinh khủng pháp lực phản vệ, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, đột nhiên lui về phía sau. Đây không phải là pháp khí. Trần Kỷ cảm giác không tệ, cái này, giải thương pháp khí, trên thực chất cũng không phải là pháp khí. Hoặc là nói, là nửa cái pháp khí đây là trước đây Thiên Nguyên Tông tông chủ Không Mây lão nhân ban cho hái đồ một đạo hộ thân pháp thuật. Lấy thiên linh căn cấu kết giữa thiên địa mục thuộc tính linh khí, đem nó thiêu đốt hình thành, mục linh diễm. Lại thông qua giáp mục thanh thiên quyết ở trong Sâm La La vực, tụ lại lượng cực kỳ lớn mục thuộc tính linh khí. Hai người cùng một chỗ, thiêu đốt ngưng hình thành cái này đầu thương. Cái này hiện ra hàn mang đầu thương, trên bản chất là tinh thuần mục thuộc tính linh khí ngưng hình mà thành. Cao chậm bên hông một mực buộc lên dây lưng đỏ, mới là chủ thể. Chính là trước đây một kiện thông linh chí bảo trên một bộ phận Về sau món kia thông linh chi bảo chủ nhân bị Thiên Nguyên tông lão tổ đánh chết tươi. Món kia thông linh chi bảo cũng bị đánh thành mảnh vỡ. Không Mây lão nhân liền đem nó một bộ phận mang theo trở về, ban cho Hải Đồ. Nương tựa theo giáp một thanh thiên quyết, cộng thêm cái này tơ hồ mang, tổ hợp lại với nhau. Theo một ý nghĩa nào đó, gần như tương đương với một kiện nhị giai cực hạn pháp khí. Sau đó, cao chậm toàn thân linh hỏa càng thêm thiêu đốt tràn đầy. Tiến lên một bước phóng ra, nắm lại chôi này trường thương đột nhiên vận một cái, quanh thân trên dưới, lập tức chui ra từng tia từng sợi dòng điện, lan tràn toàn thân liên đới lấy bao trùm trên tay chưởng thương. Màu vàng kim óng ánh lôi điện, mang theo một cỗ tôn quý, không thể mạo phạm khí tức. Chí Dương đến mục, chính là Tịch Tà Thần Lôi. Quên quần cao trẩm toàn thân màu vàng kim hồ quang điện, cũng có được Tịch Tà Thần Lôi một tia vết mạch. Cũng là không mây lão nhân, vì mình hái đồ cầu tới, vẫn chưa được sao? Thế thế, Trần Kỷ không khỏi nếm miệng đùa cợt. Hắn vốn là chuẩn bị một hơi ỉ vào thể phách tu vi, trực tiếp đem cao trẩm áp chế đến chết. Bây giờ nhìn lại, sát thực thất bại. Vẫn là bị cao trẩm ý vào hộ thân thủ đoạn, cưỡng ép lần tránh mở Trần Kỷ thế công. Lúc này, cao trẩm quanh thân quanh quần một cỗ giống như thi đấu á nhân đồng dạng ngọn lửa màu xanh. Trái hừ hực đại biểu cho, Thiên Linh căn, tiến vào trạng thái chiến đấu đồng thời, trên tay nắm chặt một thanh đỏ cây trường thương, đón gió mà đứng. Toàn thân trên dưới quanh quần lấy từng tia từng sợi màu vàng kim óng ánh hồ quang điện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài, tuấn mỹ đến cực điểm, tựa như trên chín tầng trời thần nhân. Ma Sa Sa Trần Kỷ, thì là tóc đen đầy đầu theo gió lượn vũ, cả người xung quanh quanh quần lấy đỏ thâm huyết khí, nhìn hung sát đến cực điểm. Nhất là sau lưng kia to lớn ác vượn hư ảnh, càng là lộ ra Trần Kỷ trong lúc nhất thời, phảng phất giống như ma thần lâm thế. Màu xanh màu vàng kim giao nhau thần nhân cao chậm, cùng đỏ thâm sen lẫn như là ma thần lâm thế Trần Kỷ. Hai người cách lớp lóe tốc độ càng thêm vội vàng kim liên, xa xa nhìn nhau. Trần Kỷ rất hiếu kỳ, tại vừa mới chứng minh kia liên tiếp như là báo tố công sát phía dưới. Bây giờ Cao Trầm còn thừa lại mấy phần trạng thái. Trần Kỷ tuy tiện miệng gọi một tiếng, khinh bị ra mặt, nhận lấy cái chết. Hắn nhìn xem Cao Trầm, giơ tay lên, hướng về phía biên giới một chỉ, phát động sớm đã bố trí tốt trận pháp. Chương 197. Kim Liên. Chương 197. Kim Liên. Ầm ầm. Theo Trần Kỷ dò xét xuất thủ đi một điểm, bỗng nhiên, lấy trận nhãn làm trung tâm, Toàn bộ trong không gian đột nhiên vô số thực vật sinh trưởng tốt, dây leo giao thoa tung hoành, trong chớp loáng, liền sinh trưởng tốt đến cao mấy thước. Hình thành một mảnh xanh non tươi tốt cánh rừng bao la bạc ngàn, che khuất bầu trời, bên ngum đung đưa ở giữa nhất thì là một gốc kiếm thảo, nhất chi độc tú, độc linh phong tao phóng lên tận trời. Trong không khí khí bên trong linh khí bị hấp dẫn tới, ngưng tụ thành màu xanh nhạt pháp lực lưu quang. Những này một tụ tính pháp lực lưu quang như là thực chất sợi tơ, tại các chổng linh thực ở giữa xuyên tỏa sen lẫn hình thành từng đạo chất văn, không ngừng lấp loé. Vạn mục thăng tiến trận, chính là năm đó Lạc Diệp Thần Tông truyền thừa một trồng, nhị giai đỉnh tiêm hi hiếu trận pháp. Mà lúc này Trần Kỷ bố trí ra, nhiều nhất là cái miễn cưỡng sở đến nhị giai ngưỡng cửa cứu cực phiên bản đơn giản hóa bản. Trong đó, còn tuyệt đại đa số đều là ỷ vào kiếm thảo bản thân đầy đủ ưu tú. Tại trận đạo phương diện, Trần Kỷ đúng là cái thực sự người ngoài ngành. Nhập môn đều tính cũng lên. Bất quá, đầy đủ. Lại trên lệch nhị giai trận pháp cũng là nhị giai trận pháp, hiệu quả có thể xa xa không phải một chương nhị giai pháp thuật phụ lục có thể so sánh được. Hoàn toàn đủ để đạt vượng thang cục. Ông, một lần nữa pháp lực ba động dỗng nhiên xuất hiện, như là thần nhân hàng thế đồng dạng cao trậm, nâng lên trường thương trong tay, đột nhiên quét ngang. Hắn ý đồ chặt đứt trực tốc căng vọt trận pháp diễn sinh linh thực. Ông. Thế nhưng là, hắn nhấc thương chém ngang một cái mắt, một cỗ thanh linh sắc bén pháp lực ba động, bỗng nhiên xuất hiện. Những cái kia trong trận pháp linh khí biến thành linh thực, lắt mình biến hóa, nhao nhao thành kiếm thảm bộ dáng. Chỉ bất quá so với ở giữa đã trưởng thành đến có che trời chi ý chân chính kiếm thảo, thấp khuất. Như chúng tinh phù nguyệt, chiêu thánh lễ kính. Minh. Một tiếng kiếm minh, tính ra hàng trăm kiếm thảo, đồng đưa ở trong sân, nhao nhao hướng về cao trượm, chém ra một đạo kiếm khí. Một khắc này, vô số đạo kiếm khí, che khuất bầu trời, mênh mông đông đượm, đồng loạt hướng về cao trượm chém tới. Trong đó chính giữa một đạo, ngoài định mức to lớn tinh thuần, khí thế phi phàm, như là chân chính đỉnh tiệm tu sĩ uy kiểm đồng thời, trong trận pháp, Trần Kỷ tay bấm chu quyết, tế lên thu thủy vông ngân kiếm, hướng về phía cao trẩm chậm chậm tới. Bản thân cũng gánh vác lấy to lớn đỏ thẫm ác vượn hư ảnh, hai chân đập đất, đem chính mình như là đạn đồng dạng bắn ra. Cùng những cái kia kiếm khí đồng loạt, huy quyền nện ở rơi đập. Kiếm khí hồng lưu bên trong, cái kia đỏ thẫm giao nhau giống như ma thần động dạng thất ảnh, một ngựa đi đầu. Oen. Trần Kỷ cùng sau lưng ác vượn hư ảnh đồng loạt vung mạnh quyền, hung hăng nện xuống. Trong lúc nhất thời, cao trẩm nổi giận gầm lên một tiếng lập tức trưởng tường trong tay, ngăn trở Trần Kỷ một quyền đồng thời, nguyên thân đột nhiên xuất hiện vô số đầu đại thụ che trời, nhao nhao dài lên, ngăn cản Trần Kỷ vạn mục thang thiên trận mang tới kiếm khí hùng ưu. Thấy thế, Trần Kỷ không ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó lần nữa lấn người mà lên, vô mạnh quyền mã xuống. Một cái không được, hai lần đâu. Bị vây ở một cái nhị giai trận pháp bên trong, cộng thêm chính mình tồn tại. Cơn phong mưa dạo, càng không ngừng công sát phía dưới. Mặc cho lấy cao chở muôn vạn pháp thuật, mọi loại thần thông, nhưng cũng không phát huy ra được. Bị động phòng thủ phía dưới, có thể phòng thủ mấy lần. Hô Tựa hồ là gió nhẹ khẽ lướt, nổi lên có chút dập dờn. Chân pháp chính giữa, góc kia chân chính kiếm thảo, lần nữa nhẹ nhàng lắc một cái đột nhiên, vô số kiếm khí xuất hiện lần nữa, hình thành một đạo kiếm khí hồng lưu, tựa như chào lên Trường Hạ, hướng về phía cao chậm liền thẳng tắp đột tới. Chính giữa cái kia phảng phất giống như ma thần đỏ thẫm thân ảnh, cũng là một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng nghỉ. Oen, lại một lần, không biết bao nhiêu chương hộ thân pháp thuật phù lục bị xòe xuyên. Vô số đạo pháp thuật mang theo từng quả đại thụ che trời, đè vào trận kỉ kiếm khí hồng lưu phía trên. Giống nhau vừa rồi, như đúc đồng dạng tình huống. Bất quá Rõ ràng là yếu đi rất nhiều a. Trần Quỷ từng vòng công sát đánh tới, cái này cao trẩm rõ ràng đã có chút lực có chưa đến. Cái này từng đạt hộ thân pháp thuật đề phòng, rõ ràng liền đã không lớn bằng lúc trước. Vẹn vẹn miễn cưỡng duy trì mà thôi. Một vị thi triển hộ thân pháp thuật cùng phụ lục, chắc chắn sẽ có lộ ra sơ hở thời điểm. Huống chi, cao trẩm thần thức đã không thừa nổi rất nhiều. Lúc bắt đầu, Trần Ký kiếm thứ nhất liền trực tiếp chém ra cao trẩm một kế mục linh thế thân phù đạo này thế thân phụ, không chỉ có phí tổn cực cao, chế bức tranh rất khó. Thậm chí là đối với thần thức tiêu hao, cũng là cực độ khoa trương. Cộng thêm lúc này cái này hai vòng công sát xuống tới, Mỗi một lần cao trẩm đều không thể không thi triển đại lượng pháp thuật phụ lục, phụ trợ phòng ngự. Lúc này, hắn còn lại thần thức tu lượng đã không nhiều, sắp tiêu hao hầu như không còn. Ông cao trẩm đột nhiên cực tốc hiệu lệnh rút quân, kéo ra thân vị, sau đó, tay bấm chú quyết, ngoài miệng thì thào, trên thân như là bốc cháy lên đồng dạng một thuộc tính linh khí, chậm rãi hướng trên không hội tụ. Sau đó, những cái kia thiêu đốt lên một thuộc tính pháp lực, giữa không trung phía trên, chậm rãi ngưng hình thành một đầu màu xanh cự long. Không có gì ngoài hai mắt vô thần bên ngoài, cả con rồng thân đều là thần dị đến cực điểm đạo đạo thanh đẳng giống như lên thiên, hùng cứ giữa không trung phía trên. Giống Một tiếng long hống lay trời chấn địa, cho dù xa xa Trần Kỷ đều cảm nhận được kia trong tiếng hô vô biên uy thế. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay lập tức buông xuống, chỉ hướng Trần Kỷ, nhẹ nhàng dừng lại đầu kia màu xanh cự long, đột nhiên liền hướng về phía Trần Kỷ đập xuống. A, rốt cuộc đã đến ạ. Thế thế, Trần Kỷ không chỉ có không hoàng hốt, ngược lại trong lòng không khỏi định ra ba phần an ổn không biết. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền một mực phòng bị chiêu này. Hắn dạ chết thời điểm, cao chậm chính là sử dụng một chiêu này, một kích pháp thuật phía dưới, đem tiểu Như đánh không được không nắm chặt âm dương bảo kính, biến mất không thấy gì nữa kỹ của bà uy lực pháp thuật, hắn nhớ kỹ rất sâu. Ngoan cô chống cự, manh thú sắp chết trước khi chết phản công, hắn cũng không muốn tiếp nhận một cái. Có vạn một thang thiên trợ tại, hắn nhất định có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm cao trẩm, không cho hắn bất luận cái gì được sống. Giáp mộc thanh long. Một chiêu này phía dưới, Trần Kỳ cho rằng, cho dù là chính mình, cũng chỉ có thể cùng kiểu như làm ra lựa chọn tương đương. Tránh đi phòng mang. Bất quá, Trần Kỳ lại không chỉ có chính mình. Hắn bỗng nhiên tại nguyên chỗ, ngẩng đầu lên, nhìn xem thẳng tắp rơi đập màu xanh cử long. Giơ tay lên. Chỉ một thoáng, sau lưng kiếm thảo lần nữa theo gió nhẹ nhàng lướt lướt tạo nên một đạo cơn sóng, vô số kiếm khí tùy theo xuất hiện, đột nhiên thăng thiên, hóa thành một đạo treo ngược với thiên trên kiếm khí tẩm lửa. Vạn mục thăng thiên trận. Ngược nhờ vạn mục thăng thiên trận lực lượng, chân kỹ căn bản không sợ đơn giản chính là vạn mục thăng thiên trận, một đạo kiếm khí hồng lưu sự tình đây chính là trận pháp chi uy. Cho dù là kém cỏi nhất nhị giai trận pháp, cũng là nhị giai trận pháp. Trên thực tế, năm đó Lạc Diệp thần tông vạn mẫu thăng thiên đại trận, danh xưng bao gồm nhân gian giới tất cả tam giai trở lên linh thực. Khởi động phía dưới, thậm chí có thể rút khô toàn bộ đông cực thắng châu một thuộc tính linh khí. Mở ra về sau, thậm chí có kiến hộc, nô đồng, thiên lôi chục Giữa hồn một loại này đỉnh tiêm linh thực, phát huy công hiệu. Trần Kỷ mặc dù không có những cái kia đỉnh tiêm linh thực, chỉ có một gốc một la kiếm thảo làm duy nhất trợ nhãn. Nhưng là cho dù là dạng này, trận pháp chi huy, lại thêm Trần Kỷ bản thân đấu pháp trình độ, cũng đủ sức cầm cự Trần Quân Kỳ hành hành nhị giai. Cái này, nhìn thấy chính mình, giáp một thương long, cứ như vậy bị tùy tiện phá mất, cao trầm trên mặt không khỏi viết đầy kinh ngạc, trong lòng càng là không khỏi chìm vào đại cốc. Cái này trong lúc nhất thời, hắn cũng kịp phản ứng. Vô luận là chính mình, vẫn là chính mình một mực truy sát tên kia cùng yêu tộc cấu kết nữ tu đều bị cái này luyện khí 9 tầng lại luyện thể tứ trọng người mưu hại. Hắn sớm ngay ở chỗ này bày ra trận pháp, liền đợi đến bắt rùa trong hũ. Thậm chí là, còn có còn lại thủ đoạn, nhiễu loạn chính mình thần thức, để cho mình một mực không có phát hiện trận pháp này. Cao chậm cho là thủ đoạn, tự nhiên là Trần Kỷ bày ra một loại khác trận pháp. Bách viên thiên địa trận. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng coi như không lên trận pháp, xem như kỳ môn dị thuật một trong, huyễn thuật, bên trong, huyễn trận. Trên bản chất cũng không ỷ lại trận văn, mà là các loại vật liệu dựa theo đặc biệt phương thức dọn xong, cộng thêm đặc biệt pháp thuật cấu kết là đủ. Bất quá, trên thực tế, chính Trần Kỷ đều không biết rõ. Cái này ngược lại là bởi vì mặc dù Bạch Viễn Thiên diện trận độ thuần thục đã viên mãn, nhưng là bản thân phẩm giai không đủ, trấn kỵ tại huyễn thuật trên tạm nghệ, cũng coi như không lên quá mạnh. Cho nên, trận pháp này cũng không có thật đem cao chậm kéo vào huyễn cảnh bên trong. Ngược lại là bởi vì hiệu quả tương đối có yếu, chỉ là ảnh hưởng tới cao chậm thần thức phán đoán. Lại bởi vậy, ẩn nấp vạn muột thăng thiên đại trận. Ông lại một vòng kiếm khí hùng lưu, xen lẫn trấn kỵ phảng phất giống như ma thần thân ảnh ở trong đó. Wen, một quyền đánh xuống, ta lấy vô cùng vô tận kiếm khí hùng lưu, hướng về phía cao chậm, lần nữa xung kích phía dưới. Một vòng lại một vòng. Một lần tiếp lấy một lần. Lúc này, tóc đen đầy đầu theo gió, tùy ý phi tán, quanh thân đỏ thấm huyết khí tràn ngập, một đầu tiểu thanh long cuốn tại chu vi. Phía sau hắn một cái to lớn đỏ thấm ác vượng hư ảnh. Chân khí như ma thần đồng dạng thân ảnh, ý nguyên lặng lặng đứng lặng giữa không trung bên trong. Mà nơi xa, cao chậm thì là đã mặt để lọi số sắc, quanh thân siêu xẻ ạ, một thuộc tính linh khí thiêu đốt mang tới ngọn lửa màu xanh, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thượng như đốt hết đồng dạng. Cho dù là trong tay cái kia thượng cổ gi bảo trường thương cán thương, cũng đã cắt thành hai nửa. Trên thân thỉnh thoảng phát ra vết máu, một thân pháp lực ba động, càng thêm trầm thấp, gần như tiêu không. Lấp lóe hồ quang điện, cũng biến thành yên tĩnh lại, tần suất càng ngày càng chậm. Thần thức dự chữ, càng là đã thấy đáy, lại dùng không được bất luận cái gì một tấm đự chú. Cái này bất quá thời gian đốt một nén hương, cao chậm gần như thi triển bốn lần, giáp một thương long, uy lực này cực lớn công sát pháp thuật, nhưng lại bị Trần Kỷ một đợt lại một đợt kiếm khí hùng ưu, hoàn toàn ngăn trở, lập tức trừ khử. Ỷ vào trận pháp, chậm rãi từng bước xâm chiếm. Đây là Trần Kỷ từ vừa mới bắt đầu, liền định ra chiến lược phương châm, hiện tại xem ra, hiệu quả cũng là phi thường không tệ. Nhất là, tại phòng ngự ngoan cố chống cự phương diện, là ngươi giết Tử Thanh, Cao chậm nhìn chằm chằm chân kỵ, thanh niệm nhàn nhạt, không có bất kỳ nghi vấn nào. Nghiêm chỉnh mà nói, không phải nhìn chằm chằm chân kỵ, là nhìn chằm chằm trần kỵ rũi chân cặp kia giày. Chân kỵ cũng không trả lời, mà cũng tối đầu xuống nhìn một chút, đây chính là năm đó từ thanh giới chân kia một đôi giày, đối với độn thuật thi triển, có cực kỳ tốt tăng lên hiệu quả. Mặc dù phẩm giai trên chỉ là nhất giai thượng phẩm, nhưng là giá trị bên trên, thậm chí đã đủ để sánh được 4-5 kiện nhất giai cực phẩm công sát pháp khí chung vào một chỗ. Pháp khí, pháp bảo loại này đồ vật, các loại đặc biệt chứ không nói. Giá trị bên trên thường thường đều là phụ trợ lớn hơn hộ thân, hộ thân lớn hơn công sát trình độ hiếm hoi bên trên cũng là đồng dạng. Mà, dạy pháp bao luận này, tại giá trị bên trên còn muốn càng lớn hơn hơn phụ trợ pháp khí. Thương thương đều là đặc thù định chế, có được đặc biệt hiệu quả. Từ thanh đôi này dạy, chân kỳ 1 mực 10 phần vừa ý đối với chân kỳ tăng lên cũng rất lớn. Lúc này, hắn tu vi cấu thành vốn là có chút vấn đề, là luyện thể tu vi tại trước, cho nên tốc độ sẽ có vẻ ngoài định mức trọng yếu. Cái này chàng dạy có thể ra trì chân kỳ độ thuật, tự nhiên sẽ lộ ra trọng yếu hơn. A, nói như vậy, Huyền ẩn sư thúc phản vệ cũng ngươi tính toán lạ, ngươi đến cùng ai phái tới? Lạc Vân Đông Hoàng Tây môn, vẫn là loạn dục Ma tông. Lúc này, cao trưởng nói lời, Trần Kỷ đã hoàn toàn nghe không hiểu. Huyền ẩn hắn biết là ai? Thiên Nguyên tông Kim Đan đại tu sĩ, càng khoa trương hơn sự tình, tam giai trận pháp sư thân phận. Chính độ hiếm hoi bên trên, đã đủ để bằng được Nguyên Anh tu sĩ, tại Đông Cực Thẳng Châu, đều được cho có mặt mũi đại nhân vật. Hắn bị phản vệ, cùng ta có quan hệ gì? Hắn muốn thật xuất hiện ở đây, Trần Kỷ không bằng trực tiếp đầu, đem đầu đưa qua để hắn đánh chết. Hắn điên rồi mới trở về trêu chọc một cái Kim Đan hậu kỳ tu vi tam giai trận pháp sư. Về phần cao trưởng miệng bên trong mấy cái khác tông môn, Hoàng Tây môn, Lạc Vân tông, Loạn dục Ma tông, Trần Kỷ cũng đều nghe qua đều là cùng Thiên Nguyên tông địa vị tương tự đỉnh tiêm kim đàn tông môn, đồng thời đều cùng Thiên Nguyên tông quan hệ không tốt, những năm này lúc mọc ra ma sát. Tại Trần Kỷ định kỳ mua sắm chi báo lên, đều có ghi chép. Trong đó, Loạn dục Ma tông càng là năm đó tống ra phản loạn Thiên Nguyên tông phía sau màn hát thủ. Bất quá, cùng ta có quan hệ gì? Trần Kỷ là từ đầu đến đuôi thuần là người, toàn bộ tu hành con đường bên trên, được cho trưởng bối dẫn đạo giáo dục qua Trần Kỷ, cũng liền một cái lâm lao đầu. Thế ngôn an miễn cưỡng coi là nửa cái, còn lại đều là Trần Kỷ một người một chút sưu tích lũy kinh nghiệm, mỗi ngày đều tại phụ bản, mỗi ngày đều đang cố gắng đi đến như dẫm trên băng mỏng hôm nay. Hắn ở đâu là cái gì tông môn đệ tử, không nói đến vẫn là như vậy đỉnh tiêm tông môn. Cái này cao trẩm, là người phải chết, cũng đi rồi. Suy nghĩ lên, chân kỷ cũng không trả lời. Hắn đã thúc dục chân pháp, thậm chí là mặc từ thanh dạy đi ra. Một mực toàn lực từng bước xâm chiếm hắn, đến nay đã gần như hao tổn rỗng pháp lực của hắn cùng thần thức. Tự nhiên là liền không có chuẩn bị cho hắn đường sống. Hắn sống, chân kỷ coi như nhất định sẽ chết. Một vòng, lại một vòng. Ma thần hàng thế đồng dạng tinh khủng thân ảnh cộng thêm vô cùng vô tận kiếm khí hùng lưu, lần nữa đánh tới. Vĩnh Viễn từng bước xâm chiếm lấy cao chậm còn sót lại sức chiến đấu. A, gầm lên giận dữ im bặt mà dừng, tùy theo cùng nhau kết thúc, còn có cao chậm sinh mệnh. Không có gì sức kéo đánh nhau. So với trước đây cùng từ thanh cuộc chiến đấu kia, nếu như là từ đặc sắc trình độ nhìn lại, thật sự là kém quá xa. Nhưng lạ lần này, Trần Kỳ lại là hài lòng quá nhiều. Các mắt đều hoàn toàn dựa theo Trần Kỳ ý nghĩ tới. Chưa từng xuất hiện cái gì không nên có khó khăn chất trợ, cũng chưa từng xuất hiện cái gì không nên có tiểu vũ trụ đột phá. Cứ như vậy, an an ồ ồn, giết chết cao chậm, giữ tự thân ôn. Lâm Thiên Nguyên tông tông chủ chuẩn bị tuyển cao trẩm, sở học có phần tạm, sức chiến đấu càng là bất phàm. Nhưng là, lại hữu lực không có chỗ làm, một mực không phát huy ra được. Kết cục này, từ Trần Kỷ đánh lén kiếm thứ nhất, trực tiếp chém ra cao trẩm trọng yếu nhất hộ thân thủ đoạn, một linh thế thân phủ, bắt đầu, liền đã chú định sẽ không còn có biến hóa gì. Đại chiến qua đi, thậm chí không hư hại chút nào Trần Kỷ, thẳng vào nhìn phía xa cao trẩm thi thể, hắn từ trong lực lấy ra một giọt ngàn năm thành đũa, nuốt xuống. Cảm thụ được thể nội pháp lực chậm rãi khôi phục, hắn quay đầu, nhìn về phía xa xa Hàng Liên. Không đúng. Trần Kỷ ánh mắt ngưng tụ, cau mày lại biến thành kim liên. Chương 198 Thu hoạch. Chương 198 Thu hoạch. Thuần Chân Kỳ ánh mắt nhìn lại, nơi xa vừa mới còn tại không ngừng lấp lóe ánh liên, lại lần nữa biến trở về kim liên. Chỉ bất quá khách quan trước kia trợ tỉ lệ thu nhỏ, nhỏ không ít. Nhan nhạt kim quang cũng càng thêm cô đọng, trận trận quang hoa lưu chuyển phía trên, cũng không có chút náo tràn ra. Nhỏ thật nhiều a. Suy nghĩ hiện lên, Chân Kỳ ánh mắt sáng dựng, nhìn chằm chằm. Sau đó, một vòng bên hông, từ trùng túi ở trong thả ra lượng cực kỳ lớn kim quy tử, bay đi, làm dò đường. Một bước tìm đòi. Trần Kỳ cẩn thận đến cực điểm. Ai biết rõ loại này cấp bậc linh thực, tại tịch diệt sau khi chủng sinh có cái gì đặc biệt địa phương. Nếu như tùy tiện đi tới, vị trực tiếp một đạo công kích làm sao bây giờ? Trần Kỳ thế nhưng là gánh không được. Loại này tiền lệ tại tu tiên giới đơn giản không nên quá nhiều. Cự ly gần nhất, đồng dạng là Đông Cực Thắng Châu bên trong, Hoàng Đình Đạo Tông đích hiên Vân trưởng lão, chính là chết tại loại này tình huống phía dưới. Một lần tại chi báo lên leo lên, đầu để. Tại phát hiện, nô đồng, tàn nhánh, về sau, tùy tiện nhặt, trực tiếp vận dụng pháp lực. Trực tiếp bị, nô đồng, từ dương hừng hực thần hỏa Tính cả pháp lực tiêu đốt, đốt sống chết tươi đường đường bá chủ tông môn Kim Đan Trường lão, chết oan uổng đến tự điểm. Lệnh cạch. Cái thứ nhất Kim Quy tử, bay không xa về sau, lệnh cạch một tiếng trực tiếp rơi xuống đất hạ. Sa sa chân kỳ, cũng không khỏi nhíu mày, giơ tay lên, vây tay, đả đến trong tay. Mở ra trong lòng bàn tay, chân kỳ nhìn kỹ một chút, tinh tế vất ve. Không có chân chính chết. Cái này Kim Quy tử mặc dù chết rồi, lại cũng không là nhận lấy cái gì công kích, mà là Kim Liên xung quanh tự nhiên tiêu tán một thuộc tính linh khí cùng sinh mệnh khí tức thực sự quá đông. Cái này Kim Quy tử hấp thu quá nhiều, tiến vào trạng thái chết giả. Qua một thời gian ngắn hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Miễn cưỡng xem như nửa lần tiến hóa. Bất quá, cái này mặc dù đối với Đồng Thanh Kim quý tử tới nói, được cho một lần, cơ duyên. Nhưng mà cải biến cũng không lớn, nó đối với Trần Kỷ mà nói, vẫn tương đối gân gà. Cho dù là ngủ say kết thúc, cũng hẳn là bất nhập lưu mặt hàng Đồng Thanh Kim quý tử, Trần Kỷ loại này linh trùng, phẩm giai thật sự là quá thấp. Chính là trước đây linh thực trình độ không đạt tiêu chuẩn, chủng thảo sinh trùng, tự nhiên sinh ra gặm nuốt hoa màu côn trùng có hại. Bị Trần Kỷ đã nhìn ra tiềm lực, cậu thêm trong tay sắc thực không có gì tốt dùng linh trùng, cũng liền thuận tay bồi dưỡng cho tới hôm nay. Tại đấu pháp phương diện, tác dụng cơ hồ bằng 0. Cho tới nay đều là dùng làm điều tra, dò đường, các loại phụ trợ hiệu quả. Chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Kỷ cũng không có loại thứ ba linh trùng, kim diệu giáp trùng phẩm giai tương đối cao, Trần Kỷ không đỡ. Có tăng lên dù sao cũng so không có tăng lên mạnh. Suy nghĩ như lên, Trần Kỷ nhẹ gật đầu, đem cái này ngủ say đồng thành kim quy tử thu hồi túi linh trùng. Lại ngược lại nổ ra cái thứ hai, liên tiếp dò xét rất nhiều, phát hiện cũng không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện Trần Kỷ. Chơi chạy đi vào kim liên một bên. A. Bất quá, cách tới gần về sau, Trần Kỷ túi đầu nhìn xuống lại phát hiện không đồng dạng độ đồ vận, hai gốc kim liên. Trần Kỷ cau mày, có chút không hiểu. Không đúng, không phải hai gốc kim liên, là một gốc kim liên cùng một gốc hắc liên. Chỉ bất quá, gốc kia hắc liên muốn so trước đó hắc liên còn muốn càng thêm đen thâm thủy u ám đã cùng phía sau tính mịch cảnh sắc, đã triệt để hòa làm một thể đồng thời, tại chân kỵ cảm giác bên trong, cũng là hoàn toàn không có tổn tại dáng vẻ, như là biến mất. Chỉ có bây giờ cách đến tới gần, Trần Kỷ mới miễn cưỡng thấy được, hiện ra hảo quang một gốc hắc liên, cùng hiện tại kim liên đồng dạng lớn. Đồng căn tịch đế. Suy nghĩ lóe lên một cái mắt, Trần Kỷ cau mày cũng không kiệm suy nghĩ nhiều như vậy. Từ chỗ tốt nhất bên trong túi trữ vật, xuất ra một cái cực kỳ đặc biệt ngọc chế hộp. Tu tiên giới, tuyệt đại đa số linh thực đều cũng không phải là đạo được liên chết, thường thường đều có thể bị bảo tồn tại đặc biệt vật chứa bên trong, giữ lại hoạt tính đương nhiên, cũng có một số ít là không thể. Cho tới nay, Trần Kỷ kiếm thảo, ngọc lộ thảo đều là như vậy bảo tồn. Loại kia, ngọc sinh hạt, hắn cũng một mực còn có rất nhiều, cái này đồ vật được cho tu tiên giới thường dùng vật phẩm. Mà lúc này trên tay cái này thì là không phải, chính là lần trước Trần Kỷ đi hướng Hoàng Long Tiên Thành thời điểm, tiện đường mua Giá cả cực cao đủ để so ra mà vượt năm kiện nhất giai cực phẩm công sát pháp khí, mà nó, vẻn vẹn chỉ là một cái hộp gỗ mà thôi. Cũng là ngọc sinh hạt, nhưng là danh sư xuất phẩm, cộng thêm trong tài liệu cũng đắt như vàng rất nhiều. Sau đó, Trần Kỳ lại lấy ra một thanh cái xẻ nhỏ, cái xẻn trên mở mị pháp lực cỡ sóng, cùng kia cô mãnh liệt ba động. Không một không đang nói rõ, cái này nhìn xưa cũng đến cực điểm cái xẻn nhỏ, chính là nhất giai cực phẩm pháp khí. Thậm chí là không thua bởi thu thủy vông ngân kiếm, nhất giai cực hạn pháp khí. Vì hôm nay, Trần Kỳ thật sự là đã mưu đồ quá lâu, quá lâu. Nhất là từ bỉ cảnh sau khi trở về, Trần Kỷ liền muốn rất nhiều. Cuối cùng, quyết định vẫn lần đến thử một cái điều kiện tiên quyết là không có nguy hiểm tính mạng đối với tu hành lạc diệp thần tông truyền thừa tu sĩ tôi nói, dưỡng linh trùng thân thuật, môn này bí thuật thật sự là quá là quan trọng. Nó đi theo một ý nghĩa nào đó tới nói, quyết định Trần Kỷ con đường, quyết định Trần Kỷ tương lai. Thật sự là quá là quan trọng. Mà trên tay kiếm thảo, hiện tại quả là là quá kém. Hai lá kiếm thảo mặc dù là tam giai linh thực, nhưng lại chỉ có thể dùng để tăng lên Trần Kỷ đấu pháp năng lực đối Trần Kỷ tu hành tiềm lực tăng lên, cũng không lớn. Trang diễn vết xe đổ đang ở trước mắt, dưỡng linh trùng thân vật loại này đỉnh tiêm bí thuật, dùng để tăng lên chiến lực, thật sự là quá mức lãng phí. Huống chi, trang diễn bản thân liền là địa linh căn tu sĩ, xa xa không phải trận kỳ hạ phẩm linh căn có thể so sánh được. Có lẽ tại tu tiên giới, có rất nhiều tu sĩ tại vô hạn truy cầu tự thân đấu pháp năng lực, chớ mong lấy chính mình chiến thiên đấu địa, độc nhất vô nhị, hoành ép một đời, bảo hộ tông môn, trung ương gia tộc. Nhưng là Trần Kỷ không phải, hắn chỉ muốn an an ổn ổn tu hành, đánh nhau đánh giết giết không có gì hứng thú. Tăng lên tiềm lực mới là trọng yếu nhất. Bằng không, Trần Kỷ mới không có khả năng tính toán những này. Hắn đã sớm chạy tới Hoàng Long Thiên Thành, án ổn chuẩn bị chiến đấu chốc cơ. Trần Kỷ cẩn thận nghiêm túc đem cái này góp Tịnh Đế Liên, đào xuống tới, đặt ở đà sớm chuẩn bị tốt trong thùng. Trong lúc nhất thời, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Cứ như vậy, tới tay. Cho tới bây giờ, Trần Kỷ còn có chút hoang hốt. Sau đó, chính là không lực chế được mừng rỡ. Rốt cuộc, tới tay. Trần Kỷ nhìn không ra, đây là kia Kim Liên tịch diệt trùng sinh thuế biến ma đến Tịnh Đế Liên đến cùng là đối ứng nguyên anh tứ giai linh thực, vẫn là đối ứng hóa thần ngũ giai linh thực. Nhưng là Trần Kỷ không chọn, đều đủ đối với mình con đường, đều đem sinh ra tác dụng mang tính chất quyết định. Giường linh trùng thân thuận. Cho dù là năm đó Lạc Diệp thần tông, cũng không có mấy người trên giường linh trùng thân thuận sử dụng linh thực, đủ tư cách cùng mình cái này gốc tịnh đế liên so sánh đi. Suy nghĩ đến, Trần Kỷ càng phát ra kinh hỉ, cho dù là lấy tâm cảnh của hắn, lúc này, cũng không khỏi góc miệng kéo ra một vòng thiếu dung. Đại đạo khả kỳ. Đại đạo khả kỳ a. Trôi chạy chính Trần Kỷ cũng không dám tin tưởng, nhiều năm như vậy cố gắng, rốt cục có hồi báo. Tu hành 30 năm, xuyên qua đến tận đây 20 năm, đây là Trần Kỷ lần thứ nhất như vậy vui vẻ. Ta rốt cục, quên mất gặp tương lai. Chăm chú nắm chặt đúng lúc này. Ông Một cú cực kịch liệt kinh khủng pháp lực ba động sơ sẩy xuất hiện, nhấc lên trận trận gọn sóng ở đây bên trên. Sau đó, một cái to lớn, hòa hợp thất thải pháp lực lục mang tinh đột nhiên sáng rõ, lóe lên vô số đạo pháp lực quang mang. Trong lúc nhất thời, nhấc lên vô biên như thế. Cút. Thấy thế, chân kỵ cũng không làm đầu, nỗi giận gầm lên một tiếng, chập chỉ thành kiếm, duỗi ra tay, nhẹ nhàng điểm một cái đại yên lặng thật lâu vạn mâu thăng thiên đại trận, đột nhiên lần nữa phát động. Theo ở trung tâm kiếm thảo, nhẹ nhàng rung động. Mên ngông đung đưa, che khuất bầu trời kiếm khí hồng lưu, đột nhiên đâm vào kia lục mang tinh phía trên. Ầm ầm, một tiếng Tiêu thượng cổ trận pháp truyền thống đột nhiên vỡ vụn. Hừ, nếu không phải là Trần Kỷ đại phỏng, trận pháp truyền thống nổ nát dư ba ảnh hưởng kim liên. Trần Kỷ ngay từ đầu cũng sẽ không để bọn hắn hai người thành công xuống tới. Cho dù là thượng cổ trận pháp truyền thống lại như thế nào, loại này phụ trợ hiệu quả trận pháp, hủy hoại bắt đầu cực kỳ đơn giản. Tựa như một cái tinh vi đến cực điểm đồng loạn, tùy tiện một cái, liền có thể để hắn nội bộ linh kiện tổn hại, mất đi nên có hiệu quả. Tiêu Nhuy đã thu hồi kim liên Trần Kỷ toàn thân sát ý giật giỡn, tính người vận khí tốt. Vừa rồi nàng thông qua kia âm dương bảo kính rời đi thời điểm, Trần Kỷ liền minh bạch nàng đã có thể đi, vậy liền nhất định có thể trở về. Mặc dù trận pháp truyền tống nguyên lý Trần Kỷ không rõ ràng, nhưng là loại này cơ sở khái niệm vẫn là sáng tỏ. Cho nên, một mực có lưu đệ phòng. Thậm chí Trần Kỷ đã động sát tâm, chỉ cần Tiểu Nuy dám trở về, Trần Kỷ liền không ngại trực tiếp giết nàng. Nhiều năm như vậy, đối với Tiểu Nuy, Trần Kỷ vẫn luôn trực giác đồng dạng có lưu đệ phòng. Hiện tại xem ra là đúng. Bất quá, Tiểu Nuy trở về, so Trần Kỷ tưởng tượng muốn chế một chút, dẫn đến Trần Kỷ không có xuất thủ dục vọng. Lúc này, đã kim liên đã tới tay, Trần Kỷ không nguyện ý phất tạm, dùng nhiều phí ngoại định mức thời gian cũng liền lưu nàng một mạng. Nắm chặt sờ thi, sờ xong thi thể, nắm chặt rời đi, mới thật sự là chính sự. Về phần cùng tiểu nữ ở giữa chướng, về sau sẽ có cơ hội đi tính toán, không nhất thời vội vã. Sự tình văn nặng nhẹ thông thả và các bác, còn có chữ ra, thủy nguyệt hư ra, Trần Kỷ đều một điểm sẽ không quên. Suy nghĩ liền, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn lại, cái kia lục mang tinh trận văn đã triệt để ảm đạm đi đại biểu cho, không biết khi nào nút trong bóng tối trận pháp truyền tống cũng đã triệt để mất đi hiệu lực. Lắc đầu, Trần Kỷ cũng lười tiếp tục truy cứu những này, trực tiếp hướng cao trầm thi thể đi đến. Tới gần về sau, Nhìn xem dưới chân cao trọng thi thể, Trần Kỷ cũng không trước tiên sợ thi, mà là sợ lên mi tâm, cũng không có vấn đề đi. Trước đây Tử Thành trên người có huyết mạch chú ấn, thân phận kia so với Tử Thành còn muốn càng tôn quý cao trọng. Không hề nghi ngờ, trên thân cũng nhất định sẽ có. Vẫn là ổn thỏa một điểm. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ vỗ bên hông túi linh thú. A Kim tử trong đó nhảy lên mà ra, nhìn thấy hai bên tàn viên bại cảnh, chi chi réo lên không ngừng. Trên thực tế, lúc này A Kim cũng đã có nhị giai tiêu chuẩn, chỉ bất quá Không có còn lại yếu tố như vậy tiên phú thần thông cũng pháp thuật, ngược lại bởi vì luyện thể nguyên nhân, có hung thú đồng dạng thể phách. Cho ta một giọt máu tươi của ngươi. Suy nghĩ một cái, Trần Kỷ sau đó bổ sung thêm, phổ thông là được. Đây cũng là về sau Trần Kỷ mới biết đến sự tình. Vì cái gì hắn giữa mi tâm một màn kia A Kim tinh huyết sẽ trực tiếp hóa thành cùng loại, con mắt, đồng dạng tồn tại, mà thương ngày liền sẽ không? Bởi vì một lần kia, tại bí cảnh bên trong, A Kim cảm thấy chuyện quá khẩn cấp, liền dùng tới hắn một vòng tâm đầu tinh huyết, cũng gọi bản nguyên tinh huyết. A Kim đã ứng, mập mạp khí trên vũ kiếm quang chạng ngợp. Sau đó mọ về trần kỵ giữa lông mày, từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng vạch một cái. Một đầu mỏ vàng kim nhạt lưu vân vân tùy theo xuất hiện. Chi chi chi kít. Ki. A kim chi chi đe, phân loạn vội vàng nói lấy một chút loạn thất bát tao nội dung. "Đợi thêm mấy ngày, ta liền mang các ngươi đem đến nhà mới. Không có gì ngoài A Kim bên ngoài, a tự a thử, chính là về phần đại tiểu xuân lúc này đều tại trần kỵ bên hông trong túi đã hồi lâu chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài." Nói xong, trần kỵ liền đem á kim lần nữa thu nhập túi linh thú bên trong. Mặc dù trần kỵ biết rõ, chính mình mi tâm chưa hình thành cái kia con mắt, có thể chống cự huyết mạch chủ ấn. Nhưng là để phòng vạn nhất, Trần Kỷ vẫn là để A Kim dùng tinh huyết lần nữa vẽ một đạo. Ai biết rõ Thiên Nguyên Tông tông chủ huyết mạch chủ ấn, cùng Huyền ẩn, sẽ có hay không có cái gì khác biệt. Công nửa mình dưới, Trần Kỷ theo thói quen đem cao trẩm bên hông túi trữ vật mở ra. Ngay tại Trần Kỷ đưa tay tiếp xúc đến cao trẩm bên hông túi trữ vật một mấy mắt, ông. Trong lúc đó, một cỗ khí quái đến cực điểm pháp lực ba động đột nhiên xuất hiện, giống như là pháp thuật, lại không giống như là pháp thuật. Ngay sau đó, từ cái này cao trẩm thi thể giữa lông mày, đột nhiên một đạo kỳ dị chú văn xuất hiện, đột nhiên xung đột ra, phóng tới Trần Kỷ mi tâm. Sen lẫn một cỗ vô cùng cường đại thần thức uy áp, ép tới Trần Kỷ không nhúc nhích được mấy may. Huyễn mạch chủ ấn, bất quá, cùng dự liệu, tại tiếp xúc đến Trần Kỷ mi tâm một cái mắt, liền đột nhiên kim quang đại lượng, sau đó, tùy theo trừ thử. Thật khoa trương a. Cho dù là đã gặp được vô số lần, đồng thời trong lòng hoàn toàn nắm chắc, Trần Kỷ Y Nguyên không khỏi hơi cảm thán một cái. Không biết rõ A Kim hoàn toàn trưởng thành sẽ là trạng thái gì. Bất quá, dựa theo nó hiện tại loại này tốc độ phát triển chờ nó trưởng thành, ta nếu không phải là chết rồi, nếu không phải là đã phi thăng. Lắc đầu, đem suốt quay ý nghĩ vứt bỏ. Trần Kỷ cầm lấy cao chẩm thi thể bên hông túi trữ vật đem bên trong đồ vật, toàn bộ đều chuyển rời đến chính Trần Kỷ bên trong túi trữ vật, đây cũng là Trần Kỷ thói quen, tự lực không cần người chết túi trữ vật, cũng không phải có cái gì kiêng kỵ, mà là Trần Kỷ đơn thuần cảm thấy có khả năng bị người phát hiện. Mà lại, tạm thời cũng không phải thu dọn thu hoạch thời gian, Trần Kỷ đem bên hông trong túi trữ vật đồ vật chuyển rời đến chính mình bên trong túi trữ vật về sau, lại đem cao chẩm thi thể một bên, một cái tản ra dây đỏ, nhặt lên. Tốt độ vật a. Trần Kỷ mặc dù không biết rõ đây là một kiện thông linh chi bảo trên một bộ phận, cũng không nhận ra được, nhưng là không trở ngại hắn biết rõ. Cái này đồ vật giá trị cực cao, cao đến không hợp tói thường cao. Lấy về, thử cùng mình thu thủy vông ngân kiếm đặt trùng một chỗ, luyện chế lại một lần. Chân khí thu thủy vông ngân kiếm, tiềm lực rất lớn, chính là tông nguyên cuối cùng cả đời chi tác. Mà lại, bên trong túi trữ vật, cao chậm còn có không ít pháp khí, đấu pháp thời điểm, thậm chí cũng còn chưa bao giờ dùng qua. Thế thế, chân khí trong lòng vẫn là có một chút mừng thầm. Cái này chính đại biểu cho hắn kế hoạch tác chiến là hoàn toàn thành công, cũng không có không có trò cao chậm cơ hội. Hiện lên nghiền ép chi thế, gần như lông tóc không tổn hao gì giết chết Thiên Nguyên Tông tông chủ chuẩn bị tuyển. Tại Đông Cửu Thắng Châu nhị giai tu sĩ bên trong, có năng lực như thế người cũng không nhiều. Không nói đến hắn nhị giai vẫn là thể tu, mà không phải chính thống tu sĩ đem tất cả đồ vật chuyển đi, đồng thời đem cao trẩm cả người lộ sạch về sau. Nhìn xem cao trẩm loạn thì, Trần Kỷ nghĩ nghĩ, vung tay lên, một đạo thanh một huyền linh hỏa thoát ra, đem thi thể đốt cháy hầu như không còn đây cũng không phải là Trần Kỷ biến thái, mà là có chút tu sĩ sẽ thói quen đem mình làm pháp khí chứa đồ, tại trong cơ thể của mình, hoặc là khí quan bên trong, bảo tồn chính mình pháp khí. Trần Kỷ cảm thấy có cần phải phòng một tay, có thể dùng tới loại này tồn trữ phương thức, nhất định là bảo bối ở trong bảo bối. Vạn nhất sót xuống, coi như thua thiệt lớn. Không có. Xem âm gia cao chậm không phải có tập quán này tu sĩ. Suy nghĩ liền lên, chân kỳ đem tất cả đồ vật chỉnh lý tốt, lại đem chôn xong kiếm thảo một lần nữa đào lên. Cái này gốc một la kiếm thảo, làm trận nhãn về sau, mặc dù triệt để đã mất đi hoàn tính, đã chết mất. Nhưng là cự ly triệt để chết mất, còn cần một cái quá trình, thời gian này bên trong, có thể làm vật liệu lợi khí. Nhị giai linh thực, vẫn là sắc bén, đặt tính kiếm thảo, có thể đáng không ít linh hạt. Tất cả đều chỉnh lý tốt về sau, Trần Kỷ đi vào một bên hầm ẩm, hướng lên bắt tới, chẳng tắc bay đi. Chương 199, đi hướng. Chương 199, đi hướng. Hô, thật tươi mới không khí. Tâm tình thật tốt, Trần Kỷ liên đối lấy cảm thấy không khí đều thơm ngọt bắt đầu. Hắn tùy ý lao nhanh tại hương giá ở giữa, cũng không lựa chọn trực tiếp cưỡi phi trùng, mà là trước dùng chạy, chạy ra mấy cái phường thị tự ly, lại cưỡi phi trùng. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Hắn có thể xác định, lấy cao trọng thân phận, hắn chết mất một cái mắt, Thiên Nguyên Tông kia mặt, liền đã nhận được tin tức. Tông chủ chuẩn bị tuyển bốn chữ, phân lượng thực sự quá nặng. Cho nên, Trần Kỷ cũng không chần chờ, cũng không do dự, ra hẳn đầm về sau, ẩn nấp thân hình, hủ một quyết phát động, liền đã từ Vạn Đạo Hồ chạy xa. Trước khi đi, hắn còn tranh thủ lúc rảnh rỗi, làm một chút an bài. Tại hồ sâm trong nhà, lưu lại một chút linh thạch, cùng đang dưỡng, cộng thêm hơn mấy bình thạch nhũ đương nhiên, đều là trong năm, ngàn năm trấn kỷ đều muốn chính mình giữ lại dùng. Bất quá, Trần Kỷ vừa mới đến Vạn Đạo Hồ thời điểm, tại tiên kiêu huyền thuật cấp tu cầm trên tay đến khế ước hồ sâm ngự thú vòng, còn trong tay Trần Kỷ. Chuyện này, Trần Kỷ sẽ giả bộ chính mình quên. Hồ Sâm cũng một mực phối hợp giả bộ hồ đồ, tóm lại là một chút xíu nhỏ để phòng con đổi thân phận, cho Lâm Tú Tú hệ thống tin nhắn mấy món nhất giai cực phẩm pháp khí, còn có một số phụ lục. Chính năm đó cùng Tề Nôn An hộ đạo ước hẹn, nhìn chính mình hẳn là khó thực hiện đến, cũng liền cho nàng lưu thêm hạ chút pháp khí đan dược linh thạch, cái gì, đầy đủ nàng dùng. Cô bé kia mặc dù tu hành tiên phú, nhưng là đầu óc không ngu ngốc. Trên thân pháp khí cộng thêm thanh mộ huyền linh hỏa, tại vạn đảo hồ cái này địa phương nhỏ, tự vệ là đủ. Trên thực tế, chân khí cũng cân nhắc qua, để hồ Sâm về sau chiếu khán một cái Lâm Tú Tú. Dù sao lấy hồ Sâm tiềm lực, tương lai hẳn là xa so với Lâm Tú Tú Quang Minh rất nhiều. Thậm chí là chờ đến về sau trong cơ thể hắn Trần Phong kia, cô huyết mạch lực lượng nếu như kích phát lời nói, sức chiến đấu càng là sẽ làm hạ tăng lên một màn lớn. Nhất yêu hôn huyết, nghe khó nghe, nhưng trên thực tế, không cần nhắc linh căn, mang đến cho hắn thể tu thiên phú, được cho không tệ. Sức chiến đấu phương diện càng là cực kỳ cường hãn, mà lại, vạn thú huyết cùng hắn thích ứng trình độ cũng vượt xa Trần Kỷ đợt trước. Nói không chừng, tại xa xôi tương lai, Hồ Sâm cũng sẽ đi ra chính mình một con đường đây. Trần Kỷ không xác định, nhưng là hắn có thể xác định hồ sơ tiềm lực, tính được là là phi thường không tệ. Tối thiểu nhất, vừa xa chính mình. Cho nên, hắn không ngại bồi dưỡng một cái hồ sơ, giống nhau năm đó Trương Thế Đạn, có tiềm lực, liền bồi dưỡng một cái, được lên đi, lưu lại một phần hương hóa tình. Vạn nhất, về sau liền dùng đến đến đây. Loại sự tình này, không ai nói rõ được, nhưng là về sau suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy được rồi. Dù sao, thân phận tin tức không ngang nhau, tại hồ sơ nơi đó, chính mình là kỵ trận. Tại Lâm Tú Tú nơi đó, chính mình là trận chỉ. Mà tên Ngôn An Hẳn là sẽ không đem trần trì chính là Bạch Địch Liễu tin tức nói cho Lâm Tú Tú. Cho nên, không cần thiết. Trên đường, Trần Kỷ không khỏi hồi tưởng lại những năm này tại Vạn Đảo Hồ từng ly từng tí. Hết thảy cũng còn được cho chơi chạy, không có đi ra cái gì chủ quan bên ngoài, thu hoạch cũng coi như được tương đối khá. An an ổn ổn phát dục mấy năm, cuối cùng cũng một trận tính kế tính tới tính lui, cũng sát thực lấy được mình muốn Kim Liên. Sau đó chỉ cần an ổn tu hành đến chốc cơ, thi triển dưỡng linh chủng thân thuật là đủ. Quan hệ nhân mạch phương diện, không có gì ngoài tế ngôn an bên ngoài, cũng liền Trung Vương hai người được cho bằng hữu. Lúc này, hai người chính là bởi vì Kiều Như Nguyên nhân mà bị nốt tại Thủy Nguyệt hương ra. Bất quá, Trần Kỷ suy đoán, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Vấn đề lớn nhất khả năng cũng chính là bị thi triển thần thức bí thuật xem ký ức. Thiên Nguyên Tông không phải ma tông, làm việc cũng không bạo ngược, cho dù là cao trẫm chết đại khái suất cũng sẽ không giận lây sang người vô tội. Giạng này, Trần Kỷ cũng liền yên tâm rất nhiều. Mặc dù Trần Kỷ không nợ hai người này, nhưng là cũng coi là nhận được một chút chiếu cố, từng có điểm chiến hữu tình. Cứ thế mà chết đi, tóm lại không tốt. Cùng có điểm mấu chốt người liên hệ, luôn luôn muốn so cùng không điểm mấu chốt người liên hệ, để cho người ta yên tâm rất nhiều. Vệ phần, kết xuống cửu gia, Chân kỵ từ trước đến nay đều là có thủ liên báo, tại chỗ liền muốn trả lại. Con thừa lại hai cái gia tộc, cũng là bởi vì thời gian muộn nhân, còn không có trả thủ. thù. Thủy Nguyệt Hương gia, cùng Bắc Đạo Liên chủ gia. Bất quá, về sau cũng có là cơ hội, không cần thiết lãng phí hiện tại thời gian quý giá. Mà lại, nếu là hắn là gia tộc hình thức, trả thù trở về thủ đoạn cũng rất nhiều. Tại chân kỵ kế hoạch bên trong, đi Hoàng Long Tiên Thành về sau, thân phận của mình muốn là luyện đan sư cùng luyện khí sư. Hơn nữa là một mục luyện tập tiếp tục tu hành, đem hai loại kỹ nghệ học được cảnh giới cao thâm đan khí phụ trợ, một cái cũng không thể rơi xuống đến thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra chính mình một cái tiếng tấm lưng lẫy, tại đăng ký xong tuyệt trúc cơ tu sĩ, chỉ cần một câu, tự nhiên vô số người đổi tới giúp mình thu thập bọn họ, không cần thiết trở về một chuyến chém chém giết giết. Vút thuận xuống tới, những năm này, Trần Kỷ đến thật đúng là coi là thuận lợi. Nói cứng, cũng chính là mãi cho đến trước khi đi, chính mình cũng không có nhận được một giọt vạn năm thành đũ, xem như tương đối tốt rồi. Thế nhưng là, vạn năm thành đũ, loại này đồ vật, một giọt giá trị, liền đã muốn vượt qua một gốc tam giai linh thực. Trần Quý đến cực điểm. Mấy trăm năm có thể rơi xuống một giọt, liền đã rất không tệ, Trần Kỷ tiếp không đến, cũng coi như được là bình thường. Dù sao Vạn năm thạch nhũ là vạn năm thạch nhũ nhỏ xuống thạch nhũ, không phải một vạn năm mới nhỏ xuống một giọt thạch nhũ. Hung chi cũng đầy đủ tiếp hơn phân nửa bình nản năm thạch nhũ, giá trị trên đã rất cao. Càng là có thể đang thoát chiến trạng thái, cũng chính là thể nội pháp lực cũng không phải là cực tốc vận chuyển trạng thái, khôi phục nhanh chóng pháp lực. Coi là chiến đấu tiêu hao phẩm, hiệu quả rất không tệ. Tính được, những năm này, thật đúng là thu hoạch tương đối khá trưởng thành rất đủ a. Suy nghĩ liền lên, chân kỷ cũng bước ra chân lên Hồng Sương Phượng thị thông hướng Hoàng Long Tiên thành phi chu. Hoàng Long Tiên thành tại Thiên Nguyên vực ngoại, cùng Hoàng đỉnh đạo vực ở giữa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tính toán là độc thuộc về chính Hoàng Long Chân Nhân một phương thế lực, không nhận quan hạt. Cự Ly vạn đảo hồ những này tiên nguyên vực nội bộ thế lực khá xa, cho dù là cưỡi phi trùng, cũng cần 7 ngày 7 đêm thời gian. Cự Ly Trần Kỷ đem tất cả thu hoạch cùng gốc kia tịch diệt trùng sinh tịnh đế liên toàn bộ mang đi về sau, đã tiếp cận một cả ngày thời gian. Lúc này Trần Kỷ đã lộ ra bản tướng, triệt để từ bỏ trấn trì, Kỷ Trần, bày đi cái này ba cái thân phận, ngồi ở thông hướng Hoàng Long tiên thành phi thuyền trên. Mà hiện tại, dưới hàn đàm mặt dưới nước thế giới, cũng phản phất là lại về tới Di Vãng chẳng thái. Tính mệnh sinh hàm, thế lương cô tịch chỉ là nhiều một chút chiến đấu về so với tích, cũng đã hóa thành trò tàn cao chậm thi thể. Hồi lâu về sau, ông thật lớn pháp lực ba động lần nữa từ cái kia đã mơ hồ đến gần như thấy không rõ lục mang tinh trô xuất hiện. Ngũ thái ban lan, lóe ra các loại lưu quang. Trong lúc nhất thời, trong không khí linh khí cũng bị liên quan cực độ sinh động, mờ mịt thành một bộ to lớn linh khí quan đoàn. Sau đó, điệu đi thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Nàng lúc này cũng khác biệt dị vãng. Một thân lam hồng giao nhau ở trên mặt đất váy dài nàng, quanh thân nóng nảy pháp lực ba động, đã đi tới nhị giai. Nhất là kia một đôi như bạo thạch con người Nhìn nó kỹ, nội bộ như là đốt hai đám lửa, một lam một hồng, roa người tâm hồn. Nàng từ trong đó đi ra, chầm lấy bộ pháp, từng bước một đi hướng trước đó Kim Liên vị trí. Trên đường, nàng còn nghiêng một chút sớm đã hóa thành tro bụi cao trẩm thi thể vị trí, không khỏi ánh mắt lóe lên một tia kỳ quái ý vị. Cái người kia, giết Cao Trẩm. Trước đây nàng cùng Cao Trẩm chính diện đấu pháp qua, thậm chí một lần bị áp chế chiếm cứ hạ phong. Tự nhiên là biết rõ Cao Trẩm cường lực. Bất quá bây giờ xem ra, cái người kia không chỉ có mang đi tịch diệt sau khi xuống lại. Suy nghĩ liền lên, nàng không khỏi đảo mắt một vòng, những cái kia tàn viên bạn gói Thạch Đầu Sơn phạ tạp vết tích, không một không chứng minh, cái người kia là một tên thể tu, vẫn là nhị giai thể tu. A, Bạch Dị Nhi tiểu nhi bĩu môi cười một tiếng, khuôn mặt trên không khỏi có chút đùa cợt. Thứ việc nhìn không phải cùng là một người, nhưng là tiểu nhi biết rõ, cái người kia chính là Bạch Dị án đảo hồ không có khả năng có cái thứ hai thể tu. Tại yêu tộc cho ra tin tức bên trong, ba gồm vạn đảo hồ tất cả tu sĩ đừng nói là luyện thể tứ trọng nhị giai thể tu, cho dù là luyện thể tạm trọng cũng đều không có. Vạn đảo hồ mặc dù bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, tại nhất giai thế lực ở trong được cho dấu có Nhưng là bị giới hạn linh mạch, cuối cùng vẫn là cái địa phương nhỏ. Thể tu loại này vốn cũng không thường gặp đặc thù tu sĩ, tại Vạn Đảo Hồ Lắc Đắc không có mấy. Lên được mặt bàn, Cang La chỉ có Bạch Di Liễu một cái. Mà cái kia tên là Bạch Di Liễu thể tu, lại vẫn luôn không tại danh sách ở trong. Nàng tự nhiên là gặp qua Bạch Di Liễu, trước đây trận kia bởi vì trừ ra ở sau lưng gây sự lên đạo chi chiến. Bạch Di Liễu còn đã cứu nàng một mạng tới đương nhiên, nàng đến nay cũng không biết rõ, Bạch Di Liễu cùng nàng hàng xóm, Kỳ Trần, là cùng một người. Nàng cũng không có đạo lý biết rõ. Các loại phân loạn suy nghĩ hiện lên, nàng lắc đầu, bước liên tục khẽ rời đi tiếp tục hướng phía trước đi tới đi tới trước đó Kim Liên địa phương. Nhìn xem đã trống giống tựa như lại không một vật cảnh tượng, trên mặt của nàng cũng lưu rõ rỉ ra vẻ khắc lạ. "Hừ." Thừ lạnh một tiếng. "Cái này vô cấu Kim Liên, thật đúng là tiện nghi hắn. Một cái nho nhỏ nhị giai thể tu, nếu là tại Vân Mộng đại trạch, tiện tay có thể giết. Vậy mà có thể cầm được đến loại này cấp bậc cơ duyên, cũng thật sự là mộ tổ bước lên khói xanh đáng giận hơn là coi như được là từ trong tay mình có đi, coi như hắn tốt số. Nhân loại tu sĩ dạng này, luôn luôn có một ít khí vận bất phàm hạng người, dễ dàng liền có thể thu hoạch đến thế gian đỉnh tiêm cơ duyên." Bọn hắn cũng thường thường dễ dàng liền có thể tu hành đến yêu thú không tu luyện được đến cảnh giới. Mấy trăm năm tu hành, có thể so sánh được yêu thú mấy ngàn năm tuổi thọ. Ngàn năm số tuổi thọ nhân loại tu sĩ, đã gần như nhân gian giới vô địch. Thượng thương hữu hại nhân loại, đây là vân mộng đại trạch tất cả yêu tộc chung nhận thức. Phân loạn suy nghĩ hiện lên, Tiêu Duy cũng không còn suy nghĩ những này loạn thất bắt đạo. Dù sao, vô cấu kim liên vẫn luôn không phải mục tiêu của nàng. Cái này gốc linh thực, nếu quả thật bị mang về yêu tộc, là phúc là họa, còn muốn hai chuyện. Nàng quay đầu, nhìn xuống dưới kia là trước đó vô cấu kim liên thảo dược sinh trưởng phương ánh mắt núng tụ, nàng lạnh nhạt phất tay, trong tay đột nhiên một đạo đỏ lam giao nhau pháp lực lưu quang hội tụ. Sau đó, hướng phía dưới một chỉ. Trong lúc đó, xung quanh linh khí bên trong, phản phất là ẩn nấp lấy vô hình tồn tại, nhao nhao hội tụ tới, nương cùng một chỗ. Một hồi lâu về sau, trước mắt một cái mới tinh kim liên, vậy mà chậm rãi thành hình. Bất quá, lại là chân không, như là tàn thuế, thể xác. Gặp đây, tiểu duy trên mặt, mới không khỏi lộ ra nét mừng đối với nàng tới nói, từ lúc mới bắt đầu nhiệm vụ, chính là mang về vô cấu kim liên tịch diệt sau khi sống lại tàn thuế. Tịch diệt trùng sinh khứ vô tồn tinh. Nhưng ai lại phân đến thành, cái nào bộ phận tính được là vô, cái nào bộ phận tính được là tinh đây đối với vô cấu kim liên tới nói, làm trước đây vị kia sen lẫn linh thực, tiên tiên tính đã tới gần nhân gian giới cực điểm trùng tộc phẩm giai. La Thiên Phú cũng là gông cùm xiề xích, làm nó cả đời không được hóa hình, không thể thành yêu đã như vậy, sao không vứt bỏ những cái kia đem nó buộc chi lồng chim cái gọi là tinh túy? Mặc dù chỉ còn lại tàn thuế, lại có thể nên đo đến, thân sinh. Ai đúng ai sai, cái gì nhẹ cái gì nặng, ai nói rõ được đây? Hóa hình là yêu, mới có chính mình tương lai. Nếu không, vẹn vẹn một góc linh thực cho dù là phẩm giai tại cao, dược hiệu cho dù tốt, lại có thể như thế nào được trời ưu ái linh thực, cũng chỉ là linh thực đơn giản cũng chính là luyện đan lực khí, chính là về phần bị người luyện hóa phục dụng vận mệnh thôi. Vung đi phần lớn cái gọi là tinh hoa, nên đón mới tinh trùng sinh đối với Vân Ngộng đại trạch yêu tộc tới nói, cho dù là đã bỏ hơn phân nửa căn cơ, Kim Liên Tần Thúy cũng đủ để vì yêu tộc bổ sung một tên nguyên anh hạt giống đầy đủ. Hồ gia, Hồ Sâm phòng ngủ. A, một tiếng gầm rú, Hồ Sâm trực tiếp ngồi thẳng người, hoảng sợ tỉnh lại. Phản Phật La là làm cái gì kinh khủng ác mộng, hắn cả người mồ hôi, ánh mắt hoảng sợ chi cực. Lại tới Cưỡng ép định ra tinh thần, hắn miệng lớn mặc khí thô. Trên thực tế, hắn trước đây đã thành thói quen cái này ác mộng. Chỉ bất quá, về sau lại quen thuộc không có mà thôi. Từ lúc hắn sinh ra, đến có ý thức tự chủ bắt đầu, trong ký ức của hắn, cái này ác mộng liền một mực nương theo hắn tà hữu. Cái kia đầy người màu vàng kim băng điệu, hướng về chính mình trọng tới, từng ngụ mộ rơi chính mình tất cả huyết dục. Kia cố đau đớn, đơn giản thân lâm kỳ cảnh, để hắn mỗi lúc trời tối cũng không khỏi thu được trà tấn. Chỉ có trên lê hoa đảo ở đoạn thời gian kia, hắn mới không có làm ác mộng. Hắn một mực là cho rằng bởi vì đạo chủ Kỷ Trần thật sự là thần thông rộng dãi, thậm chí đè xuống quanh quần chính mình nhiều năm ác mộng. Thế nhưng mà, về sau đạo chủ mấy lần không ở trên đảo, chính mình kia ác mộng ý nguyên không tại, cũng để cho hồ Sâm có chút không lý ra. Hắn vốn cũng không có liên can, cộng thêm gia tộc trình độ cũng không cao, cho nên tại tu hành phương diện sự tình, hắn không minh bạch. Càng không biện pháp truy đến cùng. Trong khoảng thời gian này, tam tại đảo xảy ra sự tình, đạo chủ Kỷ Trần biến mất không thấy gì nữa, hồ Sâm cũng trở về đến Quế quán. Cơn ác mộng này thì là lần nữa đột kích, dây dưa hắn để hắn một lần nữa về tới trước đây cái chủng loại kia cảm giác, hẳn là ly khai Lê Ma đạo nguyên nhân. Lắc đầu, Ngụy Không Minh Bạch cũng liền không tiếp tục suy nghĩ. Hắn nuốt xuống trên trán mồ hôi, liền đứng dậy thay xong quần áo, chuẩn bị đi trong viện lực quyển. Tại trăm chỉ phương diện này, cho tới nay, Hồ Sâm xém thua Trần Kỷ. A, chỉ bất quá, tại quay đầu một cái mắt, phát hiện chính mình bên giường một chút đồ vật. Hắn đều rất quen thuộc một chút đồ vật. Đan dược, thành đũ, yêu thú huyết dịch. Bởi vì bắt đầu tu hành vạn thú quyết nguyên nhân, yêu thú huyết dịch đối với Hồ Sâm tu hành cũng rất là trọng yếu. Trong lúc nhất thời, Hồ Sâm đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài phòng, đảo mắt một vòng, ý đồ tìm kiếm cái gì. Đạo chủ Tiên Bối. Chương 200. Vào thành. Chương 200. Vào thành. Trần Kỷ cũng không tại Hoàng Long Tiên Thành trực tiếp hạ phi trù, mà là lựa chọn tại cự ly gần nhất, Thiên Nguyên vực Mê Sa phường thị dừng lại. Cũng coi là phòng ngựa bị người Hưu Tâm lưu ý quãng đường còn lại trình, mặc dù không gần, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối tính không lên rất xa ỷ vào thể phách cường độ, tức tốc chạy hơn nửa ngày thời gian, lúc này Trần Kỷ đã xa xa có thể trông thấy cao ngất Hoàng Long Tiên Thành. Cùng phía sau Hoàng Long Sơn. Và kia trên núi liền có chân chính kết đan tu sĩ, hoàng long chân nhân, tổ tại. Tu hành đến kim đan cái này tình trạng, chẳng tại nhân gian giới bất kỳ một cái nào địa phương, đều đã coi là một phương hào cường đại lão. Cho dù là hoàng long chân nhân loại này tán tu, đều đã đủ tư cách tại Đông Cực Thang Châu độc mở một thành, được tôn xưng là tán tu thánh địa. Không sá a. Phân loạn suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ nhìn xem phương xa Hoàng Long Sơn, không khỏi tăng nhanh dưới chân bộ pháp, nhanh chóng buôn tập tại rừng núi ở giữa đương nhiên, nhìn núi làm ngựa chết, cơ sở này đạo lý, Trần Kỷ vẫn là minh bạch, hắn cũng chưa cấp bách. Tại dã ngoại, vô luận khi nào chỗ nào, trọng điếu nhất đều là thời khắc cảnh giác cam đoan trạng thái. Nếu quả thật gặp ngoài ý muốn tình huống, có thể tùy thời xuất thủ để phòng tại chưa xảy ra. Trần Kỷ am hiểu sâu đạo lý này, cho nên hắn một mực cố ý khống chế tốc độ của mình để phòng thể lực xoắn mọn. A. Suy nghĩ mới vừa vặn hiện lên, Trần Kỷ nơi xa, liền xuất hiện mấy đạo xa lạ pháp lực ba động. Bọn hắn phổ biến uy thế không mạnh, nhưng cũng coi như không lên yếu, đặt ở vạn đạo hổ, đều coi là đạo chủ cấp bậc. Một cái luyện khí 10 tầng đại viên mãn, cùng bốn năm đạo luyện khí hậu kỳ. Bọn hắn ngay tại Trần Kỷ cách đó không xa, đồng thời cự ly Trần Kỷ càng ngày càng gần. Cố này pháp lực ba động rất nhẹ, Thậm chí Trần Kỷ đều không có chú ý hay là bởi vì Trường Xuân Công cảm giác được cỗ này sinh mệnh khí tức, Trần Kỷ kịp phản ứng phía trước có người. Rất không tệ liễm tức thủ đoạn. Âm thầm nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. Chân Kỷ thân nghiệm cường độ bởi vì chế phù môn nhân, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, thuộc về mạnh nhất một ngăn. Như thế một đám người chiến đấu ba động, đều che đậy tốt như vậy, hẳn là có cái trận pháp mới đúng. Cảm giác dưới, ba động cũng không ổn định, giống như là trong quá trình chiến đấu dáng vẻ. Tổng hợp xuống tới, nói một cách khác, đây cũng là một trận phục sát. Vừa tới Hoàng Long Tiên Thành, liền đụng phải loại sự tình này, Trần Kỷ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Vạn Đảo Hồ loại chuyện này đều nhìn mãi cuốn mắt, không nói đến là Hoàng Long Tiên Thành. Loại này tán tu tiên thành, tại trị an phương diện, cùng tông môn dẫn đầu đại vực, căn bản không so được. Tương đối mà nói, sát thực muốn hỗn loạn một chút. Dù sao thiếu một cái người lãnh đạo trực tiếp, cũng không có tập trung quản lý. Tiên thành ngoại bộ là rất hỗn loạn. Trần Kỷ sớm làm bài tập rất đủ, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà lại, lấy Trần Kỷ tính tình, như không tất yếu tuyệt đại đa số tình huống, cũng đều là ổn tại động phủ bên trong khổ tu. Ngược lại cũng không phải rất lo lắng vấn đề trị an. Nếu như một mực lưu tại tông môn hạ hạt, rất nhiều chuyện sát thực cũng không thuận tiện nhất là mình ghét cao trộm cùng Từ Thành, mặc dù ỷ vào A Kim hết mạch năng lực, hẳn là không có rõ gì ra cái gì chân ngựa, nhưng lại ai biết rõ về sau như thế nào, để phong vạn nhất, Trần Kỷ hay là không muốn tiếp tục tại Thiên Nguyên vực tiếp tục chờ đợi. Oanh! Kinh khủng tiếng nổ vang. Cách đó không xa chiến đấu, rõ ràng đã tiến vào ban ngày hóa liên đối lấy cách âm ngăn cách pháp lực ba động trận pháp, cũng đã bị oanh mở, nổ vỡ nát. Lúc này Trần Kỷ đã nghe được xa xa gầm vết, cùng truy sát lúc phân loạn nữ. Xa xa chiến trường ở trong, mấy tên mang tính tiêu chí phục sức tu sĩ, chính đội rét phía trước một đôi tình lữ. Ta sư phó sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói chuyện chính là đôi tình lư kia ở trong năm tính. Diện mạo phổ thông, luyện khí hậu kỳ tu vi, khí chất bên trên, lộ ra thổ lý thổ khí, giống như là một cái nông gia tiểu tử. "Sư phụ ngươi, vậy ngươi thử một chút có thể hay không đem hắn têo đi ra, nơi này là ngoài thành, chịu chết đi ngươi." Đáp lại hắn thì là cấp tu ở trong dẫn đầu một người, đã có luyện khí viên mãn tu vi. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong con ngươi tràn ngập cấp tu đặc lưu đạmạn, trong giọng nói sát ý để cho người ta không rét mà run. "Vậy ngươi liền đến thử nhìn một chút. Cho muội, ngươi đi trước, không cần nghĩ lấy báo thủ cho ta." Tên kia thổ lý thổ khí năm tu quay đầu hướng một tên hình dạng tuyệt mỹ hoàng sang nữ tú nói: "Đại sư Minh." Nữ tú nhìn về phía cái kia thổ lý thổ khí nam tu, thanh âm của nàng rõ ràng có chút run rẩy, cộng thêm vừa rồi đấu pháp bên trong có thể là bị thương, càng thêm lộ ra điểm đạm đang yêu. "Bất quá, cho dù là là như thế, nàng vẫn là ngự khí quyết tuyệt, muốn cùng chính mình đạo lữ đồng sinh cộng tử. Ta không đi, Đại sư Minh, chúng ta cùng một chỗ. Liên hiệp như hôm nay chết ở chỗ này, về sau cha ta cũng nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, giết sạch bọn hắn." Kia mấy tên cấp tu rõ ràng là quên tay, cũng không tiếp tục nói nhảm, mà là trực tiếp động thủ. Trần Kỳ chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, không có gì hứng thú, liền xoay người chuẩn bị tiếp tục chính mình môn tập. Hắn không phải cái loại nhiệt tình người, không hứng thú làm cái gì đường gặp bất bình khuôn sáo cũ tên mù. Tại tu tiên giới, chỉ lo thân mình mới là vương đạo. A. Nhẹ giọng nghi hoặc đã chạy ra ngoài một đoạn cự ly Trần Kỳ, đột nhiên lại chạy trở về. Cố ba độc này. Suy nghĩ lên, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được, đám kia cấp tu một trong, chính cầm một bộ cung tên hình dạng và cấu tạo phức khí. Kéo cung bắn tên, hướng phía đôi tình lữ kia bắn tới. Thật đúng là. Nhìn thoáng qua về sau, Trần Kỳ nhẹ gật đầu. Bởi vì thói quen cẩn thận quân nhân, Trần Kỷ rõ ràng nhớ kỹ mình đã từng thấy mỗi một cái tu sĩ, mỗi một kiện pháp khí, mỗi một đầu yêu thú khí tức cùng ba động. Mà vừa mới cái kia cấp tù, Dương Cung bắn tên một mấy mắt, Trần Kỷ liền cảm ứng ra tới, cái kia pháp khí đúng là mình quen thuộc. Trở về nhìn sang, quả nhiên thực sự là. Trương Thiết Đạn cái kia thanh cung, trước đây cũng là bởi vì cây cung này, Trương Thiết Đạn còn cùng chủ quán lên xung đột, bị đội chấp pháp tìm tới cửa. Kém chút liền bị mang đi đi là quáng. Vẫn là chính mình xuất thủ, cùng kia chấp pháp đội trưởng hòa giải, hối lộ, mới tứ hắn. Kia thằng lốc sẽ không xảy ra vấn đề đi. Lắc đầu, Trần Kỷ không khỏi nghĩ đến. Trần Kỷ đối với Trương Thiết Đạn tự nhiên không có gì tình cảm, nhưng là Trần Kỷ đối với hắn từng có đầu tư. Hắn muốn như vậy chết, đầu tư coi như đổ xuống sông xuống biển. Được rồi, tùy tiện đi. Dù sao trước đây chính là tiện tay một chiêu, có thể có thu hoạch liền tốt nhất, không có cũng coi như. Bất quá, nói về đến, Trần Kỷ đầu tư qua Hồ Sâm, đầu tư qua Trương Thiết Đạn, chính là về phần ban đầu ở Thanh Hà Phượng, cũng kết giao qua Tề Viễn Sơn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, ba người bọn hắn đều coi là thiên tài. Tương đối mà nói, Tề Viễn Sơn chỉ có thể coi là địa phương nhỏ đàn đạo thiên tài. Hồ Sâm lạ bởi vì đặc thù nhân yêu hôn huyết, được cho thực chiến thiên tài, đấu pháp tiềm lực khả lớn. Chỉ có Trương Thiết Đạn là chân chính thiên tài. Giữa theo tu hành tốc độ đến xem, hấp thu qua đại yêu tinh huyết Trương Thiết Đạn, tu hành tốc độ thậm chí không thua Thiên Linh Căn. Trần Kỷ cũng là một mức ký thác kỳ vọng, chờ mong lấy hắn có thể có một cái quang minh tương lai, đối với mình tiến hành trả lại. Nếu là chết rồi, cũng là thật đáng tiếc. Lắc đầu, sắp nhận qua đi, Trần Kỷ quay người tiếp tục hướng phía trước, chuẩn bị đi hướng Hoàng Long tiến thành. Hai lần chuẩn bị khởi hành một cái mắt, Trần Kỷ không khỏi ngẩng đầu lên, dựng lên một đạo pháp lực bình trướng ngăn cách rơi phóng tới một đạo bằng chủy hình dạng pháp thuật. Làm gì? Quay đầu nhìn lại, đám người này, cách mình càng ngày càng gần. Vừa mới kiếm một đôi đạo lữ, bao nhiêu hô hấp cơ phù đã bị nhóm này cấp tu liên hoàn công sát phía dưới, tuần tự đánh chết. Sau đó, bọn hắn liền để mắt tới trở về xác nhận Trần Kỷ. Nhìn thấy Trần Kỷ thân ảnh về sau, cách xa xa, liền bắn tới một phát pháp thuật. Ta làm sao tổng bị cấp tu kia? Thấy thế, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, có chút không hiểu, ban đầu ở Vạn Đảo Hồ, Trần Kỷ liền một lần bị không ít cấp tu để mắt tới đương nhiên, cũng chính bởi vì những này cấp tu, Trần Kỷ mới một lần có nhiều như vậy linh thạch dự trữ. Chư vị, không cần thiết đi. Nhìn thấy mấy cái kia cất tù, nhặt lên trên thi thể pháp khí chứa đồ, liền lập tức hướng về chính mình vây quanh, Trần Kỷ không khỏi hai tay một nắm, hỏi: Nói lời vô dụng làm gì, nhanh. Dẫn đầu người kia lời còn chưa nói hết, ở hai mắt của hắn bên trong, liền có một nắm đấm, tức tốc phóng đại. "Phanh!" một tiếng. Hắn trực tiếp vỡ thành dư hố, vỡ khắp nơi trên đất đỏ trắng, huyết tinh đến từ điểm. "Lão đại!" Phía sau hắn mấy cái tiểu lệ, cùng nhau bi phẫn nộ giận gầm lên một tiếng, sợ hãi nhìn xem Trần Kỷ, toàn thân thậm chí đã có chút run rẩy. Luyện khí viên mãn lão đại đều gánh không được người này một quyền, hắn là cái gì tu vi không cần nói cũng biết. Nhi giai, ý niệm trong lòng hiện lên, càng thêm hoảng sợ mấy tên cấp tu, xoay người chạy, liền bố sữa mẹ lực khí đều sử ra, một thân pháp lực quá tải vật chuyện. Ông, bất quá, lại tại một đạo cực độ cô đọng tinh tú kiếm mang quét ngang phía dưới, toàn bộ hét lên rồi ngã gục. Vịnh Tâm Thần, ngoài miệng lẩm bẩm, chân kỵ xoay người nhặt lên từng cái túi chứa vật. Những này cấp tu, có phải hay không đều là điên a, làm sao gặp người liền giết? Cao mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu bởi vì thói quen điệu thấp, cho nên thông qua hủ mụ quyết đem chính mình ngoại phóng tu vi che giấu đến luyện khí tầng 4 chuyển kỳ, nói như vậy, không đồng nhất một lát, ước chừng sau nửa canh giờ, thoạt đầu chỉ là chân trời một cái điểm đỏ, chớp mắt tiếp cận, như là cháy hừng hực một đám lửa, tại sau khi hạ xuống, hóa thành hình người, một thân màu tím quý khí đả bảo, quanh thân cuồng bạo pháp lực khác biệt cuộn, không che giấu chút nào khí tức, chứng minh cái này cá nhân tu vi, không hề nghi ngờ nhị giai tu sĩ, đặt ở vạn đảo hộ, đã là ông trời đồng dạng tồn tại. Nếu như Trần Kỷ ở đây, nên cảm giác đạt được, người này không khỏi một thân hỏa thuộc tính đạo pháp tu luyện đến cảnh giới cực cao đồng thời, hẳn là người mang linh hỏa. Linh hỏa kia cỗ đặc biệt vận vị cùng ba động, là phi thường khó mà che giấu. Hắn cau mày, duỗi ra tay, mạo về trong không khí, kẹp ở đầu ngón tay, tinh tế cảm ứng. Cơn bão huyết khí, cực độ tinh thuần một thuộc tính pháp lực. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Long Tiên thành phương hướng, hai người, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, một tên nhị giai thể tu. Hắn cau mày, nghiêng cằm vào tóc mai lông mày, cùng theo sát lấy khóa cùng một chỗ. Xem ra, chính mình mấy cái này thủ hạng, hẳn là kiếp đến không chọc nổi trên thân người. Sau đó, hắn xoay người, lắc đầu, ngay tại này hóa thành một đám lửa, thuận đường cũng trở về đã chính mình nhóm này thủ hạ, không biết cái gì nguyên nhân, chọc phải trúc cơ tu sĩ. Kia chết thì cũng đã chết rồi, cùng lắm thì đổi một nhóm thủ hạ chính là. Hắn cũng sẽ không bởi vì loại sự tình này đuổi theo cha, cùng đồng dạng là nhị giai tu sĩ kết thủ. Kia là ngu ngốc cách làm. Rất rõ ràng, ngỡ ngẩn là không tu luyện được đến trúc cơ kỳ, càng không khả năng trở thành một phương cấp tu thế lực thủ lĩnh. Chân khí một thân thể phách tu vi không che giấu chút nào, thậm chí đã có huyết khí tràn ra, cùng bạo buôn tập trên đường. Quá trình bên trong Hắn cũng kiểm tra mấy cái túi trữ vật. Ba tên cấp tu liên đối lấy một đôi đạo lữ, tổng cộng 5 cái túi trữ vật. Bên trong đồ vật đều tương đối phổ thông, không có gì ngoài một cái trận pháp, miễn cưỡng xem như có thể vào mắt, còn lại Trần Kỷ hẳn là đều sẽ bán đi, đổi thành linh thạch. Trận pháp kia, hẳn là cấp tu phục sát đôi tình lữ kia lúc bày ra trận pháp. Lúc ấy Trần Kỷ liền nho nhỏ cảm thán qua, cái kia trận pháp liễm tức hiệu quả không tệ. Cái này cũng vừa vặn cần dùng đến. Chờ đến tiến hành có chính mình động phủ, Trần Kỷ là chuẩn bị bố trí lên một phần động phủ trận pháp, cũng coi là quan trọng nhất. Về phần cái khác đồ vật, mặc dù Trần Kỷ cho rằng là rắc rưởi, nhưng lại đặt ở trên thị trường, hẳn là cũng có giá trị không nhỏ. Chỉ là Trần Kỷ hiện tại đã hoàn toàn nhìn không lên nhất giai pháp khí phụ lục, cũng không cần. Cầm đi toàn bán, cũng coi như phát bút tiểu tài, coi như không tệ ước chừng lại qua nửa canh giờ. Trước đây trong tầm mắt cái kia xưa cũ tinh hoàng cự thành, cũng rốt cục xuất hiện ở Trần Kỷ trước mặt. Nguy nga cao ngất, trên tường thành pha tạp mang theo thượng cổ thời đại cổ lão hư vị. Tại cái này Hoàng Long Tiên thành phụ trợ phía dưới, xung quanh dãy núi đều phảng phất thành gò núi nhỏ. Hoàng Long Tiên thành, chính là Hoàng Long chân nhân nhập chủ về sau, đổi danh tự Cái này thành trì chính là viễn cổ thời đại, nhân tộc tu sĩ chống cự ngoại tộc một kiện thành trì đông cực thắng châu tuyệt đại đa số tán tu tiên thành, đều là như thế tới. Nói đến, cái này đồ vật cùng Trần Kỷ còn có 3 phần nguồn gốc. Dù sao, vào niên đại đó, Lạc Diệp Thần Tông vẫn là đông cực thắng châu vô thượng bá chủ. Cái này thành trì cũng là Lạc Diệp Thần Tông thành lập. Trần Kỷ cũng coi như được Lạc Diệp Thần Tông không biết rõ cách bao nhiêu năm cách đợi truyền nhân. Hắn ngẩng đầu, hướng về bên trong tòa tiên thành đi đến. Tiên thành chiếm diện tích cực lớn, thành trì phía dưới có một tòa Tam giai linh mạch, cùng đại lượng nhất nhị giai linh mạch chi nhánh đồng thời, cả tòa tiên thành cũng bị một cái tam giai đại trận bao trùm, tại dưới ánh mặt trời, có phải hay không hòa hợp lưu quang. La Hoàng Long Tiên Thành mời người đến tẩy ra, mời người, Trần Kỷ cũng nhận biết, cũng coi là có chút nhân quả. Huyền ẩn chân nhân, dù sao, tam giai trận pháp sư trình độ hiếm hoi đã đủ để bằng được Nguyên Anh tu sĩ. Hoàng Long Tiên Thành tiếp giáp thiên môn vực, mời huyền ảnh hỗ trợ tẩy ra trận pháp, cũng là hợp tình hợp lý. Trần Kỷ thuận dòng người, tại tiên thành cửa chính chấp điện, đăng ký tin tức, giao nộp linh thạch, làm một khối thân phận lệnh bài. Lần này, hắn cũng không có ẩn nấp thân phận, mà là dùng Trần Kỷ chi danh, luyện khí 9 tầng tán tu thân phận, quang minh chính đại. Mà lại Trước đây, tại Vạn Đảo Hồ, hết thảy hết thảy nhân quả đều là kỉ trận, Bạch Diệp, Trần Tri lưu lại, cùng ta Trần Kỷ không có quan hệ. Hôm nay, đi tới Hoàng Long Tiên Thành thì là đại biểu cho Trần Kỷ con đường chính thức bắt đầu. Mục tiêu thứ nhất. Chúc cơ. Chương 201. Vào ở. Chương 201, vào ở Hoàng Long Tiên Thành một bên, chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Long Sơn mạch. Chủ mạch Hoàng Long Sơn, chính là Hoàng Long chân nhân một mạch chỗ địa phương. Cũng là tiên thành duy nhất tam giai linh mạch chỗ. Tiên thành chia làm bốn bộ phận, ngoại thành, nội thành, cùng một Hoàng Long Sơn làm trung tâm Hoàng Long Sơn mạch. Trong đó Hoàng Long Sơn mạch, lại phân làm Hoàng Long Sơn, cùng với khác. Trong đó, tiên thành ngoại thành cực lớn đa số ở vào linh mạch cấp 1 phía trên, thậm chí nhị giai hạ phẩm linh mạch cũng đều là bị cỡ lớn thế lực cầm giữ. Nội thành phổ biến đều là linh mạch cấp 2, chỉ có vụ vật lẻ tẻ một chút khu vực là linh mạch cấp 1 vị trí, cũng đều bị cải tạo thành đặc biệt khu vực, giá phòng thấp hơn rất nhiều. Bởi vì linh mạch xu thế cũng không phải là hoàn toàn dựa theo ở lại trong ngoại thành làm ra phân chia, tất cả vẫn là hơi có chút sai lầm. Ngoại vi Hoàng Long Sơn mạch thì là đơn giản rất nhiều là không có gì ngoài trung tâm Hoàng Long chân nhân một mạch Hoàng Long Sơn là tam giai hạ phẩm linh mạch bên ngoài. Còn lại tất cả khu vực đều là linh mạch cấp 2. Chân Kỷ tới Hoàng Long tiên thành, đương nhiên sẽ không đem tam giai linh mạch xem như mục tiêu, kia tạm thời còn không phải hắn có thể nhìn về phía cấp thấp. Mục tiêu của hắn vẫn là nội thành phường thị thuê một gian cửa hàng, ở bên ngoài trên núi thuê một gian độc phủ. Một cửa hàng một độc phủ là đủ. Tương đương với có cửa hàng bán lẻ có cao tầng, trôi qua cũng coi như được dễ chịu. Giá cả thích hợp, mua sắm cũng không phải không được. Tại chân Kỷ kế hoạch bên trong, chính mình tại Hoàng Long tiên thành hẳn là sẽ nghỉ ngơi hồi lâu. Có thể muốn hơn 10 năm đợi đến bắt đầu tay chuẩn bị kết đan sự vận, mới có thể cân nhắc rời đi nơi này. Kia thời điểm, tối thiểu cũng là chốc cơ hậu kỳ, dầu gì cũng là chốc cơ trung kỳ. Mà lại, vô luận như thế nào, chính mình tại chốc cơ kỳ tu hành tốc độ, hẳn là cũng sẽ không đạt được nhanh. Dựa theo chính thần kỳ tính ra, có thể muốn hơn 10 năm, gần 100 năm thời gian. Có cái linh mạch cấp 2 cung cấp chính mình tu hành, liền đã phi thường hài lòng. Hắn lúc này đã luyện khí chín tầng, dưới mắt thứ nhất trách nhiệm chính là chốc cơ. Có linh mạch cấp 2 làm tu hành cơ sở, vô luận là tu hành tốc độ, chính là về phần chốc cơ. Trên lý luận tới nói, đều sẽ trôi chạy rất nhiều. Tiến vào tiên thành về sau, Trần Kỷ một đường tính thẳng đi thẳng về phía trước, vượt qua ngoại thành, trực tiếp chạy nội thành đi đến. Một cái luyện khí tu sĩ, thuê linh mạch cấp 2 chỗ độ phủ, có thể sẽ thoáng có chút mà muội. Nhưng làm một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, thuê nhị giai độ phủ, chính là lại hợp lý bất quá sự tình. Thiên hạ tu sĩ, cũng không chỉ có Trần Kỷ một người. Tại điều kiện cho phép tình huống dưới, tu vi đến, đại đa số tu sĩ đều sẽ lựa chọn tại xung kích một đợt, đem góp nhặt linh thạch hối đoái thành tài nguyên. Trong đó, thuê phẩm cấp cao linh mạch độ phủ, chính là thường thấy nhất sự tình, thuộc về là nhân chi thường tình. Dù sao, động phủ xem như tài liệu pháp địa ở trong địa. Bởi vì linh mạch tồn tại, tính là tu hành ở trong cực kỳ trọng yếu nhân tố. Tiến vào nội thành về sau, thuận theo người, Trần Kỷ trải qua phường thị các loại cửa hàng cùng cái hàng. Trên đường đi, mặc dù chợt có pháp khí, phi chu, phi cầm cùng các loại đột quang, nhưng là đều là vây quanh tiên thành ngoại bộ, lộ ra trận pháp, Trần Kỷ có thể nhìn rõ tích. Mà bên trong tòa tiên thành bộ thì là hoàn toàn như trước đây cấm pháp, không thể tùy tiện thi triển pháp lực, càng là cấm chế giữa các tu sĩ đấu pháp đồng dạng có chuyên môn đấu pháp đại, lên ngoài trước ký tên giấy sinh tử, sinh tử tự phụ. Còn lại đường nhân tu sĩ cũng có thể ép ở lại chú, đánh cược một keo vận khí cùng ánh mắt. Bất quá, đặt cược chỉ có thể ở chuyên môn, Hoàng Long Sừng Bạc, đặt cược. Nếu là có người tự mình bắt đầu phiên giao dịch bị đặt ở, sẽ phải bị Hoàng Long Tiên Thành đội trước pháp, ném đến mộ linh thạch trên bảo quáng. Nghe nói, đấu pháp đại, bàn cẩu, cũng là Hoàng Long chân nhân trọng yếu doanh thu một trong. Trên đường đi, ngẫu nhiên cũng thấy được trúc cơ tu sĩ, phóng thích ra độc thuộc về mình nhị giai vi áp. Chúng tu sĩ nhìn thấy, đều là tự giác né tránh, lại cũng không kinh ngạc. Nhìn ra được, tại Hoàng Long Tiên Thành, ngày bình thường nhìn thấy trúc cơ tu sĩ, hẳn là chuyện thường xảy ra. Thuận theo người, đi sau khi không ngừng quét thử hai bên động phủ, Trần Kỷ cũng rốt cục tìm chính mình tìm địa phương. Người môi giới, tại Hoàng Long tiên thành, người môi giới cũng là bán chính thức nghề nghiệp, cũng là từ Hoàng Long chân nhân hạ hạt thế lực lũ loạn. Đạo hữu là chuẩn bị thuê động phủ, vẫn là cửa hàng, hay là thuê tu sĩ thông báo tuyển dụng đạo lữ. Nhìn xem tiến đến Trần Kỷ, người môi giới trong cửa hàng, một cái dáng vóc thấp bé, 1m56 bộ dáng luyện khí trung kỳ lão tu sĩ, liền đứng lên, đối Trần Kỷ nói: "Thuê một gian động phủ." Cuối cùng, Trần Kỷ vẫn là thuê một gian tiên thành phường thị, nội thành khu động phủ. Hắn bản ý là chuẩn bị thuê Hoàng Long Sơn mạch trên nhị giai đọ phủ. Nơi đó đọ phủ, mặc dù đắt một chút, nhưng là đủ lớn, thường thường cũng đều có một ít ngoài định mức công trình. Thì như, điểm hỏa, linh điền, một loại. Khách quan tới nói, tiên thành phường thị nội bộ thuê đọ phủ, liền muốn kém không biết. Nhưng là căn cứ kia người môi giới người phụ chắc nói, mặc dù đều là nhị giai đọ phủ, nhưng là Hoàng Long Sơn mạch trên đọ phủ, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có tư cách thuê. Luyện khí tu sĩ muốn thuê nhị giai đọ phủ, chỉ có thể thuê bên trong tòa tiên thành bộ. Chân khí cũng chỉ có thể dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Dù sao giữa hai bên linh mạch chênh lệch không lớn. Trần Kỷ thuê căn này động phủ, cũng là nhị giai trùng kỳ linh mạch. Đạo hữu, chính là cái này. Thuận người môi giới công tác nhân viên chỉ dẫn, Trần Kỷ đi tới chính mình thuê động phủ. Sau đó, bấm niệm pháp quyết nhập chú, mở ra động phủ cấm chế, liền đi vào. Thân phận đăng ký cái gì, Trần Kỷ đều đã làm xong. Trên thực tế, chương trình thủ tục đều cùng trước đây Trần Kỷ tại Thanh Hà phường thuê động phủ thời điểm không sai biệt lắm, cho Trần Kỷ không ít cảm giác quen thuộc. Nhìn ra được, cái này Hoàng Long Tiên Thành nội bộ một chút chế độ, tại chế định thời điểm, hẳn là tham khảo không ít thiên nguyên vực quy định. Hô, tiến vào mới động phủ về sau, Trần Kỷ thật dài phun ra một luồng trọc khí, trước tiên, liền không khỏi cảm giác được toàn thân thư sướng. Quanh thân pháp lực vận chuyển, cũng rõ ràng trôi chảy không ít. Nhất cử nhất động, đều phản phất hô hấp đến tươi mới nhất không khí, thoải mái liền lỗ chân lông đều dài mở đương nhiên, đây là giả tượng, thể phách là không thể trực tiếp hấp thu trong không khí linh khí, nhưng là linh mạch cấp 2 linh khí, quả thật làm cho Trần Kỷ cực kỳ sảng khoái. Các người cũng đều ra cảm thụ một cái. Suy nghĩ liền lên, Trần Kỷ tiện tay vung lên, một đạo pháp lực lưu quang mở mịt ở giữa. Trước mắt động phủ sân nhỏ, đơn giản thành một cái nhỏ vườn động vật, lưu dịu náo nhìn lên. Trong lúc nhất thời, A Kim A tử, A tử, Đại tiểu Xuân đều xuất hiện ở Trần Kỷ trước mắt. Không có gì ngoài Đại tiểu Xuân hai đầu một bị, tương đối chất phác, trên nét mặt không có gì biểu hiện bên ngoài. Còn sót lại, đều rõ ràng sinh động, trên mặt biểu hiện lấy mừng rỡ, đồng thời càng không ngừng nhảy hướng Trần Kỷ. Lúc này, Trần Kỷ cũng coi là điều thương hoàn thảo, lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên. Rốt cục gặp được linh mạch cấp 2, khiến cái này tiểu Đông Tây nhóm cũng cảm thụ một cái. "Tốt, đây chính là chúng ta nhà mới, nhưng là hẳn là ở không được mấy năm chờ qua mấy năm ta chúc cơ, ta liền mang các ngươi trên trên núi ở khu." Sờ lên a kim đầu, Trần Kỷ đối một đám tiểu gia hỏa nói. Nơi đó địa phương lớn, cho dù là so không lên Lê Hoa Đạo, cũng sẽ không giống nơi này như thế chật chội, chính các ngươi đi chơi đi." Nói xong, hắn một vòng túi trữ vật, bay ra một đống trận bảng trận kỳ, hướng về vốn cũng không lớn động phủ bên trong xung quanh bốn phương tám hướng bay đi, chôn giấu tại từng cái nơi hẻo lánh bên trong. Ông. Trong lúc đó, những này chôn giấu lên trận kỳ, tại động phủ bên trong bên cạnh cạnh góc giường đột nhiên sáng rõ. Một bên một đôi tiểu trang hỏa, đối cái này chiến trận đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có cái gì ứng kích thích phản ứng. Trận kỳ thì là đứng tại ở giữa nhất, bấm niệm pháp quyết suy nghĩ, trên tay điểm không ngừng. Trận kỳ dừng tay về sau, Những mảnh nơi hẻo lạnh bên trong quang mang sau đó hợp thành từng đầu thẳng tắc, điên cuồng lấp loé không ngừng, một lát sau, lại biến mất không thấy điều này lại biểu, một cái trận dị trận pháp, cứ như vậy bố trí sóng xôi. Tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, an toàn tự nhiên là lại bảo hộ, nhưng là trận pháp cái này đồ vật, cũng không chỉ là bảo hộ an toàn đơn giản như vậy. Ngăn cách thần thức thần niệm, phòng ngừa dò xét, đối với động phủ chúng quanh trong phạm vi nhất định tiến hành giám thị đều là rất trọng yếu công năng. Bày ra trận pháp trận pháp về sau, Trần Kỷ đảo mắt một vòng, không khỏi có chút bất đắc dĩ đối với cái này mới lập phủ, hắn là rất không hài lòng không có cỡ lớn linh điền, không có chuyên môn luyện đàn sư, không có chuyên môn. Những này đồ vật, sợ không phải chỉ có chính mình đột phá trúc cơ, đi trên Hoàng Long Sơn mới có thể làm cho đến. Trên thực tế, cái này cỡ nhỏ động phủ mặc dù tương đối Lê Hoa đạo tới nói được cho chật trội. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, tổng thể đến xem được cho một cái cỡ nhỏ trang viên, cung cấp tu sĩ sinh hoạt, tuyệt đối là dư xài. Chỉ bất quá Trần Kỷ cùng đồng dạng tu sĩ khác biệt, sở học của hắn có phần tạm không nói, còn nuôi một đống tiểu đồng tây. Cho nên với hắn mà nói, sẽ khá chật trội đối với đồng dạng tu sĩ, tuyệt đối là không có vấn đề. Suy nghĩ phân loạn đi lên, Đem Điểu Đông Tây nhóm đưa đi chơi đùa, chính Trần Kỷ cũng đi tới đưa tặng linh điện trước. So với trước kia ba mảnh linh điện, cái này động phủ bên trong linh điện cũng chính là cùng năm đó nhỏ nhất một khối. Bạch tê hộ phủ cận linh điện một nửa không sai biệt lắm lớn nhỏ, cũng miễn cưỡng đủ. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ đem bảo tồn tốt mấy trồng linh thực đều trồng xuống. Ngọc Lộ thảo, hai la kiếm thảo, cùng một khối nhỏ trên đất tích huyết linh mễ. Miễn cưỡng đủ rồi, chỉ làm miễn cưỡng đủ cung cấp chính Trần Kỷ tu hành sử dụng. Trong đó, hai la kiếm thảo là Trần Kỷ chuẩn bị trường kỳ gieo xuống đi. Nói không chừng về sau sinh trưởng đến ba la kiếm thảo Vậy coi như là đối ứng nguyên anh tu sĩ tứ giai linh thực đối với có được Trưởng Xuân Linh Quang Trần Kỷ tới nói, đây là rất có thể thực hiện, đây cũng là Lạc Diệp Thần Tông tu sĩ ưu thế lớn nhất một trong, mạnh linh thực bổ dưỡng tốc độ. Ngoài ra, Ngọc Lộ Thảo cùng Sích Huyết Linh Mễ đều là cung cấp Trần Kỷ luyện thể. Trong đó, Ngọc Lộ Thảo thậm chí gánh chịu Trần Kỷ thời gian rất lâu bên trong Trưởng Xuân Linh Quang, bây giờ năm đã không thấp. Sích Huyết Linh Mễ tự không cần nhiều lời, chính là Trần Kỷ thường ngày dùng ăn linh mễ. Bất quá, tương đối mà nói, Trần Kỷ trong khoảng thời gian này cũng rõ ràng cảm giác được Ngọc Lộ Thảo diễn sinh Ngọc Lộ, đối với mình tăng lên hiệu quả càng ngày càng kém hắn suy đoán, hẳn là bởi vì chính mình nhị giai thể phách môn nhân. Khách quan tới nói, Ngọc Lộ thảo phẩm giai sát thực khá thấp, đối với nhị giai thể phách tăng lên không lớn, cũng là bình thường. Ngoài ra, qua vài ngày chính thức bắt đầu luyện đan về sau, Trần Kỷ còn muốn đi mua sắm luyện đan tài liệu cần thiết. Tạm thời trong tay linh thạch hẳn là rất đủ, Trần Kỷ cũng không lo lắng đem những này xử lý xong xuôi về sau, Trần Kỷ cũng bắt đầu đã lâu không không tẩy tu hành. Hai ngày, sớm chiều táng sáng, Trần Kỷ cũng từ trạng thái tu luyện hạ chậm rãi rời khỏi. Tu tiên giới cũng không tồn tại có nhận hay không sinh, có nhận hay không rường tình huống. Trần Kỷ tu hành tốc độ Rõ ràng có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Sảng khoái, cảm thụ được pháp lực tăng trưởng, Chân Kỳ không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, trên mặt tươi cười. Ngày hôm qua dọn nhà tiến đến thời điểm, cũng chỉ là cảm giác được dễ chịu mà thôi. Trải qua một đêm tu hành, Chân Kỳ mới hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là linh mạch cấp 2. Trước kia tam tài đạo, bất quá là nhất giai chú phẩm, tiếp cận thượng phẩm linh mạch mà thôi. Lúc này thuê độ phủ, trực tiếp chính là nhị giai trung tận. Thoáng cái để thăng lên nhị giai, hiệu quả ở giữa, tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Tu hành tốc độ, gần như tăng trưởng 1 phần 3. Suy nghĩ lên, Chân Kỳ góc miệng càng thêm bất giác 1/3 là khái niệm gì? Tương đương với tương lai thời gian tu hành tiết kiệm 1/3, tương đương với chính mình nhiều 1/3 thời gian dùng để can kỹ nghệ. Tương đương với chính mình một ngày chính là 15 cái canh giờ, lại thêm vô tự thư phụ trợ. Buốn bỏ năm lên, tương đương với chính là 4 chữ lớn. Tương lai đều có thể. Chân Kỳ cho Tiểu Gia Hỏa nhóm cho ăn một vòng đồ ăn, lại theo thưởng lệ tu hành mấy loại công pháp về sau. Về thời gian, liền đã đi tới giữa trưa. Chân Kỳ chính chuẩn bị lại cho Tiểu Gia Hỏa nhóm cho ăn một vòng đồ ăn, chỉ nghe thấy phía ngoài cấm chế truyền đến thanh âm. Bên trong thế nhưng là mới tới buổi lạc hữu. Ta họ Trần, người môi giới lao đạo có thể cùng đạo hữu giới thiệu qua ta." Thanh âm thanh thúy, tìm tứ nghiêm cẩn, lưỡi khí nhẹ nhàng, nghe, ngược lại là không, có gì đặc biệt. Chân Kỷ cũng không có gì phản ứng đặc biệt. Mới dọn nhà đến một cái địa phương, cùng hai bên hàng xóm nhận biết một cái, tóm lại là hẳn là sự tình. Chân Kỷ mặc dù mình thân tương đối trạch, nhưng cũng không phải loại kia không hiểu nhân tình thế sự người. Nghe qua truyền âm, Chân Kỷ trước tiên, chính là giơ tay lên, đối động phủ linh điện phương hướng điểm mấy lần. Sau đó, một trận mờ mịt ở giữa, kia phiến cỡ nhỏ linh điện liền bị ngăn cách, cảm giác không thấy. Nhìn có chút giống là càng che càng lộ, trên thực tế, vậy cũng là trên phổ biến thao tác. Tu sĩ cuối cùng sẽ có một ít bí mật, trừ phi là đầu gốc thực sự người không tốt, đồng dạng không có người sẽ truy cứu người khác bí mật. Sau đó, Chân Kỷ liền đi đến tiến đến, mở ra động phủ cửa chính, nên tiến đến một cái bộ dáng tuấn tú tu sĩ. Tân Hùng, luyện khí chín tầng tu vi, cùng Chân Kỷ, là chân ngự kỵ hàng xóm động phủ ngay tại chân ngự kỵ một bên. Hoa, tiến đến về sau, Tân Hùng tùy tiện đảo mắt một vòng, ra vẻ cảm thán nói: "Chân nói căn này động phủ, thật sự là xa hoa a, trước đây ta xem lường ngày, cuối cùng vẫn không có bỏ được thuê." Mặc dù có Hàn Nguyên thành phần tại, nhưng là Tần Hung nói đúng là lời nói thật. Tại những này động phủ bên trong, Trần Kỷ lựa chọn thuê, đúng là quý nhất nhất hào hoa kia một gian, cũng là chiếm diện tích lớn nhất. Mặc dù hắn cố ý đe thấp, nhưng là động phủ cái này đồ vật, cùng mình tu hành cùng một nghĩa tờ, cũng không thể hủy quất tu hành. Hùng chi, hắn còn có một cặp tiểu gia hỏa. A. Trần Kỷ thẹn thùng cười một tiếng, lắc đầu, sau đó đối Tần Hung nói: Lần đầu gặp mặt, đạo hữu không ngại đến nếm thử Trần Mỗ cái này linh trà? Được. Tần Hung nói. Chương 202: Làm một cái chúc cơ đan. Chương 202: Làm một cái chúc cơ đan. Đạo hữu, mời. Đối với cái này tùy tiện tới cửa, hàng xóm, Trần Kỷ biểu thị rất là khách khí. Pha dâng trà nước, trực tiếp liền đem nó mời tiến đến. Vậy ta liền không khách khí. Tần Hung một bộ cởi mở bộ dáng, liền trực tiếp nâng chung trà lên, ngồi xuống. Một cái mới vừa quen hàng xóm, ít có Tần Hung như vậy như quen thuộc. Bình thường đều là hàn huyên một cái, chào hỏi nhận biết một cái. Các loại một tới hai đi, ân tình lập đi lặp lại quen thuộc về sau, mới có tiến một bước động tác. Nhưng là, Tần Hung là Trần Kỷ hàng xóm, lại không chỉ là Trần Kỷ hàng xóm. Trên thực tế Hắn là cái hai đạo con buôn đây cũng là Trần Kỷ dọn nhà sau khi đi vào, Chư Thiên, người môi giới người, liền cùng Trần Kỷ giới thiệu qua sự tình. Thậm chí là chỉnh trọng việc, cùng Trần Kỷ phá lệ cường điệu qua, liên quan tới tần hùng người này. Sương hô hắn là, Trần Kỷ loại này tu sĩ nhất định phải nắm chặt cơ duyên. Hắn kinh doanh nội dung tương đối đơn giản, chỉ có một loại, nhưng là cái này một loại nội dung, lại làm cho hắn tại Hoàng Long Tiên Thành ăn mấy chục năm cơm no, ăn đầy bổ đầy bát. Chúc cơ linh vật. Cái này tần hùng, chuyên công lại chuyên cung cấp chúc cơ linh vật. Thậm chí là, chỉ cần xuất ra đổi giá cả, có thể trực tiếp định chế chúc cơ đan. Ta xem đạo hữu cũng là luyện khí 9 tầng tu vi, tới đây thuê động phủ, hẳn là cũng là nghĩ lấy chuẩn bị xung kích một lần đi." Tân Hung đặt chén trà xuống, cười ha hả nhìn xem Trần Kỷ, trong ánh mắt toát ra một tia nói không rõ nói không minh ý vị. Dù sao, đến chúng ta loại này tình trạng, không có gì ngoài chút cơ bên ngoài, hẳn là cũng không có gì còn lại truy cầu. Câu nói này nghe ngược lại là không sai, hai cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, mục tiêu tự nhiên cũng đều là chút cơ. Bất quá, đạt tại lúc này chẳng diện bên trên, lại có chút kỳ quái. Cái này Tân Hung, từ lúc tiến vào động phủ về sau, trên người liền tức công pháp một mực tại phát động, cho dù là Trần Kỷ nhất giai đỉnh phong phụ sư, mang tới viễn siêu cùng giai tu sĩ thân nghiệm, cũng đều nhìn không ra hắn tu vi. Vẫn là ỷ vào Trường Xuân công mang tới kinh khủng cảm giác, căn cứ sinh mệnh lực tính ra ra, hắn tu vi hẳn là luyện khí 9 tầng đây là tương đối ít thấy tình huống. Cũng chứng minh, trên người hắn hẳn là có phi thường không tệ Liễm Tức pháp khí. Về phần tại sao không phải đem Liễm Tức công pháp tu hành đến cao thâm tiêu chuẩn. Tại Trần Kỷ cảm giác bên trong, tính mạng của người này khí tức cực kỳ phù phiếm, rõ ràng chính là căn cơ bất ổn. Loại này căn cơ đều có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng Chứng minh người này cực lớn sát suất là cái, ấm sát thuốc, ăn các loại linh dược đan dược thuốc đẩy sinh trưởng tu vi. Loại này tình huống, tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Cộng thêm trên người này người nghiệp nghiệp, Chân Kỳ cảm thấy mình suy đoán 89 phần 10 là đúng. Thật đúng là gọi đạo hữu nói đúng. Chân Kỳ cũng đặt chén trà xuống, cùng Tần Hung Hàn Huyền, lư khí bình thường. Trần Mỗ Từ bên hoang nhỏ phương thị, đem đến tiên thành đến, đúng là nghĩ đến xúc thế xung kích một cái chút cơ. Dù sao, người tu hành sở cầu, đơn giản chính là trường sinh hai chữ thôi. A, trường sinh hai chữ quả thật lớn. Nghe vậy, Tần Hung bắt đầu, một bộ khám phá thế tục dáng vẻ. Nhìn xem Trần Kỷ, đây là đạo hữu loại này thiên tiêu, hiện tại mới có thể theo đuổi độ vận. Tần Mộ Ta cũng chính là lưu manh thời gian, sống phóng túng là đủ, nơi nào sẽ vọng tưởng cái gì trưởng sinh đâu. Nói xong, giơ lên nước trà, húp một hơi cả sạch, đạo hữu cái này linh trà, thật đúng là không tệ. Nếu là Khác Tu Si nói câu nói này, Trần Kỷ quyền đương hắn là tại đánh dẫm. Người này đỉnh lấy dạng này, một thân phù phiếm pháp lực nói ra những lời này, Trần Kỷ thật đúng là tin ba phần. Người bình thường, cho dù là thiên phú độ chiến lệnh, cũng không có khả năng căn cơ phù phiếm đến loại trình độ này. Sinh mệnh chi hỏa lung lay sắp độ cực kỳ không ổn định dáng vẻ. Ha ha, là ta suy nghĩ." Trần Kỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, "Nói về đến, người môi giới người cùng ta đại thể giới thiệu một cái đạo hữu, nói không cẩn thận, cũng không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, nói không tỉ mỉ. Không bằng đạo hữu, lại cùng Trần Mỗ hảo hảo giảng một cái. Nhất là, đạo hữu đến tột cùng cụ thể đều bán thứ gì, giảng lời nói thật, Trần Mỗ, thú thú rất lớn. Trần Kỷ thật đúng là không phải Hàn Nguyên, hắn là thật có hứng thú. Chúc cơ linh vật loại này đồ vật, Trần Kỷ muốn làm, là nhất định làm cho đến." Tu tiên giới chính là không bao giờ thiếu đủ loại con đường cùng tài nguyên, bản thân nó linh thạch đủ nhiều, đấu pháp năng lực đủ mạnh. Cộng thêm nhị giai thể tu tu vi, chỉ cần là nghĩ, làm sao đều có biện pháp. Nhưng lại Trần Kỷ mục tiêu là, trúc cơ đan, cái này đồ vật ở trên thị trường, lại không phải quá dễ tìm. Cơ hồ là tu tiên giới tùy ý một cái nơi hẻo lánh, loại này đồ vật, chỉ cần vừa xuất thế, đều sẽ bị rất nhanh tranh mua trống không. Mà lại, căn cứ người môi giới nói, người này con đường là phi thường ổn định, chỉ cần linh thạch đúng chỗ, cực phẩm trúc cơ đan đều có thể cho người ta làm tới. Nghe vậy, Tần Hùng vừa nhấc mắt ra, nói, liền một câu đơn giản rồi nói, chỉ cần là chút cơ linh vật, vô luận là linh tài linh dược linh thực, ngài một câu, linh thạch đúng chỗ, ta cam đoan trong vòng 3 tháng, ngài muốn độ vận, liền đến trong tay của ngài. Chúc cơ đang cũng, ngươi cung cấp vật liệu, ta đồng dạng cam đoan trong vòng 3 tháng, đang dược liền đến trong tay của ngươi. Về phân phẩm giai như thế nào, vậy phải xem nơi cung cấp vật liệu như thế nào. Đạo Hưu thật đúng là có năng lực. Trần Kỷ nhẹ gật đầu, tán dương đối với Tần Hùng trong lời nói nội dung, Trần Kỷ ngược lại là tin tưởng ba phần. Còn sót lại chính mình còn nhiều hơn hỏi thăm một chút, cứ việc cái này Tần Hùng ở chỗ này đã làm mấy chục năm mua bán, nhưng là Trần Kỷ cảm thấy vẫn là phải cẩn thận là hơn. Mà lại, cái này Tần Hùng trong lời nói, kỳ thật cũng có một chút ý tứ khác. Chúc Cơ linh vật tạm thời không nói, cái này đồ vật đối với những người khác tới nói có thể là chí bảo, nhưng là Trần Kỷ xác thực nhìn không thái thượng, hắn chỉ muốn muôn chúc cơ đan. Mặc dù Trần Kỷ từng có qua chính mình luyện chế chúc cơ đan ý nghĩ, nhưng là hiện tại xem ra, đại khái xuất là không kịp. Tại linh mạch cấp 2 thượng tu đi, hắn hẳn là không dùng đến mấy năm liền muốn chuẩn bị chúc cơ. Mấy năm này, đem chúc cơ đang độ thuần thục thúc đẩy đến một cái tương đối cao trình độ, không quá hiện thực. Cái này đồ vật cần có vật liệu cùng đan phương, đều không phải là thời gian ngắn có thể lấy được. Tối thiểu nhất, Trần Kỷ không thể. Tạm thời tới nói, hắn có linh thạch, nhưng là không có con đường, không có nhân mạnh. Cho nên, Trần Kỷ quyết định, vẫn là chúc cơ về sau lại luyện chúc cơ đan, dùng để làm làm thương phẩm là đủ. Nói trở lại, cái này Tân Hung đối với chúc cơ đan miêu tả là, về phần phẩm giai như thế nào, vậy phải xem ngươi cung cấp vật liệu như thế nào. Lời này thô nghe không có vấn đề, nhưng là trên thực tế, thì tương đương với làm miễn trách tuyên bố. Nói một cách khác, hắn lấy ra chút cơ đan phẩm giải thích, chính là nguyên vật liệu cho không tốt, không phải thủ đoạn hắn vấn đề. Ta nhớ ký chờ ta đến luyện khí 10 tầng, nhất định sẽ liên hệ đạo hữu, đến lúc đó, đạo hữu có thể nhất định phải cho ta cái giá ưu đãi a, Trần Kỷ rối chà nói. Ha ha ha, yên tâm yên tâm. Nghe vậy, Tần Hùng cười ha ha một tiếng, cởi mở hồi đáp, đạo hữu đi lại liền tốt, ta lần này đến, chủ yếu vẫn là cùng đạo hữu nhận biết một cái. Dù sao, chúng ta là hàng xóm nha, ha ha ha ha, vậy ta liền đi vậy trước. Ừm, cáo tử, đạo Trần đạo hữu. Trần Kỷ nói. Đúng rồi, cái này đưa ngươi, Trần đạo hữu. Lần đầu gặp mặt, ngươi cầm đi. Đường đều đi một nửa, Tần Hùng lại đi trở về, trong tay Trần Kỷ lấp một cái ngọc chế nhỏ bài. Tần đạo hữu, đây là cái gì? Hắc hắc, đây chính là tốt độ vật. Ngươi cầm cái này nhỏ bài, đi Ngọc Dương Lâu, xét tên của ta, bất 20 phần trăm nha. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi khẽ miệng giật một cái, nhìn xem Tần Hùng trên mặt kia không lấn át được dâm đãng tiêu dung, Trần Kỷ đối với hắn nói hắn không hi vọng xa vời trưởng sinh, chỉ ở sống phóng túng, càng thêm tin mấy phần đưa tiến Tần Hùng người hàng sớm này, Trần Kỷ nhìn chằm chằm cửa ra vào nhìn nửa ngày, sau đó, liền xoay người trở lại trong phòng, tiếp tục bắt đầu tu hành ngắn hạn mục tiêu tự nhiên là chư cơ, lập tức hành vi, vẫn là phải lấy 007 tu hành làm chủ. Trong thoáng chốc, đã là 3 ngày sau đó. 3 ngày này thời gian, Trần Kỷ không có gì ngoài tu hành bên ngoài, cũng bên ngoài đi lại mấy lần, quen thuộc một cái Hoàng Long Tiên thành. Càng la sửa thân phận, âm thầm nghe ngóng một cái liên quan tới tần hùng người này đạt được kết quả là, cũng trước đó người môi giới người nói đồng dạng. Chỉ là cái đã ở đây chờ đợi rất nhiều năm hai đạo con buôn, đồng thời, căn cứ một chút bảy quẩy bán hàng tu sĩ hình dung, nói hắn tại Hoàng Long Tiên thành bối cảnh thông thiên. Nghe đoạn người, nhưng là Trần Kỷ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy hợp lý. Trần Kỷ vị trí địa khu cũng chính là bên trong tòa Tiên Thành Linh Mạch cấp 2 chỗ. Không thể nói tràn ngập đại lượng Trần Kỷ loại này tới đây xung kích chúc cơ tu sĩ, nhưng cũng có thể nói lên được vẫn luôn có, tiền nhân đi, hậu nhân đến, không có từng đứt đoạn. Bon hắn thiếu nhất, trên thực tế chính là chúc cơ linh vật cùng chúc cơ đan. Cái này tần hùng ở chỗ này, chuyên cung cấp cái này, nói Hoàng Long Tiên Thành chính thức không biết rõ, kia là thuần nói nhảm. Hoàng Long chân nhân cùng đội chấp pháp một mạch, nhất định là biết đến. Thậm chí là dựa theo Trần Kỷ suy đoán, cũng hẳn là có một phần của mình số định mức. Nghiêm chỉnh mà nói, đây được cho Tiên Thành màu xám sản nghiệp một trong. Mà lại, chúc cơ linh vật tạm thời không trò chuyện, Tần Hung đã có thể nói ra đến, chỉ cần cung cấp vật liệu, nhất định có thể đem thành đan lấy cho ngươi tới. Mà lại dựa theo Trần Kỷ nghe được tình báo, hắn cũng đúng là không có nói láo. Như vậy, y theo Trần Kỷ suy đoán, Tần Hung phía sau luyện đan sư, nếu không phải là Thiên Nguyên Tông, hoặc là chính là Càn Khôn môn nhân đại khái xuất là Càn Khôn. Môn. Cũng chính là không có gì ngoài Thiên Nguyên Tông bên ngoài, một cái khác tiếp giáp Hoàng Long Tiên Thành Kim Đan tông môn. Càn Khôn môn cũng coi là lấy luyện đan lấy xưng. Loại này tình huống dưới, Tần Hung phía sau là Càn Khôn môn luyện đan sư, là lại hợp lý bất quá sự tình. Dù sao Chúc cơ đan cái này độ vận, độ khó luyện chế cực cao, đối vật liệu nhu cầu cũng là cực cao, nhưng là tương ứng, lợi nhuận cũng là cực lớn. Cuối cùng, đây coi như là càn khôn trong môn cái nào đó luyện đan sư cùng hoàng long chân nhân một mạch liên thủ, khiến cho như thế một cái vơ vét của cải thủ đoạn. Tân Hung, coi như trên là bên ngoài người lạ diện. Các loại phân loạn suy nghĩ hiện lên, chân kỷ không khỏi nhẹ gật đầu, âm thầm lập xuống ý nghĩ. Trong khoảng thời gian này, trước thử thu thập một cái tin tức, nhìn xem có hay không tương đối đáng tin cậy. Nếu như không có Qua một thời gian ngắn, ngay tại hắn nơi này làm một viên trúc cơ đàn đối với mình trúc cơ, Trần Kỷ vẫn là rất để ý, cái này gần như là quyết định tương lai hết thảy một sự kiện. Cứ quyết định như vậy đi. Trong thoáng chốc, lại làm 1 năm rưỡi đi qua. Ông. Trong phòng tu luyện, từng đợt pháp lực tại Trần Kỷ thể nội chu thiên không ngừng qua chuyện. Ngay tiếp theo Trần Kỷ quanh thân, đều mờ mịt lên một tầng thanh mang, mang theo trận trận độc thuộc về một thuộc tính mùi thương ngát. Sau đó một lát, kia không ngừng lưu chuyển pháp lực lưu quang, đột nhiên ngừng lại. Trần Kỷ mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đi vào sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Hôm nay Là hắn 40 tuổi sinh nhật, cũng là hắn đột phá luyện khí 10 tầng thời gian. Không sai, ngay tại vừa mới, Lặng Yên không một tiếng động bên trong, Trần Kỷ đột phá luyện khí 10 tầng. Chỉ cần tại hơi rèn luyện một cái, lắng đọng một cái, chính là một tên luyện khí viên mãn tu sĩ. Tại Trần Kỷ nguyên kế hoạch bên trong, có thể muốn thời gian hơn 2 năm mới có thể tu hành đến luyện khí 10 tầng. Không nghĩ tới, chỉ dùng 1 năm rưỡi đây chính là linh mạch cấp 2 cho Trần Kỷ mang tới tăng lên, tu hành phương diện tốc độ, nhanh quá nhiều. 1 năm rưỡi này thời gian, giảng lời nói thật, so với trước kia, Trần Kỷ về việc tu hành, hơi thư giãn một điểm. Cũng không phải Trần Kỷ lơi biếng mà là Trần Kỳ còn lại cũng không viên mãn kỹ nghệ vốn cũng không nhiều. Một năm rưỡi này sự kiện cũng đem còn lại mấy môn kỹ nghệ đều chậm rãi lên tới mát cấp tính danh, Trần Hử Kỳ Thọ Nguyên 411470 căn, Kim 17, 126, nước 18, lửa 23, đất 16 cảnh giới, luyện khí 10 tầng cảnh giới, luyện thể tứ trọng công pháp, Trường Xuân Công, đại thành, 13345 16000, kỹ nghệ, pháp thuật, hóa vũ thuật, viên mãn không một, triển nhu thuận, viên mãn không một, tiểu canh kim kiếm chỉ, viên mãn không một, băng tâm quyết, viên mãn không một, pháp thuật bình thường, viên mãn không một, khế đốc Viên mãn không một. Hoàn linh quyết, viên mãn không một, Hủ một quyết, viên mãn không một. Luyện phủ linh quyết phiếu, viên mãn không một, Trường Xuân linh quang, tiểu thành 205-400. Trế phủ cơ sở phụ lục. Kim cương phủ, viên mãn không một, hồi xuân phủ, viên mãn không một, thần hành phủ, viên mãn không một, nhất giai phụ lục. Tu khí phủ, viên mãn không một, kim quan phủ, viên mãn không một, hóa long phủ, viên mãn không một. Bạo viêm phủ, viên mãn không một, phong nhập phủ, viên mãn không một. Võ công. Ngũ cầm dưỡng xin quyền, viên mãn không một, Thối thể quyết, viên mãn không một. Xem bói. Tuyệt lộ quẻ, chưa nhập môn 1100. Vỹ thuật, Bạch Viễn quyết, Viên mãn 01, Bạch Viễn thiên diễn trận, Viên mãn 01, Đồ thuật, Tiểu Ngũ hành đồ thuật, Viên mãn 01, Thể tu, Vẫn xa luyện thể quyết, Viên mãn 01, Luyện đan, Thủy Nguyên đan, đại thành 102 1600, một viên đan, đại thành 102 1600, Hoàng Nguyên đan, nhập môn 12200, Kim Nguyên đan, nhập môn 7200, Thổ Nguyên đan, chưa nhập môn 12100, Tú Nguyên đan, chưa nhập môn 77100. Pháp thuật phương diện, không có gì ngoài trường Xuân Linh quang cùng luyện phù linh quyết thiếu, đã toàn bộ viên mãn. Hai loại bản thân tiến hành tu hành hạn chế tương đối nhiều, so với cái khác kỹ nghệ, sắt thực sẽ chậm một chút. Ngoài ra, cũng chính là hai loại đan dược cũng không viên mãn. Bởi vì địa lý nguyên nhân, tại Vạn Đảo Hồ cực kỳ nhận truy phụ thủy nguyên đan, ở chỗ này ngược lại là đảo ngược thường thường. Mà lại, những cái kia luyện chế tốt đan dược, Trần Kỷ cũng chưa bán đi, mà là thu vào, chuẩn bị chờ sau này cùng một chỗ bán. Trước hết như vậy đi. Trần Kỷ quyết định, tạm thời trước hết không học tập ngoài định mức kỹ nghệ, cứ như vậy đi. Hiện tại học, cũng đều là nhất giai kỹ nghệ đã cái gì cũng có, vẫn là không cần thiết tiếp tục vì phát triển mà phát triển. Nắm chặt chút cơ, mới lại chính là Sau đó, láng động một cái, chuẩn bị gõ tân quán, sau đó làm một viên chúc cơ đan. Chương 203, thủ tiêu tân vật. Chương 203, thủ tiêu tân vật. Nên mở một nhà cửa hàng a. Kết thúc tu hành, Trần Kỷ nhìn xem góp nhặt mấy cái túi chứa vật, hắn không khỏi tự lẩm bẩm. Trần Kỷ cũng góp nhặt không ít thủy nguyên, một nguyên đan còn không có bán đi đầu dạng, cũng coi là đọc lại Trần Kỷ không ít linh thạch dự trữ ở trong đó không thể bộ hiện. Vô luận là Hoàng Long tiên thành, vẫn là Vạn Đảo Hồ, chính là về phần trước đây Thanh Hà Phượng, tự mình giao dịch đều là không bị chính thức cho phép. Ngẫu nhiên lần một lần hai giao dịch, chính thức thường thường cũng chính là mờ một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, giữa các tu sĩ, tài nguyên trao đổi là phi thường chuyện bình thường. Nhưng là Trần Kỷ trên tay đan dược nhiều như vậy, nếu như đại lượng tự mình giao dịch, hắn có thể xác định, hôm nay bạn đan dược, ngày mai đội chấp pháp liền sẽ tới cửa, chính hầu thiên liền bị chụp tới đào mò linh thạch. Cái này cũng xác thực nói rõ, cái kia tên là Tần Hùng hai đạo con buôn, xác thực có nhất định mối cảnh. Công khai bán các loại trúc cơ linh vật không nói, còn có thể để có chính thức bối cảnh người môi giới giúp hắn giới thiệu. Mà lại, tối thiểu nhất Hắn cho Trần Kỷ cái kia thân phận biểu tượng vào bài, đúng là thật, hắn cũng không có nói láo. Xét tên của hắn, tại Ngọc Hương lâu, xác thực có thể đánh gãy đương nhiên, Trần Kỷ không phải loại kia cực độ phóng túng người, hắn là đi tìm hiểu tin tức. Không có gì ngoài các loại đan dược bên ngoài, Trần Kỷ trong tay còn có một số vật liệu, hắn chuẩn bị hiện tại đi bán đi. Thừa dịp đoạn này lãng động tu vi thời gian, hắn tu hành nhiệm vụ rốt cục không phải rất nặng, rất nhiều việc vặt, cùng tương lai một chút kế hoạch, Trần Kỷ đều muốn làm được. Hắn luôn luôn như thế. Trong kế hoạch đầu tiên chính là trong tay đại lượng Tăng vật muốn độ thành linh hạch, bọn chúng đã đọc lại trong tay quá lâu, lúc này Trần Kỷ rốt cục có thời gian, phải nhanh đều xuất thủ rơi. Tiếp theo, hắn cần mấy loại chính mình áp dụng nhị giai phù lục chế bức tranh phương pháp, nhất là hắn đã sớm neo định tốt. Dùng để thông qua luyện phù linh quyết thiếu, quận dưỡng, quận dưỡng sau phù lục, hiệu quả gần như gấp bội. Mà hắn lúc này phù lục đều tương đối phổ thông, đều là nhất giai phù lục, không có gì ngoài hóa long phù bên ngoài, đối với hắn tăng lên cũng không lớn. Quận dưỡng những loại đệ giai phù lục, đặt ở lúc này đến xem, quả thật có chút phung phí của trời. Luyện phù linh quyết thiếu, loại này cấp bậc cũng pháp, phù lục kiêm tu chi thuật Dùng để gọn dưỡng nhất giai phù lục, xác thực không có gì đạo lý. Thứ ba, Trần Kỷ cũng hẳn là liên hệ một cái tân hùng, đã muốn bắt đầu tay dự định chúc cơ đan. Cái này dài đến 1 năm rưỡi nghe ngóng phía dưới, Trần Kỷ cũng có thể xác định, tân hùng người này, tối thiểu nhất tại làm sinh ý phương diện, không có vấn đề gì, đáng tin cậy. Thứ tư, Trần Kỷ gần đây cũng muốn tìm kiếm một cái cửa hàng chỉ chờ đến chính mình chúc cơ, liền chính thức đem cửa hàng mở. Vệ phân mở cái gì, Trần Kỷ còn chưa nghĩ ra, Đa Phượng vẫn là tiệm tạp hóa cái gì đều bán. Thứ năm, thừa dịp gần nhất tu hành nhiệm vụ cũng không có nặng như vậy, Trần Kỷ chuẩn bị học tập một cái, luyện khí. Dù sao, lúc này trong tay có, Tô Nguyên, suất đời luyện khí kinh nghiệm, cùng hắn các loại pháp môn, Lam Vạn Đảo Hồ đệ nhất luyện khí sư, di vật của hắn, làm sao đều được cho không tệ. huống chi, Trần Kỷ trong tay, Thu Thủy Vô Ngân kiếm, vẫn chờ hai lần luyện chế đây. Mà lại, Trần Kỷ cảm thấy chờ đến chút cơ, cũng không thể giống như luyện khí thời điểm như thế. Xem nhẹ pháp khí đối với mình tăng lên, nhiều làm một chút thích phối chính mình ra dáng pháp khí. Chính mình muốn là được cho không tệ sức chiến đấu, liền còn có thể lại đến một cái bậc thang. Quyết định như vậy đi. Định ra ngắn hạn mục tiêu, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn vẫn cho rằng Tu hành loại sự tình này, nhất định phải có quy hoạch. Dù sao, thời gian là có hạn. Nhất định phải gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất, làm ra nhiều nhất sự tình, phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Sau đó, Trần Kỷ đi ra trong phòng, đi vào tiểu viện. Nói về đến, Trần Kỷ hàng xóm bên trong, không có gì ngoài Tần Hùng bên ngoài, 1 năm rưỡi này thời gian, Trần Kỷ cũng đều lần lượt quen biết một lần. Trong đó, hàng xóm ngược lại là dễ nói, bên tay phải là Tần Hùng, một cái hai đạo con buôn. Bên tay trái trong viện, ở là mặt khác một tên giống như Trần Kỷ, tới đây xung kích chút cơ luyện khí 10 tầng tu sĩ. Trần Kỷ liên hệ không nhiều. Dãi giấc mấy lần Hàn Uyên cũng không có cơ hội tiến một bước kết giao qua. Mà tại Trần Kỷ thuê Động phủ, đối diện tiểu viện, liền tương đối nhạy cảm. Là một tên chúc cơ tu sĩ. Bất quá, nhìn cũng là lẫn vào tương đối không tốt bộ dáng. Dù sao, mặc dù đồng dạng là linh mạch cấp 2, nhưng là bên trong tòa tiên thành bộ thuê Động phủ, cùng Hoàng Long Sơn mạch trên linh mạch cấp 2 Động phủ so sánh, sát thực kém không biết. Lẫn vào tốt, đều ở tại bên kia. Bất quá, mặc dù tại Hoàng Long tiên thành, chúc cơ tu sĩ không có vạn đạo hộ như vậy cao cao tại thượng, nhưng cũng không giống, Trần Kỷ cũng không có mạo muội tiến lên quấy rầy qua. Mặc dù Trần Kỷ xác thực muốn kết giao một phen, vì về sau trải đường, nhưng là xác thực cần cái cơ hội. Tuy tiện tiền đến, vạn nhất làm cho người ta ghét bỏ, cũng không tổn lắm. Mặc dù Trần Kỷ bản thân luyện thể tứ trọng tu vi, không thua một cái chút cơ khí, cộng thêm một thân bản lĩnh, Trần Kỷ lúc này, trên thực tế là nhìn không thái thượng một cái lẫn vào đồng dạng chút cơ tu sĩ. Nhưng là, lúc này hắn triển lộ ra, dù sao chỉ có một cái phổ thông luyện khí 10 tầng mà thôi. Hành vi vẫn là phải phù hợp logic thân phận. Các loại suy nghĩ phân loạn hiện lên, Trần Kỷ phủi tay bên cạnh bầu nước lớn thanh huyền quy. Nó chính thân mặt cỏ lấy Trần Kỷ quần áo. Biểu Đạt hảo cảm đồng thời chờ mong, cái này cho ăn cho nó người, có thể lại cho nó một chút đồ ăn. Cái này trước đây Vương Hoa Đan đưa tới lễ vật, cũng rất cấp bách. Thanh Huyền Quy loại này đồ vật, bình thường tới nói cũng chính là nhất giai cực phẩm huyết mạch. Vương Hoa Đan có năng lực đem nó bồi dưỡng đến nhị giai tiêu chuẩn, nhưng là Trần Kỷ không có. Trần Kỷ cũng không có mục đích đi học tập phương diện này kỹ nghệ công pháp và tri thức. Lúc này ấp, đối Trần Kỷ tăng lên cũng không phải là rất lớn, chỉ có thể nói, lại thêm một cái sủng vật. Mà lại, dù loại yêu thú phổ biến trường tộc, trưởng thành cũng tương đối chậm. Cho nên, cái này Thanh Huyền Quy là rất khó chuyển đổi thành Trần Kỷ sức chiến đấu. Quý Đường nuôi chơi đi. Lắc đầu, Trần Kỷ cũng liền đi ra cửa đi, trước hoàn thành mục tiêu thứ nhất, xuất hạng, tục sư, thủ tiêu tăng viện. Trần Đan sư. Trần Kỷ đi ra đạo phủ, giữa đường phố lui tới tu sĩ, có cùng Trần Kỷ lên tiếng chào. Lâm đạo hữu. Trần Kỷ cũng đáp lễ một tiếng, nhẹ gật đầu. Tại phủ cận một phần nhỏ khu vực, Trần Kỷ Đan sư chi danh đã khai hỏa. Mà lại, Trần Kỷ cũng tự mình bán qua một điểm danh dự, càng là đưa ra ngoài không ít. Một tới hai đi, liền đánh ra thanh danh. Phủ cận không ít tu sĩ, đều biết rõ Trần Kỷ, một nguyên đan, cùng Thủy Nguyên đan, tạo nghệ khả cao. Dự gốc đều là có thương phẩm đan dự bán, nấu nhiên thậm chí sẽ có cực phẩm. Những này đều là Trần Kỷ cố ý đương nhiên, khẳng định là không có số lớn mua bán, Trần Kỷ mục đích vẫn là lấy đánh ra thanh danh làm chủ. Hắn mục đích cũng đúng là đã đến. Trần Kỷ động phủ chỗ, là tiên thành Nam Bộ, được xưng hô là Trầm Ngọc Phượng đi ra Trầm Ngọc Phượng về sau, trên đường đi, Trần Kỷ bước nhanh hành động, rất nhanh liền đi tới khu buôn bán. Bay quay bán hàng phiên chợ, cùng các loại cỡ nhỏ cửa hàng, mắt xích thương hội đều mở ở chỗ này. Trên đường đi, Trần Kỷ không có gì ngoài tìm một cái địa điểm thích hợp chuẩn bị thủ tiêu tang vật bên ngoài, cũng đang âm thầm đánh giá Những này cửa hàng cách cục bày ra, địa lý vị trí, thậm chí là có hay không phù hợp chính mình cửa hàng, Trần Kỷ đã tại sớm dò xét. Chỉ chốc lát về sau, đi vài bước, phù hợp chính mình cửa hàng Trần Kỷ không tìm được. Thiết hợp thủ tiêu tang vật cửa hàng, Trần Kỷ ngược lại là tìm được. Hoàn toàn như trước đây, Bạch Sáo Các. Trần Kỷ cũng không trước tiên liền trực tiếp đi vào, mà là trước trực tiếp đi về phía trước đi vào nơi hẻo lánh bên trong, tại tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương, trên mặt không ngừng ngọ ngoại, thông qua, Ngô Cầm Quyền, mang tới cơ bắc khống chế, sửa thành một trường toàn mới khuôn mặt. Sau đó, đeo lên đã lâu thiên diện mặt nạ, lần nữa huyễn hóa thành mặt khác khuôn mặt, song trọng bảo hiểm, Trần Kỷ luôn luôn như thế. Sau đó, mới đi trở về, lần nữa tiến vào Bách Sạo Các. "Đạo hữu, mua vẫn là bán a?" Nhìn thấy gương mặt lạ tiến đến, Bách Sạo Các chủ quán, trước tiên liền tiến lên đón, nhìn xem Trần Kỷ nói: "Bán, ta chỗ này có chút dùng không lên cũ đồ vật, ngươi xem một chút." Trần Kỷ nhẹ gật đầu, hướng tiếng nói: "Khách quan, cầu còn không được a?" "Phèn, phèn, phèn" liên tiếp ba tiếng, Trần Kỷ đem ba cái túi trữ vật nhét vào trên mặt bàn. Thấy thế, thế Chủ quán trực tiếp sững sốt một cái, sau đó cầm lấy túi trữ vật, lần lượt nhìn một chút. Trên mặt hắn biểu lộ càng thêm biến hóa đặc sắc. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Kỷ một chút, nuốt ngụm nước miếng, nói: "Đạo hữu chờ một lát, ta mời chuyên nghiệp người đến cho ngài định giá. Nơi này là Hoàng Long Tiên Thành, danh xưng tán tu thánh địa. Cho nên, thủ tiêu tang vật loại sự tình này, quả thực là lạ phổ biến bất quá. Tới đây thủ tiêu tang vật trừ hao mòn rất nhiều người, bất quá, thường thường đều là mấy món pháp khí, một chút vật liệu. Thế nhưng là, người này, xuất thủ chính là tràn đầy trèo lên trèo lên ba cái túi trữ vật, cái đỉnh cái đều là đồ đầy." Loại này tình huống cũng không ít gặp. Bên trong túi trữ vật nội dung lộn xộn, nhưng là cái gì cũng có, kiếm tu có phần tạm, rõ ràng là chính là mười mấy người trữ vật cứng rắn tụ cùng một chỗ. Đây là nơi nào tới Sát Tinh? Trên đường đi, hắn không ngừng trở về nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy Trần Kỷ kia trương bình bình không có gì lạ mặt, đối với hắn mỉm cười. Vẫn được. Cất kỹ linh thạch, Trần Kỷ đi ra bách sảo các, cảm thụ được sau lưng chủ quản ánh mắt ý nguyên vững vàng dính trên người mình, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Trên thực tế, cái này 3 cái túi trữ vật, bất quá là một phần năm mà thôi. Trần Kỷ trên tay, loại này túi trữ vật, còn có 10 cái cũng là bởi vì địa thấp, phòng ngừa ngoài ý muốn, Trần Kỷ mới có thể một gian cửa hàng. Bất quá, dù vậy, y nguyên có chút đáng chú ý Trần Kỷ cũng là không phải đặc biệt quan tâm, áo lót bộ áo lót, hắn an toàn cũng là có bảo hộ. Nhất là lúc này, ra cửa hàng về sau, Trần Kỷ cũng chưa trực tiếp đi hướng kiện thứ 2 cửa hàng, mà là trên đường đi cực kỳ cẩn thận đề phòng lấy cái gì, lúng túng mù đi tới, phòng ngừa bị người nhìn ra lộ tuyến. Loại phương pháp này đối với Trần Kỷ tới nói, đều là cấp độ nhập môn cẩn thận. Phương diện này, hắn làm một mực rất đúng chỗ. Tiên thành bên trong chỉ an sát thực có chỗ bảo hộ nhưng cũng là từ trước đến nay không thiếu bí quá hóa liều hạng người đội chấp pháp đến là cần thời gian, nếu quả thật có người âm thầm phục sát, hạ độc bệnh lén, trong nháy mắt liền miểu sát đối thủ. Cho dù là đội chấp pháp cũng không có gì biện pháp, chỉ bất quá độ khó cao, phong hiểm lớn, ít có người làm như vậy mà thôi. Lại không có nghĩa là không có. Một năm rưỡi này thời gian, hắn cũng thật gặp qua mấy lần loại này, đồng dạng là trầm ngọc phường tu sĩ, mặc dù cùng Trần Kỵ không phải hàng xóm, nhưng cũng đã gặp mặt. Vài ngày trước, chính là tại nội thành bị người tập sát. Nghe nói là báo thù, đội chấp pháp đến nay cũng chưa bắt được người hiềm nghi. Người kia đưa mắt không quen, là thuần túy tán tu, chết liền đại biểu cho chết rồi, cũng không ai sẽ giúp hắn đòi cái công đạo. Tán tu thánh địa, bốn chữ này, phiên dịch tới, vùng trộm đồng dạng đại biểu cho vô số dân liều mạng. Tán tu, mệnh không đáng tiền. Còn tốt, hẳn là không người theo dõi. Lung tung đi một một lát về sau, Trần Kỷ xác nhận chính mình hẳn là không bị người theo dõi. Lại thông qua ngũ cầm quyền đổi dịch tố tướng, đổi cái khuôn mặt, lại thêm trên mặt tiên diện mặt nạ, một trận mờ mịt, cũng đổi khuôn mặt. Song trọng phòng hộ, toàn bộ mở ra, Trần Kỷ thì là lần nữa trở lại khu buôn bán, một lần nữa tìm một cửa tiệm, chân bảo cát. Lần này Trần Kỷ vẫn là ra ba cái túi trữ vật, tại dẫn đường gã sai vật kinh ngạc hơi mang theo một điểm hoảng sợ trong ánh mắt, đổi thành linh thạch. Đổi lại. Sau đó, đi ra chủ quán, lần nữa tìm được một cái an toàn không người khu vực, đổi mặt đổi màn ra. Bảo hiểm mang lên, một lần nữa trở về khu buôn bán, tìm tới mới chủ quán, lại bán ba cái túi trữ vật. Phát tài. Như thế lặp lại phía dưới, Trần Kỷ cũng rốt cục đem chính mình những tang vật này toàn bộ hợp lý, thủ tiêu tang vật. Trong đó thậm chí có một cái Trần Kỷ hoàn toàn không nhận ra vật phẩm, mở ra Trần Kỷ hoàn toàn không nghĩ tới giá cả. Kia đồ vật là cái ngọc bội hình dạng và cấu tạo trí diện tuyên khắc lấy một con rồng, mặt sau khắc lấy một đầu phượng hoàng. Toàn thân màu xanh thẳm, Trần Kỷ đều không biết rõ là chính mình từ ai trên thân thu được mà đến. Căn cứ cái kia, trưởng nhãn cung phụng nói, đây là một kiện bị Trần Phong lên thân phận tín vật, nói không chừng phía sau vẫn tồn tại nhất định nhân quả cùng thiên đại cơ duyên. Trần Kỷ tự nhiên là quyền đương hẳn dính dắm, liền xem như thật, hắn cũng không nguyện ý dính dáng tới cái gì mới nhân quả. Quả quyết bán mất, những này đồ vật chung vào một chỗ, so so với Trần Kỷ tưởng tượng còn muốn càng đáng tiền. Tính chính trên những năm này tồn dư, cộng lại hẳn là đầy đủ chính mình thay đổi một viên trúc cơ đan. Trúc cơ đan Có chút cơ đan, chính mình tại chúc cơ kỳ trước đó cũng liền không có gì. Trên thực tế, lấy chân kỵ căn cứ, gõ tam quan về sau, cho dù là không có chút cơ đan, chút cơ thành công xác suất cũng là rất lớn. Chân kỵ cũng minh bạch điểm này, hắn mặc dù cẩn thận, lại không phải ngỡ ngẩn. Nhiều năm như vậy tu luyện xuống tới, tự nhiên là biết mình căn cơ đến tận cùng đến cỡ nào hùng hậu vững chắc. Bất quá, hắn luôn luôn cầu hồn, chút cơ đan cái này đồ vật có thể mang tới tăng lên vẫn là lớn vô cùng. Càng quan trọng hơn là, chút cơ đan có thể bảo chứng tu sĩ đột phá thất bại, tự thân sẽ không nhận quá lớn phản phệ. Xem như có thể cho tu sĩ một cái giữ gốc đây chính là vô cùng trọng yếu năng lực. Vạn nhất thật đột phá thất bại, bị phản phệ phía dưới, đả thương căn cơ, vậy coi như tương đương với hủy toàn bộ con đường. Chân Kỷ tự nhiên là không nguyện ý liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, nhất định là cầu ôn cầu chính. Huống chi, kiếm linh thạch không phải là vì tăng lên chính mình sao? Cái này thời điểm không tốn cái gì thời điểm hoa. Phân loạn suy nghĩ hiện lên, Chân Kỷ cũng đem linh thạch cất kỹ, hướng về Trừng Ngọc Phượng Động phủ trở về. Mục tiêu thứ nhất liền xem như hoàn thành. Chương 204: Liều mạng nhiều luyện đan. Chương 204: Liều mạng nhiều luyện đan điến vào nam thành khu vực về sau, Trần Kỷ trở lại Trầm Ngọc Phượng, thuận đường tiến, về hướng chính mình động phủ đi vào động phủ trước cửa, Trần Kỷ nhìn xem trống rỗng bảng hiệu, trong lòng khẽ động. Giữa ngón tay lập tức mở miệng trên một đạo nhạn màu xanh lưu quang, bám vào lấy tinh thuần mục thuộc tính pháp lực. Sau đó, hắn giơ tay lên, đối bảng hiệu bên trên, tiện tay vung lên, chộp chỉ thành kiếm, bút đầu long xà ở giữa. Thanh Ngọc Cơ. Ba chữ to sôi nổi tại trên tấm bảng. Chữ viết như thiết họa ngân câu, cứng cấp hữu lực, bút đầu long xà, tiểu như du long đương nhiên, đây là Trần Kỷ huyết tượng. Trên thực tế, hắn chữ tại tu tiên giới, liền chịu đựng đều tính câu lên chỉ có thể nói được là chữ, để cho người ta nhận ra được. Nhiều năm như vậy, hắn cái gì đều học, cái gì đều nhìn, chính là chưa từng luận chữ. Bất quá, mặc dù là như thế, Trần Kỷ cũng vẫn là phi thường hài lòng. Bất quá là xét cái danh tự mà tôi, hao hứng tới, tiện tay liền viết, không cần thiết xoắn xuýt nhiều như vậy. Trần Đan sư, thật hăng hái a. Trần Kỷ bên này ngón tay mới vừa mới hạ xuống, một bên trong phòng, liền đi ra một tên luyện khí 9 tầng nữ tu. Nàng một bộ đỏ chót váy dài, cắt xén vừa người, hoàn mỹ phác họa ra nàng dáng vóc đường cong. Búi tóc cao cao co lại, cắm một cây tràng ngập lưu quang xà đấu chân cái. Ngô Quan tinh xảo, làn da trắng nõn. Dung mạo nói không lên tiền mỹ, tổ hợp lại với nhau lại có một loại đặc biệt vận bị. Nhất là một đôi viễn sơn lông mày hạ hồ li mắt, khóe mắt cong cong nét lên. Càng lộ ra một cô thành thuộc nữ nhân đặc hữu tài trí, dịu dàng, như là chín mọng nước mật đào, chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể bóp ra nước tới. Cái này nữ tu, họ Tôn, gọi Tôn Phương, chính là Trần Nghị không có gì ngoài Tần Hùng bên ngoài một cái khác hàng xóm. Luyện khí chín tầng, cùng mặt ngoài Trần Kỷ, đem đến nơi này, cũng là vì xung kích trúc cơ, làm đánh cược lần cuối. Thanh mục cơ, thanh mục thành rừng, sơn nhân lần cư, tên rất hay a. Căn la phù hợp đạo hữu tất phong trước sau như một. Mặc dù truyền tới đã 1 năm rưỡi nhiều thời giờ, thế nhưng là không có gì ngoài gần nhất đã thành công đột phá luyện khí 10 tầng về sau. Thời gian lúc trước, Trần Kỷ cơ hồ là không ra khỏi cửa, một mực ăn ổn tu hành đến đột phá. Nghe vậy, Trần Kỷ cũng chắp tay cười một tiếng, Tôn đạo hữu quá khen rồi. Giữa các tu sĩ rối trá, đều không nói bên trong. Thanh mục hai chữ, căn bản không có gì đặc thù hàm nghĩa. Trên thực tế chỉ là đơn thuần đến từ Trần Kỷ thanh mục trường xin công, cũng chính là Trường Xuân công đến tiếp sau công pháp. Lạc Diệp thần tông chúc cơ truyền thừa. Trần Kỷ lấy tên thanh mục, thực là tỉnh táo chính mình chi dụ. Bất quá, hắn cũng sẽ không mất hứng chính là. Nói đến, Chân Đan sư thật đúng là người bận rộn a, thiếp thân hồi lâu mới có thể bắt được một lần. Tôn Vương nhìn xem Chân Kỷ, góc miệng cười một tiếng, vốn là niết lên hồ ly mắt, càng thêm híp lại, có vẻ hơi động lòng người. "Nào có nào có, đoạn thời gian trước tu hành đến thời khắc bấu chốt, cho nên mới một mực bế quan." Chân Kỷ cười khổ lắc đầu, nói, "Ồ, đạo hữu tu vi trên lại có tiến tiến, chẳng phải là đã bắt đầu chuẩn bị trúc cơ. May mắn may mắn, vận khí tốt thôi." Chân Kỷ qua loa đáp. "Đạo hữu hạ phẩm linh căn có thể đi đến hôm nay." cũng không phải hai chữ may mắn có thể khai quắc, Thiếp thân đối đạo hữu thế nhưng là một mực bội phục đến cực điểm. Lúc nói chuyện, Tôn Phương hồ ly trong mắt, sóng nước dập dờn, nhìn xem Trần Kỳ ánh mắt, rõ ràng là có chút mùi vị sâu xa. Thế thế, Trần Kỳ cũng không khỏi nhíu mày, không khỏi có chút nhớ nhưng không minh bạch, chỉ có thể không song chạy mau, quả quyết nói, đạo hữu thật sự là quá khen rồi, nếu như không có gì khác chuyện, ta liền đi về trước. Thiếp thân thật là có chút chuyện, muốn viễn phất đạo hữu một phen. Quả nhiên. Trong lòng âm thầm một tiếng, hắn đã cảm thấy cái này căn bản chưa quen thuộc nữ tu, hôm nay không khỏi nói nhiều lên, không thể nào là vô duyên vô cớ. Chân kỳ mặt không đổi sắc, đối Tôn Phương nói, đạo hữu ngươi nói là đủ. Là như thế này, thiếp thân trong tay đang giữ, đã còn thừa không có mấy, vừa lúc vài ngày trước cùng kia tần hùng dự định thúc cơ linh vận, trong tay linh thạch cũng không có còn lại bao nhiêu. Lúc nói chuyện, Tôn Phương đưa tay nâng trán, một bộ thẹn thùng bộ dáng, hồ ly mắt thủy ông ông trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm chân kỳ, chằm chằm chân kỳ hoàn sợ. Thiếp thân trong tay nhóm này phù lục, còn không có bắn đi, để xuống linh thạch. Ta muốn thấy nhìn, có thể hay không trong tay đạo hữu, trước dùng phù lục thay đổi một chút đan dược. Nha. Chân kỳ trong đầu mới phản ứng được, nguyên lai nàng vẫn là một tên phù sư. Trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ thật sự là say mê với tu hành, liền vì tranh thủ thời gian tu luyện tới luyện khí 10 tầng. Tôn Vương người hàng xóm này, Trần Kỷ ngoại trừ biết rõ nàng là cái nữ, cũng là đến xung kích trúc cơ bên ngoài. Sắt thực cái gì cũng bị mất lại, giải giác mấy lần chậm mặt, cũng đều là thuận miệng hàn huyên về sau, liền đi qua. Lúc này biết rõ nàng là một tên phụ sư, quả thật làm cho Trần Kỷ hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, nói trở lại, đây ý là nghi ký sổ. Trần Kỷ nghĩ nghĩ, thật đúng là không có vấn đề. Kết giao một cái hàng xóm, sắt thực tính không được cái đại sự gì. Chủ yếu vẫn là, Tôn Vương nói không giả. Nàng cùng Tần Hung đặt mua trúc cơ linh vật, chính mình là biết đến đã nàng cũng đã bắt đầu chuẩn bị trúc cơ, tương lai liền có khả năng lại trúc cơ tu sĩ. Như vậy, chỉ cần nàng trúc cơ thành công, chính mình cũng coi như cùng. Mặc dù chỉ là một lần biệt nhỏ, nhưng là bắt đầu, về sau quan hệ có thể chậm rãi thân cận. Tại Hoàng Long Tiên Thành, hắn nhân mạch vẫn là quá đông đạm, trước kia tại đây là vì cái gì hắn không chút do dự liền bại lộ chính mình luyện đan sư thân phận môn nhân. Nếu là nàng trúc cơ thất bại, chân khí cũng lười cùng nàng tiếp tục kết giao. Thực tế một chút, trả tiền là được. Bất quá, không đến cuối cùng trước mắt, cũng sẽ không vạch mặt chính là Trần Kỷ cũng không chính hi vọng trở thành thoại bản tiểu thuyết ở trong không nào nhân vật phản diện đương nhiên, nếu như nàng muốn quy nợ, Trần Kỷ cũng không để ý chính mình tái phát một fan phát tải. Nói tóm lại, bút chứng này, tính thế nào đều không lỗ. Hắn lúc này, căn bản sẽ không đem một bình đan dược coi ra gì. Phụ lục cũng không cần phải, quê nhà hàng xóm, vừa vận trong tay của ta còn có chút lợi nhuận đang đan dược, liền lấy cho đạo hữu dùng đi. Trần Kỷ cười ha hả nhìn xem Tôn Vương, trong giọng nói không có gì ba động, chờ đến đạo hữu trong tay dư giả, lấy thêm cho ta là được. Nói xong, hắn một vòng bên hông túi trữ vật, liền lấy ra một bình nước nguyên đan, cho Tôn Vương đưa tới. Mặc dù cũng không quen thuộc, nhưng là cơ sở hàng xóm cầm tinh hắn vẫn là biết đến. Tôn Phương thủy chúc, tần hùng kim loại. Trần Kỷ đưa tới bình này đan dược, không phải đầy, chỉ chứa 1 phần 3. Mặc dù Trần Kỷ không quan tâm một bình đan dược, nhưng là khách quan đi lên nói, một bình đan dược đã có giá trị không nhỏ. Mà lại, cho dù là 1 phần 3 bình đan dược gần lý tới nói, nàng toàn bộ phục dụng xong xuôi về sau, độc lạc linh thạch hẳn là cũng biến hiện. Rất hợp lý. Cái này có thể biểu hiện ra chính mình cẩn thận, căn phù hợp chính mình phổ thông luyện khí 10 tầng người thiết. Vậy liền đa tạ Trần đại sư, tiếp thân chúc đại sư tu hành thuận lợi tiếp nhận gan dược, Tôn Vương cười híp mắt, hổ ly mắt đã hiếp thành một đầu tuyến, đặng xuất thu bà, đối Trần Kỷ nói, "Không sao không sao, kia Trần Mỗ trước hết cáo tử." Trần Kỷ Hàn Nguyên nói, thiếp thân cũng đi đầu một bước, nhìn xem đường con rõ ràng, vừa đông vừa đưa hở ra, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, "Cái này nữ nhân, có phải hay không quá rõ ràng chút." Sau đó, Trần Kỷ lắc đầu, liền một lần nữa trở lại trong nội viện, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Trở lại trong nội viện, Trần Kỷ trước tiên cũng không bắt đầu tu hành. Mãi cho đến chúc cơ trước kia, Trần Kỷ tu hành kế hoạch đều nối lòng không ít. Không giống lây trước kia chật chẽ đi tới đi tới, Trần Kỷ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong viện cách đó không xa. "Ai ai ai, làm gì đây, khi dễ người đúng không?" Lại ở chỗ này, A thử A tử cùng A Kim chính chơi lấy đá bóng hoạt động. Trước tiên, Trần Kỷ còn không có kịp phản ứng. Quay đầu một cái mắt, Trần Kỷ mới phản ứng được, chính mình trong viện nào có cầu định thần nhìn lại, hai chuột một khỉ, chưa hai đội, lẫn nhau đá cầu chính là vừa ấp không bao lâu, còn tại Hấu niên, Kỳ Thanh Huyền Quy. Trần Kỷ nói chuyện thời điểm, A tử chính nhất vung chính mình xóa tung lớn cái đuôi. Đem tứ chi đầu đuôi đều rút vào trong mai rùa, biến thành cầu thanh huyền quy một cái đuôi quét bay đối diện A Kim thì là nhảy lên đến giữa không trung phía trên, tới cái tuyệt sát bạo trụ. Sau đó, nghe thấy Trần Kỷ thanh âm bọn hắn đều nhao nhao xoay đầu lại. Trong lúc nhất thời, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chi chi chi, chi chi, anh anh anh. Còn có đem tứ chi đầu đuôi đều đưa ra ngoài thanh huyền quy, cũng nghi ngờ bản năng nhìn xem Trần Kỷ. Ngậy. Trong lúc nhất thời, mắt lớn trừng mắt nhỏ, Trần Kỷ có chút xấu hổ, nhìn xem giống như rất là hưởng thụ thanh huyền quy, các ngươi tiếp tục, làm ta không nói. Đã thanh huyền quy bản thân đều không có coi ra gì. Trần Kỷ cũng lười quấy rầy bọn này tiểu gia hỏa chơi lửa, dứt khoát cũng liền về tới trong viện. Nói đến, vô luận là a tử a thử hai cái cổn địa tử, vẫn là tự nguyện xem như bóng gia thanh hồi quy, muốn đột phá huyết mạch chất độc, Trần Kỷ không có gì biện pháp, nhưng lại A Kim lại có vô số biện pháp. Tiện tay một giọt tinh huyết sự tình, cũng đủ để cho những này phổ thông yêu thú hoàn mỹ phá vỡ huyết mạch chất độc. Bất quá, Trần Kỷ là chắc chắn sẽ không để A Kim cho bọn hắn tinh huyết. Gặp ra tinh huyết, đối với bản thân liền là ố niên kỳ A Kim tới nói, vốn chính là ảnh hưởng trưởng thành sự tình. Nhất là chính trước đây mi tâm dọn kia A Kim bản nguyên tinh huyết, tục xưng tâm độ tinh huyết, nó sợ không phải muốn bao nhiêu năm mới có thể một lần nữa ôn dưỡng ra một giọt đương nhiên, chính A Kim cho bọn hắn tinh huyết, Trần Kỷ cũng sẽ không ngăn lấy chính là. Thật có thể cùng A Kim ở chung tốt, đối với bọn chúng tới nói, cũng chưa chắc không phải một cái cơ duyên. A, ta còn thực sự là trái tim a. Tự giễu một tiếng, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Liên liên một đống nhóc con chơi đùa, chính mình cũng muốn một mực cân nhắc được mất, tính kế tính tới tính lui sao? Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ trên tay chuẩn bị dùng để học tập tông nguyên luyện khí ngọc giản, cũng không khỏi đến buông xuống. Trong lúc nhất thời, hắn có chút mất hết cả hứng. Trong lòng không khỏi vì đó có chút bực bội đánh phải từng lần một vận hành băng tâm quyết, vung đi tâm niệm. Một đôi tử tử thanh nơi đó thu được mà đến dạy, một bộ nội giáp, một thanh thu thủy vông ngân kiếm. Trần Kỷ ngoài miệng thì thào, nhìn trước mắt song song đặt vào ba kiện pháp khí. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, lúc này Trần Kỷ trong tay, cũng chỉ có cái này ba kiện pháp khí, là đủ chính mình dùng, miễn cưỡng theo kịp chính mình tu vi. Còn lại đều là chút Trần Kỷ không quá để ý rất dưới, cũng đều bị Trần Kỷ thủ tiêu tang vật xóa đi. Dạng này không được a. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ lắc đầu. Cho dù là cái này ba kiện pháp khí, cũng chính là miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Trong đó từ từ thanh nơi đó thu được mà đến dày, bởi vì hình dạng và cấu tạo đặc thù, tương đối hi hữu, cho nên mặc dù là nhất giai thượng phẩm, Trần Kỷ cũng có thể chịu đựng sử dụng. Nhưng là cuối cùng, cũng chỉ là nhất giai thượng phẩm mà thôi, đối với liền muốn chúc cơ kỳ cộng thêm luyện thể tứ trọng Trần Kỷ tới nói, vẫn là quá kém. Vẫn thạch nội giáp thì là tông nguyên chi tác, vẫn thạch loại tài liệu này tương đối đặc thù. Mặc dù không thể pháp lực truyền, lại cực kỳ cứng rắn, hộ thân năng lực cực mạnh. Cộng thêm trên phía trên tiên văn sinh sinh bất tức, đối với thân là thể tu Trần Kỷ mà nói, tăng lên không tệ nhưng cũng vẹn vẹn không tệ mà tôi, khẳng định là không bằng một kiện nhị giai pháp khí. Trọng điếu nhất chính là, lúc này tông nguyên toàn bộ truyền thừa đều trên tay chính mình, Trần Kỷ cũng có thể học một cái tông nguyên tiên văn tiên khác, dù đề tại về sau pháp khí bên trên tiến hành tiên khác. Sinh sinh bất tức cái này tiên văn, đối thể tu tăng phúc rất lớn. Cuối cùng một kiện, Thu thủy vông ngân kiếm thì là không thể chệ, còn có thể một mực sử dụng xuống dưới thật lâu. Không chỉ có hiện tại là nhất giai cực hạn trình độ, còn bảo lưu lấy hai lần tế luyện khả năng. Thiếu Hằng A, điểm tra lấy nội dung, Trần Kỷ ngoài cửa cấm trì bên trong, cũng truyền tới một đạo mê tín bị A Tử ngậm, cho Trần Kỷ đưa tới. Trước kia, đưa tin sống đều là A Tử làm, bất quá có á tử về sau. Cái này rõ ràng mượn linh trí biến dị cổn địa thử, thì là dành lại cái này thân cận chủ nhân sống. Đi thôi. Kết quả giấy viết thư, Trần Kỷ sờ lên A Tử Long sủ lớn cái đuôi, liền phất phất tay, để hắn đi. Sau đó, mở ra tin, xem. Không đồng nhất một lát về sau, hắn đem thư tiến trong nháy mắt bắn bay, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái tay, gây nên một luồng lửa, đem nó dẫn đốt. Phong thư này, là Tần Hùng gửi tới ý tứ phía chế là, qua một đoạn thời gian, muốn khai lọ một lọ chúc cơ đan. Bởi vì Trần Kỷ trước đây cùng hắn tán gẫu qua nguyên nhân, hắn hỏi Trần Kỷ, phải chăng cần dự định một cái đồng thời, cũng cho Trần Kỷ lại xuống một lò thời gian, để chính Trần Kỷ suy tính. Dự định chúc cơ đan cái này đồ vật, tần hùng bên này quy tắc là, hắn chỉ phụ trách luyện chế, cũng không phụ trách mua sắm vật liệu. Nói cách khác, Trần Kỷ muốn đan chế, còn cần chính mình cung cấp vật liệu điểm ấy, Trần Kỷ không thể nghi ngờ là làm không được. Cho nên, hắn liền cấp ra Trần Kỷ, loại phương pháp thứ hai. Liều nhiều hơn luyện đan, cùng người khác cùng một chỗ, người khác cung cấp vật liệu, Trần Kỷ cung cấp linh thạch, khai lò thành đan về sau, dựa theo tổng cộng cung cấp nguyên vật liệu cùng linh thạch tỉ lệ là được chưa cắt. Mà lần này thì là đã có người cung cấp vật liệu, Trần Kỷ muốn đa dược. Cần ngoài định mức tràn giá hai thành, không cho cái kia cung cấp tài liệu tu sĩ làm cừ đạo phí dụng. Cho dù là ngoài định mức nỗ lực hai thành cừ đạo phí dụng, y theo tần hùng ý tứ tới nói, hắn còn muốn cùng bên kia cung cấp tài liệu tu sĩ hảo hảo thương lượng một chút mới được, còn chưa nhất định thành. Hắn ý tứ là, hắn hỏi trước một chút Trần Kỷ, nếu như Trần Kỷ nguyện ý ra cái này hai thành tràn giá, hắn liền lại đi hỏi một chút bên kia có nguyện ý hay không cùng Trần Kỷ, liệu nhiều hơn hợp trận. Phân loạn suy nghĩ hiện lên. Trần Kỷ không khỏi sờ lên cái mũi, âm thầm suy nghĩ, nghe, ngược lại là không có vấn đề gì. Chúc Cơ đang vô diện, Trần Kỷ lựa chọn sát thực không nhiều. Cái này đồ vật là vật tư chế lược, vô luận là nguyên vật liệu, vẫn là thành đan, đều bị lúng đoạn quá nghiêm trọng. Cứ như vậy đi. Suy nghĩ định ra, Trần Kỷ cũng chỉ thành bút, tại thư tín bên trên, viết xuống bốn chữ lớn. Có thể tiếp nhận. Chương 205, Khấu quan thần tức. Chương 205, Khấu quan thần tức. Hoàng Long tiên thành, Nam Bộ, Trầm Ngọc Phượng. Thanh Ngọc cư, trong phòng tu luyện. Cỡ nhỏ tụ nguyên trận pháp bên trong, Trần Kỷ chính ngồi xếp bằng gấp hợp hai mắt, nhìn như là trạng thái tu luyện, bất quá, quanh người hắn cũng không có bất luận cái gì pháp lực lưu chuyển. Trong không khí linh khí, cũng chưa như là thường ngày, nhao nhao hướng về hắn tụ đến. Hắn cau mày, một bộ khẩu tướng, phảng phất tại gặp cái gì đau đớn, khó chịu đến cực điểm dáng vẻ. Còn thiếu một chút. Trong lòng ngẫm nghiệm, hắn tiếp tục đột phá một cửa ải kia. Mặc dù là gấp hợp hai mắt, nhưng là hắn đã có thể cảm nhận được một tia quan minh, cảm nhận được trung quanh sự vật hình dáng, rõ ràng càng thêm rõ ràng. Cảm thụ được nơi xa mấy tiểu trích chơi đùa khí tức, cảm thụ được đều là hình dáng, cũng không rõ ràng. Đương nhiên như là đã thông một loại nào đó con ải, những này đồ vật tại trần, kỵ trước mắt, lại đột nhiên rõ ràng tới đã không cần mở hai mắt ra, thật giống như gần ngay trước mắt đồng dạng a, thần thức xong rồi. Cảm thụ được kia như là hai mắt khuôn mặt, Trần Kỵ không khỏi trong lòng vui mừng, mở hai mắt ra, góc miệng kéo ra một vòng tiêu dung. Tại đột phá đến luyện khí 10 tầng nửa năm về sau, Trần Kỵ hơi lãng động một cái. Hoàn mỹ đạt đến luyện khí viên mãn trạng thái, liền trực tiếp ý đồ đột phá thần thức quan. Phán đoán của mình cũng xác thực không có vấn đề, cực độ kiên cố cơ sở cũng rốt cục có hồi báo. Lúc này, hắn đã đem trong thứ Hải Thần niệm triệt để chuyển hóa làm thần thức đã có thể mở thủy thần biết ngoại phóng. Mà lại, một lần liền thành. Đã nhiều năm như vậy, Trần Kỷ còn là lần đầu tiên tu hành như thế trôi chảy. Hoàn toàn không có thể nghiệm đến bất luận cái gì bình cảnh cùng độ khó, không cần can độ thủ tục, không cần khổ tâm nghiên cứu, vào tay liền đến, một lần là được đến tận đây, Trần Kỷ khấu quan thần thức, Cự Ly Joker, đã là mắt Trần có thể thấy Cự Ly. Lúc này Trần Kỷ rất muốn bật hết hỏa lực, khảo thí chính một cái thần thức diện tích chế phụ tích. Bất quá, trong lòng cũng có chút cố kỵ. Tùy tiện thi triển thần niệm, trải rộng ra đến những người khác địa phương có thể hay không bị phường thị tự mang cấm chế ngăn lại không nói, rất có thể bị xem như khiêu khích, cho nên Trần Kỷ vẫn là tạm thời khắc chế một cái. Căn cứ từ mình thần thức dự chữa tính ra, hắn cho rằng lúc này chính hắn thần thức phóng xạ phàm bị, hẳn là tại 200m không đến, 170.180m dáng vẻ, sai sót sẽ không quá lớn. Trần Kỷ thân nghiệm hóa thần thức, bởi vì hắn bản thân liền là nhất giai cực phẩm phụ sư, cộng thêm cũng sớm đã thông qua thiên tư vạn nghiệp quyết, bên trong kỹ xảo một mực thuần thục nguyên nhân, cho nên thuế biến thần thức rất là thông khoái đồng thời, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân Nhưng là dù sao không có chính thức tu hành những cái kia thần thức công pháp, cho nên mạnh cũng không có nhiều như vậy. Nói như vậy, vừa mới thần nghiệm hóa thần thức tu sĩ, thần thức phóng xạ phạm vi hẳn là tại 100m, đến 150m tả hưu. Chính mình tại 170.180m khoảng trường, mạnh hơn đồng dạng một chút tu sĩ, mạnh đại khái 1 phần 6, 1 phần 5. Kỳ thật, cái này đã rất nhiều. Thần thức ở giữa công sát, rất lớn trình độ là so lớn nhỏ, có thể thêm ra cái này một bộ phận, ở mức độ rất lớn, liền đại biểu cho đã đứng ở tiên tiên thế bất b nhất là Trần Kỷ thậm chí còn cũng không chính thức tu hành thần thức công pháp, mà là gần như trăm phần trăm bị lại, lần lượt chế vẽ bữa chú mang tới cường độ rèn luyện. Thi càng lộ ra Trần Kỷ cơ sở kiến cố, chế phù tạo nghệ cực cao. Bất quá, thiên tư vạn nghiệm quyết, Trần Kỷ cũng sẽ không quên, trên thực tế, hắn là có một cái thần thức công pháp tu hành. Năm đó tự thân trên từ thanh thu được mà đến thần thức công pháp, rất như là khôi lỗi sư tu hành phương thức. Mặc dù Trần Kỷ chưa thấy qua còn lại thần thức công pháp, nhưng là Trần Kỷ cơ sở kiến thức vẫn phải có. Bản năng đoán được, cái này môn thần thức công pháp rất là bất phàm. Dù sao, từ thanh sư phụ là ai, Huyền ẩn chân nhân, Kim Đan hậu kỳ đại tu, tam giai trận pháp sư, cho dù là toàn bộ Đông Cực Thắng Châu Kim Đan kỳ bên trong, đều là thần thức người mạnh nhất một trong. Hắn công nhận, đồng thời ban cho học trò cứng của mình công pháp, còn có thể kém. Chân kỳ lại thế nào, cũng sẽ không cho rằng lúc này chính mình, độ tư cách cùng Huyền ẩn so sánh. Vừa vận đoạn thời gian gần nhất, không có gì tu hành, mà lại chính mình cũng không thể trực tiếp liền gõ đệ nhị quan. Trong khoảng thời gian này, vừa vận bắt đầu tu hành cái này, thiên tư vạn nguy quyết, cái này môn thần thức công pháp. Nói về đến, từ thanh cùng cao chậm hai cái này tiên nguyên tông cao thủ, thật sự là quá giàu có. Giết hắn thu hoạch cộng lại, cơ hồ ước tương đương Trần Kỷ vẽ bùa 50 năm x lợi đây là khái niệm gì? Giết người phóng hỏa đại lương vàng, không ngoài như vậy. Bất quá, giết loại này lại tông đệ tử, vẫn là phong hiểm quá lớn, không thể vốn là như vậy. Mà lại, luôn luôn giết người, cũng dễ dàng hỏng đạo tâm, trước đây, Trần Kỷ liền đã xuất hiện qua một lần trên tâm cảnh vấn đề, cho nên hắn rất là cẩn thận. Suy nghĩ liền lên, Trần Kỷ một vòng bên hông túi trữ vật, từ trong đó lấy ra một cây dây đỏ. Nhìn xem căn này dây đỏ, Trần Kỷ duỗi ra tay, tinh tế vớt ve, tốt đồ vật a. Chính trước đây cùng cao trạm một trận chiến, cũng không phải là giống như là cùng Từ Thanh lần kia chiến đấu như thế hung hiểm, mà là chính mình chiếm được tiên cơ về sau, chậm rãi đem cao trẩm mãi chết, dẫn đến hắn rất nhiều pháp khí bí thuật cũng không kịp thi triển, một mực chỉ có thể bị động phòng ngự. Trong đó, cho dù là cần ngăn cản chính mình một đạo công sát, hắn cũng muốn tế ra tới pháp khí, chính là cái này dây đỏ. Có lẽ nói, là thông qua căn này dây đỏ, cùng hắn nào đó một đạo bí thuật đem kết hợp, trở thành một thanh trường thương. Cái này dây đỏ thật sự là tốt đồ vật, có cơ hội cho nó luyện hóa. Suy nghĩ được ra, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Trần Kỷ không biết rõ cái này dây đỏ là cái gì đồ vật, nhưng là hắn có thể xác định, đây là phi thường không tệ một cái vật liệu lợi khí. Chỉ là đáng tiếc, cao phẩm túi trữ vật cùng từ thanh túi trữ vật khác biệt. Cao phẩm bên trong túi trữ vật là không có hắn tu hành công pháp, cho nên Trần Kỷ không thể đem cái này dây đỏ hóa thành trường thương. Trần Kỷ cũng không biết rõ vì cái gì, muốn kiểm chứng lời nói, tóm lại muốn đi lại rết cái tông môn tu sĩ. Trên thực tế, tông môn tu sĩ cùng tán tu khác biệt, ít có đem chính mình công pháp tu hành bí thuật mang theo người. Tán tu phần lớn là có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu, đặt ở động phủ bên trong, còn không có sát người cất giữ tới yên tâm. Về phần Từ Thanh thì là tình huống tương đối đặc thù, hắn là phong thuộc tính linh căn, vô luận là tu hành công pháp vẫn là bí thuật đều là huyền ẩn đơn độc cho hắn truyền thừa. Thuộc về là tư truyền, cùng tông môn quan hệ không lớn, cho nên hắn có thể không hề cố kỵ tùy thân mang theo. Nhưng là cao trẩm một thuộc tính linh căn, cộng thêm chính mình bản thân liền là trưởng môn một mạch cần làm gương tốt, chỗ tu hành công pháp đều tại tông môn truyền pháp các lâu bên trong. Đúng a, ta đã khấu quan thần thức a. Nói về đến, bây giờ mình đã thần niệm hóa thần thức, trước đây cao trẩm bên trong túi trữ vật pháp khí, chính mình cũng có thể lấy ra thử một lần. Lúc ấy chính mình đem cao trọng bên trong túi chứa vật nội dung đều chuyển rời đến chính mình bên trong túi chứa vật. Hắn trong túi chứa vật không có gì ngoài không có công pháp bên ngoài, ngược lại là có mấy món pháp khí cùng đại lượng vật liệu. Trong đó vật liệu, đã trên Trần Kỷ lần thủ tiêu tang vật thời điểm, toàn bộ biến mất. Mà mấy món pháp khí, Trần Kỷ lại một mực giữ lại. Bởi vì đều là nhị giai pháp khí, Trần Kỷ thần niệm chưa hóa thành thần thức, cho nên không cách nào nếm thử. Pháp khí cùng túi chứa vật khác biệt, Trần Kỷ có thể không hề cố kỵ thông qua a kim huyết dịch, mở ra trên túi chứa vật thần thức ấn ký. Nhưng là, đối với pháp khí Trần Kỷ rất sợ A Kim huyết dịch nội loạn dấu huyết mạch lực lượng, trực tiếp hủy pháp khí. Vậy coi như toàn xong. Những này đồ vật, cho dù là chính mình dùng không lên, cũng là có thể đáng không ít tiền. Năm đó từ thanh những pháp khí kia, hắn là phong thuộc tính chính linh căn không dùng đến. Thế nhưng là cao trẩm là một thuộc tính tiên linh căn, cùng mình hoàn mỹ thích phối. Những này, mình ngược lại là có thể thử một chút. Thiện tay một vòng, Trần Kỷ trước mắt liền xuất hiện hai quyển pháp khí. Theo thứ tự là một tòa cao 3 cấp tiểu tháp, toàn thân hiện ra màu xanh lưu quang, cùng một chương lưới đánh cá. Hai quyển pháp khí đều là nhị giai tiêu chuẩn đều là cao trẩm theo thân pháp khí. Trước đây cũng là chiến đấu trên bị Trần Kỷ áp chế quá thảm, cho nên cao trẩm một mực chưa kịp sử dụng. Ông suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ thúc làm chính mình vừa mới thuệ biến mà thành thần thức. Tại hai quyển pháp khí trên nhẹ nhàng đảo qua, quét rất cao trẩm lưu lại thần thức ấn ký đây cũng là nhị giai trở lên tu sĩ thường dùng pháp môn. Tại chính mình pháp khí bên trên, lưu lại độc thuộc về mình thần thức ấn ký. Sau đó, Trần Kỷ liền lấy ra kia một tôn tiểu tháp, rót vào pháp lực, tiện tay ném một cái. Ông, một tiếng, pháp lực lưu chuyển ở giữa, kia tiểu tháp trực tiếp bay về phía giữa không trung, xoay tít quay vòng lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nó cũng càng đến càng lớn. Tại đã ngang tới gần 1/3 cái dân nhỏ lớn nhỏ một mấy mắt, đột ngột ngừng lại. Sau đó, một cái mắt đột nhiên nảy xuống. Beng, một tiếng vang vọng trong sân. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, liền liền động phủ bên trong cấm chế đều bị sóng chấn động động. Trần Kỷ chỉ có thể xuất ra thân phận lệnh bài, thúc dục, tiện tay điểm ra mấy đạo pháp lực, duy trì ổn định, cũng tạm được. Nhìn xem hiệu quả, cảm thụ được thể nội gần như bị rút khô đồng dạng pháp lực, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này tiểu pháp, đi là dọc hết toàn lực con đường, là cái man lực hình pháp khí, có thể khống chế lại tu sĩ, trực tiếp đập xuống. Lực sát thương không thấp, mà lại ở bên ngoài ngược lại là rất có lựa gạ tính chất. Thương thương chế tác thành hình cái tháp chế pháp khí, đều là trấn áp, phong tỏa hiệu quả, cái này đi man lực con đường cũng là tương đối ít thấy. Sau đó, Chân Kỳ quay đầu, nhìn về phía một bên một món khác pháp khí. Một chương lưới đánh cá, hình dạng và cấu tạo như là nhất phổ thông đánh cá người mò cá lưới đánh cá. Chỉ bất quá, toàn thân màu vàng kim nhạt, như là tơ vàng dệt, nhìn qua cũng có chút quý khí. Sau đó, Chân Kỳ cầm lấy chương này lưới đánh cá, hướng ra phía ngoài hất lên. Pháp lực truyền vận ở giữa Cái lưới đánh cá liền sơ sẩy phóng đại, đột nhiên thoát ra, thẳng tắp khóa hướng huấn luyện người già. Sau đó, đem vấn luyện người già toàn thân cuốn quanh, khóa thành sắc gớp bộ dáng, khống chế hình pháp khí. Thấy thế, nhìn thấy hiệu quả chân kỳ, không khỏi tự lẩm bẩm, cảm giác kiện pháp khí này, khống chế hiệu quả bên trên, ngược lại là so với mình triền nhiều thuật mạnh một điểm. Bất quá, đợi đến pháp lực minh hóa dịch, chính là về phần triệt để tiến hành chúc cơ về sau, chính mình triền nhiều thuật hẳn là đều sẽ nên đón một lần lớn tăng lên đến lúc đó, chính mình triền nhiều thuật hiệu quả, hẳn là sẽ không bại bởi chương này lưới đánh cá. Kia chẳng phải là cái gì dùng đều không có. Một hơi nuốt xuống ba giọt thành đũ, Trần Kỷ không khỏi nghĩ đến. Cái này hai quyển pháp khí, tạm thời nhìn hiệu quả vẫn được, uy lực không tệ. Nhưng là pháp lực tiêu hao quá lớn, hiện tại Trần Kỷ thúc giục lời nói, hai lần liền dùng hết pháp lực, dù sao cũng là nhị giai pháp khí, Trần Kỷ nhất giai luyện khí tu vi. Thôi động bên trên, vẫn là thoảng có chút miễn cưỡng. Trương Kỳ sử dụng căn bản tính công ra, không thích hợp. Chỉ là tạm thời làm thành nhỏ đòn sát thủ đến dùng đi, đợi đến chính mình chút cơ, lại đem hai cái này bán đi. Thử qua về sau, Trần Kỷ cũng không khỏi lắc đầu. Pháp khí nói tóm lại không kém. Nhưng là Trần Kỷ đối với công sát pháp khí yêu cầu thật sự là quá cao. Không bằng chính mình tiện tay một đạo pháp thuật pháp khí, muốn tới có ích là gì? Tương đối mà nói, phải có phụ trợ hiệu quả, hắn mới có thể hơi giảm xuống yêu cầu. Thí dụ như vậy, pháp bảo loại này đây chính là là Trần Kỷ cho tới nay tại pháp khí phương diện vấn đề. Phổ thông pháp khí, căn bản cũng không như chính Trần Kỷ cực cao thuần thục pháp thuật tới tốt lắm dùng. Thu thủy vông ngân kiếm cái này cấp bậc, lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Từ từ sẽ đến đi. Vụng trộm an ủi chính một cái, Trần Kỷ cũng chậm rãi đi ra phòng tu luyện. Lúc này rốt cục khấu quan thân thức, tóm lại là đáng giá để cho người ta chê vui. Bất quá, vẫn là đáng tiếc a. Chúc Cơ đàn phu diện, mặc dù Trần Kỷ đồng ý chính mình ngoài định mức thêm linh thạch yêu cầu, nhưng là cung cấp tài liệu phía kia lại không nguyện ý cùng Trần Kỷ cùng lượng. Cho nên, thế này cũng theo đó coi như thôi, Trần Kỷ chỉ có thể thử tìm kiếm lối con đường, hoặc là các loại tần hùng bên kia, đám tiếp theo đang được. Theo hắn nói, lần tiếp theo khai lò, hẳn là 5 tháng về sau. Mà lại, trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ cũng thử tìm một cái trường thiên đạn. Cái này trước đây Trần Kỷ tiện tay lưu lại chuẩn bị ở sau buốn đang chờ mong lấy hắn có thể cho chính mình mang đến một chút trợ giúp. Thế nhưng là, Chân Kỳ căn bản không tìm được người này. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. 3 ngày sau, Thanh Ngọc Cơ, trong phòng tu luyện. A a a a. Chân Kỳ tựa như một con dã thú đồng dạng gào thét, hắn rối ra tay, ôm đầu, cố nén trong đầu cái chủng loại kia đau đớn. Thần kinh xé rách đồng dạng đau đớn, như là đem hắn cả người đều sẽ mở. Hắn điên cuồng gào thét, làm người hai đời, hắn còn là lần đầu tiên tiếp nhận như vậy đau đớn. Thần thức phân liệt thống khổ. Cái này thiên tư vạn niệm quyết tu luyện độ khó cũng không lớn, nhưng là thật sự là gian nan. Tuốt một một lát về sau, kia kịch liệt khó mà chịu được đau đớn mới dần dần chìm xuống. Hô, Trần Kỷ tựa ra một ngụm trọc khí, ngồi tại vị trí trước, tiện tay đem một thân vết mồ hôi áo bào tẩy xuống. Lúc này mới lần thứ nhất a suy nghĩ lên, hắn nhìn về phía một bên Ngọc Giản trong ánh mắt, không khỏi hiện lên một chút do dự. Cái này tiên tư vạn như quyết, là như thế tu luyện. Cái gọi là tiên tư vạn như quyết, chính là đem chính mình thần thức tươi sống xé thành ngàn đầu. Đây chính là loại này thần thức công pháp đặc điểm. Cái này môn thần thức công pháp, chủ đánh chính là phân liệt, phân hóa, thao túng. Trên thực tế, là khôi lỗi sư thần thức tu luyện pháp môn, mà lại chỉ có phân liệt ra thần thức mới có thể thi triển cái này môn thần thức công pháp thần thức bí thuật. Vạn niệm phi châm, đem cái này môn thần thức công pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm, vạn niệm phi châm thi triển phía dưới đến lúc đó, sẽ có mấy vạn đầu thần thức phân hóa thành thần thức phi châm, đâm về đối thủ dễ như chờ bàn tay, liền có thể đem nó thần thức chôn vùi sao? Xuyên Thủng Thức Hải. Nói cách khác, loại này cha tấn, ta còn muốn tiếp nhận hơn ngàn lần. Suy nghĩ lên, vô tự thư hình chiếu ra trên bản này, cũng xuất hiện mới một nhóm thiên tư vạn nghiệp quyết, nhập môn 1200, chương 206. Nhị giai phù lục Chương 206: Nhị giai phụ lục. Hoàng Long Tiên Thành, Bắc khu, khu buôn bán. Từ thị pháp bảo. Thật vừa người, thật vừa người a. Đạo Hữu, ngài mặc vào cái này pháp bảo, không chỉ có hưởng thụ lợi pháp bảo mang tới tăng lên, toàn bộ nhân khí độ đều rõ ràng thăng hoa khứ ít. Vốn là đã rất là anh tuấn tướng mạo, càng thêm xuân tu tú lịch sự a. Chắc hẳn Đạo Hữu đạo đồ phải cùng tướng mạo đồng dạng khí khái hào hùng bừng bừng đi. Khu buôn bán trong cửa hàng, tinh minh lão bản nhìn xem vừa mới mặc vào hoàn toàn mới đạo bảo trấn kỳ, từng lần một vút mống ngựa, chờ mong lấy cái này vào đại đầu, có thể mang đi cái này đã chứng bảy nhiều năm dị chủng pháp bảo. Hắn dáng vóc nhỏ gầy, quanh thân pháp lực ba độn cũng không mạnh, luyện khí hậu kỳ còn trừng. Coi tuổi tác cũng đã là chút cơ vô vọng. Hắn là căn này pháp bảo cửa hàng chủ nhân, loại này pháp bảo độc quyền bán hàng cửa hàng, thưởng thưởng không lớn. Hắn đã là chủ nhân, cũng là gã sai vặt. Trân Kỳ đối với hắn cầu vòng cái dám rõ ràng là không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là nhàn nhạt đáp lại hỏi: "Bao nhiêu linh thạch?" "Ừm, người khác muốn mang đi, tối thiểu nhất phải cho ta 12." Trưởng quỹ trên ngón giữa chữ vật giới chỉ lóe lên, trong tay liền xuất hiện một đống chuẩn bị trả tiền thượt linh thạch. Nhưng là nếu như là lời của ngài, một nguồn giá 804 Ngài trực tiếp mang đi. Ngựa tốt phối tốt tiền, pháp bảo này thật sự là rất thích hợp ngài. A. Chân khí lắc đầu, thật đúng là hoàn toàn như trước đây a. Thể tu cần độ vật, luôn luôn muốn so bình thường tu sĩ dùng tiện nghi không biết. Luyện đan luyện khí cần độ vật, luôn luôn so bình thường tu sĩ phải dùng quý hơn nhiều. Pháp bảo này, lại ít có đối thể phách hữu ích pháp bảo. Thông qua pháp lực rót vào, có thể làm người mặc thể nội huyết khí càng thêm mạnh mẽ một chút. Có rõ ràng tăng cường thể phách hiệu quả, đồng thời hiệu quả còn không tệ. Chân khí qua khảo nghiệm đến, mặc vào cái này pháp bảo Tất điều có thể tăng lên chính mình ước chừng 1 phần 10 thể phách cường độ đây đã là phi thường khoa chương tăng lên. Nhưng là chính là bởi vì hiệu quả hơi tốt nguyên nhân, cho nên pháp bảo này giá cả cực cao đã đủ để thay đổi hai kiện đồng dạng nhị giai pháp khí. Nhưng là, làm một kiện gia trì thể tu hiệu quả pháp bảo, thu chúng vốn là còn hơi nhỏ, cộng thêm trên cực cao giá cả, cho nên một mực không có bán đi. Hôm nay gặp Trần Kỷ cái này có ý tưởng người mua, trưởng quý tự nhiên là cao hứng đến cực điểm. Được, vậy liền cái này giá cả đi. 804, hẳn là hợp lý đối với Trần Kỷ mà nói, cũng coi như được là một cái có thể tiếp nhận giá cả hắn nói cho người khác 1000 nhị trung phẩm linh thạch, có thể là có chút khoa trương thành phần, nhưng là tuyệt đối là cho mình tiện nghi. Loại này thể tu cách dùng bảo, bản thân tiểuu không thò bán. Bùi tại cửa hàng bên trong, mấy năm mấy chục năm đều là bình thường. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, chúc đạo hữu thuận buồm xuôi gió, con đường trôi chảy. Đem linh thạch đưa tới, đã bảo trực tiếp mặc lên người, Trần Kỷ cũng liền đi thẳng ra khỏi trong phòng đi suốt tất xa, đi vào tiên thành đồng khuvarphi bì, Trần Kỷ tìm khách sạn, lâm thời thuê một gian phòng. Trở ra, Trần Kỷ đem vốn là giả khuôn mặt sửa thành mặt khác một chương giả mặt, tĩnh ở một nén nhang thời gian liền xen lẫn trong trong dòng người, đi ra khách sạn, hướng về Namu, trầm ngọc phường khu vực trở lại. Cự ly Trần Kỷ thành công khấu quan thần thức đã có trường 1 tháng thời gian. Trong 1 tháng này, bởi vì tần hùng kia mặt tin tức truyền đến, Trần Kỷ đã nhất định phải đợi đến lần tiếp theo khai lò mới có thể tranh thủ trúc cơ đan. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ cũng đang tự chính mình tìm kiếm một chút thu hoạch trúc cơ đan vật liệu. Cứ việc khấu quan thần thức về sau, hắn còn cần lắng đọng một đoạn thời gian để trong tứ hải dần dần hướng tới ổn định. Nhưng lần này thời gian cũng sẽ không quá lâu, cộng lại cũng chính là nhỏ hơn mấy tháng mà thôi. Nói tổng lại, cách hắn chính thức xung kích chúc cơ cũng chính là hơn tháng. Trong khoảng thời gian này, vẫn là tận lực làm đến một viên chúc cơ đan. Cho nên, Trần Kỷ trong khoảng thời gian này cũng tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, từng cái địa phương nghe ngóng, nhất là mấy đại thương hội. Thế nhưng là, đạt được kết quả đều là không tiếp thụ tư nhân đính chế, Trần Kỷ cũng không có gì biện pháp. Hắn cũng tiện thể lấy tìm một cái chúc cơ đan đan phương, vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Cái này đồ vật lưu lạc ở trên thị trường thật sự là quá ít. Mà lại, những ngày gần đây, Trần Kỷ tại tu hành khoảng cách, đi dạo mấy lần phòng đấu giá, mua điểm đồ vật. Trong đó Còn có một lần là Bạch Sào các tại Hoàng Long Tiên Thành 5 năm mới tổ chức một lần cỡ lớn, đồng thời áp chụp vật phẩm, chính là chúc cơ đan. Trần Kỷ cũng thử đấu giá một cái. Kết quả cũng là không thể nghi ngờ, lấy Trần Kỷ tài lực, căn bản cạnh tranh bất quá những cái kia có hậu thuẫn đại thế lực đồng thời, đấu giá được sau cùng thời điểm, Trần Kỷ cũng có chút thật không giảm đấu giá. Nơi này là Hoàng Long Tiên Thành, cái gọi là tán tu thánh địa. Không phải thiên nguyên vực, không phải vạn đảo hồ, không có thiên nguyên tông loại này chính thức tổ chức duy trì trật tự. Trần Kỷ không dám hứa chắc, chính mình nếu là thật cạnh tranh thành công về sau, nơi này Bạch Sào các có thể hay không đem chính mình bán đi chính mình có thể hay không bị một đống người đè mắt tới ở chỗ này, so với nơi trước kia cái có quy củ thế giới xác thực muốn hỗn loạn rất nhiều. Nhưng là tương đối, Trần Kỷ tại rất nhiều phương diện làm việc, cũng thuận tiện không ít. Nhất là có thể để cho Trần Kỷ không hề cố kỵ thu hoạch được linh mạch cấp 2, đây là chuyện rất trọng yếu. Linh mạch, kỳ thật chính là tài lữ pháp địa ở trong địa đối với tu sĩ mà nói, rất là trọng yếu. Nếu như không có cái này linh mạch cấp 2, Trần Kỷ trong khoảng thời gian này tu hành tốc độ cũng sẽ không như thế nhanh. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ đã về tới chính mình ở phủ. Trở lại động phủ về sau, Trần Kỷ đi vào động phủ bên trong tự mang linh điền bên cạnh Trở về phía bên trong gốc kia ngọc lộ thảo, thi triển trưởng xuân linh quang. Sau đó, đứng người lên chân kỵ, không khỏi tự lẩm bẩm, nhị giai về sau, ngọc lộ thảo sản xuất ngọc lộ đối với mình tăng lên, cũng là càng ngày càng nhỏ. Là thời điểm nên tìm một cái mới dùng để trưởng kỵ bồi dưỡng linh thực. Mà lại, chính mình trưởng xuân linh quang, thế nhưng là năm đó đông cực thắng châu duy nhất bá chủ tông môn căn bản bí thuật một trong, dùng để tiếp tục bồi dưỡng ngọc lộ thảo, quả thật có chút đại tài tiểu dụng, lãng phí. Ban đầu ở vạn đảo hồ, cũng là bởi vì tương lai muốn độc thủ chân kỳ mới có thể lựa chọn một mục tăng lên tức thời chế lực, Trường Xuân Linh Quang bồi dưỡng Ngọc Lộ Thảo đặt ở hiện tại lên xem, dùng Trường Xuân Linh Quang đến tiếp tục bồi dưỡng Ngọc Lộ Thảo, quả thật có chút đại tài tiểu dụng, lãng phí. Là thời điểm nên tìm một cái mới dùng để Trường Kỳ bồi dưỡng linh thực. Suy nghĩ định ra, hắn tự lẩm bẩm. Một ngày này, chân kỳ tại trong phòng tu luyện, chế vẽ dược chú. Hắn hết sức chăm chú, mím hơi ngân thần, trên tay cầm lấy vài ngày trước mua về nhất giai cực phẩm phù bút, huy hào bắt mặc. Trong chốc lát về sau, một chương mới tinh phù lục liền đã thành hình. Lôi địa phù. Nghe giống như là cơ sở pháp thuật phù lục dáng vẻ, cùng Hòa cầu, phong nhận, không hề khác gì nhau. Trên thực tế, cũng đúng là Lôi điện phù, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, chính là lôi thuộc tính cơ sở pháp thuật phù lục. Bất quá, hắn cùng cái khác cơ sở phù lục là có khác biệt, hắn là lôi thuộc. Mà bởi vì hắn là lôi thuộc, cho nên hắn chính là nhị giai phù lục. Mặc dù là nhị giai phù lục bên trong, nhất là phổ thông một loại, nhưng là cũng đúng là nhị giai phù lục. Rất nhiều chuyện chính là như thế không nói đạo lý. Lôi thuộc, tại uy lực bên trên, sắp thực muốn so cơ sở ngũ hành, cao hơn một cái cấp bậc. Cái này cùng trước đây từ thanh tương tự, phong thuộc tính tại phương diện tốc độ chính là muốn cao hơn còn lại ngũ hành một cái cấp bậc. Biến dị linh căn, cùng cơ sở ngũ hành linh căn so sánh, tại đồng dạng tiêu chuẩn phía dưới, chính là muốn so ngũ hành linh càng càng thụ truy phụng hơn nên. Lôi điện phù làm nhị giai phù lục, uy lực bên trên, sắc thực muốn vượt xa còn lại mấy loại cơ sở pháp thuật phù lục. Sướng đáng nhị giai phù lục uy danh, mà lại, còn có ngoài định mức trừ tà, trấn ma hiệu quả quả. Hô, thở ra một ngụm trọc khí, lau một cái mồ hôi trên trán, Trần Kỷ không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Xong rồi, đùa này chế bức tranh phương pháp, cũng là trong khoảng thời gian này, thừa dịp tu hành không tha. Trần Kỷ tại bên trong tòa tiên thành bộ mua đắc đây cũng là tiên thành chỗ tốt một trong. So với tiên nguyên đột nội, rất nhiều đồ vật mua nội đến, sắt thực sẽ càng thêm thuận tiện. Nhị giai phù lục chế bức tranh phương pháp, chỉ cần nhiều hơn lưu ý, cũng là mua được. Chỉ cần không phải choker đàn loại kia cực độ chiến lược tài nguyên, bị quản không quá chết, cơ hội đều mua được. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt sóng nước dập dờn ở giữa, vô tự thư hình chiếu mà ra mặt tấm, đột nhiên hiện hiện lôi địa phù, nhập môn, 1200. Từ luyện ký viên mãn đến choker đoạn này khoảng cách thời gian, các loại ký nghệ, Trần Kỷ cũng đều tại đều đâu vào đầy nối liền một mục đổi phế số giới, không phải cái biện pháp. Cứ việc Trần Kỷ đổi phế, đối với những người khác mà nói, đã là phi thường cố gắng biểu hiện. Hạ phẩm. Nhìn xem trên tay cái này đừng mới tinh lôi địa phù, Trần Kỷ tự lẩm bẩm. Vẫn là kém một chút. Sau đó, hắn lắc đầu. Vấn đề không lớn, hẳn là không bao lâu, liền có thể chế vẽ ra đến tương phẩm. Trần Kỷ không phải tự dương tự tin, tu tiên bách nghệ bên trong, hắn cơ sở vững chắc nhất chính là phù lục. Tại phù lục phương diện tạo nghệ, hắn có thể nói được đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Mà lại, trong khoảng thời gian này, hắn tu hành nhiệm vụ tương đối dĩ vãng cũng không có nặng như vậy. Có thể đem nhiều thời gian hơn chia lại cho chế bức tranh, đồng thời khấu quan thần thức về sau, tương đối thần thức dự chữ cũng so trước kia thần niệm tăng lên không ít. Nói tóm lại, hắn lôi điện phù độ thuần thục tăng lên, tốc độ nhất định không chậm đợi đến độ thuần thục nâng lên, chân kỳ cũng liền muốn đem chế vẽ ra tới phù lục, thu nạp vào nhập chính mình mở rộng khiếu huyết bên trong gần giường. Luyện phù linh quyết thiếu, mặc dù bây giờ biểu hiện được còn chưa đủ rõ ràng, nhưng là tương lai nhất định là vô cùng trọng yếu một lá bài tẩy. Lại chế vẽ lên một chút phù lục, đem thần thức tiêu hao đến một cái điểm tới hạn về sau, chân kỳ thu hồi phù bút, ngồi xếp bằng ở một bên, chậm rãi về khôi phục pháp lực. Siu Một đạo truyền âm vụ, thuận động phủ cấm chế, liền bay tiến đến. Trần Kỷ cũng không kinh ngạc, trong nháy mắt một đạo pháp lực vung ra, kích phát truyền âm vụ, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm. "Trần đan sư, nhưng tại động phủ. Nếu như ở đây, đến ta động phủ bên trong tụ lại được chứ?" Hoàng đại thông đạo hữu cũng tại. Là cái nữ sinh, âm sắc cũng không yêu mĩ, nhất là nghe cũng không tuổi trẻ, trầm thấp, tự tính, thoáng có chút khàn khàn. Chính là tôn vương. Nghe qua nội dung, Trần Kỷ nghĩ nghĩ, vẫn là đi ra môn. Hôm nay tu hành nhiệm vụ, đã không sai biệt lắm toàn bộ kết thúc đã như vậy, cũng không cần phải khô tọa tại trong phòng tu luyện. Có thời gian cùng quê nhà tu sĩ liên hệ một cái, cũng coi như không lên là chuyện gì xấu. Nhất là, chính mình là chuẩn bị tiếp cận lấy luyện đan hoặc là luyện khí, hay là luyện đan thêm luyện khí, tại Hoàng Long Tiên Thành đánh ra thanh danh đi đổi thành tài nguyên. Suy nghĩ hiện lên, chân vị một vòng bên hông, lấy ra một bình trăm năm thành đũ, lại lấy ra hai chiếc bình. Lần lượt rót hai giọt về sau, lại đem hai cái này cái bình cất vào chính mình bên trong túi trữ vật, sau đó mới đi ra khỏi lập phủ. Quê nhà ở giữa quan hệ hữu nghị, mang một ít lễ vật, lộ ra lễ phép một chút. Nhất là, lần này cái kia Hoàng Đại Thông cũng tại. Hoàng Đại Thông chính là Trần Kỷ động phủ đối diện cái kia Tô Sĩ. Chúc Cơ Kỳ, nhưng là rõ ràng lẫn vào không tốt lắm, Chúc Cơ Kỳ ở chỗ này mà không phải Hoàng Long Sơn bên trên. Hơn 1 năm nay thời gian, Trần Kỷ cùng Hoàng Đại Thông giao lưu không nhiều. Làm hàng xóm Tôn Vương, thì là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cùng hai người quan hệ chung đụng đều không tệ. Cũng là Tôn Vương nói cho Trần Kỷ, Hoàng Đại Thông cái này Chúc Cơ Kỳ không có vẻ kiêu ngạo gì. Tu vi cao không nói, vẫn là cái mượn hổ lâu người thành thật, người còn không tệ, đáng giá tương giao. Gia Thanh Ngộ Cơ, phía bên trái ngoặt, đi không có mấy bước, chính là Tôn Vương đột phủ. Trần Kỷ đứng ở trước cửa Đưa tay một đạo pháp lực đánh ra, chỉ một thoáng, cửa ra vào một trận pháp lực mờ mịt, liền từ trong đến ngoài, chuyển đến một trận thanh âm. "Là Trần Đan sư sao? Mau vào đi." Sau đó, cửa ra vào cấm chế, biến tự nhiên mà nhiên mở ra. Trần Kỷ cũng thuận thế đi vào trong đó. "Trần Đan sư, mau tới, nếm thử cái này hoàng đạo hữu mang tới yêu thú thịt. Đây chính là, mỗi điều hiếu, nhị giai yêu thú a." Nơi xa, Tôn Vương một bên kêu gọi Trần Kỷ, một bên mọc lên một đống lửa, nướng thịt. Nang Cung Trường Nai không sai biệt lắm hình tượng một bộ đại hường bảo, cực kỳ tinh xảo trang dung. Nhất là Viễn Sơn Long mày cùng hồ ly mắt, phi thường đáng chú ý từ lúc Trần Kỷ cùng Tôn Phương ở chỗ này con biết, nàng liền một mực là loại này trang dung cách tán mặc, cực kỳ tinh xảo. Trần đạo hữu tới. Tôn Phương tiếng nói vừa dứt, một bên tu sĩ cũng xoay đầu lại, cùng Trần Kỷ lên tiếng chào. Chính là Hoàng Đại Thông. Hắn đo ở một bên, tựa ở trên vách tường, trầm nhìn, không chút nào thu hút. Hắn màu da đen nhánh, khuôn mặt bình thường không có gì lạ, ngũ quan đơn lấy ra tìm khắp không ra cái gì đặc sắc, tổ hợp lại với nhau cũng là loại kia ném vào đám người thoáng qua liền sẽ bị dìm ngập bộ dáng. Một thân đạo bào màu vàng, cũng là xưa cũ đến cực điểm. Nhìn, hoàn toàn không giống như là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, ngược lại là giống một cái đồng ruộng lão nông, hay là linh nông. Thấy thế, Trần Kỷ cũng đi tới, lên tiếng chào, gặp qua Hoàng Tiên Bối. "Têu cái gì tiền bối, ta bất quá là gặp vận may sớm các ngươi mấy ngày trúc cơ mà thôi." Hoàng Đại Thông lắc đầu, hiền lành nói, "Trần đạo hữu, sương hô ta là đạo hữu là đủ." Nghe vậy, Trần Kỷ cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, mỉm cười, nói, "Vậy liền đa tạ Hoàng đạo hữu chúc lành, hy vọng ta cùng Tôn đạo hữu cũng có thể sớm ngày trúc cơ. Ta xem đạo hữu cũng đã khấu quan thần tốc đi, chúc cơ sẽ không xa." Hoàng Đại Thông đáp lại nói, Đúng là không thể gạt được đạo hữu con mắt. Trần Kỷ nhẹ gật đầu, cũng không ý đồ che lấp. Hoàng đại thông dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, đối với phương diện này cảm giác phi thường nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra Trần Kỷ đã khấu quan thần thức. Ngược lại là một bên Tôn Vương, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trần Kỷ. Nhanh như vậy. Chương 207, chuẩn bị trúc cơ. Chương 207, chuẩn bị trúc cơ. Nghe được Hoàng đại thông tán dương, một bên Tôn Phương chấn kinh, Trần Kỷ mặt không đổi sắc, cũng chỉ là nhẹ gật đầu, khiêm tốn nói, vận khí tốt mà thôi. Cũng không phải vận khí tốt ba chữ liền nói đến thông. Một bên Hoàng Đại Thông lắc đầu, êm tai nói, "Đạo Hưu tinh thông luyện đan chi đạo, mà luyện đan thời điểm thường thường cần đại lượng pháp lực cùng thần thức. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chính là đối với thần thức cùng pháp lực rèn luyện. Cũng chính bởi vì vậy, tinh thông tu tiên bác nghệ tu sĩ, thường thường tại gõ tam quan thời điểm, đều sẽ có một ít đặc biệt tăng thêm. Nhất là phụ trợ hai đạo, càng là cực độ tôi luyện thần thức, luyện đan luật hí, càng thêm có khuynh hướng rèn luyện pháp lực. Cho nên đạo Hưu hôm nay như vậy tu hành hiệu suất, cũng là năm đó khổ công kết thiệt quả." Ừm, Hoàng đạo Hưu nói đúng, Trần Đan sư nghiêng kĩ nhẹ nhàng, đã là cực phẩm luyện đan sư, khấu quan thần thức mau một chút cũng là nên. Tôn Vương cũng là tận dụng mọi thứ, tiếp lời câu dạ, đối Trần Kỷ tán dương. Nghe vậy, Trần Kỷ chỉ có thể khoát tay náo, hơi cúi người, đâu có đâu có, hai vị đạo hữu quá khen lên rồi. Ha ha, Trần đan sư thật đúng là điệu thật a. Tôn Vương cười ha ha, tiếp tục loay hoay lửa than trên yêu thú thịt, vậy ta liền tiếp tục tìm nướng, nướng xong, lấy thêm cho các ngươi hai vị. Trần Kỷ đưa tay một điểm, thanh ngọc huyền linh hỏa bỗng nhiên thoát ra, xông vào một bên lửa than đống bên trong. Cái này nướng ra tới, có một phong vị khác. Sau đó, nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, liền mờ mịt ở trong sân, kia bụi lửa than cũng giống như bị nhiễm lên một vòng màu xanh lá. Thấy thế, một bên Tôn Phương cùng Hoàng Đại Thông đều là ánh mắt ngưng tụ. Tôn Phương nhìn xem Trần Kỷ, cười ha hả nói, "Chết không được đạo hữu như vậy tình thông đang đạo, nguyên lai like còn có linh hỏa bản thân, thật đúng là gọi tiếp thân mỡ rộng tầm mắt. Một gốc tử lựa mà tôi, không đáng giá nhắc tới." Trần Kỷ lắc đầu, vẫn là khiêm tốn nói, "Cho dù là tự lựa, cũng đã rất là lợi hại." Hoàng Đại Thông đến gần lửa than, tối người nhìn một chút, sau đó nói, "Mặc dù đã mất đi bản nguyên, khiến không thể phóng xuất ra đối địch đấu pháp, làm luyện đan đan hỏa, nhưng cũng là cứ tốt, xa xa còn thừa địa hỏa cùng pháp lực chi hỏa." Thay ngụ huyền linh hỏa nướng chín yêu thú thịt, không chỉ có thể bỏ đi yêu thú đặc hữu tinh nồng hương vị. Càng là có thể để yêu thú thịt phong phú hơn hoạt tính, cảm giác càng tốt hơn, đây là Trần Kỷ cùng A Kim sớm liền đã xác định qua sự tình. Bất quá, lúc này Trần Kỷ phóng xuất ra cái này linh hỏa, đương nhiên sẽ không thật là vì cái gọi là yêu thú thịt, càng thêm mỹ vị một điểm. Thuyết pháp bất quá là lý do mà tôi, hắn chỉ là Đỗ Tuẩn, Tú, nói cho hai người này, hắn không chỉ có là nhất giai cực phẩm luyện đan sư, càng là có được linh hỏa mang theo. Luyện chế được đan dược, đồng dạng phẩm giai, đồng dạng đan văn đấu số, hắn so người khác còn muốn càng tốt hơn. Luyện đan sư Trần Kỷ Cái danh này, Trần Kỷ là nhất định phải đánh đi ra. Từ gần đến xa, cự ly Trần Kỷ gần nhất chính là một bên hai người đồng thời, chính mình Thủy Nguyên Đan, cũng cho Tôn Phương làm cú lửng. Cho nên, tên tuổi của mình chuyên bá, từ trên người nàng bắt đầu, là phi thường hợp lý. Mình lúc này đã là nhất giai cực phẩm luyện đan sư, có thể kinh thường tính sản xuất cực phẩm đan dược đợi đến Chúc Cơ về sau, chính mình vừa vận có thể thuận lý thành chương luyện chế nhị giai đan dược, trở thành nhị giai luyện đan sư. Mà lại, linh hỏa, đối với một tên luyện đan sư mà nói, nhất định là vô cùng trọng yếu bản điểm. Loại này đồ vật cũng không vẹn vẹn là tại Vạn Đảo Hồ bị xem như bà gói, cực kỳ hi hữu. Cho dù là tại bị gọi là tán tu thánh địa Hoàng Long Tiên Thành, cũng là cực độ hi hữu. Nội danh có chút luyện đan sư bên trong, có cũng không có nhiều người. Mà lại, chân khí trên tay Thanh Mộ Huyền Linh Hỏa, lại xuất hiện một mấy mắt, rõ ràng ngay tại xung quanh mở mịt ra một cỗ sinh mệnh khí tức. Cho nên, ngọt lựa này thuộc tính, cũng là rõ ràng rành rành, để hai người minh bạch, Trần Kỷ xuất phẩm đang hướng lược, thậm chí còn có được một kia bạn nguyên sinh mệnh lực lượng. Đúng rồi, Hoàng đạo hữu, ta vừa vặn có chút vấn đề, cùng ngươi thỉnh giáo một phen. Tôn Vương còn ở bên cạnh thông qua Trần Kỷ Thanh mục huyền linh hỏa nướng Hoàng Đại Thông mang tới yêu thú thịt. Trần Kỷ thì là thừa này lúc cái này cơ hội, ý đổi hỏi một cái liên quan tới Hoàng Đại Thông vấn đề về mắt tu hành. Dù sao, nói thế nào, đây đều là một cái sống chốc cơ tu sĩ, ngay tại bên người. Không thỉnh giáo một cái, chẳng phải là thuần túy phong phú của trời. huống chi, cái này chốc cơ tu sĩ, còn như vậy tính cách tốt, tốt nói chuyện. Ồ. Hoàng Đại Thông mí mắt vẩy một cái, hơi kinh ngạc. Có vấn đề gì, ngươi hỏi liền tốt. Ta nghĩ biết rõ là liên quan tới khấu quan pháp lực, đến cùng là pháp lực đạt tới trình độ gì sẽ bắt đầu hóa lỏng đáp được khẳng định trả lời chắc chắn, Trần Kỷ cũng không khách khí, tùy theo hỏi đối với tu hành, hắn xác thực không có khách khí ý nghĩ. Ha ha. Hoàng Đại Thông lắc đầu cười ha ha, cũng không trước tiên đáp lại, mà là đối Trần Kỷ phản hỏi, chắc hẳn đạo hữu cũng hẳn là thuần túy tán tu xuất thân đi. Không sai. Trần Kỷ nhẹ gật đầu. Ai, cùng ta năm đó, có sư thừa tu sĩ, những cơ sở này đồ vật tự nhiên là có người dạy, có người mang. Hoàng Đại Thông lắc đầu, người ta như vậy thuần túy tán tu, liền một chút cơ sở khái niệm không rõ ràng, trên đường đi toàn bộ nhờ tìm tòi, cũng là không dễ dàng. Khi thật, cái gọi là khấu quan pháp lực chính là khí hải bên trong pháp lực hóa lỏng một cái quá trình. Hóa lỏng pháp lực, so với khí thể pháp lực, năng lượng càng thêm ngưng tụ, thi triển uy lực pháp thuật càng lớn, tồn trữ bắt đầu càng thêm thuận tiện, đồng dạng khí hải lớn nhỏ, chất lỏng pháp lực tồn trữ lượng sẽ xa xa lớn hơn trạng thái khí. Gen luyện pháp lực, trên bản chất chính là một cái khử vu tồn tinh quá trình. Làm độ tinh thuần đạt tới trình độ nhất định thời điểm, pháp lực sẽ tự nhiên bắt đầu hóa lỏng, cũng chính là tụ sưng khấu quan pháp lực. Mà khác biệt pháp lực ở giữa, tự động hóa lỏng lúc cần có tinh thuần trình độ, cũng là không đồng dạng. Bất quá trên đại thể đều tại một cái khả không phạm vi bên trong, cũng sẽ không xuất hiện bản thân phẩm chất tương đối cao pháp lực, cấu quan pháp lực ngược lại biên khó, hóa lòng lúc độ khó cực cao tình huống xuất hiện. Thường thường đều là bản thân phẩm chất cao hơn pháp lực, tại pháp lực hóa lòng phương diện, càng thêm đơn giản. Đại khái chỉ những thứ này đi. Nghe vậy Trần Kỷ nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ bộ dáng, sau đó, đối Hoàng Đại Thông đánh cái chắp tay, nói cảm tạ, đa tạ hoàng đạo hữu giải hoặc. Hoàng Đại Thông khoát tay áo, không sao không sao, một chút việc nhỏ thôi. Trần Kỷ vẫn là rất cảm tạ. Cái này đối với Hoàng Đại Thông tới nói, có lẽ chỉ là một chút việc nhỏ, nhưng lại đối với Trần Kỷ mà nói Trên thực tế trợ giúp không nhỏ. Nhất là, Chân Kỳ đối với mình khấu quan pháp lực phương diện, trên thực tế một mực có chút lo sợ bất an. Dù sao, chính mình Trường Xuân pháp lực nay đã là cực độ tinh thuần trạng thái, gen luyện độ khó tương đối cao, nếu như khấu quan pháp lực là cần một chủng loại giống như tỷ lệ phần trăm hình thức mới có thể hóa lòng. Chính mình sợ không phải muốn kẹt tại khấu quan pháp lực cửa này một đoạn thời gian. Nghe xong Hoàng Đại Thông trả lời, Chân Kỳ trong lòng cũng an tâm một chút, nhìn như vậy đến, hẳn là không cần. Trường Xuân pháp lực, tại pháp lực hóa lòng, khấu quan pháp lực phương diện, hẳn là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chân Kỷ trong đầu suy nghĩ hiện lên, một bên Tôn Phương tiếng hô hoán cũng theo đó truyền đến. "Trào hỏi hai người đi ăn thịt nướng." Sau đó, Chân Kỷ cùng Hoàng Đại Thông liền đồng loạt đi tới, ăn nướng xong yêu thú thịt. Một lát sau, chủ và khách đều vui vẻ, cái này quê nhà ở giữa nhỏ quan hệ hữu nghị cũng theo đó kết thúc. Mấy người ở giữa liên lạc một chút tình cảm, Hàn Huyên Long gã vỏ tội vụ nhỏ. Loại này bất quá ân tình lập đi lặp lại ở giữa bình thường nhất một loại, Chân Kỷ vẫn luôn không phải hoàn toàn cự tuyệt, mà trước đây lại vẫn luôn không tham gia, cũng bất quá là bởi vì đối với hắn mà nói, sự tình phân nặng nhẹ thông thả và các bác, tu hành chính là nặng. Nhân sự chính là nhẹ. Cộng thêm trước đây tu hành kế hoạch phu phú, cho nên Trần Kỷ mới một mực không tham gia mà thôi. Hắn chỉ là khắc khổ, không phải tự bế. Trước khi đi, đưa tiến hoàng đại thông, Tôn Vương cũng còn đem Trần Kỷ kéo lại. Cẩn Đao đưa cho Trần Kỷ một cái túi chứa vật. Trần Kỷ mở ra xem, chính là trước đây Tôn Vương ở trong tay chính mình nợ cái đám kia đan dược linh thạch. Nhìn, hẳn là Tôn Vương động lại trong tay phụ lục, có nguồn tiêu thụ. Bất quá, cái này cũng không liên quan Trần Kỷ sự tình, đem linh thạch nhận lấy về sau, nói lời từ biệt, Trần Kỷ cũng liền trực tiếp về tới chính mình thành một cư. Năm ngày về sau, Chân Kỳ giống nhau thường ngày đồng dạng bình thường tu hành, chỉ nghe thấy bên ngoài anh anh anh tiếng kêu. Sau đó, Chân Kỳ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, ấn mở hai bên trận pháp. Một cái toàn thân màu tím, vị đại to lớn đại mao nhung đưa như tụng chuột đồng dạng cổ điệu thư liền ngậm một phong thư kiện đi tới. Chính là a tử cái này biến dị cổ điệu thư. Chân Kỳ thấy thế, thuận tay lột một thanh a tử long sủ lớn cái đuôi, sau đó, tiếp nhận hắn ngậm thư tín. Mở ra sau khi, Chân Kỳ nhìn chằm chằm thư tín trên nội dung, chấm tứ nửa ngày. Sau đó, cũng chỉ thành bút, viết xuống hồi phục, lại giao cho a tử để hắn điêu ra ngoài. Lại một tháng sau, Cái này 1 tháng thời gian, Trần Kỷ cố gắng tu hành, không chỉ có Thiên Tư Vạn Niệm quyết tiến cảnh rất nhanh. Trần Kỷ cũng học xong Thiên Tư Vạn Niệm quyết mang thần thức bí thuật. Vạn Niệm Phi Trầm, môn này sát lực cực lớn thần thức công sát bí thuật. Chỉ là đáng tiếc, không có vận sống để Trần Kỷ khảo thí chính một cái cái này bí thuật威力. Ngoài ra, Trần Kỷ lôi điện phù độ thuần thục, cũng đã đạt đến tính thông. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 1 tháng, nhưng là Trần Kỷ tiến cảnh cực nhanh. Dù sao, hắn căn bản không cần chế bức tranh còn lại phụ lục, vẫn luôn là tại chế bức tranh lôi điện phù toàn bộ thần thức đầu nhập phía dưới, tiến cảnh tốc độ tự nhiên rất nhanh đồng thời, Trần Kỷ cũng đã mở rộng thứ 10 khiếu huyệt, Trần Kỷ lựa chọn ôn dưỡng vừa mới chế vẽ ra tới, lôi điện phù. Mặc dù chỉ là chu phẩm, nhưng là sát thực đã là Trần Kỷ trong tay tốt nhất phù lục, chỉ có thể về sau đổi lại. Nói đến phù lục, Trần Kỷ trong khoảng thời gian này, cũng trong bóng tối nghe ngóng, nhiều mặt dò tìm ý đồ mua được, Long hổ kim cương phù, cái này đối thể phách ra chỉ nhị giai phù lục, thay thế kim cương thần hành, hồi xuân cái này mấy chương cơ sở phù lục. Nhưng là, thất bại đối với lôi điện phù mà nói, Long hổ kim cương phù sát thực muốn hi hữu khứ. Trần Kỷ tham viếng không thiếu thương đi cùng vài hạng, đều không có mua được. Rước quát, Trần Kỷ cũng liền sửa một cái thân phận, ủy thác một cái tư nhân người môi giới, gọi Lục Tiểu Xuyên, để hắn giúp mình tiến hành Long Hổ Kim cương phủ, chế bức tranh phương pháp thu mua đồng thời, Trần Kỷ cũng lại sửa một thân phận khác, tìm được Lục Tiểu Xuyên, cái này có mối, để hắn giúp mình cái thân phận này, thu mua một chút nhị giai đan dược đan phương. Mà lúc này, Trần Kỷ ngay tại trong phòng chăm chú đóng lại hai mắt, sẽ bằng ở trong phòng tu luyện, vận hành Trường Xuân công. Hắn quanh thân pháp lực, một cú cuốn quần, khí tức cực kỳ không ổn định dáng vẻ. Mơ mị tại Chu Vi pháp lực, phản phất là vì hắn phụ thêm một tầng màu xanh nhạt ra. Xa. Bất quá, tầng kia màu xanh nhạt ra xa, cũng càng không ngừng cổ động. Lúc này Trần Kỷ cũng không có thời gian quan tâm nhiều như vậy, trong cơ thể hắn pháp lực đang bị hắn tại khí hải bên trong từng lần một dẫn dắt đến, như là áp xúc rèn luyện, trở nên càng thêm tinh thuần bắt đầu. Tại cảm giác bên trong, rõ ràng cảm giác được đan điền phụ cận có một dòng nước nóng hướng khắp nơi phóng xạ đồng thời, cũng có thể cảm giác đạt được trong đan điền ngưng cô lực lượng kia càng thêm tinh thuần, càng thêm nặng nề. Tích đáp, dường như cũng không tổn tại thanh âm. Bất quá, lại đại biểu cho khí hải bên trong thứ nhất dọn pháp lực dịch hóa hình thành. Một dọn tiếp lấy một dọn, thoạt đầu chỉ là vụn vật lẻ tẻ mấy dọn pháp lực, sau đó đã chậm rãi hội tụ thành một đầu, sông nhỏ. Theo Trần Kỷ càng thêm vật chuyện, kia sông nhỏ, đồng dạng pháp lực dự trữ, cũng càng thêm hùng hậu phong phú, càng lúc càng lớn. Xong rồi, một hồi lâu về sau, Trần Kỷ chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội pháp lực tràn đầy, hắn không khỏi góc miệng lần nữa lộ ra một vòng ý cười. Khấu quan pháp lực thành, khí hải bên trong pháp lực đã toàn bộ từ trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng. Mà lại, từ nay về sau, hắn cũng sẽ không lại tu luyện ra trạng thái khí pháp lực, mà là toàn bộ thể lượng. Suy nghĩ hề lên, Trần Kỷ đi ra trong nội viện, đưa tay một chỉ. Ông, pháp lực thôi động ở giữa, từ Trần Kỷ cổ tay, đột nhiên thoát ra đạo đạo thanh đằng, vọt trời mà lên. Liên tiếp không biết bao nhiêu nói, tựa như tiên liễu tóc trái đào, lại như thanh đằng cư mãng, giữa không trung bên trong, lẫn nhau xen lẫn quấn quýt. Một lát sau, vậy mà hình thành một tòa quỷ dị tự vật. Tọa hạ chất gỗ kim liên, trên thân nở hoa thiên thủ. Sau đó, Trần Kỷ một vòng bên hông, lấy ra cái kia trước đây cao trẩm trên thân tu được mà đến tiểu tháp đột nhiên hướng trời cao vươn ra. Sau đó độ nhập pháp lực, kia tiểu tháp tại giữa không trung liền quay tròn xoay tròn, càng thêm biến lớn. Sau đó, hai người ở giữa, cứ như vậy giữa không trung phía trên, đột nhiên chạm vào nhau. Oen, cùng một tiếng nổ vang, chân kỵ không khỏi giơ tay lên, hướng về chu vi vung ra đạo đạo pháp lực. Không chỉ có che lại chính mình độ phủ, cũng phòng ngừa cấm chế bị dư ba phát động, dẫn tới đội chấp pháp. Sau đó, hắn ý cười lên mặt, tay áo một chiều, thu hồi tiểu tháp, nhẹ gật đầu. Không tệ. Đối với vừa rồi, triển nhiều thuật, bày ra uy lực, hắn rất là hài lòng. Cái này mổ thuộc tính cơ sở pháp thuật, tại chính mình khấu quan pháp lực về sau, uy lực trên thậm chí đã chỉ là hơi thua tại nhị giai pháp khí, đây là khái niệm gì đợi đến Trần Kỷ qua chút ngây thơ đột phá trúc cơ, tại tập chiến kia, vô cấu Kim Liên, gia chỉ, sợ không phải chính mình tiện tay một đạo truyền nhiều thuật ý lực, liền muốn siêu cái này tại nhị giai bên trong đều được cho không tệ tiểu tháp pháp khí. Hô, đã có hai quan, chỉ còn lại đệ tam quan, khí huyết quan. Cửa này đối với năm nay bất quá vừa 14-15 tuổi, chính xác niên, cộng thêm luyện thể tứ trọng Trần Kỷ mà nói, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất một quan. Suy nghĩ lên Chân Kỷ không khỏi nhớ tới vài ngày trước, Tần Hùng gửi tới thư tín, "Chuẩn bị, chúc cơ." Chương 208, "Chúc cơ đan tới tay." Chương 208, "Chúc cơ đan tới tay." Hoàng Long tiên thành, Nam thành, Trầm Ngọc Phượng, Thanh Ngọc Cơ. Chân Kỷ tiếp nhận a tử tha tiến đến thư tín, mở ra nhìn lại, tinh tế đọc qua về sau, không khỏi góc miệng lộ ra một vòng ý cười. Quả nhiên. Hắn lắc đầu, tiện tay một vòng, xuất hiện tại đầu ngón tay thanh mục huyền linh hỏa, đem thư tín thiêu đốt tất cả. Ở nơi đó đều đồng dạng, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Tân Hung gửi tới thư tiến trên biểu hiện, cái này lô đan dược xác định có Trần Kỷ một viên. Ma chân kỷ trà ra đại giới, cũng rất đơn giản. Thiêm tiền, mà lại là tăng giá trọn vẹn 50% cũng chính là một nữa. Cái này một viên đáp ứng tốt chúc cơ đan, gần như hoàn toàn móc rỗng Trần Kỷ vô liếng. Trần Kỷ cũng không có gì biện pháp, vật hiếm thì quý, không nói đến vẫn là loại này tu tiên giới đỉnh cấp đồng tiền bạch. Người ta nói tăng giá, Trần Kỷ cũng chỉ có thể thêm, không có gì đặc biệt biện pháp. Lúc này, Trần Kỷ bên trong túi trữ vật, linh thạch tồn dư đã còn thửa không nhiều. Bất quá, mặc dù là như thế, Trần Kỷ đáp ứng rất sung sướng. Linh thạch cái này đổ vỡ, tiêu hết cũng không quan trọng. Chỉ cần trúc cơ đan có thể tới tay, so cái gì đều mạnh. Suy nghĩ hiện lên, hắn đi ra trong phòng, đi vào trong sân, chậm rãi đi đến linh điền chỗ. Tuổi người, đối gốc gọc kia đã nhanh muốn trăm năm ngọc lộ thảo, lần nữa thi triển một lần, trưởng xuân linh quang. Lâu như vậy xuống tới, chân khí vẫn là không có tìm được có thể thay thế. Gốc kiêu nhị diệp kiếm thảo vẫn luôn là chết, gốc kia nhất diệp kiếm thảo mặc dù là sống, nhưng là lần trước, chân khí đem nó làm vạn một thang thiên đại trận chặn nhãn, dùng để phục kích cao trẩm về sau, nó cũng theo đó chết mất. Hiện tại chỉ có thể là kia hai gốc kiếm thảo, cũng liền đều thành vật liệu mà không phải linh thực. Chờ một chút đi, trên tay cũng không có gì tiền dư. Suy nghĩ lại lên, Trần Kỷ trên tay Trường Xuân Linh Quang cũng theo đó thi triển song xuôi, nhìn xem gốc kia sắp trăm năm. Lại nói, trăm năm linh thực, hẳn là sẽ có cái gì tăng lên đi. Linh thực đến trăm năm, thường thường cũng đã là một cái khác khái niệm, hiệu quả trên vượt xa phổ thông linh thực. Lúc này, cái này gốc một mực gánh chịu Trần Kỷ Trường Xuân Linh Quang ngọc lộ thảo, tính được cũng đã có 98 năm rồi linh, cư ly trăm năm đại nạn không sa, càng là không bao lâu. Dù sao, Trường Xuân Linh Quang theo độ thuần tục tăng lên, hiệu quả cũng là càng ngày càng tốt. Hy vọng trăm năm về sau Có thể có cái gì lớn tăng lên đi. Nghĩ tới đây, Chân Kỷ cũng liền quay người trở về, bắt đầu hôm nay tu hành. Lôi Địa Phù, Thủy Nguyên Đan, Mục Nguyên Đan, Thiên Tư Vạn Niệm Quyết, Vạn Niệm Phi Châm, Vân Sa Luyện Thể Quyết, Luyện Phù Linh Quyết Hiếu, cùng sau cùng Trường Xuân Công. Bất tri bất giác ở giữa, ký nghệ bên trên lại dần dần nhiều hơn, chậm rãi bổ sung các loại trống chỗ. Mà Chân Kỷ cũng biến thành dần dần công việc lu đủ lên. 3 ngày sau, từ khi khấu quan pháp lực, Chân Kỷ phát hiện chính mình tu hành tốc độ cũng sắp một điểm, mặc dù biên độ không lớn, nhưng là cực kỳ rõ ràng. Đây chính là khấu quan pháp lực mang tới ngoài định mức tăng lên đi. Chỉ là đáng tiếc, càng lúc càng nhanh tu hành tốc độ, nhưng lại chính Trần Kỷ lại lâm vào bình cảnh. Lúc này chỉ là càng thêm lệnh vững chắc pháp lực, cũng không có cho Trần Kỷ mang đến sát thực tăng lên. Cũng không tệ. Lát đầu, Trần Kỷ đem vài ngày trước vừa mua pháp bào mặc, liền đi ra cửa đi đồng thời, cũng đổi thành mặt khác khuôn mặt đi ra Trầm Ngọc Phượng, Trần Kỷ thuận thương nghiệp nay, một đường đi xuống. Trần Kỷ bộ pháp tốc độ cực nhanh, thể phách cũng cho thấy hiệu quả, rất nhanh liền đi tới Bắc Thành khu khu buôn bán. Bất quá, Trần Kỷ cũng không tại khu buôn bán dừng lại, mà là thuận đường nhỏ, đi suốt xuống dưới. Thang đến một gian đen như mực phòng đất tử bên ngoài, Trần Kỷ mới dừng lại bước chân. Thông thông, hắn gõ gõ cửa chính, sau đó liền đứng tại chỗ, lặng lặng chờ lấy. Không đồng nhất một lát, trong môn liền đi ra một tên toàn thân đen như mực tu sĩ, mở cửa lớn ấn ra, nhìn về phía Trần Kỷ. Trần Kỷ nhìn thấy hắn, cũng không ngoài ý muốn, đưa tay tại bên hông túi chứa vật sở một cái. Trong tay liền xuất hiện một cái ngọc bội, cho hắn đưa tới. Người kia túi đầu nhìn một chút Trần Kỷ đưa tới ngọc bội, xác nhận không sai về sau, lập tức đem Trần Kỷ đưa vào phòng ở thuận đường nhỏ, đi thẳng tới một gian phòng nhỏ đẩy cửa ra về sau, Trần Kỷ trực tiếp liền đi vào, "Không, có gì Hàn Nguyên, cái kia người dẫn đường, xoay người rời đi." Đạo hữu Làm sao mới đến? Tiến đến người là một cái nhìn thanh niên bộ dáng tu sĩ, tướng mạo tuấn dật, một bộ biểu tình bất cần đời. Trần Kỷ dương mắt nhìn lên, trước tiên nhìn thấy, chính là hắn góc miệng kia hai vết giữa mép, cùng lông mày trên dưới tương đối, như là bốn đầu lông mày. Trần Kỷ nhìn không thấu hắn tu vi. Trường Xuân Công mang tới sinh mệnh cảm giác dưới, Trần Kỷ phán đoán hẳn là trúc cơ trung kỳ hay là trúc cơ hậu kỳ. Tại Hoàng Long Tiên Thành, đã được cho rất mạnh. Hắn là căn này hắc thị người môi giới lão bản, gọi Lục Tiểu Xuyên, chuyên môn làm môi giới nghề nghiệp đoạn thời gian trước, Trần Kỷ tìm hắn, giúp mình thu mua một chút đồ vật. Trước mấy ngày hắn cũng điều động người truyền cho Trần Kỷ tin tức, nói cho Trần Kỷ, Trần Kỷ muốn đồ vật, có rơi, có chút việc chậm trễ. Trần Kỷ mỉm cười, nói, trên thực tế, bởi vì Trần Kỷ là thân phận giả, cho nên chỉ có thể là cách mấy ngày mới đi hẹn xong địa phương, nhìn xem có phải hay không có tin tức truyền đến. Hắn lần trước đi lấy tin tức thời điểm, tin tức đã ở nơi đó dừng lại 3 ngày. Được chưa? Lục Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, liền đem một cái ngọc giản ném cho Trần Kỷ. Điểm điểm, có phải hay không là ngươi muốn đồ vật. Tiếp nhận ngọc giản, Trần Kỷ trực tiếp đem nó dán tại trán của mình phía trên, độ nhập pháp lực, tinh tế cảm ứng. Chủ tài trăm năm huyền linh quả một viên, phụ tài, mục tâm cổ ba cây, thanh hoa ngưng lộ hai giọt. Phía trên ghi lại lít nha lít nhít đều là mấy trồng linh thực, cùng thiên tài địa bảo danh xưng, cùng năm yêu cầu, cùng thích dưỡng dung lượng. Không hề nghi ngờ, đây là một phần đan phương. Phần này đan phương tên là Huyền Linh Đan, một loại nhị giai đan dược. Hiệu quả cùng, một nguyên đan, cùng loại, nhị giai một thuộc tính tu hành đan dược. Hiệu quả đều là tăng lên tu sĩ tu hành tốc độ, tăng tốc tu hành tiến trình. Bất quá, cùng một nguyên đan khác biệt chính là, đến nhị giai, các loại tu hành đan dược thật sự là phong phú phức tạp. Viên linh đan, bất quá là trong đó một loại mà thôi. Bất quá, đối với Trần Kỷ mà nói, có một loại cũng liền đầy đủ. Có cái này đan phương, Trần Kỷ cũng có thể bắt đầu thu thập đối ứng linh thực, bắt đầu chuẩn bị đến chính thời điểm cần có vật liệu. Không chỉ có thể cung cấp chính mình, còn có thể dùng để bán. Một công nhiều việc, chẳng phải là khoái chẳng? Không tệ, không tệ, đạo hữu cái này chính là ta cần đồ vật. Đem ngọc giản trực tiếp thu hồi, Trần Kỷ nhìn xem Lục Tiểu Xuyên nói. Trần Kỷ luyện đan tạo nghệ mặc dù so không lên hạn chế phủ, nhưng là làm một cái luyện khí kỳ nhất giai cực phẩm luyện đan sư, đã rất là bất phàm. Từ ánh mắt của hắn đến xem Cái này Đan Phương đúng là không có vấn đề gì, hẳn là thật. Vậy là tốt rồi. Lục Tiểu Xuyên sờ lên góc miệng râu ria, cười híp mắt nhìn xem chẩn kỹ. Đồ vật nếu là đúng, đạo hữu cũng nên kết một cái số dư đi. Kia là tự nhiên. Chẩn kỹ nhẹ gật đầu, đem một cái túi trữ vật đã đẩy qua. Vậy ta liền đi về trước, lần sau nếu có cái gì cần, ta lại đến tìm đạo hữu. Theo, chẩn kỹ xoay người rời đi, chỉ là mới đi chưa được mấy bước, thậm chí còn không đi ra ra phòng, chỉ nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến. Chậm rãi, chính là Lục Tiểu Xuyên, hắn cầm cái kia túi trữ vật, trên mặt một vòng cười tà. Đạo hữu Số lượng này không đúng sao? Nghe vậy, Trần Kỷ nụ cười trên mặt cũng dần dần chìm xuống dưới. Bên trong túi trữ vật linh thạch, tự nhiên là không có khả năng phạm sai lầm, không có khả năng không đúng. Trần Kỷ điểm bao nhiêu lần cũng nói. Trước đây, bởi vì trúc cơ đan nguyên nhân, Trần Kỷ càng đem chính mình linh thạch dự trữ, chia làm mấy phần, lưu làm dự bị. Là dự bị kim, sẽ không động. Trong đó có một phần, chính là đan phương tiền đợi đến Trần Kỷ đột phá trúc cơ, bắt đầu tu hành, đứng mũi chịu sào, chính là đan dược lỗ hồng. Cho nên, Trần Kỷ rất là để ý cái này. Huống chi, lấy Trần Kỷ cẩn thận trình độ, tại linh thạch phượng diện, Làm sao có thể phạm sai lầm? Trừ khi hắn cố ý. Nghĩ tới đây, Trần Kỷ cũng hiểu được, mở miệng yếu ớt nói, "Lục đạo Hưu đây là ý gì?" Ừm. Lúc Tiểu Xuyên bốn đầu lông mày đồng thời vậy một cái, "Đạo Hưu chỉ cấp ta một nửa linh thạch, hỏi ta là ý gì, khó tránh khỏi có chút quá mức đi." Theo Lục Tiểu Xuyên câu nói này yếu ớt vang lên, Trần Kỷ quên mình, cũng liên tiếp nhiều số đạo khí tức. Tại trường xuân cung cảm giác bên trong, chính là có một đống tú sĩ, đem chính mình sở tại vây lại. A, Hắc thị quả nhiên không đáng tin cậy. Một tiếng nổ cợt, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Nếu không phải tình thế sốt ruột, chân kỳ đại đa số tình huống dưới là không nguyện ý đến hắc thị. Hắn đảo mắt một vòng, cân nhắc xung quanh sức chiến đấu, lại nhìn một chút nơi xa đang theo dõi chính mình Lục Tiểu Xuyên, lắc đầu. Sự tình không thích hợp làm lớn chuyện. Hắn đối với mình đấu pháp năng lực, ngược lại là tương đối tự tin, nhất là gọi hai quan về sau. Nhưng lại đối diện nhân thủ cũng không yếu. Một cái không biết là trúc cơ trung kỳ hay là trúc cơ hậu kỳ Lục Tiểu Xuyên. Xung quanh tu sĩ, thấp nhất cũng là luyện khí hậu kỳ, thậm chí có 2 3 cái phá lệ đột xuất, cũng hẳn là trúc cơ kỳ. Một khi chiến đấu bắt đầu, chính mình không có năm chắc cấp tốc bắt lấy bọn hắn, rất có thể liền muốn dẫn tới đội chấp pháp. Trần Kỷ hay là không muốn cùng loại này tư nhân chính thức tổ chức liên hệ. Mà lại, tại Trần Kỷ nhận biết bên trong, Hắc thị hậu trưởng thường thường đều là cùng chính thức tổ chức ngóc nối đội chấp pháp thật tới Hắc thị, bắt hai còn không nhất định đây đám người này, rõ ràng đem mình làm một cái quả hờ mềm, muốn bóp trên một thanh. Suy nghĩ phân loạn hiện lên, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Lục Tiểu Xuyên, lộ ra một vòng thẹn thùng tiêu dung, cái kia hẳn là là ta hồ đồ rồi, lúc này đạo hữu ngươi nhìn nhìn lại. Nói xong, Trần Kỷ lại lần nữa đã đánh qua một cái túi trữ vật. Cái này bên trong túi trữ vật linh thạch, là Trần Kỷ lúc đầu dùng để thu mua, Long Hổ Kim Cương Phù, chế bức tranh phương pháp đáng nhắc tới chính là, cái này Long Hổ Kim Cương Phù chế bức tranh phương pháp, Trần Kỷ cũng là sửa thân phận, tìm Lục Tiểu Xuyên thu mua. Lúc này là được rồi mà. Lục Tiểu Xuyên áng chừng điểm trên tay túi trữ vật, nụ cười trên mặt càng sâu, phản phất là bởi vì vừa mới làm thịt một bút mà cao hứng, hập tác vui vẻ, hy vọng đạo hữu lần sau lại đến. Đương nhiên, Trần Kỷ khẽ cười một tiếng, lập tức cũng đi ra ngoài. Trần Kỷ đương nhiên sau đó lần lại đến, lại có nửa tháng. Trần Kỷ liền có thể cầm tới Tân Hùng nơi đó chúc cơ đan đối với trên chợ đen lục tiểu xuyên tới nói, kinh doanh nhiều năm Tân Hùng, đáng tin hơn nhiều lắm. Cầm tới chúc cơ đan, chính là đại biểu cho Trần Kỷ cũng liền muốn chúc cơ. Chúc cơ về sau, Trần Kỷ liền muốn đến đem chính mình linh thạch lấy đi. Hắn cái này quả hưng mềm, cũng không phải tốt như vậy bó. Về hướng Thanh Mục cư trên đường, Trần Kỷ lúc đầu chuẩn bị thuận tay mua lấy một bộ tài liệu luận đan, trước nếm thử một cái. Thế nhưng là nghĩ nghĩ mình lúc này linh thạch dự trữ, qua vài ngày chúc cơ đan tới tay, cũng liền không thừa nổi cái gì. Dứt khoát, cũng liền coi như thôi đi vào Hoàng Long Tiên Thành về sau. Trần Kỷ mặc dù sẽ lấy trước góc nhặt tất cả vật liệu đều biến hiện, nhưng lại cũng không ít hoa. Chấm dãi kiếm lại liền tốt. Lát đầu, Trần Kỷ cũng liền trực tiếp không bằng thanh mục tư, trở lại trong phòng tu luyện. Trên đường về nhà, Trần Kỷ còn gặp Hoàng Đại Thông. Hoàng Đại Thông còn cùng tiện cùng Trần Kỷ lên tiếng chào. Hắn quanh thân pháp lực phùng lên, cực kỳ không ổn định, không che giấu chút nào sát khí dù đang quanh thân. Thậm chí là, pháp bào trên còn dính luận vết máu. Cùng Hoàng Đại Thông đó cùng tiện đến cực điểm cười tủm tỉm mặt, tạo thành rất lớn tương phản để Trần Kỷ ký ức sâu hơn. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới Trần Kỷ cũng dần dần hiểu rõ cái này ở tại chính mình đối diện trúc cơ tu sĩ. Hắn không có gì ngoài tướng mạo phàm thông, tính cách hiền lành bên ngoài, tựa như là đặc biệt thiếu tiền. Trong tay vẫn luôn là không có gì linh thạch, thường xuyên tiếp một chút săn giết đơn. Chính là giữ trước tay chân, cùng người tổ đội cùng đi đánh giết thú săn yêu thú. Hắn vừa rồi cái dạng kia, rõ ràng chính là vừa mới săn giết yêu thú trở về. Cái này khiến Trần Kỷ hơi nghi hoặc một chút. Làm một tên trúc cơ tu sĩ, Hoàng Đại Thông mặc dù không tinh thông bất luận cái gì tay nghề, nhưng là không có đạo lý lẫn vào kém như vậy. Không chỉ có liền hoàng long sơn trên động phủ đều ở không dậy nổi. Cả người càng là cực độ thiếu khuyết linh thạch, thậm chí muốn đi ra ngoài tiếp san dân đơn mà sống. Cái này khiến Trần Kỷ rất là nga mang. Bất quá mặc dù Hoàng đại thông một mực đặc biệt chiếu tiền, nhưng là cũng không có mở miệng cùng Trần Kỷ mượn linh thạch. Cho nên, Trần Kỷ cũng liền không có ở trước mặt hỏi một chút vì cái gì, chỉ là thuận mồm cùng Tôn Vương hỏi. Tôn Vương cũng không biết rõ vì cái gì, đồng thời đồng dạng biểu thị nghi hoặc. Bất quá, lần trước cùng Tôn Vương gặp mặt, vẫn là để Trần Kỷ hơi kinh ngạc. Tôn Vương phù lục tạo nghệ, rất là không tệ, nhất là mấy loại pháp thuật phù lục, nàng đã có thể chế vẽ ra cực phẩm tiêu chuẩn. Thậm chí là thủy tiễn phù nàng gần như có 70% cực phẩm thành phụ sắt suất. Cái này mặc dù cùng Trần Kỷ so ra không đáng giá nhất tới, nhưng là làm một cái tán tu tới nói, đã coi là phi thường không tệ. Cái này nữ nhân vẫn là có một tay. Mặc dù xinh đẹp, nhưng không phải một cái thuần túy bình hoa, tóm lại là có kết giao một phen giá trị. Nửa tháng sau, ngay tại trong phòng tu hành lấy vạn niệm phi châm, Trần Kỷ từng lần một trải nghiệm lấy thần thức xé rách thống khổ, đồng thời cũng thử nghiệm khống chế chính mình thần thức công sát. Hắn nín hơi ngưng thần, cắn răng, cố nén đau nhức, trừng lớn hai mắt nhìn thẳng phía trước. Tại hắn nhìn không thấy địa phương, Phản Phật đang có cái gì nhìn không thấy đồ vật, tại dựa theo ý nghĩ của hắn, kích xạ công sát mà đi. Sau đó, cảm thụ được thần thức hô cạn, hắn cũng theo đó đình chỉ luyện tập. A, Vạn Niệm Phi Trâm. Suy nghĩ hiện lên, trong đầu hắn không khỏi hồi ức ra Lục Tiểu Xuyên khuôn mặt. Từ lúc hắn tới Hoàng Long Tiên Thành về sau, còn được Sương Tụng là vạn sự trôi chảy đây là cái thứ nhất chủ động chọc hắn người. Qua chút thời gian, vừa vận nhìn xem Vạn Niệm Phi Trâm hiệu quả, hắn góc miệng cong lên, ngẩng đầu, vừa vận trông thấy, ngập một phong thư kiện vào nhà á tử. Chúc Cơ Đan, tới. Chương 209. Thành Đan đự phẩm. Chương 209 Thành đang tự phẩm, ngón cái cùng ngón trỏ bó, một vòng thanh mục huyền linh hỏa từ đầu ngón tay chạy xôi mà qua, đem thư tín đốt là cho bụi. Trần Quỷ sau đó liền đứng người lên, trực tiếp đi ra cửa. Phong thư này là Tần Hùng gửi tới. Nội dung bên trên, cùng hắn đoán, đúng là trúc cơ đã đến. Lần này, không có xảy ra ngoài ý muốn. Đi ra thanh mục cơ cửa chính, phía bên phải rẽ ngang, đi không xa, chính là Tần Hùng động phủ. Bất quá, 2 năm này thời gian, Tần Hùng tuyệt đại đa số thời gian đều là không tại động phủ bên trong. Làm một cái hai đạo con buồn, hắn cũng là tiêu chuẩn hai đạo con buồn tập tính. Ngỗ Nhiên có mấy lần trở lại Tiên Thành Đạo phủ, cũng cơ hồ đều là tại Ngọc Hương trong lâu, thưởng tụ ôn hương đến ngọc, ít có trở lại Đạo phủ. Cho nên, mặc dù là hàng xóm, nhưng lại đối với Hoàng Đại Thông cùng Tôn Vương tới nói, Trần Kỷ xác thực cùng Tần Hung không quen. Hoàn toàn chính là con buôn cùng người mua quan hệ đi vào Tần Hung Đạo phủ cửa ra vào, Trần Kỷ hướng trong cấm chế ném vào một đạo truyền âm phủ. Sau đó, Tần Hung liền chậm rãi đi tới mở ra cửa chính. Trần đạo hữu thật đúng là đúng giờ a. Hắn một thân màu sắc phách bảo, cực kỳ bự, nhìn thấy Trần Kỷ về sau, cười híp mắt đem Trần Kỷ mời vào Đạo phủ bên trong. Vậy liền mời, trước cùng ta tới đi. Nào dám để Tần đạo hữu chờ lâu a?" Trần Kỷ Hàn huyên một câu, cũng liền tùy theo tiến vào trong phòng. "Ngươi không dám để cho chúng ta, thế nhưng lại có người dám để cho chúng ta." Đem Trần Kỷ nên vào nhà bên trong, Tần Hùng có ý riêng nói một câu, sau đó liền che eo, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, "Ta ngày hồn qua trở về tại Ngọc Hương lâu chơi quá hung đả thương nguyên khí, ta đi tu hành làm dịu một cái, Trần đạo hữu ngươi cũng ở đây hơi chờ một cái đi." "Ừm, có thể." Trần Kỷ trên mặt nhẹ gật đầu đáp ứng, trong lòng lại tại suy nghĩ, cái gì gọi là ta không dám nhưng là có người dám? Hắn nói là cùng ta cùng một chỗ hợp tác luyện đan hai người kia. Có ít tư zi, chúng ta cùng một chỗ hợp tác liệu nhiều hơn luyện đan người kia, có chút hàng hiệu, thần hùng cho dù là lòng có bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu như là, chính mình cũng muốn cẩn thận một chút. Tân hùng loại này rõ ràng đều là có hậu đại người, đều muốn kiêng kỵ không dám trêu chọc, chính mình loại này thuần là người, linh nhân mạch cũng đừng nói nói bậy. Lắc đầu, Trần Kỳ trực tiếp đi đến một bên đại khách trong phòng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn phải nắm chặt thời gian, trên đoạt từng giây tu hành, thiên tư vạn nguyện quyết. Trần Kỳ an tụy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, gần nhất cảm giác thần thức tăng lên, đơn giản thoải mái đến bạo tạc. Tiên tư vạn nhật quyết, mặc dù tiến hành tu hành tra tấn thống khổ, giống như linh hồn bị xé nứt, nhưng lại hiệu quả đúng là tốt. Trong khoảng thời gian này sau khi tu hành, chân khí thần thức tốc độ tăng cực kỳ rõ ràng, đã có thể phóng xạ lấy tự thân làm trung tâm, phương viên khoảng 230m phạm vi. So với đồng dạng luyện khí viên mãn tu sĩ tới nói, gần nhiều hơn gấp đôi đương nhiên, so sánh chính là loại kia không thông thần thức công pháp tán tu mà nói, tán tu bên trong, ít có tu sĩ dùng đến lên thần thức công pháp, loại này, đỉnh xa xỉ. Tốt một một lát về sau, khi mắt, thứ hại bên trong chính nghiêng trời lật đất, thần thức lần nữa bị từng đầu vỡ ra chân khí Chị cảm thấy quanh thân pháp lực, càng thêm không đúng. Phản vật là trong không khí linh khí đều bị tiêu hao sạch sẽ, để hắn không khỏi tối lui ra khỏi tu hành trạng thái. Dưới mắt, chính trông thấy bên ngoài có cái bóng người. "Ngươi đến, đi theo ta đi, Trần Đạo Hữu, điểm các ngươi một chút, chút cơ đan." Tần Hùng một thân bự màu sắc phát bảo, đứng ở bên ngoài, chính nhìn xem Trần Kỷ. Vừa mới, hắn đem Trần Kỷ từ trạng thái tu luyện hạ đến gãy, rõ ràng là một loại trận pháp, có thể điều tiết khống chế trong trận pháp linh khí. Trần Kỷ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đẩy cửa ra, liền theo hắn mà đi. Trần Kỷ đi theo Tần Hùng đi đến một gian trống không một người gian phòng. Vào nhà về sau, Tần Hùng quay người cùng Trần Kỷ nói, "Trần đạo hữu, an vị tại bậc này một hồi đi, nhân mã trên sắp đến. Tốt ra hỏa, chỉ là đem ta đổi cái địa phương bọn người." Trần Kỷ trong lòng suy nghĩ một câu, nhẹ gật đầu. "Ừm." Sau đó, ngay tại một bên chậm rãi ngồi xuống. Lần này, Trần Kỷ cũng chưa tu hành công pháp gì bí thuật, chỉ là lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ, điều tức tỉnh thần. Không đồng nhất một lát về sau, Trần Kỷ liền cảm giác xa xa động phủ cấm chế, hơi một đợt động. Một đạo truyền âm phủ tùy theo tiến đến. Thấy thế, Tần Hùng vung tay lên, đem nó thu hồi, phóng tới bên thải nghe qua về sau, liền đối Trần Kỷ nói: Đạo hữu, ngươi đến. Đúng rồi, cung cấp cái này lô tài liệu tu sĩ là Càn Khôn môn đệ tử, ngươi nói chuyện làm việc, cần phải chú ý một chút, không muốn đắc tội người ta, rước lấy cái gì tai họa. Minh Bạch. Trần Kỷ nhẹ gật đầu. Tân Hung lúc ấy nói với mình, cái này lô đan dược phẩm giai tương đối cao, đồng thời cùng mình liệu đơn tu sĩ, có thể cung cấp toàn bộ tài liệu thời điểm, Trần Kỷ liền đoán được cùng mình cùng một chỗ, Liễu Lân, người hẳn là xuất thân bất phàm. Bất quá, lại không nghĩ rằng là Càn Khôn môn, người Càn Khôn môn chính là không có gì ngoài Thiên Nguyên Tông bên ngoài, một cái khắc cùng Hoàng Long Tiên Thành liền nheo kim đan tông môn. Cùng Thiên Nguyên Tông, Càn Khôn môn cho dù là Kim Đan trong tông môn, đều tính được là tương đối mạnh cái chủng loại kia. Có được lấy chính mình danh tự mệnh danh một vực, Càn Khôn lực. Hoàng Long Tiên Thành, ngay tại Càn Khôn vực cùng Thiên Nguyên vực chi ở giữa vị trí bên trên. Hoàng Long Tiên Thành tiếp giáp tông môn không ít, nhưng là trên mặt bản Kim Đan tông môn chỉ có hai nhà này. Càn Khôn môn, người, cần chút cơ đan, cũng tới tìm mọi nhân luyện chế sao? Trần Kỳ lắc đầu, có chút không hiểu. Càn Khôn môn bên trong, hẳn là có chính mình luyện đan con đường đi, mà lại, nhìn, liên quan tới Tần Hung hậu trưởng, ta cũng là đoán sai. Nếu là Càn Khôn môn người tìm Hàn Luyện đan, Vậy hắn hậu trường nên không phải cản khôn một người. Trần Kỷ trong đầu các loại suy nghĩ phân loạn đi lên, tính toán đủ loại đồng thời, tần hùng thanh âm cũng theo thân ảnh của hắn từ bên ngoài chậm rãi ra. Cùng hắn cùng nhau tiến đến, là một tên màu tím nhạt cô gái tóc dài. Sắc mặt nàng lênh khốc, có cố không nói ra được ngạc khí. Một bộ trắng tinh váy dài, càng lộ ra có cố không nhiễm trần thế tiêu khí. Bất quá, Trần Kỷ chú ý cũng không phải là những thứ này, mà là tại trường xuân công cảm giác dưới, kia cháy hừng hực sinh mệnh hỏa diễm. Nội tình không tệ. Nhất là người này cùng tần hùng cái này công tử buộc cùng một chỗ, tại Trần Kỷ cảm giác ở trong. Người này sinh mệnh chi hỏa cháy hùng lực, tràn đầy đến cực điểm, mà một bên tần hùng thì là một lổn phảng phất một hơi liền có thể thổi tắt tiểu hỏa miêu điều này đại biểu hai người căn cơ nội tình chênh lệch cực lớn. Cái này nữ tu nội tình, tại Trần Kỷ thấy qua tu sĩ bên trong, có thể xếp tới thứ 5. Trong đó, thứ 2, thứ 3, theo thứ tự là cao chậm cùng Từ Thanh. Hai cái này Thiên Nguyên tông cao thủ, nội tình mạnh, tu hành căn cơ chi ổn định, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Trần Kỷ, nhưng là đặt ở toàn bộ Đông Cực Thang Châu, đều được cho không tệ. Về phần thứ nhất thì là Trương Thiên Đạn. Cái này cùng Trần Kỷ chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là Trần Kỷ lại đối với hắn có thể cứu mệnh truyền đạo tri ân tu sĩ. Người này, Trần Kỷ nhớ kỹ rất sâu. Mà lại, đem đến Hoàng Long Tiên Thành 2 năm này, Trần Kỷ cũng đang thử tìm kiếm Trương Thiết Đạn tung tích. Lại một mực không tìm được, một cái người sống sờ sờ, giống như cứ thế biến mất. Rốt thoát, Trần Kỷ cũng chỉ có thể coi như thôi. Về phần cái thứ tư sao, thì là để chính Trần Kỷ đều có chút kinh ngạc. Là cái kia tên là Hoàng Đại Thông chúc cơ tu sĩ. Tại Trường Xuân Công mang tới cảm giác dưới, người này tu hành căn cơ nội tình, cũng coi như được không tệ. Tối thiểu nhất, so trước mắt cái này, luyện khí viên mãn cảnh khuôn môn nữ tu mạnh hơn một điểm. Mặc dù mạnh không nhiều, chân kỳ loại này ngoại trừ tán tu có thể tại căn cơ trên vượt qua tông môn tu sĩ, trên thực tế là vô cùng ít thấy. Cái kia Hoàng Đại Thông, tại tán tu bên trong, hẳn là cũng được cho không tệ, có chút chính mình duyên phận. Thứ tiên tử mời đến. Theo tần hùng thanh âm rơi xuống, hắn cùng tên kia họ Từ Càn Khôn môn nữ tu cũng liền đồng loạt đi đến. Vào nhà về sau, nàng ngồi ở một bên, phảng phất cũng ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỷ phương hướng. Trần Đạo Hiểu Vị này chính là cùng ngươi cùng một chỗ luyện đan tu sĩ một chồng, họ tử, gọi là Tử Tiên tử liên tốt. Tần Hung đi tới, cùng Trần Kỷ thần thức truyền âm nói. Trần Kỷ đáp lễ một ánh mắt, biểu thị thu được. Vị kia vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy a. Tần Hung nhìn sắp trời một chút, quan sát ngoài cửa, lắc đầu, lẩm bẩm, sau đó, hắn quay đầu, có chút bất đắc dĩ. Đã Tử Tiên tử đã đến, vậy ta trước hết đem đan dược lấy ra, để hai vị đạo hữu trưởng chuẩn nhãn. Vị kia, còn không biết rõ muốn chờ bao lâu. Ừm. Đối diện cái gọi là Tử Tiên tử, khẽ gật đầu một cái, Trương sư minh Sắc thực luôn luôn đều không qua đúng giờ. Mặc dù không biết rõ hai người miệng bên trong chương sư huynh là ai, nhưng là Trần Kỵ cũng nói theo, "Vậy liền phiến phất tần đạo hữu." Từng. Tân Hung đáp ứng, sau đó đầu ngón tay trên chữ vật giới chỉ tùy theo lóe lên. Trong tay liền xuất hiện mấy cái chuyên môn hộp, hắn đem nó một lần mở ra, hướng hai người triển hiện nội dung bên trong. Chỉ một thoáng, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc liền tràn ngập tại cả gian phòng bên trong. Kia cỗ hương khí không giống với phẩm tục thảo dược mùi thơm, nó càng thêm thuần hậu, xa xăm, mang theo một loại linh khí hương thơm. Trần Kỵ ngẩng đầu nhìn lại, chính trông thấy mỗi cái hộp bên trong đều có một cái long nhãn đồng dạng lớn nhỏ bề mặt sáng bóng trơn trượt, màu sắc màu son đang lược, chính là trúc cơ đan. Mặc dù Trần Kỷ trước đây cũng không hướng hiện tại, gần cử ly tiếp xúc trúc cơ đan, nhưng lại là hắn làm bài tập rất đủ, cộng thêm bản thân luyện đan tạo nghệ cũng coi như được không tệ. Cho nên, hắn ý nguyên có thể trong nháy mắt liền nhận ra đến, cái này trúc cơ đan là thật. Hơn nữa còn không thôi, cái này còn không phải phổ thông trúc cơ đan, thượng phẩm trúc cơ đan. Trần Kỷ ngưng thần nhìn lại, tổng cộng 4 cái trúc cơ đan, trong đó một viên thượng phẩm, hai cái trung phẩm, một viên hạ phẩm. Cái này Tần Hung phía sau luyện đan sư, thủ đoạn thật là cực kỳ bất phàm. Thế thế Trần Kỷ không khỏi thần sắc cứng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Hùng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, quả nhiên là thật mạnh trình độ. Dựa theo trước đó Trần Kỷ cùng Tần Hùng câu thông đạt được tin tức, tổng cộng hẳn là 3 cái trung phẩm mới đúng. Cung cấp vật liệu, tự nhiên cũng chỉ có thể là đối ứng 3 cái trung phẩm trúc cơ đan. Thế nhưng là thành đan lại là 4 cái, vừa lên hai bên trong một cái đây là khái niệm gì điều này nói rõ cái kia luyện đan sư, không chỉ có thông qua chính mình thần hồ kỳ thần thủ đoạn luyện đan, đem vốn phải là trung phẩm trúc cơ đan, sống sờ sờ rút đến cấp phẩm. Còn đem còn sót lại một chút phế liệu vật liệu, cũng luyện chế thành một viên trúc cơ đan. Mặc dù là hạ phẩm nhưng cũng phi thường gặp công lực. Luyện đan lúc có một ít hao tổn tài liệu, là tất nhiên. Mà có thể đem những tài liệu này hao tổn xuống đến thấp nhất, lại đem những này phế liệu cũng luyện chế thành đan, là phi thường khó được. Liên lấy Thủy Nguyên đan cùng một nguyên đan, đến nếu ví dụ, Trần Kỷ là độ thuần thục đến tinh thông, về sau mới có cái này trình độ. Nói cách khác, tân hung phía sau cái này luyện đan sư, trên chút cơ đang tạo nghệ, đối ứng tại vô tự thư trên biểu hiện, tối thiểu nhất cũng là tinh thông trình độ. Chết không được tân hung dám đánh ra cam đoan, chỉ cần là vật liệu đủ, hắn liền nhất định có thể đưa ra đan dược. Trần Kỷ trước kia còn tưởng rằng hắn đây là miễn trách tuyên bố, hiện tại xem ra, hắn là thật có lực lượng. Ồ, oh. thượng phẩm trúc cơ đan. Kinh ngạc không chỉ có Trần Kỷ, còn có Tiên kia Từ Yên Nhiên, nàng đối Tần Hung nói: "Thần huynh có thể hay không để tiểu nữ tự nhìn qua?" Từ Tiên tử lên tiếng, tự nhiên là không có không thể đến đạo lý. Tần Hung Hàn huyên một câu, liền đi đến tiền đến, đem đan dược đưa cho Từ Yên Nhiên. "Thần huynh." Một bên Trần Kỷ nhìn như suy nghĩ vi vông, nhìn không chớp mắt, nhưng là trên thực tế, cũng nghe lấy bọn hắn nói chuyện nội dung. Cái kia càn khôn môn nữ tu, nói chuyện với Tần Hung, xưng hô hắn là Tần huynh, coi như tôn trọng. Phần này tôn trọng, không hề nghi ngờ, hẳn là cho tần hùng phía sau cái kia luyện đan sư. Thiên Nguyên Tông, Chân Kỷ ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nghĩ đến. Sau đó, hắn lại lắc đầu, vô luận có phải hay không Thiên Nguyên Tông, đều cùng hắn Trần Hững Kỳ không có quan hệ gì. Quá khứ nhân quả dây dưa, đã cùng Kỳ Trần, Bạch Đế cùng một chỗ tiêu tán trong gió. Cách đó không xa, quả nhiên là thượng phẩm, thật không hổ là vị kia. Từ điên nhân nhìn xem trên tay thượng phẩm trúc cơ đan, không khỏi miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nói: "Thượng phẩm trúc cơ đan, cho dù là tông môn nội bộ, cũng là ít có tài nguyên." Dù sao các môn môn bên trong cũng không có cái nào tên đại tu sĩ, đặc biệt nam hiểu Luyện Đan. Chết không được Lưu Vân sư tổ muốn chương sư huynh tới đây định chế chút cơ đan, mà không phải dùng trong tông môn chút cơ đan. Thả tay xuống trên thượng phẩm chúc cơ đan, nàng quay đầu nhìn về phía một bên mặt khác ba viên đang ngự, hết thảy hai viên chúng phẩm, một viên hạ phẩm. Nhìn một chút về sau, nàng cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Tân Hùng, đối Trần Kỷ phương hướng, truyền âm cho Tân Hùng. Vị kia là cái gì theo hậu? Nghe vậy, Tân Hùng kềm chế quay đầu xúc động, trực tiếp truyền âm về cho Từ Yên Nhiên. Sau đó, Từ Yên Nhiên chậm rãi nhẹ gật đầu. Dựa theo bình thường phân phối, Chân kỳ khẳng định là một viên trung phẩm trúc cơ đan, bởi vì ban đầu, định ra dự đoán thành đan chính là ba cái chúng phẩm. Lúc này thượng phẩm, cùng viên kia thêm ra tới hạ phẩm, đều coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này thượng phẩm, nhất định là Trương sư huynh, cái này không hề nghi ngờ. Cái kia Trương sư huynh chính là trước đây uýt năm Lưu Vân lão tổ nhận lấy đồ đệ, có tụ sủng ái. Luận đối phận, từ hiên nhiên thậm chí muốn xưng hô làm sư thúc, chỉ bất quá mọi người tuổi tác tương tự, tu vi tương tự, nàng mới có thể gọi là sư huynh mà thôi. Hai cái chúng phẩm. Theo lý thuyết, trong đó một viên là chính mình, mặt khác một viên phản là nơi ra cái kia thuần túy tán tu. Thế nhưng là, một cái không có chút nào bối cảnh tán tu. Nếu như cho hắn viên kia hạ phẩm, tương đương với liền thêm ra đến một viên trung phẩm trúc cơ đan. Một viên trung phẩm trúc cơ đan, xuất ra đi, tối thiểu nhất có thể đổi thành một kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí. Suy nghĩ hiện lên, Từ Hiên Nhiên trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia tinh quang. Sau đó, nàng đứng dậy đi hướng Trần Kỷ. Chương 210: Gặp lại cố nhân. Chương 210: Gặp lại cố nhân. Từ Hiên Nhiên đứng người lên, bước liên tục khẽ rời đi, hướng về phía Trần Kỷ liền đi qua. Thấy thế, một bên Tần Hung mở mắt ra, lắc đầu Mang theo đáng tiếc nhìn Trần Kỷ một chút. Làm nhiều năm như vậy hai đạo con buôn, Tân Hùng tự nhiên có chính mình một bộ biết người chi thuật. Từ Yên Nhiên mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng là biểu lộ cùng động tác lại cái gì đều nói ở trong lòng, Tân Hùng chỉ có thể thay mình người hàng xóm này đạo nhất câu đáng tiếc. Cái này Từ Yên Nhiên nếu như quyết định chủ ý muốn như thế hiệp người lời nói, vậy ai cũng không có cách nào. Can khôn môn nội môn đệ tử, cái thân phận này thật sự là quá nặng, cho dù là toàn bộ Hoàng Long Tiên Thành, có thể cùng hắn so sánh cũng không nhiều. Nhất là vị kia cùng nàng cùng nhau, Trương sư huynh, càng là địa vị cao thượng đến cực điểm chính là can khôn môn lưu vân thượng nhân thân truyền đệ tử, đứng nghĩa tiên nhị đại. Nếu không phải như thế, sau lưng mình vị kia, nơi nào sẽ tự mình xuất thủ luyện đan đơn giản chính là bán lưu vân thượng nhân một bộ mặt. Mà lưu vân thượng nhân để cho mình thân truyền đệ tử tìm tới chính mình, đến định chế chúc cơ đan. Theo một ý nghĩa nào đó rằng, chính là bán phía sau mình người kia một bộ mặt. Những này kim đan đại tu sĩ ở giữa con con quấn quấn, cùng chúng ta luyện khí tiểu tu ở giữa, không phải cũng không kém được bao nhiêu không? Đơn giản chính là mặt mũi đổi ra mặt, đồng ý khác biệt từ rồi, ha ha. Suy nghĩ phân loạn, tần hùng như vậy thầm nghĩ. Vị này chính là Trần Đạo Hiểu. Thanh lãnh tiếng nói mang theo nghi hoặc một câu tiếng chào hỏi, lại làm cho Trần Kỷ không khỏi trong lòng chầm xuống. Hắn không phải mù lòa, vừa mới từ yên nhiên ánh mắt tại mấy cái trúc cơ đan bên trên qua lại du tộc, cộng thêm cùng tần hùng ở giữa mắt đi mày lại, truyền âm không ngừng, hắn đều nhìn rất là rõ ràng. Mặc dù cũng không cũng không biết rõ hai người truyền âm nội dung, nhưng cũng có thể đại khái đoán ra cái bảy tám phần. Cái này nữ nhân coi trọng ta trúc cơ đan. Ý niệm trong lòng nhiệt lên, Trần Kỷ mặt không đổi sắc, hướng tiếng nói, chính là tại hạ, tiếp thân họ Tử, ngài gọi ta yên nhiên là đủ. Ừm. Trần Kỷ hơi nhẹ gật đầu, từ tiên tử, có chuyện gì không? Không cần thiết câu nệ như vậy." Phản Phật là nhìn ra Trần Kỷ Khẩn Trương, từ nhiên nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. "Là như thế này, thiếp thân có một tên thân truyền sư huynh, cùng ta đều là càn khôn môn nội môn đệ tử. Chỉ bất quá, ta người sư huynh kia tư chất tối dã, bất quá là trung phẩm linh căn tiên phú." Hắn cứng cỏi cố gắng, nhiều năm như vậy khổ tu phía dưới, cũng cuối cùng với tu luyện đến luyện khí viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng, cũng có thể dựng thành đạo cơ, triển vọng con đường. Thơ nhỏ ta cái kia sư huynh đối ta chiếu cố rất nhiều, ba phen mới bận cứu thiếp thân tính mạng, lúc này cũng cuối cùng đã tới ta báo đáp hắn thời điểm. Cho nên Tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng. Trước sáng thân phận, lại nói mục đích, cái này nữ nhân, làm loại sự tình này ngược lại là rất quen rất ta, Trần Kỳ trong lòng thầm nghĩ. Trần Kỳ cũng không phải cần trương, chỉ là có chút lo lắng. Lúc này, đầu óc của hắn đang điên cuồng chuyển động, nghĩ ngợi đủ loại, phải nhanh một chút suy nghĩ ra cái đáp án. Một viên trung phẩm trúc cơ đan, đến cùng có đáng giá hay không được bản thân xuất thủ. Xuất thủ? Chính mình cần mấy hơi thở có thể đem cái này từ diễn nhiên tính cả tần hùng cùng một chỗ giết chết. Chính mình cần làm sao khống chế chiến đấu dư ba mới có thể không phát động cấm chế, không dẫn tới đội chớp pháp. Giết hai người về sau, Hoàn Long Tiên Thành khẳng định là không thể ngây ngợi, chính mình nên từ đi hướng nơi đó, từ cái kia môn thoát đi mới nhất an toàn. Trong đầu các loại suy nghĩ như đèn kéo quân đồng dạng cực tốc hiện lên, ngoài miệng nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Tiên tử mười nói, "Ý của ta là, viên đan trung phẩm trúc cơ đan, không bằng liền để cho thiếp thân, thiếp thân lấy về đưa cho thiếp thân sư mình, như thế nào? Theo ta thấy, viên đan hạ phẩm cũng rất không tệ, đạo hữu định như thế nào?" Ngoài miệng nói định như thế nào, trên thực tế, Từ Yên Nhiên ánh mắt cùng tần sắc đều đã tràn đầy không che giấu chút nào ý uy hiếp. Nàng cũng không cho rằng một cái thuần túy tán tu sẽ có gan cự tuyệt nàng. Chỉ là, Từ Yên Nhiên nói mới vừa mới hạ xuống, không chờ Trần Kỷ trả lời. Chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến vang dội thanh âm, giọng cực lớn, tựa như là trong thôn trối hàng xóm đồng dạng. "Thân huynh, mau mau ra, ta mang cho ngươi cái tốt đồ vật." Nghe được cái này không giống là tu tiên giả tiếng huyền náo âm, ba người đồng thời chấn động, nhao nhao đứng dậy. Nhất là Trần Kỷ, sau khi lấy lại tinh thần, lông mày càng thêm cau chặt, trong lòng bàn tay đã sớm nắm chặt phù lục, trực tiếp từ một chương biến đến ba tấm. "Ha ha, thiết đản huynh đệ, ngươi xem như tới, ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi a." Tân Hung tởm mở cười ha ha một tiếng. Một thân bụi màu sắc pháp bảo kém chút không có vung ra gió đến, bước nhanh đi ra ngoài, nên đón người tới. Nhìn ra được, mặc dù hai người trong lời nói có chút quen thuộc dáng vẻ, trên tư thế, Thần Hung vẫn là đem tư thái của mình bày rất thấp. Một bên Tử Yên Nhiên, cũng là không sai biệt lắm biểu hiện, nghe nói thanh âm, góc miệng liền lập tức phụ lên một vòng cười, bước nhanh lên đón tiếp lấy, đem Trần Kỷ phơi ở một bên. Trương Sư Minh, thanh âm nhuyễn nị phi thường, cùng vừa mới cùng Trần Kỷ nói chuyện thanh lãnh nữ tu, như là không giống một người. Lệ, một tiếng hạc gáy, vang vọng tại giữa sân. Trương Thiết đạn bóp lấy một đầu thành tiêu vân hạc cổ, như là hao lấy một con gà. Đừng kêu, ngươi cái này chim chết chờ một hồi ta liền nấu ngươi." Thế thế, đi ra ngoài nên đón hắn Tần Hùng, không khỏi khẽ miệng giật một cái. Mặc dù biết rõ cái này tổ tông một mực không quá đáng tin tùy, lại không nghĩ rằng như thế không đáng tin tùy. Hắn sớm liền nghe qua, Càn Khôn môn Lưu Vân thượng nhân có tam đại trong lòng tốt. Thạch Xuyên linh hữu, Tây Sơn linh trà, Thanh Tiêu linh học. Thậm chí là có đồn đại, Lưu Vân thượng nhân tại Thạch Xuyên trực tiếp vung tay lên, bao xuống nguyên một phiến linh mạch, dùng để trồng thực Thạch Xuyên linh tiểu nguyên vật liệu. Tần Hùng biết rõ, cái này cái gọi là đồn đại, nhưng thật ra là thật. Vị kia dù sao cũng là thực sự kim đan đại tu cộng thêm lương tự cản khuôn môn, nhà lớn việc lớn, căn bản không thiếu linh thạch. Không giống sau lưng mình vị kia, không hề nghi ngờ, cái này Trương Thiết Đạn trong tay giống bó gà đồng dạng nắm chặt, chính là một đầu thanh tiêu linh hạc. Thế nào, thần huynh? Trương Thiết Đạn gật gù đáp ý, hào sảng nói, "Ta và ngươi rảnh, cái này lục địa chim đặc biệt ngon, ban đêm ta cho ngươi nướng, chúng ta tốt ăn ngon một trận. Chờ ăn xong, ngươi lại mang ta đi kia ngọc hương lâu." Hắc hắc. A, khụ khụ. Đang nói, Trương Thiết Đạn cũng ngẩng đầu nhìn thấy chậm rãi đi tới từ yên nhiên, không khỏi có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi. Ngại, sư mọi người tới như thế sớm a. La sư huynh ngươi tới quá muộn, chúng ta đều ở đây đợi ngươi tốt một, một lát. Từ Yên Nhiên mang theo ý giận trách cứ. Hắc hắc, đi bắt con gà, cho nên mới chậm một điểm. Trương Tiết đặn hồi đáp, ngươi lại bắt Lưu Vân sư tổ linh học chờ sư tổ biết rõ, có thể lên má ngươi. Không có, sư phó ngày hôm qua còn khen ta ngộ tính tốt, tiến cảnh tu vi nhưng đây. Trương Tiết đặn cau mày, đối cái này đuổi tới đưa tới cửa sư muội hơi không kiên nhẫn. Tốt, ngươi đừng nói nữa, ban đêm văn ngươi cái đuổi gà, để ngươi cũng nếm thử. Ta cũng không dám ăn. Từ Yên lắc đầu, lập tức đối Trương Tiết đặn nói. Tốt, chúng ta vào nhà trước đi, tần huynh thế nhưng là ở một bên các loại gia đây. Không nóng nảy, không nóng nảy." Tần Hùng khách xảo nói, sau đó liền đem hai người đưa vào trong phòng. Trương sư huynh, tần huynh mang tới trúc cơ đan, thế nhưng là có một viên thượng phẩm tồn tại, hẳn là vị kia tự mình xuất thủ, khẳng định là xem ở Lưu Vân sư tổ trên mắt mũi. Có cái này thượng phẩm trúc cơ đan, ngươi sư huynh." Liễu Lo không ngừng tự nhiên nhân, phát hiện Trương Thiết đạn dị dạng, quay đầu nhìn lại, chính trông thấy Trương Thiết đạn trừng lớn mắt một bức kinh ngạc bộ dáng. Đầu to Trương Thiết Đạn thanh âm hoàn toàn như trước đây to lớn, để tất cả giật nảy, mình để Từ Yên Nhiên cùng Tần Hùng kinh điệu cái cảm trạng diện xuất hiện. Trương Thiết Đạn vung tay lên, trực tiếp đưa trong tay thanh tiêu linh hạc ném đến một bên, quản đều mặc kệ, liền hướng về Trần Kỷ chạy tới. "Đầu to, ngươi làm sao ở đây?" Mang theo cực độ kinh hỉ chi ý thanh âm vang lên, Trương Thiết Đạn trực tiếp vỗ vỗ Trần Kỷ bà vai. Nhìn thấy cái này không giống ngụy trang một màn, Trần Kỷ trong lòng cũng bùng lòng khó hiểu. Lúc này Trương Thiết Đạn, nhìn đã hoàn toàn không phải trước đây bộ kia vừa mới ra thôn bộ dáng, thường thường không có gì lạ, thậm chí hơi có thổ khí tướng mạo. Lúc này lại dở, nhưng mà sinh một cỗ bình thản ở giữa nhàn nhạt nghiêm, trong không khí tụ xúc linh khí, như là bảo vệ đế vương, nhẹ căng vây quanh hắn. Toàn thân càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, một thân màu da cam pháp bảo, hấp dẫn lấy xung quanh linh khí hội tụ. Dưới chân đạp giày cũng là thỉnh thoảng hiện lên một tia pháp lực lưu quang. Nhất là đầu ngón tay trên mang theo chữ vật giới chỉ, chân khí càng là một chút liền nhận ra được, đây là bách xảo các đỉnh tiêm mà hàng. Vẹn vẹn là cái này chữ vật giới chỉ, giá trị bên trên liền đã đến gần vô hạn một kiện nhị giai pháp khí. Tại Trường Xuân cung cảm giác dưới, Trương Tiết đạn sinh mệnh chi hỏa, đơn giản chính là hừng hực liệt diễm. Cơn cơn nội tình thâm hậu đến cực điểm, thậm chí vượt qua từ thanh cao trậm, tại Trần Kỷ đời này thấy qua tu sĩ bên trong, chỉ thua bởi hắn chính mình. Trong lúc nhất thời, cho dù là Trần Kỷ, cũng không khỏi có chút rung động, ga đất biến phượng hoàng rồi. Hắn dấu ở đạo bào trong tay áo ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, đem vừa mới còn nắm chặt phù lục, một lần nữa dấu ở trong tay áo, góc miệng cười một tiếng, nhẹ giọng đáp: "Tới lấy chúc cơ đan." Lấy chúc cơ đan. Trương Thiết đạn phân biệt rõ lập lại một câu, kinh ngạc nói: "Viên kia thêm ra tới chúc cơ đan là ngươi mua à? Thật đúng là thật trùng hợp." Hắc hắc, vẫn là ta nói ra muốn đem thêm ra tới bán đi. Ta nghĩ đến, có thể kiếm một điểm làm một điểm, dù sao chúng ta liền hai người, ăn hai viên là đủ rồi. Vậy ngươi đem đan dược lấy được, một hồi ta mời ngươi ăn cơm, ngươi đáp ứng ta, lần sau gặp được ta, liền để ta mời ngươi ăn cơm. Sư Minh, ngươi còn không có giới thiệu cho ta một cái, vị này là? Một bên Tử Yên Nhân cũng bu lại, Đối Trương Thiết đã nói, phản phất là trước đây chưa bao giờ thấy qua Trần Kỳ, quên sự tình vừa rồi. Ngậy. Trương Thiết đạn sững sờ, đáp đúng không nói ra miệng, nhớ tới chính mình trước đây kém chút bị Hoàng Long Tiên thành đội chấp pháp chụp tới bán mỏ linh thạch trải qua, có chút xấu hổ. Trần Kỳ thấy thế cũng liền đem lời gốc giá nhận lấy. Ta là Hán Đồng Hương biểu ca. Đúng đúng đúng, hắn là ta Đồng Hương biểu ca. Trương Tiết Đạn cũng liền đội vàng gật đầu. Tần Hung cùng Tư Yên nhiên liếc nhau, đều xem hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Tự nhiên cũng đều là biết rõ cái này lý do thoái thác là giả. Bất quá, hai người lại cũng đều không có vờ trần. Ồ, Tần Hung kinh ngạc một tiếng, nói: "Nguyên Lai like Trần Đạo Hữu cùng Tiết Đạn huynh đệ còn có cái tầng quan hệ này, sớm một chút biết liên tốt, ta cùng Trần Đạo Hữu vẫn là hàng xóm đến ra đây. Có đúng không?" Đầu to, không phải, biểu ca ngươi cùng Tần huynh vẫn là hàng xóm. Trương Tiết Đạn hỏi. Ừm. Chân kỳ nhẹ gật đầu. Chị hướng một bên, ta liền ở tại Sa Vách. Kia cùng đi nhà ngươi ăn gà nướng, ta và ngươi giảng, kia lông xanh gà ăn ngon vô cùng, so ta năm đó ở trên núi chơi gái đều ăn ngon. Trần Kỳ mặt mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Tốt." Vừa dứt lời, đuổi tại Trương Thiết Đản mở miệng trước đó, Tần Hùng tận dụng mọi thứ nói, "Nếu không các ngươi đợi chút nữa lại ôn chuyện, chúng ta trước tiên đem chúc cơ đan đi." "Cũng tốt." "Đi." Đám người nhao nhao đáp ứng. Tổng cộng 4 cái chúc cơ đan, 1 viên thượng phẩm, 2 cái trung phẩm, 1 viên hạ phẩm, đều ở nơi này, các ngươi làm sao tri? Chính là các ngươi sự tình, cùng Tần Mộ ta không có hề toại âm rơi xuống, Tân Hung mở mắt ra, chính rõ xét một chút Trần Kỷ. Tân Hung lúc này cũng là minh bạch, vô luận Trần Kỷ có phải hay không trương thiết đạn miêu ca, đều đã không trọng yếu. Hai người bọn họ, rõ ràng là giao tình rất sâu dáng vẻ đã như vậy, Từ Hiên Nhiên làm sao cũng không thể chiếm Trần Kỷ chút cơ đan. Không chỉ có như thế, cái tầng quan hệ này, cũng đầy đủ Trần Kỷ tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lưu Vân thượng nhân thân truyền hải đồ, cái danh này, thật sự là quá nặng đây chính là một vị có hy vọng nguyên anh đại tu sĩ, định tiêm kim đan trong tông môn thực quyền số 2 nhân vật. Chết không được ta sư phó để cho ta tới tìm ngươi, lại còn có thể luyện chế ra thượng phẩm trúc cơ đan." Trương Thiết Đạn lẩm bẩm, sau đó quay đầu, Điểm Liên tốt điểm ân lý tới nói, khẳng định là ta một viên, từ sư muội một viên, lớn, biểu ca một viên. "Vậy cứ như thế Điểm Liên tốt, nơi nào có phức tạp gì?" Nghe sư minh. Từ Yên Nhiên ở một bên, nghiêm nhiên thành một cái kẻ phụ họa. "Từ sư muội, viên này ngươi cầm." Trương Thiết Đạn đem một viên trung phẩm trúc cơ đan đưa cho một bên Từ Yên Nhiên. Sau đó Trương Thiết Đạn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỷ, cười hắc hắc, "Biểu ca, cái này mai ngươi cầm đi." Hành động này trực tiếp để một bên hai người nhau nhau ánh mắt ngứ tụ, kinh ngạc đến cực điểm. Trương Thiết Đạn trực tiếp đem thượng phẩm trúc cơ đan cho Trần Kỷ đưa tới. Nhất là Tư Yên Nhiên, càng là lông mày nhíu chặt, không khỏi vì đó, nàng trong lòng lạnh lẽo. Trương Thiết Đạn chỉ là cỡ không phải ngốc, làm Lưu Vân thượng nhân thân truyền đệ tử, hắn tự nhiên là minh bạch một viên thượng phẩm trúc cơ đan giá trị. Thế nhưng là dù vậy, hắn vẫn là đem thượng phẩm trúc cơ đan không chút do dự cho Trần Kỷ đó chính là nói, cái này chính mình cho rằng thuần túy tán tu, cùng Trương Thiết Đạn rõ ràng là giao tình cực sâu dáng vẻ, tuyệt đối không phải cái gì cái gọi là đồng hương biểu ca. Cái này cũng không riệu. Suy nghĩ liền lên Nàng ngẩng đầu phủi một chút, chính trông thấy Trần Kỷ đối mặt tới kia đối không tình cảm chút nào băng lãnh con ngươi, không khỏi vì đó, nàng trong lòng lạnh lẽo, chỉ một nửa. Trần Kỷ cũng không phản ứng nàng, đối với Trương Thiết Đạn Hải Vi, hắn cũng rất là kinh ngạc, bất quá vẫn là nói, không cần, ta liền lấy ta chúng phẩm trúc cơ đan là đủ. Tần Hùng im lặng không nói, Từ Yên Yên thì là lo lắng trực tiếp ra tiếng, "Trương sư minh, Trương Thiết Đạn nếu là thật đem thượng phẩm trúc cơ đan đưa ra ngoài, trở lại Càn Khôn môn, Trương Thiết Đạn chưa chắc sẽ thế nào, nàng thì nhất định sẽ bị mắng." Vốn là dâm sư mệnh, bôi cái này thổ lý thổ khí ra hỏa ra. Thậm chí là dựa theo chính mình sư phó nói, nếu quả thật có thể phát sinh chút gì, cùng Trương Thiết Đạn kết thành đạo lưỡi lời nói, chính mình liền thật là con đường đều có thể. Trương Thiết Đạn tiềm lực, thậm chí sẽ không hạ với hắn sư phó Lưu Vân thượng nhân. Bất quá, Trần Kỷ cũng chỉ là lúc đầu, ta cầm trung phẩm liền tốt. Trương Thiết Đạn cũng không phản ứng từ yên nhiên, thậm chí đầu cũng không quay lại, chỉ là tiếp tục đối với Trần Kỷ nói: "Ngươi ăn đi, ta sư phó nói ta căn cơ rất tốt, chúc cơ đan cũng chính là một cái giữ gốc tác dụng, làm sao đều có thể chúc cơ, thượng phẩm cho ta ăn lãng phí." Trần Kỷ không nói, chỉ là y nguyên lúc đầu. Cho tới bây giờ, dù chưa nói rõ Trần Kỷ cũng đoán được 78 phần. Trương Thiết Đạn hẳn là bái nhập Càn Khôn môn một vị nào đó Kim Đan đại tu môn hạ, chỉ là không biết rõ là Phong Vân lão đạo, vẫn là Lưu Vân tổng nhân hay là tông chủ một mạnh. Phản phất là duy trì một loại nào đó cân bằng, Càn Khôn môn cùng Tiên Nguyên Tông bên ngoài Kim Đan đại tu, đều là ba tên. Tệ tốt, gặp Trần Kỷ y nguyên tự tuyệt, Trương Thiết Đạn cũng không còn kiên trì, đem một bên trung phẩm chúc cơ đan cho Trần Kỷ đưa tới. Viên này thượng phẩm chúc cơ đan, hắn Trương Thiết Đạn có thể lường, nhưng là Trần Kỷ cũng không thể nhận lấy. Hắn đưa cho Trần Kỷ, là Trương Thiết Đạn nhớ tình cũ, hiểu được cảm ơn. Nhưng lại Trần Kỷ nếu là thật nhận lấy, không thể nghi ngờ chính là đắc tội Trương Thiết Đạn sư tôn, chính là về phần càn côn môn. Thượng phẩm chúc cơ đan loại này đồ vật, nhất định là cho người một nhà chuẩn bị. Cùng loại này cứng nhắc Cổ tông môn thế lực liên hệ, nhất định phải hiểu quy củ, giang ân tình, không thể vượt qua may may. Tiếp nhận chúc cơ đan một cái mắt, cho dù là ổn trọng như Trần Kỷ, cũng không khỏi trong lòng run lên. Nhiều năm truy cầu, chúc cơ trước một bước cuối cùng, rốt cục đạt thành. Vậy cứ như thế, nhanh chóng chia xong chúc cơ đan, Trương Thiết Đạn dễ dàng phủi tay, đối Trần Kỷ nói: "Đi, biểu ca, ta mang ngươi ăn gà nướng đi." Gà nướng Trần Kỷ nghi hoặc một tiếng, quay đầu nhìn lại, chính trông thấy bị Trương Thiết Đạn thi pháp định trụ thành tiêu linh hạt, không khỏi khẽ miệng giật một cái, cái này. Tại Trương Thiết Đạn định tĩnh tình người mộc, Trần Kỷ cùng ba người cùng một chỗ, ăn bữa cơm. Đưa tiệc bên trên, Trương Thiết Đạn còn không ngừng cho Trần Kỷ đánh lấy ánh mắt, ra hiệu lúc này nhiều người, ngày mai lại đi tìm Trần Kỷ. Từ Yên Nhiên cùng Tần Hung nhìn thấy, cũng toàn bộ làm như làm là không nhìn thấy, chỉ là ở trong lòng, đem hai người quan hệ tưởng tượng lại sâu hơn một tầng. Ban đêm, Trần Kỷ trở lại động phủ về sau, chính chuẩn bị bắt đầu tối nay tu hành. Chúc cơ trước kia, Trần Kỷ chuẩn bị đem Trường Xuân công trình sửa đến viên mãn, dù sao cũng chỉ còn lại một điểm cuối cùng độ thuần thục, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Ông, độn luật, một đạo truyền âm phù từ cửa ra vào trong cấm chế bay tiến đến. Trần Kỷ trong nháy mắt một đạo pháp lực, chỉ nghe thấy giọng nào mềm nhắn thanh âm truyền đến. Trần đạo hữu hiện tại, tiếp thân Tử Yên Nhiên có thể hay không để tiếp thân đi bảo. Chương 211, vạn sự sẵn sàng. Chương 211, vạn sự sẵn sàng. Tử Yên Nhiên. Trần Kỷ nhướng mày, nàng đến làm gì? Buổi sáng cái kia tình hình dựa theo Trần Kỷ Nguyên bản định, nếu như không phải Trương Thiết đạn vừa lúc xuất hiện, hiện tại trên thế giới đã không có tự yên nhân người này. Bởi vì trên trán chưa ấp ba con mắt tồn tại, Trần Kỷ cũng không e ngại bất luận cái gì hình thức truy tung bí thuật, nhất là huyết mạch chủ ấn. Rất nhiều tình huống dưới, cái này cũng cho hắn làm việc lực lượng cùng đảm lượng. Trần Kỷ chỉ cần đầy đủ cẩn thận cùng xem chừng, kế hoạch xong mỗi một bước lộ tuyến, liền cũng sẽ không e ngại mạo muội giết chết đại phái đệ tử mang tới hậu quả. Trung hợp, Trần Kỷ chính là không bao giờ thiếu cẩn thận cùng xem chừng. Cho nên, trên thực tế trung tiết đạn đột nhiên xuất hiện trước kia, Trần Kỷ đã giới đáy lòng cho Từ Yên Nhiên cùng Tần Hùng cùng một chỗ, phán quyết tử hình đương nhiên, hiện tại mình có thể thuận thuận lợi lợi cầm tới chút cơ đan, an an ổn ổn chuẩn bị chút cơ, tự nhiên là tốt hơn sự tình. Có thể không động thủ, vẫn là tận lực không động thủ. Suy nghĩ liền lên, Trần Kỷ giơ tay lên, hướng về phía bên ngoài nhẹ nhàng điểm một cái. Cửa ra vào cấm chế tùy theo mở ra. Tự đại ngoài cửa, đi tới một tên nữ tu, dáng người thướt tha, bộ pháp xinh đẹp. Bóng đêm trầm thấp, sao thưa chang sáng, một vòng ánh trăng đánh vào người, nàng chậm rãi đi vào Trần Kỷ đại phủ. Tình cảnh này Nếu như không phải sáng hôm nay sự tình, Trần Kỷ Đại Khải sẽ cảm thấy xinh đẹp. Về phần hiện tại, Trần Kỷ chỉ là lớp đầu, trong con ngươi ánh mắt lấp loé. Hắn đại khái xuất có thể đoán được nàng chuyến này là vì cái gì, trên thực tế, cũng chính hợp hắn ý tự nhiên bước chân rất nhẹ, cũng rõ ràng tu luyện pháp lực, cũng không kinh động tiểu gia hỏa nhóm liền xuyên qua sân nhỏ, đi vào đi vào trong phòng. Sau đó, Trần Kỷ trực tiếp đem nó lĩnh nhập đại khách trong phòng, lễ phép tính châm trên một chén linh trà nước. Đây là Bích nguy cơ, tâm hỏa linh trà, từ tiên tử có thể nếm thử, hương vị còn không tệ. Trần Kỷ mặt treo mỉm cười, nhẹ nhàng nói: Hắn phản phất đã hoàn toàn quên đi sáng hôm nay không phải mãi, như là gặp mặt lão Hữu đồng dạng Hàn Nguyên. Ồ, ngồi tại đối diện từ yên nhiên mí mắt vẩy một cái, rất cho mặt mũi trực tiếp nhấc một ngụm trà nước, tinh tế phẩm vị. Quả nhiên không tệ. Thật không nghĩ tới đạo Hữu còn tinh thông linh trà, ta trước khi đến nghe tần đạo Hữu nói qua, đạo Hữu chính là nhất giai cực phẩm luyện đan sư, luyện đan tạo nghệ tinh thâm đến cực điểm. Hiện tại xem ra, đạo Hữu không chỉ có lạ tinh thông đan đạo, đối với linh trà cũng là có rất sâu tạo nghệ. Đầu có đâu có. Trần Khỉ Thiện thùng cười một tiếng, lắc đầu, bất quá là tham ăn thôi. Đạo Hữu khiêm tốn. Hàn Nguyên một câu Từ Yên Nhiên đột nhiên vỗ hót một cái, bởi vì tham ăn, ta đem chính sự đều quên. Ta nghe Trần Hùng nói đạo hữu chính là nhất giai cực phẩm luyện đan sư thời điểm, cảm giác sâu sắc bội phục. Nhất giai tán tu, có thể đem một môn kỹ nghệ tu luyện tới cực phẩm tiêu chuẩn, đúng là bất dịch. Ta nghĩ đến gia tông môn, có thể bởi vì trưởng sư huynh nguyên nhân, kết bạn đến đạo hữu người tài giỏi như thế, thật sự là chuyện may mắn. Cho nên, ta cho đạo hữu mang theo một phần lễ vật. Nói xong, Từ Yên Nhiên ngón tay thon dài một vòng, một mai ngọc giản liền hướng về phía Trần Kỷ trở tới. Đạo hữu mời xem. Trần Kỷ tiếp nhận ngọc giản, ngẩng đầu nhìn lướt qua ngồi tại đối diện tự nhiên nhiên. Vẫn là bức kia góc miệng tươi cười tiêu chuẩn bộ dáng. Sau đó, Trần Kỷ đem ngọc giản dán lên cái trán, tinh tế cảm ứng. Bên trong ngọc giản, đi lại là một loại đan phương. Nhị giai khôi phục đan dược, linh tê phục nguyên đan, hiệu quả trên đại thể là khôi phục pháp lực hiệu quả. Xem như thường thấy nhất nhị giai đan dược một trong, cũng là áp dụng tính rộng nhất nhị giai đan dược một trong. Giá trị buôn bán không tệ, đối với Trần Kỷ bản thân mà nói, tác dụng không lớn. Nói tóm lại, cái này đan phương có giá trị không nhỏ, dù sao cũng là nhị giai đan phương. Xem qua đi. Trần Kỷ cũng chưa khách khí, trực tiếp liền đem nó thu vào, sau đó nói: "Vậy liền đa tạ từ tiên tử." "Đúng rồi, Đạo Hữu." Nhìn thấy Trần Kỷ nhận lấy Đát Vương, Từ Yên Nhiên lập tức trở mặt, lộ ra một nụ cười khổ, nước mắt như mưa bộ dáng. "Đúng rồi, Đạo Hữu, sáng hôm nay sự tình là thiếp thân không đúng." "Chị bất quá, nàng lời còn chưa nói hết, liền lập tức bị Trần Kỷ đánh gãy. "Sự tình gì, ta làm sao không nhớ rõ?" Nàng sững sờ một cái, ngẩng đầu, đối diện trên Trần Kỷ biểu tình tự tiếu phi tiếu. "Ồ." Từ Yên Nhiên tùy theo cười một tiếng, khả năng này là tiểu nữ tự nhớ lầm, vô sự phát sinh liên toát. Nàng đứng người lên, giảo ý nhìn một chút bên ngoài sắc trời, sắc trời đã tối, Đa Đan Vương đã đưa đến đạo hữu trên tay, kia thiếp thân trước hết đi trở về. Cáo tử, đưa tiên tử yên yên, trần kỵ nụ cười trên mặt cũng theo đó không thấy, hắn nhìn xem cửa ra vào phương hướng lắc đầu. Cái này nữ nhân là người hiệu quả và lợi ích, tính tình cứng lạnh, rõ ràng là cái mị trên lẫn hạ tính tình. Không phải cái gì tốt đồ vật. Bất quá, nhưng cũng cùng Trần Kỵ không có quan hệ gì. Tạm thời, Trần Kỵ cũng không nguyện ý đắc tội nàng, nàng nguyện ý chủ động tới cửa hòa hoãn quan hệ, mặc dù là bởi vì chương thiết đạn quan hệ, nhưng là đối Trần Kỵ mà nói, không phải chuyện gì xấu. Trung phẩm Joker Đan đã nắm bắt tới tay không nói, còn ngoài định mức lấy không một cái nhị giai Đan phương, Trần Kỷ nói thế nào đều là kiếm. Về phần cái này từ yên nhiên trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, Trần Kỷ càng không quan tâm. Không đến mạo phạm Trần Kỷ tốt nhất, nếu là nàng thật buồn nôn đến Trần Kỷ, đơn giản chính là tìm cơ hội âm thầm xử lý nàng đây coi là không lên cái đại sự gì đem Đan phương thu hồi. Trần Kỷ quay người trở lại trong phòng tu luyện, năm chặt thời gian tu hành lấy, trưởng xuân công. 2 ngày. Sớm chiều tảng sáng. Nửa tháng. Kết thúc một đêm tu hành Trần Kỷ, nhìn xem vô tự thư hình chiếu hình tượng, tự lẩm bẩm. Lại có nửa tháng. Chính mình Trưởng Xuân Công cũng liền muốn viên mãn đợi đến Trưởng Xuân Công viên mãn, Trần Kỷ cũng liền muốn chuẩn bị chính thức chúc cơ. Về phần còn lại đệ tam quan, khí huyết quan, đối với luyện thể tứ trọng Trần Kỷ mà nói, không hề nghi ngờ là đơn giản nhất một quan. Hắn cũng không lo lắng. Sau đó, nó ánh mắt trên rời, cùng rất nhiều tuổi tác lớn người đồng dạng. Tại một lần tình cờ biết được chính mình tuổi tác về sau, sẽ đột ngột bỗng nhiên tại môn chỗ. Khi một cái chớp mắt, trong óc của bọn hắn đều sẽ xuất hiện giống nhau nghi hoặc. Làm sao mới nhoáng một cái thần, ta cứ như vậy tất kỳ. Trần Kỷ cũng là như thế. 42 tuổi, hắn tự lẩm bẩm nghiêm nặng trên ý nghĩa đời nói, chúc cơ tuổi tác thường thường đại biểu cho tu sĩ tiềm lực. Giống năm đó Từ Thành, bất quá 19 tuổi, liền đã gõ một quan. Cao Trẩm Bỉ Trần Kỷ rất chết thời điểm, cũng bất quá vừa mới 23 tuổi. Trần Kỷ 42 tuổi chúc cơ, theo một ý nghĩa nào đó, đại biểu cho Trần Kỷ tiềm lực rất kém cỏi. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Trần Kỷ chỉ có hạ phẩm linh căn, tu hành tốc độ xác thực tương đối chậm. Nhất là tại mi tâm kia chưa ấp thành hình con mắt, phân đi hắn bộ phận tu hành ra pháp lực về sau, để hắn tu hành tốc độ càng thêm trở nên chậm. Nghĩ tới đây, Trần Kỷ không khỏi xuất ra một cái, ngọc sinh hạt, đặt ở trong lòng bàn tay. Trong này chính là gốc kia Trần Kỷ nưu đồ nhiều năm, cuối cùng cuối cùng cũng đến tay Tịnh Đế Liên. Hắn nhìn xem cái này hộp, ánh mắt mên ly, không khỏi tự lẩm bẩm, lại không biết, người đến cùng sẽ mang đến cho ta cái gì. Vừa chưa, Trương Thiết Đạn đột thân một người tới tìm tới Trần Kỷ, chuẩn bị lôi kéo Trần Kỷ đi Ngọc Hương lâu liền ăn màn chơi. Chỉ là, hai người mới vừa vận đi ra Trần Kỷ đại phủ, Trương Thiết Đạn thân phận lễ bài, liền loé lên. Sau đó, hai người liền đụng nhiên ngay tại chỗ. Ta sư phó để cho ta cầm đan dược nhanh đi về chờ đến chúc cơ kết thúc mới có thể thả ta ra. Trương Thiết Đạn có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Hắc, hắc, ta giống như lại không thể mời ngươi ăn cơm. Không có việc gì, vậy liền lần sau. Trần Kỷ trên dưới đánh giá vài lần Trương Thiết Đạn, cảm giác kia cốt hùng hồn sinh mệnh khí tức, gợi khổ lắc đầu. Ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, hiện tại liền đã đuổi kịp ta chờ ngươi lần sau lại đến, sợ không phải liền muốn vượt qua ta. Đối với Trần Kỷ mà nói, Trương Thiết Đạn tu hành tốc độ, đúng là phải nhanh quá nhiều. Lần trước gặp mặt thời điểm, Trần Kỷ tại Trương Thiết Đạn trước mặt vẫn là một bộ tiền bối tư thế. Lần này, mặc dù Trương Thiết Đạn ý nguyên coi Trần Kỷ là làm tiền bối, nhưng là hai người đã đều là luyện khí viên mãn chuẩn bị trúc cơ tu vi. Hắc, hắc. Ca sư vừa nói ta là thiên tài. Trương Thiên Đạn thật thà cười hắc hắc, sau đó thò đầu ra, trái nóng phải mong, một bộ làm tặc bộ dáng, đem Trần Kỷ kéo đến một bên nơi hẻo lạnh bên trong. "Đại lão, Trần ca, đi theo ta. Đi đến nơi hẻo lạnh bên trong về sau, Trương Thiên Đạn lặng lẽ đối Trần Kỷ nói. "Trần ca, ngươi còn không biết rõ ngươi đan dược là ai luyện chế đi?" "Ừm, là ai?" Trần Kỷ lông mày nhíu lại, tần hùng phía sau là ai hắn thật đúng là không biết rõ. Hắn ban đầu suy đoán là Càn Khôn môn bên trong người, nhưng là hiện tại xem ra, rõ ràng không phải. Là Thương Vân Sơn cho phép cậu. Cùng sư phụ ta rất quen, rất lợi hại nhân vật. Mặc dù tu vi cao, nhưng là rất thiếu tiền, cho nên mới để Tần Hùng làm những loại đồ vật. Ta tìm đến Tần Hùng định chế chút cơ đan, trên thực tế chính là phụng ta sư phó mệnh lệnh. Thương Vân Sơn. Lúc này đến phiên Trần Kỷ kinh ngạc, hắn không biết rõ cho phép khâu là ai, nhưng là hắn biết rõ Thương Vân Sơn. Toàn bộ Đông cực Thang Châu, cứ như vậy mười mấy nhà nguyên anh thế lực, Trần Kỷ tự nhiên là nhớ kỹ rõ ràng. Trong đó một cái chính là Thương Vân Sơn. Ừm. Trương Thiết đạn trùng điệp nhẹ gật đầu. Cho nên, ngươi có gì cần lời nói, tìm Tần Hùng là phi thường đáng tin cậy. Ừm, ta biết rõ. Sau khi hết khiếp sợ, Trần Kỷ cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đã ứng. Trương Thiết Đạn nhìn một chút nơi xa nhìn qua hắn từ yên nhiên, lại quay đầu lại đối Trần Kỷ nói: "Chờ qua mấy tháng, ta chúc cơ về sau, lại tới tìm ngươi, ngược lại thời điểm ta lại mời ngươi ăn cơm. Lần này không có mời lên, coi như ta thiếu hai người rừng. Ngươi vì cái gì một mực xoán suất muốn mời ta ăn cơm?" Trần Kỷ hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Sớm tại trước đây, Trần Kỷ lần đầu tiên tới Hoàng Long tiến hành, giúp Trương Thiết Đạn giải vây về sau, hắn liền một mực nói muốn mời mình ăn cơm. Lần này cũng thế, khiến cho Trần Kỷ ngược lại là có chút hiếu kỳ." Trương Tiết Đạn thật thà cười cười, nói: "Hắc hắc, tại ta quê quán quán, cảm tạ người khác liền muốn mời người ăn cơm." "A." Nghe được giải thích, Chân Kỳ cũng không khỏi khẽ cười một tiếng, "Vậy được, loại kia ngươi lần sau ra lại mời ta ăn cơm." "Tốt, vậy ta liền đi về trước, ta cái kia tiện nghi sư muội còn đang chờ ta đây." Trương Tiết Đạn sờ lên đầu nói, "Ai, sau này trở về lại là chỉ có thể tu hành, nói liên tục cái nói người đều không có, ta đều muốn chết, ta muốn đánh săn." Trương Tiết Đạn lưu lo không ngừng, liên tiếp lẩm bẩm oán trách mấy câu, mới quay người đi đến đưa tiễn Trương Tiết Đạn, trở lại động phủ về sau, Trần Kỷ cũng không nhịn được trải vớt lên những tin tức này. Tần Hùng người sau lưng là một tên Kim Đan tu sĩ, vẫn là Nguyên Anh tông môn Thương Vân Sơn Kim Đan tu sĩ. Chết không được Tần Hùng như thế cuộc, có thể thả ra Hoàng Long, chỉ cần linh thạch đúng chỗ, cái gì cũng có. Mà Trương Thiên Đạn là chính trước đây đi về sau. Hắn tiếp tục lưu lại Hoàng Long tiên thành, nhưng là bởi vì chính mình còn giữ lại trên người linh thạch không nhiều, lựa chọn đi làm công. Sau đó, bị một cái Long Nhật tình tu sĩ mang ra tiên thành, đưa đến cấp tu trong ổ vừa lúc, đột phải Lưu Vân thượng nhân đi ngang qua, thuận tay diệt kia sóng cấp tu. Gặp được Trương Thiên Đạn, phát hiện hắn tiên phú Nóng lòng không đợi được, đem nó thu làm quan môn đệ tử. Xách cái này số phận, phân biệt rõ phân biệt rõ miệng, Trần Kỷ lắc đầu đi săn gặp được sắp chết đại yêu, án đại yêu huyết nục về sau, ngoài ý muốn bắt đầu tu hành, bị cấp tu lựa gạt đi cấp tu hoa, lại ngẫu nhiên gặp được Kim Đan đại tu, bị cứu về sau, còn bị thu làm thân truyền đồ đệ. Suy nghĩ lại lên, Trần Kỷ lắc đầu, còn muốn thêm một đầu mới đúng. Tại Hoàng Long Tiên Thành bị vô lương người bán lựa gạt, kém chút bị người trộm tới đào mỏ linh thạch. Lại ngẫu nhiên gặp được một tên đi ngang qua thần bí tu sĩ, cũng chính là chính Trần Kỷ, không chỉ có đem nó cứu, còn thông qua trưởng xuân pháp lực, vì đó, tẩy cân phạt tùy quả nhiên là thật mạnh số phận. Suy nghĩ lên, nhớ lại Trương Thiết Đạn những năm này tao ngộ, Trần Kỷ cũng có chút rung động. Tu tiên về sau, Trần Kỷ đối với khí vận, loại này hư vô mờ mịt độ vận, trên thực tế là tin. Tại tu tiên bách nghệ bên trong, liền có chuyên môn một môn kỹ nghệ, là quan sát khí vận, dò xét vật thế, là vì vọng khí. Vô luận như thế nào, Trương Thiết Đạn bay lên đầu cảnh thay đổi phương mảng, đối với mình tới nói đều là chuyện tốt. Có tầng này quan hệ tại, chỉ cần hắn tu hành chơi chạy, chính mình rất nhiều kế hoạch, hẳn là cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Dẫu gì, đều sẽ nhiều một tầng bảo hộ. Bất quá vẫn là phải nắm chắc tốt phân tốc, nhất định không thể để cho người cảm giác được chính mình là thi ân cầu báo người, nhất là chính mình cùng Trương Thiết Đạn quan hệ trong đó. Hắn hôm nay đem chính mình năm đó ân tình nhìn nặng như vậy, ngày mai chưa hẳn. Trương Thiết Đạn có thể chất phát 1 năm, chất phát 2 năm, nhưng tuyệt đối sẽ không chất phát 10 năm, chất phát 50 năm. Người là sẽ biến, càng là sẽ trưởng thành. Huống chi, hắn còn có như vậy hoàn mỹ hoàn cảnh lỡ lên. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Thiết Đạn là nhất định sẽ có một cái phi thường quang minh tương lai đường dây này, đối với mình tới nói, phân tốc trưởng không tốt, chỉ có chỗ tốt, không, có chỗ xấu phân loạn suy nghĩ giống như đèn kéo quân, tại Trần Kỷ trong đầu cấp tốc hiện lên. Sau đó, suy nghĩ định ra, hắn quay người trở lại trong phòng tu luyện, bắt đầu tu hành. Nửa tháng sau, trong phòng tu luyện. Ầm ầm. Theo Trần Kỷ thể nội một tiếng vang thật lớn, Phàm Phật có cái gì quan hải đột nhiên nổ tung, trong thoáng chốc, vô số kỳ dị đoàn ngắn, như đèn kéo quân, tại Trần Kỷ trước mắt hiện lên. Lúc này Trần Kỷ ý thức, Phàm Phật lơ lửng, di lưu tại toàn bộ động phủ trên không. Toàn bộ Trần Kỷ nhập thân, Phàm Phật tản mát ra trận trận cỏ cây liên hoa, dẫn tới cả tòa động phủ bên trong, xuân ý rạng rỡ. Nhất là một bên cỡ nhỏ bên trong linh điền. Mấy chủng linh thực cũng đều đi theo được kích lợi không nhỏ. Thậm chí liền liền A tử cùng A thử đều lại há hốc mồm, tham lam hô hấp lấy trên thân Trần Kỷ tiêu tán ra cái chủng loại kia sinh mệnh khí tức. Trong phòng, Trần Kỷ chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, không khỏi góc miệng một phát. Trường Xuân Công, viên mãn. Sau đó, chính là Chúc Cơ, chương 212. Chúc Cơ, chương 212, Chúc Cơ. Mắt cũng không mở ra, Trần Kỷ trực tiếp đưa tay một điểm, chỉ hướng trong viện. Bỉ liệt pháp lực bắt đầu ba động, một cú cường đại khí tức đột ngột xuất hiện, khiến lẫn trận trận tươi mát của cây lưu vị tràn ngập ở trong viện. Từ lúc Trần Kỷ chuyển vào đến ngày đầu tiên truyện thứ nhất, chính là bố trí xong trận pháp, cũng vẫn luôn là vì hôm nay. Trường Xuân công độ thuần tục đến viên mãn trong nháy mắt đó, Trần Kỷ tinh khí thần cũng đều đi tới trạng thái tốt nhất. Từ từ nhắm hai mắt, hắn chưa bắt đầu xung kích đệ ta quan, chỉ là hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cùng rất nhiều người. Chỉ là trong đầu, không tự chủ được như đèn kéo quân đồng dạng đặt vào những năm này đủ loại. Hoàng Long tiên thành, Trương Thiết Đạn, Tôn Vương, Lục Tiểu Xuyên, Hoàng Đại Thông, Vạn Đảo Hồ, Tiểu Nhu giáo chậm, Vương Hoa Đan, chúng cùng, Hồ Sâm, Tề Nôn An, trừ ra. Thanh Hà Phượng, Lâm Lao Đạo, Tề Viễn Sơn. Sau cùng hình tượng là gió lạnh bên trong một cái gầy gò thân ảnh đơn bạc, chính đi tại phủ Kiến Tuyết Động trên đường cái. Trong ý thức, Trần Kỷ nhìn xem cái thân ảnh kia, không khỏi lắc đầu. Choáng trước mắt, 15 năm a. Nhớ tới cái này 15 năm đủ loại, trong lúc nhất thời, Trần Kỷ trong lòng không khỏi hảo tình vận trượng, tràn đầy tự tin đối với chúc cơ, trúng thiết đạn đem thượng phẩm chúc cơ đang tặng cho Trần Ngân Kỷ thời điểm đã từng nói đối với hắn mà nói, chúc cơ đơn chỉ là cái tên đầu, giữ gốc tác dụng, chân thực tác dụng không lớn. Câu nói này trên thực tế cũng thích hợp với Trần Kỷ. Tại luyện khí kỳ tích lũy, chân khí tự nhận sẽ không thua bất luận kẻ nào, vô luận là pháp lực, thần thức, hoặc là khí huyết. Hôm nay, cũng rốt cục muốn lấy được một kết quả. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ đột nhiên nhắm mắt. Trước chúc cơ, còn có cửa ải cuối cùng. Khí huyết quan, cũng gọi là nhục thân quan. Ông, Trần Kỷ xung quanh thiên địa linh khí bỗng nhiên nóng nảy bắt đầu, nhất là một thuộc tính linh khí, càng là kích động. Vẹn vẹn trong chốc lát, liền tạo thành một đạo cuồng bạo đến cực điểm linh khí hầu lưu, từ Trần Kỷ trời linh thuận hạ có dựa. Cái gọi là khí huyết quan, hoặc là nói là nhục thể quan. Trên tư thế, chính là tại chúc cơ trước kia, tu sĩ cần dẫn thiên địa linh khí quán thể, đem thân thể của mình phàm thay, triệt để sửa trở thành đắc thể. Một bước này, đối với tu sĩ khí huyết có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Nếu như bản thân bị trọng thương, thể phách có lưu ám tận, hoặc là khí huyết không đủ, nhục thân suy bại, cũng dễ dàng tại linh khí quán thể thời điểm cho thân thể mang đến khá lớn nguy vắc. Tiếp nhận không được ở thiên địa linh khí quán thể, không chỉ có thể có thể là nhục thể thuế biến thất bại, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng chúc cơ. Nhất là một chút bạo dưỡng không tốt cao tuổi lão tu, tại luyện khí kỳ nội tình không đủ, thiên phú không đủ, cho dù là mài nước công phu cuối cùng cọ đến luyện khí viên mãn, trong đó tuyệt đại đa số cũng đều phải ngã tại cửa này. Bất quá, cửa này đối với Trần Kỷ mà nói, lại là đơn giản hơn tại pháp lực cùng thần thức hai quan. Trường Xuân công vốn là dưỡng sinh công pháp, Trường Xuân pháp lực càng là đối với nhục thân có cực kỳ ưu tú ôn dưỡng hiệu quả. Mà lại, Trần Kỷ tại luyện thể một đạo trên thượng nghệ, tại lúc này, thậm chí muốn vượt qua tu hành. Gần như căn cơ hoàn mỹ vô khuyết luyện thể tứ trọng thể phách, tại cái này thời điểm, cho thấy nước của nó chuẩn. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hành mặc hắn hành, minh nguyệt chiếu xuống lớn. Giờ phút này Trần Kỷ gấp hạp hai mắt mặc cho kia cuồng bạo linh khí hồn lưu, mãnh liệt cọ dựa thể phách của hắn. Khí huyết quan, thành. Khấu quan kết thúc một nháy mắt, Trần Kỷ thể nội đột nhiên dung chuyển đan điền hạ khí hải bên trong, như ngọc như nguyễn, từng tia từng sợi xương mù đang không ngừng ngút tụ. Trần Kỷ pháp lực cũng sớm đã hóa lỏng, đạt đến chốc cơ yêu cầu. Những cái kia pháp lực bỗng nhiên khuy động, tựa như cùng cái gì liên kết. Huyết Bạch hội phía dưới, song mi chính giữa, Trần Kỷ trong tứ hải, giờ phút này, cũng thế là từng tia từng sợi thần thức, tại thuế biến chìm xuống đại biểu cho Trần Kỷ linh hồn, cấu kết lấy Trần Kỷ toàn thân. Khí huyết, pháp lực, thần thức, Tại cái này trong lúc nhất thời, ba đều đã đến hoàn mỹ không một tì vết trạng thái đỉnh phong. Thân thức chìm xuống, pháp lực bắn ra bốn phía, khí huyết bên trong thả. Ba ở giữa, đồng nhiên nối liền với nhau, một chút xíu góc một viên lạnh, tạo thành một cái vô hình chi vận. Tam quan đã hết, lúc này Trần Kỷ cũng chính thức bắt đầu chúc cơ. Trong lúc nhất thời, cho dù là Trần Kỷ cũng không có chủ động đi vận hành, trong cơ thể hắn Trường Xuân Công cũng đột nhiên tự phát vận chuyển lại. Hưng hấp lấy xung quanh trong không khí tiên địa linh khí, cho hắn làm bổ sung. Chúc cơ một chuyện, không có gì ngoài gõ tam quan bên ngoài, còn có rất nhiều trọng yếu đồ vật. Ví dụ như linh mạch, linh vật chính là về phần trúc cơ đan. Trần Kỷ sớm liền định ra muốn chuyển đến Hoàng Long Tiên Thành, tại trong kế hoạch, kỳ thật trọng yếu nhất chính là hôm nay. Linh mạch cấp 2 có thể cho Trần Kỷ mang tới áp lực cùng linh khí bổ sung, căn bản không phải linh mạch cấp 1 có thể so sánh. Linh mạch phẩm giai càng cao, đối với tu sĩ toàn phương vị phóng xạ chỗ tốt cũng càng nhiều. Giống Trương Thiên Đạn, hắn trở lại càn khôn môn, thậm chí có tam giai cực phẩm linh mạch sử dụng. Vẹn vẹn là cái này, tài lư pháp địa, ở trong địa liền sẽ để hắn trúc cơ độ khó biến thấp không chỉ một tầng. Chớ đừng nói chi là hắn bản thân liền là tổ trúc tiên linh căn. Tiên linh căn cùng địa linh căn làm tiên địa yêu quý thiên tài. Tại chúc cơ phương diện, thường thường đều có ưu thế thật lớn, xác suất thành công không phải phổ thông linh căn tu sĩ có thể so sánh được. Nhất là thiên linh căn tu sĩ, chỉ cần tu hành quá trình không có gì bất ngờ xảy ra, căn cơ không phải quá kém, bình thường đều có thể chúc cơ. Tiếp theo, chúc cơ linh vật. Tuyệt đại đa số chúc cơ linh vật cũng có thể thông qua một loại nào đó biện pháp, trợ giúp tu sĩ tiến hành khâu quan. Phần lớn đều là chỉ có thể trợ giúp gỡ đặc biệt quan, phóng xạ ba loại tư khí. Tu hành đến nay, vô số lần thủy triều cùng thay cách, hiện tại, chúc cơ đang tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, đã hoàn toàn là chúc cơ linh vật thượng vị thay thế. Hán Phát Minh là tuyệt đại đa số phổ thông người tu hành tin mừng đối với hạ phẩm Linh căn chân khí, tự nhiên cũng thế. Mặc dù lấy chân khí tu hành căn cơ, hắn có tự tin, cho dù là không cần chúc cơ đan, hắn cũng có thể chúc cơ thành công. Nhưng là, hắn muốn không đơn thuần là đại khai xuất thành công, mà là có thể làm được tốt bao nhiêu, liền muốn làm được tốt bao nhiêu. Huống chi, chúc cơ đan nó không chỉ có thể đề cao tu sĩ chúc cơ xác suất, càng là có thể làm giữ gốc, đem tu sĩ chúc cơ thất bại mang tới phản phệ triệt để trừ khử. Mà bây giờ, chân khí viên kia chúng phẩm chúc cơ đan cũng sớm đã tại trong bụng phát huy tác dụng. Giờ phút này, chân khí động phủ xung quanh linh khí, đều bị Trần Kỷ động phủ mở ra trận pháp hồng hấp đi qua. Như là một cái linh khí cường đạo, điên cuồng cướp đoạt lấy thiên địa linh khí. Nhất là một thuộc tính linh khí, càng lại như là có sinh mệnh, tự phát hướng Trần Kỷ động phủ tr chỗ, mạnh mà qua. Đây là, Tôn Vương thả tay xuống trên vẻ bữa phù bút, cảm thụ được trong không khí linh khí biến động. Không nguyên do đến trong nội viện, nhìn xem một bên Trần Kỷ chỗ, trừng lớn mắt. Trần đan sư, ngay tại chốc cơ. Tu sĩ chốc cơ mang tới dị tượng mặc dù không phải là đột phá kim đan như vậy to lớn, nhưng là động tĩnh cũng không nhỏ. Cho dù là có trận pháp che dấu, Trần Kỷ phủ cận hàng xóm cũng đều là cảm giác đã được. Thẳng tắp nhìn chằm chằm một bên Trần Kỷ đạo phụ, Tôn Vương cau mày, trong đầu các loại suy nghĩ hiện lên. Trần Kỷ, nàng đối nàng người hàng xóm này không hiểu nhiều, nhưng là có thể xác định chính là, cái này tiện nghi hàng xóm luyện đan tạo nghệ cực kỳ tinh thâm ở hắn nơi đó mua được, Thủy Nguyên đan, đơn giản chính là mình tu hành kiếm sống, đến qua hiệu quả tốt nhất Thủy Nguyên đan. Một tên luyện khí tu sĩ, vậy mà có thể tại luyện đan một đạo bên trên, có như vậy tiêu chuẩn. Cái này đã có thể nhìn ra được, nếu như là Trần Kỷ chúc cơ thành công, lấy hắn luyện đan tạo nghệ, tương lai tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, tuyệt đối là cũng có số má nhân vật. Tinh thông tu tiên bách nghệ phó chức nghiệp tu sĩ, tại luyện khí kỳ cùng phổ thông tu sĩ kéo ra chênh lệch cũng không lớn, nhưng lại chút cơ kỳ về sau, thì là hoàn toàn hai loại tu sĩ. Chúc cơ về sau, rất nhiều tại luyện khí kỳ kiêm tu một hạng kỹ nghệ tu sĩ, bọn hắn kiêm tu kỹ nghệ tiêu chuẩn, đại khái xuất cũng sẽ đình trệ tại luyện khí kỳ trình độ. Mà chân chính tinh thông tu tiên bách nghệ tu sĩ, thì là triệt để hất ra phổ thông tu sĩ một màn lớn. Kia là tài nguyên, linh thạch, thủ đoạn, về mặt thân phận, toàn phương vị chiến lệ. Trần Kỷ, Tôn Vương phân biệt rõ lấy Trần Kỷ danh tự, hắn giống như làm người còn có thể Đoạn thời gian trước, chính mình còn tại nàng nơi đó nợ một chút đan dược tới. Phân loạn suy nghĩ hiện lên, Tôn Phương vốn là có chút câu người trên mặt, càng thêm hưng luận, thậm chí muốn chạy ra ngoài tới. Đánh cược một lần, nàng không phải chân kỳ, không có như vậy lệnh vững chắc tu hành cơ sở. Chúc cơ chuyện này, nàng cũng không có niềm tin quá lớn, nhưng là nếu như có thể được đến một tên chúc cơ kỳ nhị giai luyện đan sư trợ giúp, không thể nghi ngờ, xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Nàng giơ tay lên, hướng về giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái, từ ngón tay trên đụm, một giọt tiên huyết bay ra. Trên bầu trời, đột nhiên nhiều một vòng tiên diễm màu đỏ. Kia xóa màu đỏ khói động tại pháp lực hồng lưu bên trong, chậm rãi biến mất, cùng linh khí dung hợp. Mà theo kia xóa màu đỏ biến mất, những cái kia trong không khí thiên địa linh khí cũng bỗng nhiên thăng cấp, tinh thuần cường hãn không biết. Làm xong những này, một bên Tôn Vương, khí tức trên bỗng nhiên hể bại xuống dưới, sắc mặt thảm bại. Chỉ bất quá, vẫn là nhìn chằm chằm Trần Kỷ động vũ chỗ, ngoài miệng tự lẩm bẩm. Trần đạo hữu, đừng để ta thất vọng a, đi vào Hoàng Long Tiên Thành về sau, Trần Kỷ tại một số phương diện, rõ ràng là cao điệu rất nhiều. Nhất là tại luyện đan một chuyện bên trên đây là hắn cố ý gây nên. Bởi vì Tu tiên bạch nghệ bên trong, áp dụng tính rộng nhất chính là luyện đan. Hắn chính hy vọng tại Hoàng Long Tiên Thành bên ngoài thân phận là một tên luyện đan sư đồng thời bัง vào thân này phần, tiến hành một chút ưu thế giữa các tu sĩ tại nguyên trao đổi. Chính hắn đều không nghĩ tới chính là, lần thứ nhất thu hoạch lại nhanh như vậy. Mặt khác một bên, làm xong một đơn, tạm thời tu sĩ tần hùng cũng rõ ràng cảm giác được trần kỵ biến hóa bên này. Trong không khí thiên địa linh khí bị hưng hấp thật sự là quá mức rõ ràng, hắn muốn không chú ý đều không thể nào. Trần Kỵ, hắn cũng như Tôn Vương, quay đầu nhìn về Trần Kỵ chỗ đạo phụ. Chính mình cái này hàng xóm, cái gì tu vi, cái gì luyện đan tạm nghệ. Hắn đều không phải là đặc biệt để ý, nhưng là người này, vậy mà lại cùng Trương Thiết Đạn quan hệ như vậy thân cận. Coi như đáng ra hắn tần hùng chú ý có Trương Thiết Đạn tầng này thân phận tại, Trần Kỷ về sau rất nhiều chuyện đều sẽ đơn giản rất nhiều. Thu vi mang tới là quyền, thậm chí càng vượt qua quyền lợi. Suy nghĩ hiện lên, hắn không khỏi lắc đầu. Đáng tiếc, luận sống phóng túng, tài nguyên đổi thành, hắn đều là có các loại thủ đoạn. Thế nhưng là luận bí thuật pháp thuật, hắn lại không được. Lúc này, hắn cũng muốn tới một cái giải hoa truyền đẫm, đối chúc cơ Trần Kỷ tiến hành một chút trợ giúp, nhưng cũng không có gì biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn giống như nhớ ra cái gì đó. Đột ngột rũ ra tay một vòng bên hông, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên con lăn dấu, cũng không biết là pháp khí vẫn là cái gì, chỉ là đặt ở trong lòng bàn tay, ước lượng nếu là hắn chúc cơ thành công, liền đưa tới cho. Trần Kỷ đối diện động phủ bên trong, bản thân liền là chúc cơ trung kỳ tu sĩ hoàng đại thông, so Trần Kỷ hai cái hàng sớm, sớm hơn cảm giác được Trần Ngũ Kỳ tại chúc cơ. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, làm chúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn là ít có kiều tu. Hắn sớm liền nhìn ra gõ hai quan tu vị, cộng thêm phi thường thâm hậu nội tình. Cho nên, Trần Kỷ lúc này chúc cơ, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đồng thời hắn cho rằng Trần Kỳ Đại khai xuất sẽ chúc cơ thành công. Đỉnh Tiêm luyện đàn sư, suy nghĩ lưu chuyển, hắn thả tay xuống đưa rượu lên chén, tham ăn cuối cùng một ngụm hấp cá thì, liền mở rộng động phủ cấm chế. Sau đó, chấp chỉ thanh kiếm, đưa tay một điểm, một thành đùng đĩa, phi kiếm, liền thuận cửa chính, chớp mắt bay ra. Vắt ngang trên đường phố, cũng không tản mắt ra nửa điểm pháp lực. Nhưng là kia không che giấu chút nào chúc cơ khí tức, cũng không ngừng phun ra nuốt vào hàn mang, nhưng cũng làm người ta sợ hãi đến từ điểm. Không có người sẽ quên, Hoàng Đại Thông bản thân, chính là một cái thực sự chúc cơ tu sĩ. Xa xa quê nhà ở giữa, Cũng thế có người phát hiện Trần Kỷ tại trúc cơ. Thậm chí, thậm chí lên đường đi, muốn đi hướng Trần Kỷ Động phủ chỗ. Bất quá, gặp lại chuyện này, phi kiếm, về sau cũng đều rút lui trở về. Thành khu không thể so với trên núi, mật độ nhân khẩu lớn, tu sĩ nhiều, hạng người gì đều có. Trúc cơ thời khắc mấu chốt này, là sợ nhất ngoại lực ảnh hưởng. Vạn nhất nếu là có người bởi vì gan dạ mà lén lút làm một ít động tác, cho dù là sau đó trả thủ trở về, cũng muốn bỏ lỡ một lần trúc cơ cơ hội, thậm chí khả năng bị phản vệ. Làm xong những này, Hoàng Đại Thông khoát tay áo, tiếp tục giơ chén lên bên trong rượu, lẩm bẩm một ngụm thì cá. Trong phòng tu luyện, Trần Kỳ chốc cơ quá trình cùng hắn đoán không sai biệt nhiều, cực kỳ thuận lợi. Theo trong tức hải thần thức chim xuống, cấu kết một thân pháp lực cùng khí huyết, đan vào một chỗ. Trong cơ thể của hắn, cái kia hư vô mà mịt, vô hình hình như có hình tồn tại, cũng chậm rãi xuất hiện. Tựa hồ bắt đầu ngưng hình điều này lại biểu, đã muốn triệt để nhập đạo. Đạo cơ. Đạo cơ dựng thành, phương là tu hành bên trong người. Ngay tại lúc này, kia vô hình vật hữu hình, còn tại hỗn độn một cái mắt, Trần Kỳ tâm niệm đại định. Suy nghĩ thời gian lập loè, chứ người đã sớm dọn xong, Ngọc Sinh Hạc đột ngột mở rộng. Trong đó, một gốc song sinh tịnh đế liền bay lên. Gốc kia song sinh tịnh đế liên, một nửa đen như mực, một nửa vàng óng ánh. Như là tự sinh sẽ lẫn, khô vinh lập đi lập lại, huy hoàng cùng kết thúc luân chuyển không ngừng. Kỳ dị cảnh tượng, tại Trần Kỷ trước người, trực tiếp mở mịt ra pháp lực vòng xoáy. Nó chậm rãi phi động đến Trần Kỷ lồng ngực vị trí, thuận Trần Kỷ trái tim, đột nhiên tan đi vào. Ông, mãnh liệt pháp lực ba động đông nhiên xuất hiện. Trần Kỷ vào lúc này, cũng rốt cục thi triển kia đã học được nhiều năm, lại một mực không thể thi triển chí cao bí thuật. Gi dưỡng linh trùng thân thuật. Bên ngoài, vô luận là Tôn Vương, Tân Hùng, vẫn là đối diện Hoàng Đại Thông, cùng một thời gian lại đều đồng loạt đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn về phía Trần Kỷ vị trí. Cảm giác kia bỗng nhiên biến mất ba động cùng khí tức, nhoau nhau trong lòng trầm xuống. Thất bại rồi. Chương 213. Hôm nay đạo cơ thành. Chương 213. Hôm nay đạo cơ thành. Kia hư vô mờ mịt không phân rõ vô hình vật hữu hình, tại Trần Kỷ thể nội, chấm dãi ngưng hình. Tại vậy sẽ muốn triệt để ngưng hình một cái mắt, một góc song sinh tịnh đế liên, đột ngột xuất hiện. Lúc này, Trần Kỷ trong ý thức chỉ còn lại có, dưỡng linh trùng thân thuật, môn này bị thuận. Hắn dựa theo phía trên ghi chép, khống chế thần thức, lấy thần thức thống lĩnh toàn thân, thi triển trưởng xuân pháp lực. Nước sữa hòa nhau, gấp kia song sinh tỉnh đế liên, trực tiếp trùng tại Trần Kỷ đạo cơ phía trên. Không có chút nào dừng lại, mềm nhắn đến tự điểm, hai người liền như thế rất quen hợp hai là một. Ông. Như là trong thứ hải một cái trọng truy, Trần Kỷ đột nhiên hoảng hốt. Trong nháy mắt đó, Trần Kỷ phảng phất đã mất đi thần thức, đã mất đi pháp lực, đã mất đi ngu giác. Trong ý thức, chỉ còn lại mênh mông vô bờ đen như mực. Chính giữa, thoạt đầu chỉ là một điểm, sau đó đột nhiên phóng đại, rất có sáng tỏ. Kim quang đại phóng một nháy mắt, gấp kia song sinh tỉnh đế liên, cũng theo đó xuất hiện từ Trần Kỷ đạo cơ phía trên. Ầm ầm. Cố phục ngũ giác một cái chớp mắt, Trần Kỷ trước tiên cảm giác được, chính là thể nội một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Từ gốc kia song sinh tịnh đế liên cùng Trần Kỷ đạo cơ thủy nhũ tương dung một cái mắt. Hữu hình kim liên, triệt để cắm rễ tại vô hình đạo cơ phía trên. Chỉ một thoáng, đột nhiên sáng rõ. Một đạo kim đen song sắc trùng sáng, trên dưới chiếu rọi tại Trần Kỷ thể nội, đem Trần Kỷ cả người đều chiếu rọi thành hai loại nhan sắc. Lúc này, nếu có người xa xa nhìn lại, chính có thể nhìn thấy Trần Kỷ bộ dáng. Hắn hai mắt nhắm liền, xếp bằng ở tại chỗ. Toàn thân trên dưới đều hòa hợp kim đen hai màu. Từ trong cơ thể nổ tách ra vô tận quang mang, như là dựng dục một cái màu vàng kim hai màu mặt trời, đang không ngừng luân chuyển. Màu vàng kim chiếu rọi thời điểm, Trần Kỷ toàn thân đều tản ra viễn cổ mãng hoàng loại kia thuần túy nhất khí tức để Trần Kỷ cả người trang nghiêm, thần thánh, phảng phất một tôn tại thế Phật Đà. Mà khi màu đen chiếu rọi thời điểm, Trần Kỷ khắp người sẽ tản mát ra một cỗ tĩnh mịch tĩnh mịch khí tức. Kia cỗ thuần túy nhất cảm giác từ vòng, để Trần Kỷ cả người tê lánh đến cực điểm, vẹn vẹn một chút nhìn qua, liền sẽ như rơi vào hầm băng toàn thân run rẩy. Khí hải bên trong, trong lúc nhất thời Trần Kỷ Trường Xuân Pháp Lực, tại kia đạo cơ trên kim liên chiếu rọi, nhoau nhau bắt đầu lổ sắc. Trùng sáng màu vàng nóng chiếu rọi, vốn là đại biểu cho cực hạn sinh mệnh lực Trường Xuân Pháp Lực, tại kim quang chiếu rọi phía dưới, càng thêm trở nên khí tức nặng nề, xem lẫn như là không thể quấy nhiễu, đặc tính, tại khí hải bên trong lan tràn. Như đồng đại biểu lấy viễn cổ mãnh hoang thời đại đặc tính cùng tôn quý khí tức, ở trên thân Trần Kỷ dần dần nổi lên. Sinh sinh bất tức, dâng trào hướng lên. Mà trùng sáng màu đen chiếu rọi, lại làm cho những cái kia trước đây, sớm tại Thanh Hà phường, liền đã chôn giấu tại Trần Kỷ pháp lực bên trong, như là tạp chất đồng dạng màu đen. Đột nhiên tăng vọt, nó tại Trần Ngân Kỷ pháp lực chiếm đo so ở trong càng lúc càng nặng. Thế nhưng, khó khăn, kia màu đen tồn tại, phản phất chính là đại biểu cho thuần túy nhất tự vong. Trong lúc nhất thời, Khô Vinh lập đi lập lại, tử sinh sẽ lẫn, Trần Kỷ Trường Xuân pháp lực cũng dần dần thuế biến biến thành kim đen song sắc hỗ tạp, tại thể nội tạo thành một loại cân bằng đem Trần Ngân Kỷ nay đã là cực kỳ bất phàm trường xuân pháp lực, chậm rãi thuế biến trở thành Khô Vinh luân chuyển kim đen hai màu pháp lực. Trong thứ hải, chân kỷ thần thức cũng tựa hồ đi theo có chút biến hóa. Bởi vì thiên tư vạn nghiệm quyết mà phân hóa mở ngàn vạn cỡ nhỏ thần thức, trong cùng một lúc, đều phản phất bị rắc lên một tầng hắc kim khôi giáp chiếu sáng rạng rỡ. Tại chân khí trong thức hải sẵn sàng ra trận, chờ xuất phát đối với pháp lực mà nói, thần thức nhận kim liên ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều. Trên thực tế, dưỡng linh trùng thân thuận, bản thân cựu đối thần thức ảnh hưởng không lớn. Thể phách bên trên. Chân khí thể phách cũng là tại kia đỏ thẫm chùm sáng chiếu rọi phía dưới, sinh ra đủ loại thần dị biến hóa. Nhất là những năm này, một mực bị ngũ cầm quyền khí huyết tuần dưỡng nội tạng. Chân khí thể phách căn cơ vốn là cực kỳ hùng hậu, lúc này, tại kia màu đen phòng phất cố ý lách qua, chỉ còn lại kim quang phía dưới. Tất cả nội tạng đều phản phất dắt lên một tầng màu vàng kim màng ánh mắt trợ xuống ở giữa, lóe ra màu vàng kim lưu quang. Kia cô bản nguyên nhất sinh mệnh đã, cũng càng thêm bành trướng, phóng đại một chút. Cho dù là lúc này Trần Kỷ cũng không nhảy ra ý thức, cả người cũng rõ ràng cảm giác được, chính mình huyết dịch khắp người lúc này đã sôi trào. Giống như là có vô cùng vô tận năng lượng rót vào thân thể của mình, tất cả chính mình bản nguyên đệ Trần Kỷ cả người, đều tiếp nhận kim liên đặc tính cùng đặc chất. Mà đối với những này, Trần Kỷ cũng không thể cẩn thận phát giác được. Hắn chỉ cảm thấy máu của mình nóng hổi, bồn. Ông. Kim đen hai màu đảo qua Trần Kỷ mi tâm một cái mắt, kinh khủng pháp lực dỗng nhiên khuấy động tại Trần Kỷ thể nội. Hắn đột nhiên giật mình. Thể nội đủ loại biến động, trong đáy mắt như là thoát cương ngựa hoang, phản phất không nhận hắn đồng đưa. Hắn chỉ có thể cố gắng trấn định, tiếp tục vận hành dưỡng linh trùng thân thuật, tiếp nhận thủy biến. Chỗ mi tâm nơi đó, tại cái này kim đen hai màu chiếu rọi phía dưới, chầm rãi ngưng hình, đã lộ ra bộ dáng. Một con mắt, một cái dựng thẳng con mắt. Chỉ bất quá, lúc này, cái kia vốn là đỏ như máu mắt dạng hình thức ban đầu, tại kia kim đen hai màu chiếu rọi phía dưới, tựa hồ cũng thay đổi bộ dáng. Tinh hồng con ngươi biến thuần kim, tràn đầy một cỗ chí cao uy nghiêm vô thượng, như là cổ lão truyền thuyết ở trong thần linh, chói mắt lại bức người toát ra một cỗ bẩm sinh, làm cho người không tự chủ được muốn quỳ bái chí cao uy nghiêm. Cái này uy nghiêm, thuần túy, tực hạn, trong đó không có trộn lẫn một tơ một hào tình cảm. Mà trong trắng mắt bộ phận đã hóa thành cực hạn mực màu đen, đen đến tâm thúy, đen đến đậm đặc, đúng như vô tận địa ngục thâm uyên, dầu nhưng mà sinh một cỗ lạnh lùng tịch diệt chi ý để cho người ta thấy mà sợ, đáy lòng hàn ý tỏa ra. Tốt một một lát về sau, kia chỗ mi tâm tựa như là tự phát hấp thu đầy đủ năng lượng, lại lần nữa chậm rãi yên tĩnh lại. Bất quá, lúc này Trần Kỷ trong mơ hồ có một loại cảm giác Mặc dù kia mắt dọc còn cũng không hoàn toàn thuế biến xong xuôi, nhưng là Trần Kỷ đã có thể cưỡng ép vận dụng nó năng lực. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ một lần nữa đem ý thức trở về tự thân. Nhặt lấy dưỡng linh trùng thân thuật cùng Kim Liên mang tới tẩy lễ cùng mình thuế biến bốn. Ngay tại Vạn Đảo Hồ Sa xôi đối diện, vân ngục đại trạch. Nhân gian giới số lượng không nhiều yêu tộc căn cứ một trong. Những này tại thượng giới linh giới, đều từng người tự chiến các loại chủng tộc. Tại nhân gian giới, lại gọi chung là yêu tộc. Bởi vì, đối với linh giới vạn tộc tới nói, nhân gian giới nhân tộc thế lực thật sự là quá lớn, hầu như không tồn tại yêu không gian sinh tồn đương nhiên. Tại linh giới Nhân tộc cũng là không hề nghi ngờ loại thứ nhất tộc. Tại nhân gian dưới, những này từng cái chủng tộc cũng chỉ có thể buộc chặt cùng một chỗ, miễn cưỡng có một khối sinh tồn chi địa. Lúc này, tựa trưng cho Vân Mộng đại trạch tối cao thân phận Vân Mộng động thiên bên trong. Mấy thân ảnh chính dựa theo Tôn Ti ngồi xuống. Bọn hắn mặc dù đều là hình người, nhưng là kia cố mãnh liệt yêu khí lại là không che giấu chút nào. Phía trên mấy vị, không thể nghi ngờ đều là nguyên anh tu vi, đã là lúc này yêu tộc tối cao chiến lực. Toàn bộ Vân Mộng đại trạch cộng lại, thậm chí chưa hẳn có thể so sánh được nhân tộc một cái đỉnh tiêm nguyên anh tông môn. Thế nào? Lúc này, ngồi ở chủ vị Một cái già trên 80 tuổi lão giả bộ dáng người, nhìn xem một bên số ghế, lẩm bẩm nói: Hắn một bên đang ngồi lấy một tên môi hồng răng trắng bộ dáng đáng yêu tiểu Hà Nhi. Tiểu A Nhi mặc một bộ ca yếm, ngồi tại một tôn đại sen phía trên. Mặc dù dáng dấp phấn nộn ngọc bài, nhưng lại kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại toát ra một tia cùng bề ngoài không hợp hổ tướng. Hắn cau mày, xa xa nhìn về phía phương xa Trần Kỷ vị trí, cả giận nói: Tiểu A Nhi cắn chặt răng, thanh âm phảng phất là từ trong hàm răng bật ra: Có người tại luyện hóa bản thể của ta. Phẫn nộ tiếng nói nãi thanh mã khí văng lên, nghe vào đám người trong lốt hai, có một loại tương phản đáng yêu. Bất quá, lại không một người giáng cười, mà là mặt nghiêm túc nổi lên hiện trân kinh. Tất cả mọi người biết rõ, cái này sữa bé con bản thể, chính là trước đây vị kia, Sen Lẫn Linh Thức. Danh xưng Vạn Pháp bất xâm, trừ tại chính dễ. Vô cấu Kim Liên. Mà cái này sữa bé con, hiện thế bất quá 2 năm, bây giờ cũng đã là tương đương với luyện khí hậu kỳ tu vi. Càng la hiện thế tức hóa hình, không cần bất luận cái gì tu vi tiế tố. Hắn là bây giờ Vân Mộng Đại Trạch công nhận tiềm lực tối cao người, cũng gánh chịu lấy ngàn vạn yêu tộc hy vọng. Ngoài ra, làm trước đây vị kia, yêu hoàng Sen Lẫn Linh Thức tần hối luôn đối phận, nó càng là vừa xa ở đây tất cả yêu tộc, gần với cái kia tóc trắng già trên 80 tuổi lão nhân. Sư bé con nói xong câu đó về sau, một bên tóc trắng già trên 80 tuổi lão nhân cũng đi theo nhìn về phía sư bé con tầm mắt phương hướng, nhìn qua, hừ lạnh một tiếng. Hừ, khinh người quá đáng. Bất quá, một lát sau, Vô Cấu Kim Liên chính là năm đó vị kia sen lẫn linh thực. Dựa theo pháp lý, đã sớm hẳn là trở về yêu tộc mới đúng. Chỉ bất quá kia nhân tộc, y thể những người. Sớm tại năm đó Lạc Diệp Thần Tông thống trị Đông Cực thắng châu thời điểm, yêu tộc liền từng mở miệng đòi hỏi, lại bị nhiều lần kéo dài. Về sau cho tới bây giờ tông môn cộng trị, vạn pháp hướng tông thời đại, yêu tộc lại tìm đến Đông Cực Thăng Châu trên danh nghĩa thủ lĩnh Thái Nhất môn, ý đồ tác về năm đó Lạc Diệp Thần Tông đáp ứng trả lại Kim Liên. Chương 213: Hôm nay đạo cơ thành. Thái Nhất môn nhưng căn bản không đem Vân Mộng Đại Trạch cái này giải giác yêu tộc để vào mắt, chỉ thông báo cho bọn hắn, kia linh thực tại năm đó hủy diệt Lạc Diệp Thần Tông đại chiến bên trong đã đánh rơi đồng thời còn đưa ra cảnh cáo, không cho phép bọn hắn nhiều loạn nhân gian rối trật tự. Về sau, yêu tộc trại qua không ngừng tìm, rốt cục xác định vô cấu Kim Liên vị trí. Sau đó mới có kiểu ra âm thầm ẩn nút, ý đồ tại thời khắc ngấu chốt đem Kim Liên cùng với Tản Thúy mang về. Nhưng mà, cuối cùng chỉ có Cải Trang cách ăn mặt Tiểu Nhuy mang về Tản Thúy. Theo Tiểu Nhuy lời nói, kia tựa hồ lại có thuế biến dấu hiệu Kim Liên, bị một tên gọi là Badiye, nhân tộc tu sĩ mang đi. Badiye. Lão giả tự lẩm bẩm thời gian, một bên cho mình đặt tên là Liên Thúy, sữa bé con lại mang theo hắn nhỏ sữa ầm, đột ngột mở miệng, sen lẫn vô tận nội khí. Huyền Dương bảo giám cho ta. Câu nói này sau khi nói xong, trên trận tất cả mọi người không khỏi vạn phần chấn kinh, trong đó tự nhiên cũng bao quát ngay tại phía dưới nơi hiệu lãnh bên trong tiểu nhuy, nàng lúc này đã là chốc cơ trung kỳ, chờ lại vân mộng đại trạch về sau, nàng tu hành tốc độ rõ ràng cũng thay đổi nhanh rất nhiều. Không được. Nghe được liên thuế thanh âm, bà đi giả trên 80 tuổi lão giả lắc đầu. Chúng ta tiếp nhận không được lên được tội nhân tộc đại giới. Liên thuế siết chặt nắm đấm, nguyên bản vẫn nộn khuôn mặt nhỏ bởi vì phẫn nộ đỏ bừng lên, ngay thanh mạch khí thanh âm bên trong, lôi cuốn lấy phản phất có thể đem hết thảy nghiền nát vô biên tức giận, thấp giọng nói ra. Ta sẽ không giết hắn, ta chỉ là muốn xác định một cái hắn vị trí, lưu lại ký hiệu mất đi thuế biến sau vô cấu Kim Liên, tại yêu tộc đám người mà nói, bất quá là trong tộc thiếu một kiện có thể sưng trấn tộc trọng bảo hiếm thấy chí vật, mặc dù cảm giác đáng tiếc, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng núi Liên thuế tới nói, đây không thể nghi ngờ là một trận hủy diệt tính tai nạn, bởi vì hắn mất đi là hắn trên căn bản thành đạo chi cơ. Làm Kim Liên tàn thuế, nếu như nó muốn phóng ra kia cực kỳ trọng yếu một bước cuối cùng, bước vào hóa thần chi cảnh, nhất định phải bù đắp tự thân, thôn phệ trước đây bản thể. Mà hóa thần trước đó cảnh giới, đối với hắn mà nói, cũng không tồn tại cái gì khó khăn quá lớn. Bạch Lý gia trên 80 tuổi, lão giả quay đầu nhìn Liên thuế một chút, lắc đầu. Ai, kỳ thật, sợ tại trước đây tiểu Như Chỉ đem trở về Tần thuế, cũng không có mang về kim liên thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến hôm nay đã mất đi bản thể liên thuế, cũng liền đã mất đi hóa thần khả năng, cũng liền không cách nào trở thành hắn chỗ kỳ vọng, dẫn đầu yêu tộc đi hướng ngôi tương lai lãnh tụ. Yêu tộc nu cầu cấp bách một vị có thể dẫn đầu bọn hắn bình thường trở lại sinh hoạt cường giả. Bọn hắn thậm chí không dám hy vọng xa vời có thể tại nhân gian giễu rộng khắp đất chân, chỉ hy vọng không cần lại có quặp tại cái này nhỏ nhọ vân mộng đại trạch. Có thể, cho dù là loại này đơn giản yêu cầu, thấp nhất cũng cần một cái hóa thần cấp bậc tu sĩ mới được. Thiên đạo vì sao như thế thiên vị nhân tộc? Dựa vào cái gì, nhân tộc ngắn ngủi nản năm tu hành, liền có thể tại nhân gian hoành hành, gần như vô địch. Dựa vào cái gì? Nhân tộc cơ hồ mỗi cái nguyên anh tông môn đều có hóa thần tu sĩ tọa trấn. Mà yêu tộc trải qua trên văn năm, nhưng lại chưa bao giờ từng sinh ra một vị hóa thần. Liên Thúy đã là bọn hắn lớn nhất hy vọng. Ông phân loạn suy nghĩ hiện lên, bà đi già trên 80 tuổi lão giả, tiểu tụy tay một vòng, Huyền Dương Bạo giám liền đưa cho Liên Thúy. Liên Thúy đã là bọn hắn lớn nhất hy vọng. Mặt trời mọc phương đông, là vì Dương Quốc, mà Huyền Dương Bạo giám thì là linh giới chân linh nhất tộc, Kim Ô, lưu lại chỉ bảo. Trong đó, chính quần sót lại lấy một đầu kim ố tàn phá nguyên linh. Bên ngoài bất quá hai ba tuổi đứa bé sữa bé con bộ dáng liên thối trên mặt, lần nữa giọ dị ra không hài hòa một vòng hung ác. Hắn đạp chân ngắn, đứng tại đài sen phía trên, chập chỉ thành kiếm, gạt ra một giọt dòng máu màu xanh, nhỏ xuống tại Huyền Dương bảo giám phía trên. Ông. Trong lúc đó, tôn này chí bảo đột nhiên run rẩy lên, trên mặt kính càng là phản phất dòng sông thời gian đang trôi qua. Vô số hỗn loạn hình tượng nhao nhao hiện lên. Gặp đây, liên thối lần nữa đưa tay một điểm, huyền hồn hùng dày pháp lực khởi động. Đương nhiên Trên mặt kính một tôn kim ô đột nhiên xuất hiện, tại trong kính thế giới vẩn quanh một tuần sau, đột nhiên sụt ra. Gặp đây, vô luận là Liên Thúy, vẫn là một bên Bạch Đế già trên 80 tuổi lão giả, nhao nhao sắc mặt vui mừng. Huyền Dương bảo giám đã là nhân gian giới có khả năng gánh chịu chí cao bảo vật. Vâng vào bảo giám, neo định người kia vị trí, về sau để Liên Thúy thôn phệ luyện hóa người kia. Liên Thúy chưa hẳn không có hóa thần cơ hội, chỉ là, rống, trong mặt gương, một đầu toàn thân màu vàng kim thần viên hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Chỉ gặp, kia thần viên trong hốc mắt, không có con mắt, chỉ có hai đoàn liệt hỏa, cháy rực rỡ, kim quang rực rỡ liệt và trên người của nó, tất cả mọi người đến cảm nhận được một cô đến từ Viễn Cổ Man Hoang Cổ Lão khí tức. Mên ngông lại tốt quý, cổ lão mà thần bí. Kia thần viên hư ảnh đứng ở đằng xa, nếu như là đỉnh thiên lập địa tự nhân. Nhìn xem kia hướng mình vọt tới Kim Ô, góc miệng cong lên, phản phất là y mãng đùa cợt. Liên Thúy nhìn xem ngoài ý liệu thần viên hư ảnh, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn cảm nhận được một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí độ, tùy tiện kiên náo, làm càn bá đạo. Phản phất là không bị thế gian hết thệ quy củ trói buộc, ý đồ xông phá hết thệ không xiển. Xoẹt xẹt, đỉnh thiên lập địa thần viên hư ảnh, giơ ra hai cánh tay, bóp tiểu kê Nắm kia kim ô tản phá nguyên linh. Sau đó, Tạ Hưu kéo một phát, sinh sinh xé thành hai nửa. Tới cùng nhau vỡ vụt, còn có kia Huyền Dương Bạo Giám đột nhiên băng liệt. Cái gì? Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều sốn sao chấn kinh. Nhất là ngay tại thúc dục Huyền Dương Bạo Giám Liên Thúy, càng là trường lớn mắt, một bộ không thể tin bộ dáng, vừa rồi rất có rung động hình tượng, còn tại trong đầu của hắn dập dờn. Kia viên hồ là cái gì? Chưa cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, cuồng bạc mấy liệt, tựa như siêu việt hết thảy linh hỏa hỏa diễm, liền hướng về Liên Thúy phản phệ mà đi. Một bên Bạch Đế Liệp già trên 80 tuổi, lão giả phản ứng nhanh chóng, đột nhiên giỗi ra tay, tế luyện ra một viên xanh thảm bảo châu, tản ra mịt mờ qua mang, chân kia xóa muốn đốt Thiên Châu Biện Huyền Dương chi hỏa bốn. Chân khí tự nhiên là không biết rõ, bởi vì chính mình trúc cơ, yêu tộc sẽ còn tồn sót một kiện chí bảo. Lúc này, hắn trúc cơ đã đến thời khắc sống còn khẩn yếu chính tự. Bỗng nhiên, thủy khí hải bên trong, một bộ phận pháp lực không cần hắn thôi động đột nhiên tự phát vận hành. Hình thành từng đầu, hắn đã từng vô số lần thi triển, chiến công trói lọi, chém giết tu sĩ đến không hết, vô tận thanh đẳng, lén đến hắn vô hình đạo cơ phía trên, vẩn quanh một tuần tựa như bảo vệ. Sau đó, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, tả hữu hai con ngươi ở trong hai đạo liên hoa hư ảnh, đột nhiên hiện lên. 42 năm tu hành, hôm nay cuối cùng thành. Mà tại trước mắt hắn, vô tự thư hình chiếu bảng, cùng theo đó xuất hiện. Chương 214. Chuẩn bị báo thủ. Chương 214, chuẩn bị báo thủ tính danh, Trần Kỷ Thọ nguyên 42 1145 đạo cơ, vô cấu kim liên, dị biến, linh căn, kim 17, 126, nước 18, lửa 23, đất 16 cảnh giới, chúc cơ nhất trọng, 1100 cảnh giới, luyện thể tứ trọng cấm pháp, Trưởng Xuân Công Viên mãn, ký nghệ, thần thông, mục thiên nhiễu thuật, pháp thuật, hóa vũ thuật, viên mãn, tiểu canh kim kiếm chỉ, viên mãn, văng tâm quyết, viên mãn, pháp thuật bình thường, viên mãn, khế dược thuật, viên mãn, quần linh quyết, viên mãn, hổ mộ quyết, viên mãn, luyện phù linh quyết khiếu, viên mãn, trường xuân linh quang, tiểu thành 14200, thần thức, tiên tư vạn niệm quyết, tiểu thành 126200, vạn niệm phi châm, tiểu thành 17200, chế phù cơ sở phụ lục, kim cương phủ, viên mãn, hồi xuân phủ, viên mãn, thần hành phủ, viên mãn. Nhất giai phụ lục, Tu khí phủ, viên mãn, Kim qua phủ, viên mãn, Hóa long phủ, viên mãn, Bạo viêm phủ, viên mãn, Phong nhập phủ, viên mãn, Nhị giai phụ lục, Lôi địa phủ, nhập môn 7200, võ công, Ngũ cầm dưỡng xin quyền, viên mãn, Thối thể quyết, viên mãn, Xem bói, Tuyệt lộ quẻ, chưa nhập môn 1100, huyết thuật, Bạch huyết quyết, viên mãn, Bạch huyền tiên diện trận, viên mãn, độ thuật, Tiểu ngũ hành độ thuật, viên mãn, thể tu, vân sa luyện thể quyết, viên mãn, luyện đan, thủy nguyên đan, viên mãn, mục nguyên đan Viên mãn, Hoàng Nguyên Đan, nhập môn 12200, Kim Nguyên Đan, nhập môn 7200, Thổ Nguyên Đan, chưa nhập môn 12100, Tú Nguyên Đan, chưa nhập môn 717100. Ngưng Thần nhìn xem trên bản này số liệu, Trần Kỷ ý niệm trong lòng vân loạn hiện lên. Vô tự thư chiếu hình chiếu ra mặt tấm, thời khắc đại biểu cho chính là mình trạng thái. Lúc này, trên bản này biểu hiện ra nội dung, để Trần Kỷ không khỏi suy nghĩ. So với trước đây, có chút biến hóa, đơn giản chính là như vậy mấy loại. Tu vi biến thành trúc cơ, nhiều đạo cơ một cột, đi lại Trần Kỷ đạo cơ trên, vô cấu kim liên. Những này đều cũng không để Trần Kỷ ngoài ý muốn. Chân chính vượt quá Trần Kỷ dự kiến biến hóa, chỉ có hai hạng, Thần Thông, Mộc Tiên Niêu Thuật cùng Thọ Nguyên 421100. Hai loại biến hóa, để Trần Kỷ có chút bất ngờ. Thần Thông. Trần Kỷ suy nghĩ hiện lên, đây là năm đó từ thành đánh giá chính mình, luyện pháp thành thần thông. Hẳn là thượng cổ pháp tu có đường. Qua nhiều năm như thế, Trần Kỷ cũng thử tìm một cái liên quan tới pháp tu ghi chép. Vốn bắt lệ tệ bắt quái bí văn ngược lại là tìm tới không ít, nhưng là cụ thể liên quan tới pháp tu nội dung, lại không thu hoạch được gì. Bất quá, hiện tại xem ra, là chính mình Triển nhu thuật, từ pháp thuật tiến giai trở thành thần thông. Cái này khiến Trần Kỷ kinh hỉ và phần. Thần thông không giống với pháp thuật, cực ít có thể thông qua hậu thiên tu luyện mà thành. Thường thường đều là thông qua tự thân huyết mạch truyền bá, hay là thể chất đặc biệt tự nhiên diễn sinh đồng thời, thần thông ý lực cũng sẽ không giống pháp thuật, bị giới hạn cái gọi là phẩm giai tu vi, thường thường chỉ cùng tu sĩ năng lực liên quan đồng thời cực kỳ cứng hãn, hiệu quả phương diện muốn vượt xa khỏi cùng giai pháp thuật. La Viên mãn nguyên nhân. Trên bản này, còn lại tất cả viên mãn kỹ nghệ phía sau, không một đều đã biến mất không thấy gì nữa, hẳn là có liên quan với đó. Như vậy là bởi vì ta bản thân là một tu tính, cho nên nhất là thích phối triển nhiều thuật tại ta chốc cơ thời điểm, mượn nhờ đạo cơ, thuế biến trở thành thần thông sao. Đột nhiên, Trần Kỷ rũa ra tay, trong lòng bàn tay, đột nhiên một đạo kim đen song sát thanh đằng thoát ra, đột nhiên hướng lên căng vọt. Giống như một đầu thanh long ngầm trầu, xông lên trời. Thật mạnh uy lực. Nhìn xem tia trùng thiên thanh long, Trần Kỷ không khỏi có chút chấn kinh, vội vàng tiêu tán thần thông, không dám tiếp tục thúc dụng. Kia cô cường bảo khí tức, để chính hắn đều cảm thấy khó mà ngăn cản. Cái này một đạo thần thông công sát phía dưới, uy lực thậm chí tại chính trước đây bày ra vạn mục thang tiến trận, diễn sinh kiếm, khí hồng lưu phía trên. Nếu như chính trước đây có như vậy tiêu chuẩn, thần thông, sợ không phải một chiêu liền có thể miểu sát cao trẩm đồng thời, gần như một chiêu này, thần thông, thậm chí không có bất luận cái gì pháp lực tiêu hao. Ngược lại đang thi triển tối điểm, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa vô chủ một thuộc tính linh khí, tại cường hóa tự thân uy lực. Mạnh như vậy thần thông. Suy nghĩ hiểu lên, Trần Kỷ chậm rãi đứng dậy, từ đi tới đến trong nội viện, đột nhiên vận hành toàn thân pháp lực. Ông. Trong lúc nhất thời, Trần Kỷ toàn thân pháp lực vận hành phía dưới, quanh thân linh khí như mãnh liệt thủy triều quần quần xung thôn tôi. Bên ngoài thân đầu tiên là nổi lên một tầng nhàn nhạt màu xanh vùng sáng, sau đó cái này vùng sáng càng thêm nồng đậm, phản phát một vòng màu xanh năng gắt tại hắn trên thân chậm rãi dâng lên. Tinh tế nhìn lại, kia vòng màu xanh năng gắt, nội bộ chính là vô tận kim đen hai màu lẫn nhau từng cục, quấn quýt lấy nhau, luân chuyển không ngừng. Nhất là chỗ mi tâm, kia một sợi nhiều năm màu vàng kim lưu vân vân, như muốn mở ra, lộ ra kia đã thai nén nhiều năm mi tâm thủ đồng. Không được. Suy nghĩ hiện lên, vẻn vẻn một mấy mắt, thần kỳ liền lập tức thu hồi pháp lực của mình. Chỗ mi tâm kem chút liền muốn mở ra thủ đồng, cùng theo đó đóng lại. Ta, ta thật mạnh. Cang Thiên bị chính mình cường đại khiếp sợ trận kỳ, trừng lớn mắt, cảm thụ được thể nội pháp lực trạng thái. Chính mình kia kim đen song sắt dây dừa pháp lực, uy lực có phải hay không quá mạnh chút. Vừa mới loại kia, bật hết hỏa lực, trạng thái, Trần Kỳ có thể 100% xác định. Chính mình chỉ cần tiện tay một đạo pháp thuật, liền có thể triệt để sụp đổ thành một cư bên trong cấm chế. Cho nên, hắn mới không được đã tranh thủ thời gian rời khỏi loại kia trạng thái, chính là sợ không xem trừng phá hư động phụ cấm chế. Trên thực tế, Trần Kỳ hiện tại cũng không biết mình đến cùng là mạnh bao nhiêu. Dưỡng linh trùng thân thuật, môn này năm đó Lạc Diệp Thần Tông cứu cực bí thuật phối hợp trên dị biến sau. Vô Cầu Kim Liên, cho Trần Kỳ mang đến từ đầu tới đuôi truy biến. Không có gì ngoài pháp lực bên trên, thậm chí còn có thọ nguyên 42113. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỳ ánh mắt chế giời, nhìn mình thọ nguyên kia cột một cái mắt. Trong lòng đột nhiên run lên, hắn không thể tin dụi mắt một cái, vừa cẩn thận nhìn một chút. 1100 năm. Hắn nhìn xem trên bản này hình chiếu ra số lượng, há to miệng. Cho dù là lấy định lực của hắn, cũng khó khăn che đậy thời khắc này cảm xúc bành trướng đồng dạng trúc cơ tu sĩ, số tuổi thọ bất quá nhỏ hơn mấy trăm năm, nhiều nhất bất quá 500. Tại đi lên, đồng dạng liền cần các loại linh đan diệu dược. Tiên tài địa bảo duyên thọ vật. Mà lúc này, tại Vô Tự Thư hình chiếu ra trên bản này, thọ nguyên một cột, thình linh viết, 1100 năm đây là khái niệm gì? Tương đương với đồng dạng chúc cơ kỳ tu sĩ lớn nhất tuổi thọ gấp 2. Không đúng, xa xa không chỉ tại đây. Có được, Vô Tự Thư, Trần Kỷ, thiếu nhất chính là thời gian. Có số tuổi thọ trên tăng lên, Trần Kỷ tương lai có thể nghiên cứu càng nhiều kỹ nghệ cùng pháp thuật. Mà lại, cái này có phải hay không cũng coi là khía cạnh giải quyết ta linh căn vấn đề. Đối với chúc cơ về sau tu hành kế hoạch, Trần Kỷ cho tới nay đều là có chút bất âm. Chương 214, chuẩn bị báo thủ. Hắn chính không lo lắng sức chiến đấu, chính không lo lắng các loại kỹ nghệ, duy trì có lo lắng cho mình tu hành tốc độ, chính là về phần, trong khoảng thời gian này, hắn thậm chí dừng lại, luyện phù linh quyết thiếu, tu hành. Môn này bí thuật, lấy tự thân ngoại định mức tổn chứa pháp lực hiếu huyết ôn dưỡng phù lục, tăng lên phù lục uy lực, nhưng lại có kéo chậm chần kỳ tu hành tệ nạn, gần như là mỗi mở rộng một cái toàn hiếu huyết mới, liền muốn liên lụy chần kỳ gần như 1% tu hành hiệu suất. Góp gió thành bão dưới, trên thực tế tệ nạn không nhỏ đương nhiên, cũng thay đổi tướng núi rộng chần kỳ pháp lực dự trữ, thuộc về là nhất ẩm nhất trác. Bất quá, hạ phẩm linh căn lại là Trần Kỷ cho tới nay một cái khúc mắc. Linh căn loại này đồ vật, chính là sinh mà cũng có, do thiên định đồ vật. Trần Kỷ thật sự là không có cách nào sửa. Bất quá, lúc này có số tuệ thọ trên tăng lên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, lại chính là giải quyết Trần Kỷ lúc này khốn cảnh. Một ngày không được liền hai ngày, 1100 năm, chỉ cần ở giữa không ra vấn đề, ta làm sao đều tu hành đến kim đan. Càng thêm kiên định muốn vững vàng tu hành ý nghị Trần Kỷ, góc miệng không cầm được cười. Vô Cấu Kim Liên. Trần Kỷ đến nay đều không biết rõ cái này gốc linh thực đến cùng như thế nào, bất quá lại cho Trần Kỷ mang đến vượt xa dự kiến tu hành không chỉ có để hắn sức chiến đấu tăng vọt, pháp lực trên ngay tiếp theo, không thể quá nhiều, cùng Khô Vinh luân chuyển, đạt tính, càng làm cho hắn tại chốc cơ kỳ sinh mệnh gần như nhiều gấp đôi. Đại đạo khả kỳ. Suy nghĩ hiện lên, chân khí cương ép đè xuống trong lòng tạm xúc, nuốt vào một viên đan dược, một lần nữa trở lại trong phòng tu luyện. Quay người thời điểm, lại tiện tay vung ra một đạo truyền âm vụ. Cho dù là ở vào đột phá trạng thái bên trong, nhưng là Trần Kỷ cũng là một mức có ý thức. Chính mình ba cái tiện nghi hàng xóm đối với mình trợ giúp, Trần Kỷ cũng là cảm giác được. Cho nên, vẫn là phải giải thích một cái. Mà lại mặc dù đều là dạng hoa trên đấm, nhưng là dù sao bẻo nước gặp nhau, vô luận là ra ngoài cái mục đích gì, Trần Kỷ đều muốn nhận phần nhân tình này. Trở lại trong phòng tu luyện, Trần Kỷ lấy ra ghi lại, Thanh Ngọc Trường Sinh Công, Ngọc Dạn, bắt đầu tu hành. Mới vừa vận đột phá, Trần Kỷ cảm thấy, nhất định phải nắm chặt củng cố tu hành. Mà lại, củng cố về sau, cũng nên thử một lần mình bây giờ sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Lục Tiểu Xuyên. Vệ quan trước kia, Trần Kỷ trong tầm mắt cuối cùng hình tượng, chính là vài ngày trước, hy tế những người, đoạt Trần Kỷ không ít linh thạch người kia bốn. Chúc cơ thành công. Trong Ngọc Vương các tu sĩ, trong lúc nhất thời nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía Trần Kỳ Trỗ, hoặc là hâm mộ gần gét, hoặc là ảm đạm hao tổn tinh thần. Chúng sinh muôn màu, không phải trường hợp cá biệt ở chỗ này, thuê độc vụ, chuyên môn vì xung kích chúc cơ không phải số ít. Thế nhưng là, cái này vào đến cửa thứ nhất khó khăn cỡ nào, nhất là Hoàng Long Tiên Thành còn cơ hồ đều là tán tu. Luyện khí viên mãn tu sĩ bên trong, có thể chúc cơ, bất quá 3 4 phần 10 mà thôi. Bình quân xuống tới, một năm đều không nhất định có một cái. Mà lúc này, bọn hắn nhưng cũng thấy tận mắt một cái chúc cơ tu sĩ đan sinh đạo cơ một thành, từ đó lại không phải phàm nhân, đã là chân chính tu sĩ. Mà không phải luyện khí loại kia gà mờ. Chân đạo hữu quả nhiên là thành, Hoàng Long tiên thành, lại muốn ra một tên nhị giai luyện đan sư a. Trần Kỷ đột phụ cửa ra vào cách đó không xa, Tân Hung một vòng chính mình khẽ miệng râu ria nói. Nơi này ba người, chỉ có hắn biết rõ, Trần Kỷ đột phá thời điểm, An Ngột Viên từ Thương Vân Sơn cho phép cầu tự tay luyện chế trung phẩm chúc cơ đan. Cho nên, đối với Trần Kỷ đột phá, hắn một mực biểu thị khẳng định. Chân đạo hữu tu hành nội tình cũng tệ, đột phá cũng là hợp tình hợp lý. Một bên, Hoàng Đại Thông cũng cười nhẹ gật đầu, mà chôi này làm chấn nhiếp phi kiếm đã bị hắn thu vào. Về sau, Hoàng Mỗ ta cũng coi là chân chính kết bạn một tên nhị giai luyện đan sư a. Mọi người đều biết, có thể cùng một tên luyện đan sư kết xuống giao tình, là đối chính mình cực kỳ có ích lợi sự tình. Vô luận là phụ trợ đan dược, khôi phục đan dược, còn là tu hành đan dược, đối với tu sĩ tới nói, đều là nhu yếu phẩm. Hai người này bên trong, Tân Hung sớm đã từ bỏ trúc cơ, mỗi ngày chỉ là sống phóng túng. Hoàng Đại Thông càng là bản thân liền là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chỉ là tính tình hòa ái, cho tới bây giờ không có vẻ kiêu ngạo gì mới có thể cùng mấy người chơi đến cùng một chỗ. Ai, một bên Tôn Vương thì cũng không như hai người như vậy nhẹ nhõm, nhìn xem Trần Kỷ Động phụ Phước Diện, sắc mặt phức tạp, thở dài. Thật sự là hâm mộ Trần Đạo Hữu a, không chỉ có một tay luyện đan tuyệt chiêu, liền liền tu hành đột phá, đều như vậy trôi chảy. Nàng một phương diện may mắn với mình cùng Trần Kỷ quan hệ không tệ, đồng thời lần này còn ra tay trợ giúp Trần Kỷ chút cơ, để giành được một cái nhân tình. Một phương diện cũng là có chút hâm mộ cực độ Trần Kỷ, cùng la luyện khí viên mãn, Trần Kỷ chút cơ lại như vậy trôi chảy. Mà nàng tương lai lại sợ không thấy nhìn cũng đến, trong lúc nhất thời không khỏi trăm mối cảm xúc hỗn nang. A, Tôn Vương tiếng nói rơi xuống, Hoàng Đại Thông tay mắt lênh lếch, tiếp nhận Trần Kỷ bắn ra truyền âm phù. Cảm tạ ba vị đạo hữu tương trợ, Trần Mộ khất trong tâm khảm, cảm giác sâu sắc ngũ tạng, chỉ là lúc này vừa mới tu vi đột phá, còn cần hảo hảo củng cố một phen, đợi cho tháng sau, Trần Mộ chắc chắn tự mình đến nhà bồi tội, mong rộng lòng tha thứ. Trần Kỷ thanh âm rơi xuống, một bên Hoàng Đại Thông trước tiên mở miệng nói. "Chân đạo hữu đang bế quan củng cố tu hành, chúng ta cũng liền tán đi đi, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này." Hoàng đạo hữu nói có lý. La cực. Hai người cũng nhao nhao đáp ứng, sau đó liền xoay người về tới chính mình động phủ bên trong. Trong một tháng, Trần Kỷ bế quan củng cố tu hành một tháng. Trong lúc đó, hắn cũng tiện thể lấy bắt đầu tu hành công pháp mới, Thanh Mục Trường Sinh Công. Cái này từ năm đó Di Tích mang về Trường Xuân Công đến tiếp sau công pháp đối với Trường Xuân Công mà nói, cái này Thanh Mục Trường Sinh Công truyền thừa rõ ràng là hoàn thiện quá nhiều đối ứng pháp thuật, bí thuật, toàn bộ đều ghi lại trong danh sách. Chỉ bất quá, lúc này Trần Kỷ cũng không lựa chọn đi tu hành những thứ này, chỉ là đơn giản củng cố tu vi, từng lần một vận hành pháp lực. Càng thêm vận chuyển từ thân pháp lực, Trần Kỷ càng có thể cảm giác được trong cơ thể mình lúc này pháp lực cường độ kinh người. Màu xanh làm chủ nhạc dạ pháp lực bên trên, như là lây dính thuốc màu, phụ kiến kim đen hai màu luân chuyển không ngừng. Có phải hay không mở mịt ra sinh mệnh khí tức, để phía ngoài không có gì ngoài a kim bên ngoài tiểu ra hỏa nhóm, nhao nhao hướng về chính mình chạy tới, ghé vào bên người. Mà ngẫu nhiên tiết lộ ra kia cô tĩnh mịch tĩnh mịch giật mình người sống khí tức, nhưng lại kinh hãi bọn hắn nhao nhao sủ lông rời xa. Bất quá, chân kỳ lại có một ít ngoại ý muốn phát hiện đại tiểu xuân hai đầu một mị, không chỉ có thể tiếp nhận luẩn linh quyết đối với bọn hắn tăng lên đồng thời, bọn hắn cũng sẽ tại chính mình lúc tu luyện, lại gần, ngay tại nơi xa, hấp thu chính mình tiêu tán ra khí tức. Pháp lực của mình không ngừng lưu chuyển, đại tiểu xuân lại là phân công rõ ràng, tựa như thương lượng xong đại xuân hấp thu kia cổ ẩn chứa sinh mệnh lực lượng khí tức, tiểu xuân hấp thu kia cổ ẩn tĩnh mịch khí tức đồng thời, hai đầu một mị khí tức tiêu chuẩn cũng đang phong thả tăng lên. Chân kỷ rõ ràng cảm giác được, tại tương lai không lâu, chính mình sẽ lại nhiều trên hai cái chút cơ chiến lực bốn. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, kết thúc củng cố tu hành. Chân kỷ cũng dự định đi ra cửa, cảm tạm một cái xung quanh mấy vị hàng xóm đối với mình trợ giúp. Thuận tiện đi tìm một cái cái kia Lục tiểu xuyên, thử một lần mình rốt cuộc tăng lên bao nhiêu. Chương 215. Ác uốn quắt áo Chương 215, Ác ôn quát tháo đi ra thành mục cư, chấm Ngọc Phượng trên đường, đang có lấy lui tới tu sĩ. Bọn hắn nhìn thấy Trần Kỷ ra, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra, hoặc là trên dưới dò xét, hoặc là cực kỳ hâm mộ, hoặc là sợ hãi bị Trần Kỷ phát hiện bánh khỏe, cấp tốc đem mang theo ánh mắt ghen tị rời. Thậm chí, trực tiếp đi đến bắt đầu, cứ việc cùng Trần Kỷ không quen, cũng cùng bắt chuyện bắt đầu, ý đồ rút ngắn quan hệ. Chúng sinh muôn màu, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót đạo cơ dựng thành, cũng đại biểu cho Trần Kỷ về mặt thân phận nhảy vọt. Chúc Cơ cùng Chúc Cơ ở giữa khác biệt. Phổ thông Chúc Cơ tu sĩ, tại Hoàng Long Tiên thành bên trong, Bất quá là có một chỗ cắm rủi mà thôi được cho có một chút thành tựu. Mà một tên tại luyện khí kỳ thời điểm, cũng đã là nhất giai cực phẩm luyện đan sư tu sĩ tiến giai chút cơ ý nghĩa thì là xa xa khác biệt điều này lại biểu, tuyệt đại khái suất dưới, Trần Kỷ chẳng mấy chốc sẽ trở thành một tên nhị giai luyện đan sư, đồng thời có được nhị giai cực phẩm luyện đan sư tiềm lực. Mà dạng này luyện đan sư thân phận, chính đại biểu cho Trần Kỷ cái tên này, tại Hoàng Long thiên thành, đã triệt để đăng đường nhập thất. Mặc dù Trần Kỷ tới đây, bất quá 3 năm mà thôi. 3 năm này thời gian, Trần Kỷ tự mình cũng là tiến hành qua một chút luyện đan ở giữa giao dịch. Kết giao không ít quê nhà đều miễn cưỡng được trò quân thuộc. Mục đích chính là đánh ra cực phẩm luyện đan sư danh khí, vì chính mình về sau làm việc làm, làm nền. Hiện tại xem ra, thành quả không tệ. Cũng không để ý tới xung quanh những cái kia phân loạn ánh mắt, Trần Kỷ đưa tay điềm đạm, liên tiếp ba đạo truyền âm phủ theo thứ tự bay ra, tràn vào một bên ba người lập phụ. Chốc cơ thời điểm, Trần Kỷ còn có lưu ý thức, tự nhiên biết rõ mấy người hành vi, vô luận là Tôn Phương hay là đối diện Hoàng Đại Thông, đều là ra tay trợ giúp chính mình. Nhất là Tôn Phương, Trần Kỷ mặc dù không biết rõ nàng làm cái gì, nhưng là rõ ràng thi pháp, trợ giúp chính mình cất cao thiên địa linh khí tinh thuần trình độ hẳn là thi triển một loại bí thuật, chân kỷ suy đoán, thậm chí khả năng bỏ ra cái giá đáng kể, có thể thay đổi địch tiên linh khí bí thuật, nhất định bất phàm. Tối thiểu nhất, chân kỷ chư nghe nói qua, mà lại, hai người này nguyện ý đặt cửa chính mình, chân kỷ cũng sẽ không để hai người thất vọng. Luyện đan sư cái thân phận này, sẽ một mực tiếp tục đến hắn ly khai Hoàng Long Tiên Thành. Trong lúc này, chân kỷ khẳng định sẽ hồi báo trở về. Về phần Tân Hùng, cũng coi là chân kỷ tại Hoàng Long Tiên Thành ít có nhân mạch, càng là hàng xóm, cộng thêm trên cổ còn có Trương Thiết Đạn cái tầng quan hệ này tại, cũng liền leo lên cùng một chỗ. Một lát sau, ba người cũng chậm rãi đi ra cùng nhau đối chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu Chúc Cơ. Trần Kỷ cũng chắp tay cảm tạ trở về, đồng thời biểu lộ thái độ đối với mấy người trợ giúp đã ghi ở trong lòng. Sau đó, mấy người lại lần nữa đi Tôn Phương Đạo phủ, uống trà luận đạo, trò chuyện vui vẻ. Chỉ là Tân Hung làm sao đều không được tự nhiên, hắn trước kia liền từ bỏ con đường, tâm tư chỉ ở sống phóng túng, giải quyết xong cuộc đời. Nghe một bên ba người luận đạo, Trần Kỷ, Hoàng Đại Thông càng không ngừng ném ra ngoài quan điểm, Tôn Vương càng không ngừng gật đầu suy nghĩ, một bộ được ích lợi không nhỏ dáng vẻ. Không khỏi vào đầu bất ai, cảm thấy toàn thân chỗ nào đều ngứa. Rốt cục đợi đến mấy người chậm rãi kết thúc tu hành chủ đề, lập tức tận dụng mọi thứ nói. Chân đạo hưu chúc cơ thành công, hôm nay rốt cục xuất quan, chính là tin tức vô cùng tốt. Không bằng dạng này, ban đêm ta làm chủ, chúng ta đi Ngọc Hương lâu chúc mừng một phen. Xem như nói đến chính mình sở trường, Tân Hùng vui mừng nhướng mày dương dương đắc ý, lại phát hiện Trần Kỷ ở bên trong ba người, nhìn mình ánh mắt đều có chút quái dị, lại vội vàng giải thích nói. Ngọc Hương lâu bao sương, là trước mắt Hoàng Long Tiên thành tối cao quy cách mở tiệc chiêu đãi địa phương, mấy vị không nên hiểu lầm. Thoại âm rơi xuống, Tân Hùng lại quay đầu nhìn về phía Trần Kỷ, lông mày nhíu lại, có ý riêng nói, mà lại Trần đạo hữu không phải muốn chuẩn bị mở tiệm tới sao?" Từng, Trần Kỷ lập tức liền minh bạch Tần Hùng trong lời nói ý tứ, hắn rõ ràng là muốn giúp tự mình giải quyết cái phiền phức này, lập tức nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên Tốt Vương, Hoàng Đại Thông. "Kia, yeah, hai vị đạo hữu định như thế nào?" Trần Kỷ một tiếng này tra hỏi, kỳ thật thì tương đương với biểu thái hai người cũng đều không đốc, tự nhiên ngang nhau đáp ứng. Sau đó, mấy người hẹn xong thời gian, liền trở về riêng phần mình ở phủ. Chỉ là Trần Kỷ mở ra cửa chính thời điểm, trước hắn một bước tiến vào thành nô cơ, lại là Tần Hùng. Trần Kỷ hơi nghi hoặc một chút, thuận tay đóng lại động phủ cửa chính nhưng cũng tuân theo cấp bậc lễ nghi, đem Tân Hùng dẫn vào đại khách trong phòng, châm dâng trà nước mới hỏi: "Thần huynh đây là ý gì?" Tân Hùng cười hắc hắc, bước qua chính mình hai phiết rìa mép, ra vẻ huyền tư nói: "Đạo hữu lại nhìn." Hắn lật ra tay, trong lòng bàn tay đứng trước lấy một phương tiểu ấn, vươn vực. Trần Kỷ mang theo nghi hoặc, đem nó cầm lấy, cẩn thận nhìn lại. Dáng màu đỏ bốn phương tiểu ấn, tỉ chế, trên đó lại ẩn ẩn tản ra một cỗ sóng nhiệt, xông vào mũi. Trần Kỷ tinh tế cảm giác dưới, cái này chỉ là một kiện phổ thông đến cực điểm nhất giai trung phẩm pháp khí mà thôi. Không khỏi để Trần Kỷ càng thêm nghi hoặc. Tha thứ Trần Mộ mắt vụ về, Sáp thực nhìn không ra này ấn hiệu quả. Chân quỷ đem tỷ ấn buông xuống, Khiêm Tốn nói: "Hắc hắc, nhìn không ra là được rồi." Tân Hung phảng phất là đối Trần Kỷ nghi hoặc không hiểu có chút tư cách, cười hắc hắc, giải thích nói: "Này ấn tên là Diễm Linh tỷ, chính là một kiện đỉnh tiêm chí bảo hàng gái, thi triển này ấn, có thể để ngươi càng thêm thuần thục khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Chính là chúng ta Hoàng Long Tiên Thành, một cái tên là từ giận nhưng luyện khí sư luân chế. Hắn chuyên công các loại pháp bảo hàng gái, từng tại ta chỗ này mua sắm không ít linh tài, một tới hai đi, ta cùng hắn có chút giao tình, qua một thời gian ngắn, có thể cho ngươi dẫn tiến một cái." Ta nhớ được ngươi, Thanh Ngọc Huyền Linh Hỏa, chính là một đóa tử lửa, cũng không thể giống chân chính bản nguyên linh hỏa như vậy như cánh tay sai sự, này tỷ hẳn là đối ngươi có chút tác dụng." Ồ, oh. Chân Kỷ phi thường nghệ tình lông mày nhíu lại, có chút chấp tay. Kia sát thực đối Trần Mỗ trợ giúp không nhỏ, Tần Đạo Hữu có lòng, đa tạ. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Tần Hung khoát tay áo, đứng người lên. Đã đạo Hữu nhận linh diễm tỷ, ta cũng liền đi về trước, ban đêm mọi người sẽ cùng nhau khánh chúc đạo Hữu đột phá trúc cơ, đến lúc đó, ta sẽ lại vì đạo Hữu dẫn tiến một người, hắn hẳn là có thể trợ giúp đạo Hữu giải quyết mở tiệm vấn đề. Lặng chờ tin lành. Trần Kỷ cười một tiếng, nhẹ gật đầu nói bốn. Tần Hùng ly khai về sau, Trần Kỷ nhìn xem trên tay cái gọi là Linh Diễm Tỳ Ấn, lát đầu đồ vật xác thực không tệ, theo Lý mà nói Trần Kỷ cũng xác thực cần. Nhưng trên thực tế, Trần Kỷ, Thanh Ngọc Huyền Linh Hỏa, mặc dù là từ lựa, nhưng là Trần Kỷ thần thức đủ mạnh, viễn siêu cùng giai tu sĩ, tương ứng, đối với linh hỏa thao túng năng lực cũng đủ mạnh. Cộng thêm luyện đan độ thuần tụ cũng đủ cao, cho nên cái này đồ vật đối với hắn mà nói, có chút gân gà. Bất quá, hắn cũng không cần thiết cự tuyệt hảo ý của người khác chính là. Loại này đặc thù hiệu dụng pháp khí, mặc dù chỉ là nhất giai chúng phẩm, nhưng là trên thực tế có giá trị không nhỏ có thể coi như nhất giai cực phẩm công sắt pháp khí đến đối đãi. Trên ghế Trần Kỷ cho mình rót đầy nước trà, uống một mình tự rót, suy nghĩ bắt đầu. Rất rõ ràng, tại chính mình đột phá trúc cơ về sau, lấy chính mình cái này tương lai, nhị giai luyện đan sư, làm hệ tâm, tăng thêm hàng xóm ba người, đã tạo thành một cái tiểu đoàn thể hình thức ban đầu đối với điểm ấy, Trần Kỷ cũng không ghét, thậm chí có chút trợ giúp. Nơi này cùng vạn đạo hồ không đồng dạng, luyện đan sư không có khả năng giống linh thực sư, như vậy tự bế, cần cùng người không ngừng qua lại. Sa giao bên trên, có một cái thuộc về mình hạch tâm tiểu đoàn thể, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều nhất là tại Nhân Mạch cùng Hưởng Phúc Điện, tu vi thấp nhất tần hùng đơn giản chính là Hoàng Long Tiên Thành Bạch Sự Thông. Nhiều năm như vậy hai đạo con buôn tiếp sống, tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, người có mặt mũi hắn đều có thể đáp lời nói vài lời. Càng không cần nhắc tới phía sau hắn cái kia Nguyên Anh tông môn kim đang đại tu. Hắn tồn tại đối với mình trợ giúp rất lớn. Phân loạn suy nghĩ hiểu lên, cuối cùng Trần Kỷ cũng lắc đầu, uống vào cuối cùng một ly trà, trở lại trong phòng tu luyện bốn. Trạm vãng tối, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng liền ra cửa. Mấy người hẹn xong địa điểm là Trầm Ngọc Phượng, tại Hoàng Long Tiên Thành Bắc thành khu. Mà chân kỵ trước đó mua sắm đan phường hắc thị người mua giới, cũng liền tại thành Bắc khu buôn bán sau trên đường. Hai người ở giữa cự ly không xa, chân kỵ bấm đốt ngón tay một ít thời gian, đến đó xử lý một cái chuyện xưa, lại tiến đến phố ướp, hẳn là vừa vặn. Suy nghĩ lên, chân kỵ con người băng lãnh bên trong không khỏi hiện lên một tia sát ý đi vào Hoàng Long Tiên thành về sau, một mực án ổn tu hành, thiện chí giúp người, sắp thực rất lâu không động tới tay A5. Đi vào thành Bắc khu buôn bán, chân kỵ cũng không dừng lại. Mà là thuận đường nhỏ, đi suốt xuống dưới. Mãi cho đến một gian đen như mực phòng đất tử bên ngoài, chân kỵ mới dừng lại bước chân. Thùng thùng Hắn gõ gõ cửa chính, sau đó liền đứng tại chỗ, Tĩnh Tĩnh chờ lấy. Không đồng nhất một lát, trong môn liền đi ra một tên toàn thân đen như mực tu sĩ, mở cửa lớn ấn ra, nhìn về phía Trần Kỷ. Trần Kỷ nhìn thấy quen thuộc người giữ cửa, trở mặt sau hắn không khỏi góc miệng phụ lên một vòng ý cười đưa tay hướng hắn đưa qua một viên biểu tượng thân phận mà bài. Cùng lần trước như lúc, hắn mang theo Trần Kỷ đi vào trong phòng, để Trần Kỷ Tĩnh Tĩnh chờ đợi. Một lát sau về sau, tiếng mở cửa vang lên, Trần Kỷ nhìn thấy thân hành quen thuộc kia, không khỏi lần nữa góc miệng cười một tiếng. Chương 215, ác ôn quá tháo. Vào nhà tên thanh niên kia tu sĩ vương mạo tuấn giận, một bộ biểu tình bất cần đời. Dương mắt nhìn lên, trước tiên nhìn thấy, chính là hắn góc miệng kia hai phiết giư mép, cùng lông mày trên dưới tương đối, như là bốn đầu lông mày. Ngươi làm sao mới đến? Vào nhà về sau, Lục Tiểu Xuyên trước tiên liền đối Trần Kỷ quát lớn, lập tức đem một cái túi chứa vật nhét vào Trần Kỷ trước mắt. Ngươi cái này đồ vật trong tay ta động lại gần 1 năm, ngươi biết không biết rõ? Trần Kỷ tự nhiên là biết rõ, hắn là cố ý nhặt lên túi chứa vật mở ra nhìn một chút, chính là lại một bản nhị giai đại vương. Trần Kỷ nghĩ đến, dù sao đều chắc chắn muốn giết hắn, không bằng phát huy một cái sau cùng tác dụng. Đã xem xong chưa, linh thạch số dư cho ta, cầm đi nhanh lên ngươi, ngươi còn nữa thích chờ đợi ở đây." Lục Tiểu Xuyên bốn đầu lông mày cùng nhau nhíu một cái, nhìn xem Trần Kỷ Quát. "Hôm nay từ động phủ ra về sau, lông mày liền nhạy không ngừng, làm hắn rất là tâm phiền." Lúc này lại gặp được một cái động lại hơn 1 năm, mới đến lấy hàng ngỡ ngẩn khách nhân, càng làm cho hắn không kiên nhẫn. "Đúng rồi, ngươi cái này đồ vật ở chỗ này động lại hơn 1 năm, muốn gấp ba tiền tù lao, tranh thủ thời gian cầm linh thạch." Theo Lục Tiểu Xuyên tiếng nói rơi xuống, xung quanh một chút tu sĩ, cùng nhau, nhau hướng về Trần Kỷ chỗ gian phòng hội tụ tới. "Nói đạo khí tức, không che giấu chút nào." giống nhau lúc ấy. Xem ra, hắn trước đây còn chưa không phải nhắm vào mình, loại này hắc thị thật là gặp người liền hố. A, khẽ cười một tiếng, chân kỳ không khỏi lắc đầu. Vô luận hắn có phải hay không cố ý nhắm vào mình, hắn đều xứng đáng tiếp xuống kết quả. Cười cái gì đây, tranh thủ thời gian cầm linh thạch. Nhìn thấy ngồi tại chính mình đối diện cái này tu sĩ trên mặt đùa cợt tiểu dung, vốn là bực bội lục tiểu xuyên, càng thêm táo bạo bắt đầu. Hắn bản năng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại hắn lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Tại trận pháp bên trong, thêm chính trên, tổng cộng 6 tên chúc cơ tu sĩ áp trận. Thấy thế nào đều ổn cực kỳ sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này hấp thị người mua giới, hiện tại hình thức đã bình ổn vận hành vài tháng năm, cho tới bây giờ không có đi ra vấn đề. Bất quá chỉ là cần đem lại bộ phần lợi nhuận nộp lên cho hoàng long chân nhân một mạch mà thôi. Mặc dù là như thế, còn lại một phần nhỏ cũng đủ bọn hắn sinh hoạt rất là hậu đãi đối với hiện trạng, Lục Tiểu Xuyên rất là hài lòng. Hắn nhìn trước mắt cái kia sắc mặt đùa cợt tu sĩ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu như hắn giǎng ngu, liền trực tiếp đem hắn đánh chết, túi chứa vật về chính mình, thi thể bán cho nam thành cái kia chơi thi thể lão già. Giết một người, kiếm hai phần tiền, rất là dễ chịu. Một cái trúc cơ sơ kỳ mà tôi, mượn lực trấn pháp, dễ dàng liền có thể giết chết. Vất quá. Hắn mới suy nghĩ hiện lên, còn chưa chờ hạ lệnh đồng thủ. Ông. Đương nhiên. Chân khí trên thân một vòng màu xanh năng gắt đột đột dâng lên, chiếu rọi ra pháp lực quang huy vừa toàn bộ gian phòng đều nhiễm lên một tầng màu xanh. Tại kia phía dưới ánh sáng, Lục Tiểu Xuyên mi tâm ở giữa, chính ấn lên một đóa mẫu xanh liên hoa ấn ký, tại năng gắt phía dưới ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Mà liên hoa ấn ký phía dưới, Lục Tiểu Xuyên đã triệt để đã mất đi sinh cơ. Ồ. Suy nghĩ hiện lên, chân khí như là phát hiện cái gì đồ chơi, tâm niệm vui mừng. Bây giờ mình còn có năng lực như vậy. Trần Kỷ cẩn thận nghiêm túc lộ ra thân thức, điều khiển Lục Tiểu Xuyên thân thể. Lục Tiểu Xuyên một giới tán tu, thật sự là quá mức yếu đuối. Trần Kỷ thậm chí còn chưa thi triển bất luận cái gì công sát, vẻn vẹn thuế biến sau pháp lực bảng mang theo kia cỗ, Hắc Liên mang tới tính mịch khí tức, liền đem Lục Tiểu Xuyên trực tiếp giảo sát. Sau đó, Lục Tiểu Xuyên cái trán giữa lông mày, đối ứng, vậy mà xuất hiện một viên thanh liên ngân ký. Hiện tại, Trần Kỷ vậy mà phát hiện, mình có thể thao túng Lục Tiểu Xuyên thi thể, như là thao túng khối lỗi. Hắn gặp san tâm, lập tức nếm thử bắt đầu. Oeng, oeng, oeng. Liên tiếp mấy đạo hỏa cầu thuật, chân khí theo thứ tự đánh về phía vừa mới lại gần những cái kia tu sĩ. Những này Lục Tiểu Xuyên đồng bọn, nhìn thấy màu xanh quang huy một mấy mắt, mới vừa vặn mở cửa lớn ra, tiến vào trong phòng đã nhìn thấy đã triệt để mất đi sức sống Lục Tiểu Xuyên, như là khối lỗi, xoa ra một kế hoạch cầu thuật, đánh tới. Mà một bên, tên kia bị cho rằng là dê béo, tu sĩ, thì là tựa như hải động chơi đến mới đồ chơi, giở dị ra một vòng ngây thơ nụ cười vô hại. Bọn hắn kinh hai muốn tuyệt, nhao nhao trừng lớn mắt, một bộ không thể tin bộ dáng. Thậm chí, trực tiếp sợ hãi kêu to lên tiếng. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Chưa một giây còn tại cùng bọn hắn tâm thần giao lưu quyết định, rết dê béo, lao đại, tiếp theo mặt liền biến thành một bộ khôi lỗi thi thể, thi triển pháp thuật, thẳng hướng bọn hắn. Cượng ép khán định tâm thần về sau, bọn hắn vội vàng thi triển pháp thuật phá khí, ngăn cản, Lục Tiểu Xuyên đập tới hỏa cầu. Sau đó, lập tức xoay người chạy, lại phát hiện làm sao cũng không chạy ra được nơi này. Phía sau bọn hắn, lúc này đã không còn là môn, mà là trận kỵ làm lớn ra, pháp lực bình trướng, tạo thành kết giới, ngăn cách đám người, cũng ngăn cách cấm chế. Tại phương thị bên trong làm như thế nào giết người, cái này bài học, Trần Kỷ sớm tại Thanh Hà phường liền từng giao ra mắt điểm bài thi. Hiện tại, bất quá là phụ khắc mà thôi. Càng thêm kinh hãi bọn hắn, lại thử liệu mạng đánh vỡ Trần Kỷ Pháp lực bình thường, đem hết toàn lực thi triển bọn hắn suốt đời sợ học, vô luận là pháp khí vẫn là pháp thuật. Thế nhưng là, Trần Kỷ viên mãn tiêu chuẩn, pháp thuật bình thường, thế nào lại là như thế một đám lâu la có thể đánh nát? Bọn hắn chỉ có thể làm chuyện vô ích chờ đến phát hiện lui lại không đường về sau, lại không khỏi nhao nhao bi phẫn gầm thét, xoay người, miệng cượng dãy rủa lấy ngắc cản, Lục Tiểu Xuyên, thi thể hỏa cầu thuận, thẳng đến, a không có pháp lực. Lục Tiểu Xuyên, một viên cuối cùng hỏa cầu, trong lòng bàn tay ngưng hình một nửa về sau, lại phun một tiếng Hóa thành bụi bặm, theo gió phiêu tán. Cái này liên hoa ấn ký khôi lỗi thi thể, ta chỉ có thể thao túng bọn hắn thi triển pháp thuật tiến hành đấu pháp, cũng không có vận hành công pháp năng lực. Một bên còn không có chơi chán chân kỳ, tao mày suy nghĩ nghiên cứu phát hiện mới pháp lực đặc tính. Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Mà tại kết giới biên giới bọn lâu la, thì là sợ hãi nhìn về phía chân kỳ. Bọn hắn nhìn xem kia tính toán bất động, tựa như thưởng thức đồng dạng phân ảnh, trong lòng càng thêm sợ hãi. Cũng có gan lớn dấn liều mạng, không quan tâm thi triển pháp thuật, trực tiếp công sát hướng chân kỳ. Hôn Hát thị, không có gì tốt người. Phất ống tay áo một cái, Tiện tay chôn vùi rơi công sát hướng mình pháp thuật cùng pháp khí, Trần Kỷ nhìn xem nơi hẻo lạnh bên trong cái đám kia tiến đến lâu la, đưa ngón trỏ ra, từng cái đếm lấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hắn cau mày, hơi suy tư một cái trước mắt. Tổng cộng 6 người, 3 cặp 3, công bằng. Suy nghĩ lóe lên một cái mắt, Trần Kỷ mỉm cười, thân thượng thanh sắc năng gắt xuất hiện lần nữa, từ từ đi lên. Kinh khủng pháp lực quang huy cùng theo đó phủ chiếu. Pháp lực quang huy chiếu rọi phía dưới, đối diện đám kia lâu la bên trong, cũng có 3 người, cái trán giữa lông mày trên xuất hiện màu xanh liên hoa hư ký, chiếu sáng rạng rỡ. Còn sót lại ba người, nhìn xem triệt để đã mất đi sính cơ về sau, lại quay đầu nhìn mình đồng bạn, không khỏi nhao nhao quát to một tiếng, tình hại như muốn điên. A ha ha ha ha ha ba. Sự thật chứng minh, không tồn tại, nhục thể, khái niệm thanh liên khối lỗi, muốn so bình thường tu sĩ mạnh lên một chút xíu. Ba ca ba, tháng hiểm đầy đất tàn chi nội tạng, máu chảy thành sông, Trần Kỷ nhìn như không thấy, nhặt lên từng cái túi trữ vật. Trước khi đi, hắn lại đem thiếu hụt bên trong ôn dưỡng tốt lôi địa phủ, xuất ra ba tấm, từng cái dọn xong vị trí, lại lấy ra một cái trống không túi trữ vật, chuẩn bị đem mọi người thi thể mang về, xem như phân hóa học. Cho đến lúc này, hắn mới không khỏi lần nữa nhíu mày, Lãng Phi A. Những cái kia bị hắn gieo xuống thanh liên ấn ký tu sĩ, thi thể đã triệt để đã mất đi hoàn tính, cũng chính là đã mất đi làm phân hóa học, giá trị. Cái phản ứng về sau, hắn chỉ có thể lắc đầu, cảm thấy tiếc hận, đem ba cái kia không cũng có gan thượng thanh ấn sen nhớ tu sĩ thi thể chứa vào mang đi. Sau khi ra cửa, ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian vừa vặn, hẳn là còn theo kịp hẹn xong yến hội. Dù sao, chính mình là nhân vật chính nha. Chương 216. Hắn còn phải cảm tạ ta đâu. Chương 216, hắn còn phải cảm tạ ta đâu. Lý khai gian kia hắc thị người môi giới, không đi ra bao xa, liền đã tới đám người hẹn xong gặp mặt Ngọc Hương lâu. Trên đường, Trần Kỷ cố ý lựa gạt đến dự trạm, mở ra phòng. Trong phòng, hắn lần nữa sửa khuôn mặt, xác định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau mới lại lần nữa đi ra ngoài. Trên đường đi, hắn trong miệng không ngừng mặc niệm phát quyết, ý theo lộ tuyến định chức vận chuyển thể nội pháp lực, dốc lòng thi triển bằng tâm quyết. Chiếc đệ tiêu trừ sạch vừa mới giết người lúc, trên thân nhiễm mùi máu tanh, cùng lại khí, phong ngườ ngoài ý mến. Cho thấy thân phận, tại dẫn đường ga sai vật dẫn dắt dưới, Trần Kỷ đi theo lên tới Ngọc Hương lâu lầu 3 đợi cửa ra chỉ gặp đã ngồi xuống ba người, nhao nhao quay đầu trông lại. Trần Kỳ không khỏi có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, "Hệ này nói, thật có lỗi, thật có lỗi, tới chậm." Trần Kỳ thời gian lúc đầu tính toán vui vạn, không có nghĩ rằng giết người thời điểm vừa lúc phát hiện pháp lực mới là tính. Tùy theo nếm thử một phen, lãng phí một chút thời gian, cho nên dẫn đến tới chậm. "Không sao, không sao, chân đạo hư vô vừa mới đột phá, cần lắng đọng, trên việc tu luyện dùng nhiều phí chút thời gian là hẳn là." Tân Hung dẫn đầu cười hòa giải, hóa giải bầu không khí. Tất cả mọi người là quan hệ không tệ quê nhà. Trúng hổ đây cũng không phải là cái gì chính thức nghiêm túc trường hợp, không ai sẽ thật lưu ý điểm ấy chi tiết nhỏ. Hai người khác cũng thuận miệng vụ họa Hàn Nguyên vài câu, Trần Kỳ thuận thế tại chỗ chống ngồi xuống. Lúc này thịt rượu chưa lên bàn, mấy người liền bắt đầu nói chuyện phiếm bắt đầu. Mấy năm này, Trần Kỳ ít có đi ra ngoài, vẫn luôn là lấy tu hành làm chủ, nắm chặt thời gian thúc cơ. Cho nên đối với Hoàng Long Tiên Thành hiểu rõ cũng không nhiều. Mà lúc này Tần Hùng chậm rãi mà nói, rất quen khơi hài giảng thuật bên trong tòa tiên thành đủ loại bí văn chuyện lý thú, giới thiệu bên trong thành mấy cái khu vực tói quen cùng khác biệt, còn có đáng nhắc tới từng cái nhân vật. Không thể không nói Tần Hung người này mặc dù tu vi thấp, tu hành bại hoại, nhưng làm tại Tiên Thành sở xoạng lần mò nhiều năm lão có buôn, giao thiệp rộng hiện, ăn nói hơn người, SG càng là cao đến lợi hại. Một phen trò chuyện xuống tới, mấy người quan hệ trong đó càng thêm thân cận, xưng hô cũng từ khách khí, Đạm Hữu, biến thành thân thiết, huynh đệ, tràn diện 10 phần hòa hợp. Trần Kỷ nghe được phá lệ nghiêm túc, một chút liên quan đến mấu chốt nhân vật tiết điểm, đều âm thầm ghi ở trong lòng. Nhất là, nói xong lời cuối cùng, Tần Hung lại đem chủ đề dẫn tới Trần Kỷ mở tiệm đệ bên trên. "A Kỷ, ta mời cái người đến, hẳn là lập tức liền muốn tới, ngươi không phải muốn mở tiệm sao?" hắn có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Vậy coi như quá tốt rồi." Trần Kỷ chắp tay, nói cảm tạ. Mấy người Hàn Nguyên trong lúc đó cũng riêng phần mình ký càng giới thiệu chính mình tuổi tác. Vượt quá Trần Kỷ dự kiến chính là ba người niên kỷ đều so Trần Kỷ dự đoán muốn bao nhiêu trước kia. Trong đó, Tần Hùng cũng bất quá mới ra mặt 50, chúc cơ trung kỳ Hoàng Đại Thông, càng là chỉ so với Trần Kỷ lớn hơn một tuổi. Vẫn luôn là thiếu phụ bộ dáng ăn mặc tốt hơn, càng là so Trần Kỷ nhỏ một chút tuần, mới đưa đem 36 tuổi mà thôi. Cái này khiến Trần Kỷ không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn vẫn cho là Hoàng Đại Thông cùng Tần Hùng tuổi tác đều hẳn là cao hơn nhiều hắn. Tuân Vương phải cùng hắn không sai biệt lắm mới đúng. Mà Vãn đã đóng truyền tụi tác số liệu, để Trần Kỷ càng chực quan thấy được chính mình tu hành tốc độ xác thực cũng không rất nhanh. Bất quá, hiện tại Trần Kỷ nhìn thấy số liệu này, cũng không có bất kỳ phản ứng đặc biệt gì, lại càng không có tâm tình gì ba động. Chốc cơ về sau, tại Vũ Cấu Kim Liên, gia chỉ dưới, Trần Kỷ tuổi thọ đột nhiên mà tăng mạnh rồi. Hắn đã không quan tâm chút này tu hành tốc độ, nhất thời được mất thắng bại tính không lên cái gì, có thể đợi đến cuối cùng mới là doanh ra. Linh căn, so ra mà vượt số tuổi thọ sao? Thoại âm rơi xuống không lâu, Ngo Ngưng lâu gà sai vật, liền gõ cửa đi đến, ghé vào Tân Hung bên thai nói mấy câu sau. Tân Hung cùng đi theo đi ra ngoài, trước khi đi, còn đưa cho Trần Kỷ một ánh mắt. Là hắn nói cái kia có thể giúp ta giải quyết mở tiệm người. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Trần Kỷ cũng hiểu được. Quả nhiên, một lát sau, Tân Hung liền mang vào một tên trúc cơ tu sĩ. "Đến, ta giới thiệu một cái cho mọi người, vị này chính là chúng ta Hoàng Long Tiên Thành tiếng tăm lừng lẫy chấp pháp đội trưởng, Lâm Hồng Vũ Lâm đội trưởng." Tân Hung đứng tại giữa hai người, vẻ mặt tươi cười, một bộ mạnh vị đạo, bạo vì tiền bộ dáng, "Lâm đội trưởng, mấy vị này đạo hữu đều là ta bằng hữu tốt." Theo thứ tự là Trần Kỷ, Tôn Vương cùng Hoàng Đại Thông. Tôn Vương Hoàng Đại Thông cũng theo thứ tự cùng Lâm Hồng Vũ lên tiếng chào. Chỉ có Trần Kỷ, nhìn xem Lâm Hồng Vũ mặt, sắc mặt kỳ quái, giống như cười mà không phải cười. Mà Lâm Hồng Vũ nhìn về phía Trần Kỷ lúc, đồng dạng cũng là một mặt kinh ngạc cùng xấu hổ. A, làm sao? Các ngươi hai vị nhận biết? Tần Hùng bèn nhảy phát giác được giữa hai người bầu không khí không đúng, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Từng có gặp mặt một lần. Trần Kỷ rơi ánh mắt, cùng Tần Hùng đáp lại nói. Hắn cùng cái này, Lâm đội trưởng, xác thực từng có gặp mặt một lần. Trước đây Trần Kỷ lần đầu tiên tới Hoàng Long Tiên Thành thời điểm, Trước khi đi chính gặp phải Trương Thiết Đạn cùng quầy hàng chủ nhân lên xung đột, kém chút bị chấp pháp đội trưởng kéo đi lạc quán. Là Trần Quỷ xuất thủ, dùng mấy chương cực phẩm phụ lục, giúp Trương Thiết Đạn giải vây. Giờ phút này, trước mắt cái này, Lâm Hưng Vũ, chính là trước đây cái kia làm khó Trương Thiết Đạn chấp pháp đội trưởng. Trần Quỷ nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười, cũng là hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ người này, biết không biết rõ trước đây hắn chuẩn bị kéo đi quặng mỏ Trương Thiết Đạn hiện tại địa vị. Càn Khôn môn Lưu Vân thượng nhân đóng cửa hái đổ. Thân phận này, toàn bộ Hoàng Long tiên thành, không có gì ngoài Hoàng Long chân nhân bản thân, hẳn là không ai theo kịp đi. Sắc thực từng có gặp mặt một lần. Lâm Hồng Vũ thân là trúc cơ tu sĩ, chí nhớ tự nhiên cũng sẽ không kém. Nhìn thấy Trần Kỷ một cái mắt, cũng lập tức liền nghĩ tới chuyện lúc trước. Mấy năm này, khi biết chính trước đây làm khó dễ cái kia nho nhỏ tán tu, lật mình biến hóa thành Càn Khôn môn Kim Đan đại tu thân truyền đệ tử về sau, trong lòng của hắn một mực bất ổn, thấp phòng bất an, sợ đối phương ngày nào trả thù trả thù. Ồ, còn có tầng này nguồn gốc. Tân Hung sao mà khư khéo, lập tức liền nhìn ra giữa hai người hẳn là có một đoạn cố sự, vội vàng nói ra: "Ta tìm Lâm đội trưởng đến." Bạn Tân liền là giúp Thác Kỷ đáp cầu rất mối, đã các ngươi hai người vốn là gặp qua, kia không dễ dàng hơn sao?" Ồ, Lâm Hồng Vũ lông mày nhíu lại, trên mặt lộ một chút vui mừng, lại không biết Trần Đạo Hữu có chuyện gì. Tại chấp pháp đội trưởng cái này vị trí bên trên làm nhiều năm như vậy, trong đó con con quấn quấn hắn tự nhiên là môn thành. Tân Hung làm người trung gian liên hệ đến hắn, khẳng định là có chuyện muốn nhờ. Đây chính là quá rất qua. Hắn còn đang lo cùng Trần Kỷ Dựng không liên quan hệ đây. Tân Hung vừa rút lời dưới, hắn ngay tại đã trong lòng âm thầm lập xuống quyết định, nhất định phải giúp người này, người đem sự tình làm tốt xử lý xinh đẹp. Hắn còn nhớ đến Trần Kỷ là Trương Thiết Đạn miểu ca, chỉ cần có thể giúp Trần Kỷ đem sự tình làm tốt, nói không chừng liền có thể hòa hoan hắn cùng Trương Thiết Đạn quan hệ trong đó. Là như vậy, Lâm đội trưởng, A Kỷ là một tên nhị giai luyện đan sư, muốn tại chúng ta tiên thành mở một nhà đan phường, chỉ là mới đến Hoàng Long Tiên Thành không lâu, vừa mới đột phá chút cơ kỳ, còn không biết quá trình là thế nào, ta liền tự tác chủ trương, đem ngươi mời đến, cùng hắn giảng một chút chúng ta Hoàng Long Tiên Thành quy củ." Tân Hung cười giải thích nói. "Cái gọi là quá trình quy củ, tự nhiên là lý do, ai cũng biết rõ, mở tiệm đơn giản chính là giao tiền đăng ký đơn giản như vậy. Có thể hỏi để ở chỗ Hoàng Long Tiên thành tứ đại khu buôn bán bên trong cửa hàng đều là tương đối, một cái cũ cải một cái hố, căn bản không có không vị trí. Hạch tâm khu buôn bán bên ngoài cửa hàng, người lưu lượng coi như kém rất rất nhiều, tương ứng lợi nhuận cũng kém quá nhiều. Tân Hung mặc dù không có đem lời làm rõ, nhưng Lâm Hồng Vũ trong lòng cũng tựa như ngân sáng. Hắn vội vàng tiếp lời gấp dạ, vỗ bộ ngực cam đoan nói, "Đạo Hữu yên tâm, chuyện này giao trên người ta, trong vòng nửa tháng, nhất định cho ta Đạo Hữu cái hài lòng trả lời chắc chắn." Nói chuyện thời điểm, Lâm Hồng Vũ cũng nhìn về phía Trừng Kỷ, trong ánh mắt, một câu nói không rõ nói không minh ý vị. "Ha ha ha, tốt, kia chúng ta" Sự tình giải quyết đến thuận lợi như vậy, hoàn toàn ra khỏi tầm hùng dự kiến, hắn không khỏi thoải mái cười to, đứng dậy chính chuẩn bị nói chút gì. Còn không chờ hắn nói hết lời, chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thanh âm điếc tai nhức óc trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Hoàng Long Thiên Thành. Chương 216, hắn còn phải cảm tạ ta đâu. Cú này cường đại lực trùng kích, chấn động đến giữa thiên địa linh khí đều kịch liệt sóng gió nổi lên, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Ngồi tại bên cửa sổ Lâm Hồng Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa vị trí, khói lửa tràn ngập, rõ ràng là có chiến đấu vết tích. Có người hành hung. Hắn lông mày nhíu lại, kém chút liền trực tiếp thuận cửa sổ nhảy ra ngoài. Thân là Hoàng Long Tiên Thành chấp pháp đội trưởng, có người dưới ban ngày ban mặt tại bên trong tòa tiên thành hành hung động thủ, còn làm ra lớn như vậy động tĩnh, chẳng phải là đang cho hắn nói xấu. Cái huống kia, là Hắc thị. Dù sao cũng là nhiều năm chấp pháp đội trưởng, suy nghĩ chỉ là qua một lần, Lâm Hồng Vũ liền đại khái có suy đoán. Hắc thị bên kia Ngư Long Hộ tạm, thường xuyên ra loại chuyện này, những cái kia ra hỏa hai đầu ăn tiền, đụng tới tính khí nóng nảy, tu vi lại cao hơn người, động thủ đánh nhau không thể bình thường hơn được. Bất quá, hắn là chấp pháp đội trưởng. Có phải hay không hắc thị, hắn đều phải quản, mặc kệ, coi như ném đi bát cơm. Sau đó, hắn quay đầu đảo mắt một vòng, nhìn Trần Kỳ ở bên trong mấy người một chút, sờ một cái bên hông. Một kiện tấm gương pháp khí bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tay hắn bó chú quyết, ngoài miệng thì thào, đưa tay một đạo pháp lực đánh vào trên mặt kính bỗng nhiên, trên mặt kính một trận mờ mịt về sau, lập tức liền hiện lên kia hắc thị người môi giới bên trong cảnh tượng. Khắp nơi đều có tàn chi nội tạng, máu chảy thành sông, liền một câu hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới đám người nhìn thấy cái này kinh khủng hình tượng, không khỏi nhau nhau nhíu mày, liên nhau có chút sinh lý khó chịu. Chỉ có Trần Kỳ Đỗng Nhiên vô bản một cái đứng dậy, Nghĩa Chính luôn từ nói: Tiên thành cảnh nội, lại còn có loại này chuyện ác, thật là lớn gan cùng độ. Ta Trần Kỷ, nguyên cái người bỏ vốn, cung cấp 10 bình cực phẩm một nguyên đan, làm ban thưởng đưa cho Lâm Vinh đội chấp pháp, cho truyền tỏ tâm ý hy vọng Lâm Vinh có thể dẫn đầu đội chấp pháp, mau chóng đem cái này cuồng đồ truy nã quý hắn, gian đe. Trần Kỷ ngôn từ khẳng khái, khí phách. Thoại âm rơi xuống, Tôn Hoàng Nghị người một mặt kinh ngạc, nhao nhao quay đầu nhìn về Trần Kỷ. Tân Hung thi là âm thầm nhẹ gật đầu, trong lòng đối Trần Kỷ có chút tán thưởng, cảm thấy hắn mặc dù là cái khổ tu sĩ xuất thân, nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện vẫn là tương đối hiểu được năm phút tức, Lâm Hồng Vũ càng là sắc mặt vui mừng đã trấn kỵ tỏ thái độ lấy lòng, cũng liền đại biểu cho hắn cùng Trương Thiết đạn ở giữa hiềm khích có hy vọng hòa hoãn. Hắn hướng Trần Kỵ vừa chắp tay cảm tạ. Kia thật là quá tốt rồi, Lâm Mỗ đại biểu tiên thành đội chấp pháp, vạn phần cảm tạ Trần đạo hữu khẳng khái vi trợ. Đồng thời, hắn còn đối Trần Kỵ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lần nữa vu vỗ bộ ngực, ý kia lại rõ ràng bất quá. Mở tiệm sự tình, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Thấy thế, Trần Kỵ cũng nhịn không được nữa, lắc đầu, cười ha ha lên tiếng. Hắn còn phải tạ ơn ta đây. Bốn. Là đêm Tiễn hội kết thúc, đám người các về các nhà, Trần Kỷ cũng trở về đến thành Ngô Cơ. Trên diễn tiệc, chủ và khách đều vui vẻ. Dù sao quen thuộc mấy người chỉ là giải giáp mấy người, chúc mừng Trần Kỷ chúc cơ mà thôi. Bất quá, ngược lại cũng có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Kỷ cảm thấy, chính mình cửa hàng hẳn là sẽ có một cái cực kỳ tốt kết quả. Không phải, cũng có lôi với chính mình kia mấy chương ẩn nuôi qua lôi điện phủ không phải. Trở lại động phủ bên trong, Trần Kỷ cho nơi hẻo lạnh bên trong linh thực cùng đại tiểu xuân, theo thứ tự thi triển hóa vũ thuật, ổn linh quyết về sau, mới trở lại trong phòng. Vào nhà về sau, Trần Kỷ cũng không trước tiên tu hành mà lại sửa sang lại tu hành kế hoạch. Chốc cơ về sau, Bạch Phế Đại Hưng, rất nhiều chuyện, đều muốn một lần nữa quy hoạch một cái đầu tiên, Thanh Ngọc Cơ khẳng định là ở không lâu dài chờ qua mấy năm để giành được linh mạch, vẫn là phải đem đến trên núi đi. Hoàng Long Sơn mạch không có gì ngoài chủ phong bên ngoài, phổ biến đều là nhị giai thượng phẩm chính là về phần cực phẩm linh mạch. Thanh Ngọc Cơ nơi này bất quá là nhị giai hạ phẩm mà thôi, giữa hai bên chênh lệch rõ ràng. Mà lại, đem đến trên núi, Trần Kỷ cũng có thể giống như trước đồng dạng đại quy mô khai triển linh thực trồng trọt. Dù sao, làm Lạc Diệp Thần Tông đệ tử, linh thực mới là hải tâm. Tiếp theo, luyện khí trên tu hành chính mình chính thức nhập môn Thanh Ngọc Trường Sinh công về sau, cũng hẳn là bắt đầu chuẩn bị bắt đầu chậm rãi tu hành đối ứng các loại bí thuật pháp thuật. Thứ 3, luyện thể phương diện, Trần Kỷ rõ ràng cảm giác được chính mình gần nhất gặp bình cảnh. Mặc dù thể phách còn tại chậm chạp tăng lên, nhưng là hiệu suất thực sự quá thấp. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là vân xa luyện thể quyết phẩm giai không đủ cao, lấy mây cắt mài luyện thể phách phương thức cũng quá nguyên thủy, đối huyết khí tăng lên biên độ có hạn. Chính mình có lẽ hẳn là cối lửa tìm ngựa, thừa dịp Hoàng Long Tiên thành tại nguyên nhiều vị trí tốt, thử tìm kiếm một cái càng thượng thừa hơn công pháp luyện thể. Thứ 4, tu tiên bách nghệ phương diện đã cửa hàng sự tình đã có rơi. Như vậy Trần Kỷ Liễn cần gấp mở rộng chính mình đan phương dự trữ, nhiều học tập một chút đan dược phương pháp luyện chế. Nhất là, Bạo Nguyên Đan, loại này có thể tại thời khắc mấu chốt tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu hi hữu đan dược, càng phải nghĩ hết biện pháp tìm kiếm phối phương, nếm thử luyện chế một nhóm phẩm chất cao, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Linh thực phương diện, chính mình vô cùng cần thiết một gốc đầy đủ tiêu chuẩn linh thực, dùng để gánh chịu chính mình, Trường Xuân Linh Quang. Cái này gốc linh thực năm đi lên về sau, nhất định phải đối với mình có đầy đủ trợ giúp lớn mới có thể. Phù lục phương diện, bởi vì luyện phù linh quỷ hiếu, nguyên nhân chính mình hẳn là tìm kiếm một chút phụ lục chế bức tranh phương pháp. Trế vẽ xong về sau, dùng để ở dưỡng. Một nề bi thuật có thể mang tới thực tế chiến lực tăng lên, là phi thường to lớn. Lựa xém lông mày chính là Long hổ kim cương phụ, loại bữa chú này đối với Trần Kỷ tăng lên, sát thực vô cùng lớn. Cuối cùng, chính là một chút phòng ngừa chủ đáo sự tỉnh, cũng không xuất ruột, nhưng là nhất định phải chú ý nhiều hơn. Tỷ như, bản mệnh pháp bảo, lựa chọn phương diện, cũng hẳn là mau chóng định ra lựa chọn đến cùng là, dược vương đỉnh, vẫn là Đả linh tiên. Một khi định ra mục tiêu, tiếp xuống dài dàng giặc trúc cơ kỳ, đều muốn hết sức thu thập luyện chế bản mệnh pháp bảo nguyên vật liệu. Mà khác, truyền thừa vấn đề cũng không thể bỏ qua. Lạc Diệp Thần Tông là tông phái thời thượng cổ, vẫn là một cảnh giới đổi một môn công pháp cũ tu hành phương thức. Mà trên tay mình truyền thừa là chỉ tới Thanh Ngọc Trường Sinh Công. Nói cách khác, chính mình cũng hẳn là thử tìm kiếm một cái, Lạc Diệp Thần Tông tại kim đan kỳ công pháp tu hành mới có thể tại cảnh giới tăng lên về sau, không có khe hở dính liền bên trên. Phân loạn suy nghĩ hiện lên, chân khí chỉnh lý tốt đoạn thời gian gần nhất tu hành mục tiêu, liền một lần nữa trở lại trong phòng tu luyện, bắt đầu như thường lệ tu hành đại tiểu xuân hai đầu một bị cũng đã dưỡng thành quen thuộc, tại lúc này bu lại, đứng bình tĩnh tại sau lưng Trần Kỷ cách đó không xa. Bọn chúng không lúc ních, diễn phần mình chuyên chú hấp thu Trần Kỷ tu hành lúc tự nhiên tiêu tán ra khô vinh luân chuyển hai loại khí tức, phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý bốn. Hai ngày. Tại mới vừa từ trong tu hành kết thúc, mở to mắt, đã nhìn thấy á tử tha tới một phòng thí nghiệm. Mở ra sau khi, nhìn nhìn, Trần Kỷ không khỏi góc miệng một phát, cái này Lâm đội trưởng, làm việc thật là có hiệu suất a. Chương 217. Long hổ kim cương phủ. Chương 217. Long hổ kim cương phủ. Nhìn xem thư tín trên nội dung, Trần Kỷ lột một thanh á tử long sủ lớn cái đuôi, góc miệng cong lên. Tin đúng đúng Lâm Hồng Vũ gửi tới, thư tín trên viết chính là liên quan tới cửa hàng sự thịnh. Không có gì ngoài mở đầu Hàn Nguyên bên ngoài, phía trên kỹ càng ghi chép mấy gian thương nghiệp trong vùng cửa hàng. Cái này mấy gian cửa hàng đều là trong vòng 10 năm lần lượt sẽ tới khế văn ước định ngày kết thúc. Trong đó gần nhất lại có 8 tháng liền đến kỳ. Lâm Hồng Vũ có ý tứ là, Trần Kỷ gần nhất có thể nhịn chút thời gian đi khảo sát một phen. Kết thúc về sau, cho hắn cái trả lời chắc chắn. Sau đó liền có thể chờ lấy khế văn đến kỷ, Trần kỳ, Trần Kỷ lại đi ký kết khế văn là đủ. Nghe rất là đơn giản. Trên thực tế, lại là bởi vì Lâm Hồng Vũ đội chấp pháp đội trưởng thân phận mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Bằng không, trong đó con con quấn quấn cũng không nên quá nhiều, vẹn vẹn là thủ tục, liền có thể kẹt chết đồng dạng tán tu mấy chục năm. Tại này danh xưng, tán tu thánh địa, Hoàng Long tiên thành, nghĩ ở Hạch Tâm khu buôn bán mở một gian cửa hàng, nơi nào có đơn giản như vậy. Rất nhiều người đứng xếp hàng đều sắp xếp không lên chuyện tốt. Suy nghĩ liền lên, chân kỉ ngón tay vướ khẽ, vụt một đóa ngọn lửa, đem thư tín đốt thành tro bụi. Tùy theo đi ra cửa, chăm sóc một phen linh thực về sau, liền như thường lệ bắt đầu tu hành bốn. Trong chớp mắt, 3 tháng đã qua. Một ngày nọ, Trần Kỷ đối diện Hoàng Đại Thông đột nhiên tìm tới cửa, gõ mở Trần Kỳ cửa chính. "Hoan huynh, làm sao hôm nay có thời gian đến chỗ của ta?" Trần Kỷ đem nó dẫn dắt nhập đại khách trong phòng, trầm dâng trà nước, Hàn Uyên hỏi. Hoàng Đại Thông cũng không trả lời, mà là phản hỏi. Trong khoảng thời gian này, Trần huynh cũng đã triệt để củng cố tu vi đi. Không sai. Trần Kỷ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là trực tiếp đáp lại. Trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ ngày ngày khổ tu xuống tới, đã triệt để củng cố tu vi, khí tức cũng dần dần bình ổn xuống tới, không còn giống vừa mới đột phá thời điểm như vậy rung chuyển là như thế này, Trần huynh, ta được đến tin tức, Lên Lạc Sơn mạch phù cận, xuất hiện Bạch Ngọc tôn tiên mãng, tung tích, tin tức này trước mắt người biết còn không phải rất nhiều, ta chuẩn bị đi đi săn một phen, thuận tiện cùng đồng hành các tu sĩ, đấu pháp lập bàn, điểm cái cao thấp. Chuẩn bị lúc ra cửa, vừa vận nghĩ đến Trần huynh ngươi cũng hẳn là triệt để cùng cố tu vi, liền đến hỏi một cái ngươi, phải chăng muốn cùng một chỗ. Nói đến ra ngoài đi săn đấu pháp thời điểm, Hoàng Đại Thông xưa cũng bộ dáng vậy mà lộ ra một tia cùng nhiệt, hai mắt hứa ra tinh quang. Thế thế, chân kỵ ngược lại là xưng sở. Quen biết nhiều năm, Hắn chỉ biết rõ cái này, một thân áo bào màu vàng hình dạng phổ thông hoàng đại thông, là cái hiếm thấy tán tu kiếm tu. Chỉ là cho tới bây giờ đều không biết rõ, người này vẫn là cái chiến đấu cường. Nhìn hắn bộ dáng này, tựa như là cực độ ước mơ đấu pháp đi săn a suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ lấy lại tinh thần, sắc mặt bất đắc dĩ, lập tức từ chối nói, "Hoàng huynh, thực không dám giỡn, Trần Mỗ nhiều năm như vậy đều đem thời gian tiêu vào luyện đan một đạo bên trên, thật sự là không sợ trường đấu pháp." Loại sự tình này, Trần Mỗ liền không tham dự. Không sợ trường đấu pháp. Hoàng Đại Thông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Như là nghe được cái gì kinh thiên địa kiếp quỷ thần tin tức, hướng Trần Kỷ quán thâu quan điểm của hắn. Trần huynh cái này không thể được, làm tán tu, không sợ trường đấu pháp, thế nhưng là tối kỵ. Ngươi còn nhớ đến 3 tháng trước kia lên vụ án, không biết là cái nào quần đồ, một người chu diệt hát thị người môi giới 7 thành người, 6 cái chúc cơ, giết người đến tức điểm. Mãi cho đến đến bây giờ cũng còn không có chóc ná quý án. Tiên thành mặc dù danh xưng tán tu thánh địa, mặc dù cho chúng ta tán tu đầy đủ không gian, cái này địa phương lại không mấy đại vực như vậy an toàn. Theo ta thấy, chúng ta tán tu, nếu là muốn tu vi tiến tiến, nhiều hơn đấu pháp ma luyện, mới là tối ưu lựa chọn. Ai, Trần Kỷ ra vẻ đáng tiếc thở dài, lúc đầu, ta cũng biết rõ làm tán tu, nhất định phải nền vững chắc đấu pháp năng lực, có thể thật sự là tư chất tối dạng, tu hành không thuận, học tập không thông các loại pháp thuật bí thuật, ngược lại là luyện đan một đạo bên trên, miễn cưỡng có chút thiên phú, luyện tập coi như chơi chạy. Trần Kỷ ngôn từ khẩn thiết, để Hoàng Đại Thông tìm không ra ma bệnh, hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Ai, vậy được rồi, chúc đạo hữu tu hành chơi chạy, ta liền một người đi đi săn." Hoàng huynh chấm đả. Hoàng Đại Thông đứng dậy vừa muốn đi, nhưng lại bị Trần Kỷ kêu xuống tới. Chỉ gặp Trần Kỷ trong lòng bàn tay bưng một bình đan dược, cho Hoàng Đại Thông đưa tới. Này đan dược, tên là Tử Tiêu hồi xuân đan, một loại nhị giai khôi phục thương thế đan dược. Cái này đan dược ta mới học được không lâu, vừa nhập môn, đúng lúc đạo hữu chuẩn bị đi săn, không bằng liền cầm đi nếm thử một phen, sau khi trở về lại đem hiệu quả phản hồi cho ta. Nghe vậy, Hoàng đại thông nhìn một chút Trần Kỷ, ánh mắt lấp lóe, sau đó nhận lấy đan dược, đối Trần Kỷ chắp tay cung quyến, vậy liền đa tạ Trần huynh. Không sao, không sao. Trần Kỷ cười khoát tay áo đưa tiễn Hoàng đại thông về sau, cho mình châm trên một chén nước trà, trong lòng Trần Kỷ không khỏi thầm nghĩ, chết không được tu tiên giới dư luận, phổ biến cho rằng đi đến cổ kiếm sửa đường tự tu sĩ đều là đầu óc không quá bình thường. Chính mình tu hành nhiều năm như vậy, chỉ gặp qua hoàng đại tông như thế một cái kiếm tu, chính là có chút điên. Tại sao có thể có tu sĩ ưa thích đấu pháp, tôn trọng chiến đấu? Đây là Trần Kỷ hoàn toàn không thể lý giải, cũng không thể tiếp nhận tu hành lý niệm. Theo Trần Kỷ, tu hành duy nhất mục đích chính là trục đạo trưởng sinh. Vô luận là đấu pháp luân đạo, còn là tu tiên bác nghệ, đều chỉ là phương pháp mà không phải mục đích. Chủ thứ nhất định phải rõ ràng mới được. Bất quá, lý niệm sắp sẽ độc, lý niệm khác biệt, cũng không chờ ngại hai nhân gian giao tình còn có thể. Trần Kỷ cũng liền thuận tay, đưa ra ngoài một bình đa dược. Cái này tự tiêu hồi Xuân Đan, chính là lần trước giết chết Lục Tiểu Xuyên trước đó, để hắn giúp đỡ Đa Thu mua Đan phường. Thêm nửa năm nữa, hẳn là cũng liền cùng Huyền Linh Đan, còn có Trần Kỷ một đám nhất giai đan dược, tại Trần Kỷ Đan phường trên trưng bày. 3 tháng này, trừ bổ thủy nguyên đan cùng một nguyên đan các loại nhất giai đan dược. Trần Kỷ cũng đều đem độ thuần tục bổ đi lên, nhất phát thông, vạn phát thông, hiệu suất của hắn rất cao. Lúc này, Trần Kỷ đã tuyển định cửa hàng vị trí, cùng mở tiệm thời gian, chỉ còn lại cửa hàng danh tự còn không có nghĩ kỹ, tiến vào hai chọn một câu. Thanh Ngọc Đan phường, hoặc là Thiên Bảo Đan phường. Lạc Nam thành hạch tâm khu buôn bán một gian cửa hàng, còn có thời gian nửa năm, kia pháp bảo cửa hàng lao điểm chủ khế văn sắp đến thời gian, đồng thời hắn không có tụ gấp dự định. Vị trí không tệ, cách đó không xa chính là mấy đại thương hội, cộng thêm các loại cửa hàng cái gì cần có đều có, người lưu lượng rất lớn đồng hành đàn phường cũng có một nhà, bất quá Trần Kỷ cũng không phải đặc biệt quan tâm đã muốn mở tiệm kiếm tiền, tại thương nghiệp cạnh tranh phương diện, liền nhất định là tránh không được. Hắn có đầy đủ tự tin, tại luyện đan phương diện, Trần Kỷ có thể dựa vào chất lượng miên ép tất cả đối thủ. Tại, vô tự thương, độ thuần thuộc cộng thêm, thanh mục huyền linh hỏa, hiệu quả đặc biệt, song song ra chỉ dưới Trần Kỷ nghĩ không tự tin cũng khó khăn. Lại một tháng sau, Trần Kỷ sửa thân hình, ngẫu nhiên đổi khuôn mặt, đi vào Hoàng Long Tiên Thành bản địa một gian cỡ nhỏ đấu giá hội. Nhập tọa về sau, hắn nhìn chằm chằm trên đài triển lãm. Tại tu hành phương diện, hắn thiếu đồ vật không ít, vô luận là kỹ nghệ vẫn là pháp thuật vẫn là linh tài, nếu có cần hắn đều sẽ mua xuống tới. Chương 217, Long hổ kim cương phủ. Bất quá, loại này cỡ nhỏ đấu giá hội bên trên, xác thực không có gì chân phẩm xuất hiện, vật phẩm đấu giá đã qua nữa, nhưng đều là một chút bình thường đồ chơi nhỏ, không vào được Trần Kỷ mắt. Khiến cho Trần Kỷ mãi cho đến đấu giá gần kết thúc đều có chút mất hết cả hứng, không làm sao có hứng nổi. Rốt cục phải kết thúc, cái này cỡ nhỏ đấu giá hội quả nhiên không đáng tin tùy, vẫn là chờ sang năm bác xảo các đấu giá hội đi. Trong lòng thầm nghĩ Trần Kỷ, lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tới gần kết thúc đấu giá hội. Tiếp xuống, chính là lần này đấu giá hội áp chụp vật phẩm. Chúc cơ trung kỳ đấu giá sư còn kéo cái trường âm, điều động một cái trên trận cảm xúc. Không thể không nói, hiệu quả còn có thể, tối thiểu nhất, Trần Kỷ là ngẩng đầu nhìn qua. Tung điệu kim có giá, nhị giai thượng phẩm pháp khí, đối loạn thuật có cực hạn giá trị. Toàn lực thôi động phía dưới, Đồng dạng chúc cơ tu sĩ tốc độ bay, tối thiểu nhất có thể để cao 6 thành. Giới thiệu tương đối đơn giản, nhưng mà trên trận đám người cũng không khỏi đến nhao nhao trầm trinh. Cho dù là ánh mắt cao ngạo như Trần Kỷ, đều âm thầm nhẹ gật đầu, đúng là cái tốt đồ vật. Dây pháp bảo loại pháp khí này, độ khó luyện chế tương đối cao, cũng tương đối thưa thớt, giá trị bên trên thường thường đều bù đắp được cao một nhỏ cấp công sát pháp khí. Bất quá, Trần Kỷ đối với cái này, ngược lại là cũng không có ý kiến gì. Trong tay hắn linh thạch tồn dư còn có một số, nhưng mà cũng không phải là quá nhiều, qua chút thời gian còn muốn thuê cửa hàng, chính là một bút giá trên trời tiêu xài chép tốt phải tồn tại trên lưới lao, pháp khí ưu tiên cấp tại Trần Kỷ nơi này tương đối khá thấp. Vân Bực ngán ngẩm Trần Kỷ nhẹ hạp hai mắt, cũng chưa trực tiếp rời đi. Loại này cỡ nhỏ đấu giá hội cũng không có chính thức như vậy, thường thường tại kết thúc về sau, còn sẽ có một cái cỡ nhỏ trao đổi hội. Trần Kỷ cảm thấy, đã đến điều tới, không bằng liền trên nơi này chờ nhất đặng, nhìn xem có thể hay không đổi được cái gì chính mình cần. Hắc hắc, quả nhiên không đợi uổng công. Từ đấu giá hội về hướng thanh mục cư trên đường, Trần Kỷ không khỏi trong lòng tốt đẹp đang trao đổi sẽ lên, Trần Kỷ vậy mà đổi lấy đã truy tìm thật lâu, Long hổ kim cơ phủ, chế pháp Cái này khiến Trần Kỷ không khỏi hơi kinh ngạc. Gốc kia vẫn còn tồn tại linh tính nhất diệp kiếm thảo, giá trị bên trên so Trần Kỷ muốn còn muốn cao hơn. Kiếm thảo, cái này trồng linh thực, dùng để luyện chế pháp khí, đối với pháp khí, sắc bén, chỉnh độ tăng lên thật sự là cao. Trần Kỷ đang trao đổi sẽ lên, đem nó bày ra một mấy mắt, cơ hồ liền hấp dẫn trên trận tất cả mọi người ánh mắt, nhao nhao tìm tới Trần Kỷ, hỏi thăm Trần Kỷ muốn trao đổi vật gì. Bất quá, tại Trần Kỷ nói ra mình muốn chi vật danh sách về sau, lại nhao nhao rời đi. Trần Kỷ ánh mắt đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, vẫn còn có chút cao. Cũng có tu sĩ dây dưa không rõ biểu thị chính mình cực độ cần kiếm thảo, nguyện ý ra giá cao mua sắm, hy vọng Trần Kỷ có thể làm cái thuận tiện, dùng linh thạch bán cho hắn. Trần Kỷ tự nhiên là sẽ không phản ứng loại này nói nhảm, trao đổi hội chính là trao đổi hội. Nếu như đối linh thạch có nhu cầu lời nói, Trần Kỷ khẳng định liền đem kiếm thảo treo ở đấu giá hội lên á cũng may, cuối cùng tới gần kết thúc trước, vẫn là có người mang theo Trần Kỷ cần, Long hổ kim cương phủ, chế bức tranh phương pháp tìm đến đến Trần Kỷ. Cuối cùng, hai người hoàn thành trao đổi đối phương cũng là sửa thân hình, có ẩn tàng tu vi bí thuật pháp khí, nhìn không ra cụ thể tình huống. Trần Kỷ cũng không quan tâm đối phương là ai. Xem nhận phù lục chế bức tranh phương pháp không sai về sau, liền xoay người đi bốn. Trở lại động phủ trong vòng, Trần Kỷ nóng lòng không đợi được, lập tức liền đến thử bắt đầu chế bức tranh Long Hổ Kim Cương Phủ. Cái gọi là Long Hổ Kim Cương Phủ, chính là một môn tăng cầm thể phách nhị giai phù lục. Danh xưng là phù lục gia thân tu sĩ, danh xưng sẽ hoặc là phân môn, Long Hổ Kim Cương, đồng dạng thể phách. Cái này tự nhiên là khuyết đại chi tử, bất quá từ thực tế hiệu dụng đi lên rằng, Long Hổ Kim Cương Phủ đúng là cơ sở ba loại phù lục hợp lại cùng nhau cứu cực tiến giai phiên bản đối với tu sĩ thể phách tăng lên, là phi thường khả quan. Nhất là đối với Trần Kỷ tôi nói, Hắn không chỉ có làm một cái căn cơ gần như hoàn mỹ thể tu, càng là có được luyện phù linh huyết khiếu, cái này môn công pháp. Mắt Trần có thể thấy tương lai chờ đến Trần Kỷ đem Long hổ kim cương phủ, độ thuần thục đạt đến viên mãn, cộng thêm khiếu huyết ôn dưỡng phía dưới đến lúc đó, phù lục tới người, Trần Kỷ sức chiến đấu sẽ lần nữa nghênh đón nhảy lên. Hồ So tưởng tượng muốn nhẹ nhõm cứu biết, phun ra một ngụm trọc khí, Trần Kỷ buông xuống phù bút, góc miệng một phát, rất là vui vẻ. Long hổ kim cương phủ, chế bức tranh độ khó bản thân là phi thường cao, nhưng có lẽ là Trần Kỷ bản thân phù lục tạo nghệ liền tương đối tinh thông nguyên nhân. Cộng thêm cơ sở phụ lục cũng đều là viên mãn tiêu chuẩn, Trần Kỷ học tập tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn một đêm nghiên nhân, liền thành công chế vẽ ra tới tờ thứ nhất. Mặc dù phẩm giai khá thấp, phẩm tướng không tốt, nhưng cũng đại biểu cho Trần Kỷ đã chính thức nhập môn, đối với Trần Kỷ tới nói, cái này đều không phải là vấn đề, từ từ sẽ đến là được, thời gian mài nước công phu dưới, tiểu gì cũng sẽ viên mãn. Trễ vẽ bữa chú kết thúc về sau, Trần Kỷ liền đi hướng trong phòng tu luyện, bắt đầu tu hành, thanh ngọc trường sinh công. 2 ngày. Kết thúc một đêm tu hành, Trần Kỷ chậm rãi đứng dậy, rửa mặt về sau, đi ra trong phòng, chính chuẩn bị bắt đầu hôm nay 007 tu hành. Tại trong thần thức, lại đột ngột cảm giác được một loại mãnh liệt ba động. Kia cố huyết mạch liên kết thân cận khí tức, không khỏi hơi ba động chẩn kỵ tiếng lòng. A. Sau đó, chẩn kỵ đi tới đơn độc một gian trong mật thất. Vẫn đặt trong phòng, mắt thường thấy trống trơn như vậy, phảng phất là không có cái gì. Bất quá vào nhà về sau, chẩn kỵ lại trước tiên đi hướng nơi hẻo lánh bên trong, rũa ra tay chỉ. Sau đó, một cái cùng chẩn kỵ, huyết mạch liên kết, màu vàng kim giáp trùng, liền thuận chẩn kỵ ngón tay, bò tới trên thân chẩn kỵ. Chỉ gặp, kia giáp trùng, bắt cước râu dài, toàn thân rực rỡ màu vàng kim, răng nanh góc đỉnh, mạo như thái tuế ma thần. Chính là kim diệu giáp trùng, đây chính là Trần Kỷ trước đây vẫn là luyện khí 3 tầng, tại Thanh Hà phường thời điểm, ngẫu nhiên lấy được chứng trùng. Từ đó trở đi, Trần Kỷ liền một mực dùng tinh huyết nuôi nấng, thành lập khế ước. Về sau ấp về sau, tại đánh với Tử Thanh một trận bên trong, Trần Kỷ cùng Đường Mạc Lộ, thông qua hắc diệu giáp trùng, thi triển Lực Sinh Linh Quyết, đạt vượng tầng cực. Tại Lực Sinh Linh Quyết, tác dụng phụ dưới, vốn nên triệt để chết đi hắc diệu giáp trùng, vậy mà nhân họa đắc phúc, cùng A Kim một giọt tinh huyết dung hợp, biến dị chủ sinh. Từ sau lúc đó, cái này kim diệu giáp trùng, Trần Kỷ một mực dốc lòng chăm sóc, cho tới bây giờ. Hoàn toàn chín người kỳ sao. Rũi ra một ngón tay, vuốt ve ghé vào trên bả vai mình, xúc giác thân mật cọ lấy chính mình khuôn mặt kim diệu giật trùng, Trần Kỷ nhẹ gật đầu, âm thầm mừng rỡ. Đây cũng là lại thêm một cái chút cơ chế lực, không tệ. Chương 218. Xuất thủ tương trợ. Chương 218. Xuất thủ tương trợ. Trong thoáng chốc, lại thời gian 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ một mực an ổn tu hành, các hạng kỹ nghệ tiến hành đâu vào đấy lấy tăng lên. Trong đó tương đối đặc biệt, cũng chính là Trần Kỷ nhất giai đan dược tiến độ bên trên, đã toàn bộ viên mãn cái đỉnh cái tiện tay ở giữa, liền đã có thể luyện chế ra cực phẩm tiêu chuẩn. Nhị giai về mặt đan dược, huyền linh đan, cùng tử tiêu hồi xuân đan cũng đều đã đến tiểu thành, tiêu chuẩn. Loại này nhị giai đan dược không giống với nhất giai đan dược, dù sao cũng là cùng cấp tại đã triệt để nhập đạo trúc cơ tu sĩ. Nếu như muốn trung phẩm trở lên thành đan, không chỉ cần phải luyện đan kỹ xảo, còn cần đầy đủ năm linh thực mới được. Tương đối mà nói, giá trị tương đối cao, ở trên thị trường tương đối ít thấy. Hôm nay cũng liền vừa vặn đến trần kỳ trước đó cùng Lâm Hồng Vũ hẹn xong thời gian, cũng chính là nên ký kết khế văn thời gian. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ lập tức đứng dậy, đi ra độc phủ, chuẩn bị đi hướng hẹn trong vị trí. Không đồng nhất một lát, đi vào Nam Thành khu buôn bán bên trong, Trần Kỷ xa xa đã nhìn thấy một tên mặc đội chấp pháp chế thức pháp bảo tu sĩ. Chính là Lâm Hồng Vũ phái tới đội chấp pháp viên, trước đây Trần Kỷ đã cùng hắn đã gặp mặt. Hắn xa xa nhìn qua Trần Kỷ chỗ phương hướng, bất quá ngũ giác không hề giống Trần Kỷ như vậy nhạy cảm, không có phát hiện Trần Kỷ. Trần Kỷ đi nữa mấy bước về sau, quả nhiên, người kia vội vàng liền tiến lên đón, cùng Trần Kỷ cung kính lên tiếng chào về sau, liền xoay người dẫn đường, đem Trần Kỷ dẫn tới Lâm Hồng Vũ chỗ địa phương. Một gian trà lâu bên trong, Trên lầu đơn độc bao sương, Trần đạo hữu ngồi, nếm thử nơi này nốt trà, tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, có thể sương nhất tuyệt. Lâm Hồng Vũ ngồi tại đối diện, nhìn xem Trần Kỷ khẽ cười nói. Một đôi mắt phượng, ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Kỷ, như là nhìn xem cái gì hiếm thấy chân bảo. Vài ngày trước, hắn đã từng trong tay Trần Kỷ lấy đi một bình đan dược. Thử qua về sau, hắn thật là có chút dần mình. Mới vừa vận đột phá chút cơ kỳ không bao lâu Trần Kỷ, liền đã có thể rất nhẹ nhàng luyện chế ra đến nhị giai chúng phẩm đan dược. Tân Hung đã từng cùng hắn xưng hô Trần Kỷ là đan đạo thiên tài, tương lai ván đã đóng truyền định tiêm luyện đan sư. Hắn còn cho rằng là tần hùng quán tính khoa lạc. Chính mình thử qua về sau, đối với xưng hô thế này, hắn cũng tin mấy phần. Trước đây, hắn sẽ ra tay trợ giúp Trần Kỷ, hoàn toàn là bởi vì chương tiết đạn tồn tại. Mà bây giờ, Lâm Hồng Vũ tâm thái thì là rõ ràng phát sinh phản biến. Một cái tương lai rất có thể là nhị giai cực phẩm luyện đan sư nhân mạch, đối với hắn mà nói, vô luận là tu hành vẫn là hóa lộ, đều rất trọng yếu đáng giá tương giao, càng đáng giá đầu tư. Lại thêm, chương tiết đạn tồn tại, cuộc mua bán này làm sao đều là kiếm bộn không lỗ. Sắp thực không tệ. Trần Kỷ rất cho mặt mũi nhếch một miệng. Sau đó, Hai người thuận thế Hàn Nguyên vài câu, Lâm Hồng Vũ ngay tại Trần Kỷ trước đó, đem chủ đề chuyển dời đến chính sự bên trên. Làm Hoàng Long Tiên thành chấp pháp đội trưởng một trong, công tác của hắn trên thực tế cũng là bề bộn nhiều việc, lãng phí không dậy nổi quá nhiều thời gian. Theo lẽ thường từ nói, loại chuyện này hắn khẳng định là sẽ đánh phát một cái thuộc hạ tới cùng Trần Kỷ ký tên khế văn. Tự mình đến đây, cũng là vì biểu thị đối với Trần Kỷ có trọng. Đây là trước ngươi nói với ta gian kia cửa hàng khế văn, ký lên tên của ngươi, sau 3 tháng mãi cho đến tiếp xuống 50 năm sở thuộc quyền, đều thuộc về ngươi. Lâm Hồng Vũ đem một cái bộ dáng đặc thu ngọc giản trên bàn đẩy hướng Trần Kỷ. Trần Kỷ tiếp nhận Ngọc Giản, đặt ở trên trán cẩn thận xem lấy trong đó nội dung. Tất một một lát về sau, nhẹ gật đầu. Dù sao là tu tiên giới, xác nhận thân phận Phương Tức cũng không phải là ký tên, mà là tại cái này đặc thù Ngọc Giản bên trên lưu lại thần thức ấn ký là đủ. Khế ước còn có thời gian 3 tháng có hiệu lực, 3 tháng này, đạo hữu đừng quên thuê người tay, miễn cho khai trương về sau phiền phức. Đem Ngọc Giản thu hồi, Lâm Hồng Vũ hơi cảm giác một cái, xác nhận Trần Kỷ đã lưu lại thần thức ấn ký về sau, đứng dậy nói: "Vậy thì tốt, ta liền không quấy rầy Trần đạo hữu, ta trước mang theo khế văn trở về." "Vậy thì tốt, đa tạ Lâm huynh." Trần Kỷ cũng chấp tay, cáo từ nói: "Ký Khê Văn, liền đại biểu cho Trần Kỷ mở tiệm sự tình vãn đại đồng thuận, chỉ cần chờ lấy đã đến giờ là đủ." Mà mở tiệm về sau, thì là đại biểu cho linh thạch dự chữ cũng liền chậm rãi muốn đuổi theo. Tùy theo chính là dọn nhà đến trên núi, trồng trọt mới linh thực, thay đổi pháp khí. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ tâm tình không tệ, tùy theo đi ra trà lâu. Trở lại thinh mục cư về sau, Trần Kỷ cũng chính thức bắt đầu con sốt lại tu hành. Chỉ là mới bắt đầu tu hành không bao lâu, một bên Tôn Vương liền tìm tới môn, một đạo truyền âm phù thuận thế bay tiến đến, đánh ghé Trần Kỷ tu hành. Nghe qua truyền âm phù tin tức về sau, Trần Kỷ nhướng mày, suy nghĩ lóe lên, tùy theo trong nháy mắt một đạo pháp lực điểm ra, mở rộng động phủ cửa chính. Trần Kỷ đi ra động phủ, rẽ ngoặt không có mấy bước về sau, liền đi vào một bên động phủ, động phủ cửa chính cấm chế cũng không mở ra, Trần Kỷ đẩy cửa liền đi vào đi vào cửa chính, Trần Kỷ trước tiên liền đưa tay che miệng mũi lại, trong không khí cuồn vị cực độ gay mũi. Không biết Tôn đạo hữu gọi ta chuyện gì, trực tiếp vào nhà về sau, Trần Kỷ che miệng mũi, nhìn về phía xa xa Tôn Vương, nghi hoặc hỏi. Vừa mới Tôn Vương truyền âm phủ bên trên, nội dung không nhiều, chỉ là gọi Trần Kỷ đến nàng động phủ. "Trần huynh, mau tới, mau tới, đến uống rượu với nhau." Ha không đẹp quá thay. Tôn Phương nhìn thấy Trần Kỷ tiến đến, lập tức hoắt tay kêu gọi. Trước người nàng trên bàn rượu nổn ngang lộn xộn bảy một đống thật đúng là các linh tiểu tiểu tử bình. Tôn Đạo Hữu, ngươi đây là? Trần Kỷ cau mày không hiểu hỏi. Trước mắt hắn chàng diện có chút kiều diễm, Tôn Phương thay đổi trạng thái bình thường, ghế dựa ngồi dưới đất, quần áo không chỉnh tề, hai gò má đỏ hồng, rõ ràng đã có chút uống say. Giọng lớn đạo bào tại loại này tư thế dưới, cũng không thể hoàn toàn che lớp Tôn Phương lão nghệ ưỡn lên dáng vóc. Trần Kỷ vị trí ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, nghĩ không nhìn thấy chút cảnh sắc mỹ lệ cũng khó khăn. Trần huynh, ngồi a. Tôn Vương lần nữa giơ lên một chén rượu, ánh mắt mê ly đối Trần Kỷ nói, nhìn một chút Trần Diện, Trần Kỷ có chút bất đắc dĩ, cũng liền đi theo ngồi ở đối diện. "Trần huynh, nếm thử." Gặp Trần Kỷ ngồi xuống, Tôn Vương liền đem một bình linh tửu cho Trần Kỷ nếm qua. "Tôn đạo hữu, ta không uống rượu." Trần Kỷ cau mày, tiếp nhận linh tửu, đặt ngang ở trên mặt bàn. "Cái này thật đúng là lời nói thật, Trần Kỷ cho tới nay đều là không uống rượu. Tu tiên giới trên thực tế cũng có được đại lượng rượu, sản xuất linh tửu thậm chí là tu tiên bạch nghệ một trong. Bộ phận linh tửu thậm chí có bằng được hiệu quả của đan dược, có thể giúp tu sĩ tu hành." thậm chí có chút đặc biệt công pháp, còn cần đặc biệt linh tiểu lạm phụ trợ. Bất quá, đối với Trần Kỷ tu hành trạng thái mà nói, uống rượu sẽ chỉ ảnh hưởng tu hành, lãng phí thời gian, không bằng thật ăn đan dược tới thuận tiện. Nghe vậy, Tôn Phương ngẩng đầu, kiếp mắt nhìn Trần Kỷ một chút, cũng không trả lời. Tựa hồ là đối Trần Kỷ không nể mặt mũi có chút ngoài ý muốn. Sau đó, nàng cũng không nói tiếp cái gì. Chương 218: Xuất thủ tương trợ. Chỉ là ánh mắt Meli nhìn về phía chén rượu trong tay, đối không khí nói: "Trần huynh, đã không uống rượu, vậy ngươi nhưng có thời gian nghe ta lại nhại một phen." Đạo Hưu có việc nói thẳng là đủ. Trần Kỳ giáng chống đỡ lấy mỉm cười, nói: "Nếu không phải quê nhà quan hệ giữa còn có thể, Trần Kỳ hiện tại quay người liền muốn đi. Hắn cũng không có thời gian cùng một con ma men lãng phí. 26 năm trước, lúc ấy ta mới 10 tuổi, bị một tên tiên nhân dẫn tới tu tiên giới. Về sau, ta bái nhập Hỏa Long Sơn Trang, tại Hỏa Long Sơn Trang trong lúc đó làm quần hắn. Lại về sau, Hỏa Long Sơn Trang dung không được chúng ta đạo lư hai người, chúng ta cũng liền chuẩn bị chuyển đến Hoàng Long tiến hành. Nhưng ai biết, tại vào thành trước đó, chúng ta đạo lư hai người, vậy mà gặp cấp tu. Kia cấp tu là một tên trúc cơ hậu kỳ." mà hắn mất quá là chút cơ sơ kỳ, đấu pháp phía dưới, căn bản ngăn cản không nổi. Cuối cùng, hắn cuối cùng vì cho ta tranh sinh ra tổn không gian, chết tại tên kia cấp tu thủ hạ. Tôn Vương ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ cô đơn, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, có chút nghẹn ngào. "Chân huynh, ngươi nói, ta còn có cơ hội báo thù sao?" Nghe Tôn Vương giảng thuận, Chân Kỷ sắc mặt cũng không khỏi có chút biến hóa, cũng không phải xúc cảnh sinh tình, hay là cảm tính, mà là Tôn Vương loại này tình huống, rõ ràng chính là có chút vấn đề. "Mai Chân Kỷ, vừa lúc biết rõ loại này tình huống." Thâm ma Trần Quỷ là biết rõ Tôn Phương trong tay Tần Hùng đã mua chút cơ linh vật chuẩn bị xung kích chúc cơ. Loại này tình huống, tại bầy tu sĩ thể bên trong, trên thực tế tương đối phổ biến, miên cương có thể gọi là tâm ma, được cho tâm ma bên trong thường thấy nhất một loại. Thường thường đều là tại tu sĩ chúc cơ tiền kỳ, xuất hiện loại này tình huống, suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đạm tâm, cực độ lo nghĩ, không thể nghĩ ngơi thật tốt. Khả môn gọi là lấy tướng. Cái này mặc dù vẻn vẹn bản thân đạo tâm ảnh hưởng, cũng không ngoại lực quá yếu nhiều phổ thông, tâm ma. Bất quá nhưng cũng là chí mạng. Mặc dù nó sẽ không trực tiếp đối tu sĩ tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là nếu quả như thật là nằm trong loại trạng thái này đi xung kích chúc cơ, kia tỉ lệ thất bại sợ không phải đến gần vô hạn tại 100%. Nếu là thật sự bởi vậy chúc cơ thất bại, cả nhân đạo đồ sẽ phải hủy đi. Kỳ thân sớm mấy năm, Trần Kỷ cũng là trải qua loại trạng thái này. Bất quá cũng không phải là trước chúc cơ, mà là trước đây còn tại vạn đảo hồ thời điểm, bởi vì vết chốc thật sự là quá nhiều, ảnh hưởng tới tâm cảnh. Cộng thêm, linh căn, bản thân liền là cho tới nay Trần Kỷ trong lòng một cái u cục, cho nên Trần Hưng Kỷ lúc ấy cũng nhận tâm ma ảnh hưởng. Bất quá Trần Kỷ điều chỉnh rất nhanh, bang tâm quyết, dưới tu hành, cho tới bây giờ đều không tiếp tục đi ra vấn đề, cũng chính là ta. Nhìn xem tiểu Diễm Mi cảnh càng ngày càng nhiều tôn vương, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Sau đó, nhẹ nhàng giẫm chân một cái, sau lưng trong chớp nhoáng vạn đạo thành đẳng đột nhiên theo thứ tự thoát ra, trực tiếp đem Tôn Phương cột vào sau lưng cây trúc bên trên. "Trần huynh, ngươi làm gì?" Trần Kỷ cũng không để ý tới Tôn Phương gọi, mà là lần nữa rũa ra tay, đặt ngang ở Tôn Phương trên bụng. Pháp lực phun trào ở giữa, chiết đệ chế trụ nàng khí hải, phong ngườ ngoại ý muốn xuất hiện. Không có thời gian cảm thụ trên tay mệnh luật, Trần Kỷ đứng người lên, nhìn xuống Tôn Vương, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, kinh cùng thần thức bỗng nhiên phun trào. Nhận được thiên tư vạn nguyệt quyết, Trần Kỷ thần thức phân hóa năng lực, cùng xuyên thấu năng lực đều rất mạnh. Cộng thêm bên trên, Viên Mãn Tiêu chuẩn băng tâm quyết, cũng cho Trần Kỷ kèm theo một chút còn lại năng lực. Thần thức xuyên thấu phía dưới, Trần Kỷ một mực càng không ngừng phát động băng tâm quyết. Theo thời gian trôi qua, bị thanh đằng chói tại đỉnh ngụy mắt cây trúc trên Tôn Vương, mặc dù vẫn là xe rượu trạng thái, tâm thần ở giữa, lại không lý do xuất hiện một tia thanh tĩnh. Một tia cũng không nhiều, nhưng lại như là ánh nắng Cô chụp lấy tâm ma mang tới vẻ lo lắng. Tôn Vương cũng không cao, đối với Trần Kỷ mà nói, muốn chịu một đầu còn nhiều hơn. Trần Kỷ hơi thở vừa lúc đánh vào Tôn Vương trên mặt, để nàng cảm giác có chút tê tê dại dại. Nàng ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn Trần Kỷ tuấn dật bản tướng, chỉ cảm thấy mình bị một cái cao lớn cái bóng che khuất bảo hộ, sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì gió táp mưa sa, không khỏi vì đó trong lòng yên ổn đồng thời, cảm thụ được trên thân Trần Kỷ kia cố cuồng bạo nóng tuân gia sinh mệnh khí tức, cùng cũng không hài hòa nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, đã là say tâm thần càng thêm suy nghĩ miên man. Trong lúc nhất thời, vốn là bởi vì say rượu mà đỏ hồng hai gò má, càng thêm hồng nhuận đã phân không ra nguyên nhân. Thẳng đến, ừ, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, Trần Kỷ cũng theo đó đình chỉ bằng tâm quyết thôi động. Mà là lui về phía sau mấy bước, nhìn xem Tôn Phương hỏi: "Đạo hữu, hiện tại cảm giác như thế nào?" Tâm ma lui tán, dần dần thanh tỉnh, minh bạch là Trần Kỷ cứu mình Tôn Vương, còn giữ vừa rồi ký ức. Nhìn xem Trần Kỷ từng bước lui lại thân ảnh, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Trần Kỷ xuất thủ tương trợ, sợ không phải muốn xảy ra vấn đề lớn đồng thời, cũng xem lẫn một kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, trong lòng giống như không tự nhiên. Bất quá, rất nhanh, nàng liền điều chỉnh nỗi lòng, giả bộ trấn tĩnh đang tại Trần huynh xuất thủ tương trợ, là thiết thân mà muội. Không sao không sao, người ta quê nhà ở giữa, nhiều hơn cùng nhau trồng coi mới là hả hả. Trần Kỷ khoát tay áo, cũng ra vẻ rộng lượng. Kia, Tôn Vương giãy rủa lấy động động thủ, nhìn phía xa cao lớn Trần Kỷ, ngực khí có chút xấu hổ, "Trần huynh, ngươi trước thả ta lại nói." Nghe vậy, Trần Kỷ nhìn xem bị chính mình thênh đẳng buộc chặt trên cây cột, quần áo không chỉnh tề lượt là kiểu diễm mỹ cạnh Tôn Vương, có chút xấu hổ. Nhẹ nhàng vung tay lên, liền trượt hồi chói buộc trên người Tôn Vương thênh đẳng. Mở ra chói buộc Tôn Vương hơi hoạt động một cái tay chân, cúi đầu nhìn một chút chính mình tình huống. Sau đó ngẩng đầu một đôi đào hoa nhã nghiêng dò xét một chút Trần Kỷ, liền xoay người lườm quay về phía Trần Kỷ, sửa sang lại một cái quần áo. Quần áo tinh tế sau mới quay người lại, đối Trần Kỷ cực kỳ chính thức lần nữa thi cái lễ. Thiếp thân đa tại Trần huynh, nếu không phải Trần huynh, sợ không phải tháng sau chính là tử kỳ, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Việc nhỏ việc nhỏ. Trần Kỷ khoát tay áo. Chỉ là đạo hữu tới gần đột phá, vẫn là phải chú ý nhiều hơn tâm cảnh mới tốt. Ừm. Sau đó, hai người nhìn nhau không nói gì, yên tĩnh tràn diện trên không khỏi có chút xấu hổ. Đã như vậy, ta liền đi về trước, nếu là có chuyện gì Tôn Đạo Hưu tùy thời thông báo ta một tiếng là đủ. Trần Kỷ dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, nói: "Tôn Vương rõ ràng là xấu hổ không biết rõ nói cái gì." Chỉ là nhẹ gật đầu. "Ừm." Đạo Hưu đi thong thả. Trần Kỷ sau khi đi, Tôn Vương nhìn chằm chằm cửa chính phương hướng, ánh mắt tang giá, ánh mắt mê ly. Tốn một một lát về sau, mới lắc đầu, trở lại trong phòng tu luyện, bắt đầu bình thường tu hành. Ngồi tại trên bộ đoàn, Tôn Vương lại trái xoay phải xoay, đều cảm thấy không thoải mái, tính không nổi tâm. Nàng đầy trong đầu đều là vừa mới Trần Kỷ đưa nàng trói trên cây cột hình tượng, cùng trên thân Trần Kỷ kia cố mang theo nhàn nhạt mùi thơm nát xông vào mũi sóng nhiệt. Trần Đạo Hữu, thật mạnh thần thức tu vi, cùng tốt cường tráng thể phách. Suy nghĩ lưu chuyển, Tôn Vương hai gọ mã như bị nhen lửa ngọn lửa, đỏ ửng lấy tốc độ kinh người lan tràn ra, cấp tốc trải rộng toàn bộ khuôn mặt, đúng như chín muồi nước mà đào, phảng phất nhẹ nhàng bóp liền cũng có thể thấm nước chảy tới. Chương 219. Tới cửa kiếm truyện. Chương 219. Tới cửa kiếm truyện. Thành Quốc Cơ. Trần Kỷ treo chiêu bài giả cười, đưa tiến một tên hôm nay mới nhận biết Nam Thành luyện khí sư. Không biết là nơi nào truyền ra ngoài tin tức, có một cái ở tại Trầm Ngọc Phượng nhị giai luyện đan sư, sắp tại Nam Thành hoạch tâm thương nghiệp mở một nhà đắc vương. Trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ Thanh mục cư người đến người đi, không sai biệt lắm cách một ngày liền muốn tới một cái tu sĩ. Khách sáo Hàn Nguyên, biết nhau. Trong đó, đại bộ phận đều là trúc cơ sơ kỳ trung kỳ, không sai biệt lắm tu vi. Luyện khí kỳ sẽ không tới tự chốc độc nhã, những cái kia trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn cũng sẽ không tự hạ thân phận. Trong đó, thậm chí còn có mấy cái hoàng long tiên thành bên trong cỡ nhỏ tán tu trúc cơ gia tộc người. Bọn hắn tìm tới Trần Kỷ, nhao nhao biểu lộ về sau có cơ hội có thể hợp tác ý nghĩ, cũng đều cho Trần Kỷ mang theo một phần lễ gặp mặt. Mặc dù lễ vật giá trị không cao, nhưng là cho người cảm nhận không tệ. Loại này đều xem như cắm rễ tại Hoàng Long Tiên Thành thế lực nhỏ, đời đời truyền lại. Mỗi cái gia tộc đều mấy cái chúc cơ kỳ, có thậm chí có chúc cơ hậu kỳ. Bất quá, Trần Kỷ trong lời nói âm thầm thăm dò, đạt được kết quả là không có kim đan tồn tại. Cho dù là giả đan đều không có. Tại Hoàng Long Tiên Thành, không có gì ngoài Hoàng Long chân nhân một mạch, cùng hắn cũng phụng, là không tồn tại giả đan chính là đến kim đan tu sĩ điều này cũng đúng hợp lý. Bất quá, những ngày gần đây, lui tới tu sĩ cũng để cho Trần Kỷ mệt mỏi ứng phó. Hắn luôn luôn không ưa thích loại này. Trần Kỷ suy đoán, tin tức này hẳn là Tần Hùng hoặc là Lâm Hồng Vũ giúp mình truyền đi cũng coi như được là tạm thế. Không phải, chính mình cái này nhị giai luyện đan sư, xác thực chỉ là tại Trừng Ngọc Phượng phủ cận cái này một khối nhỏ địa phương có chút danh khí. Phen này tạo thế phía dưới, tại toàn bộ Nam thành khu đều đã được trò có chút danh tiếng. Trở lại thanh mục cư bên trong, chân kỹ như thường lệ bắt đầu tu hành. Tới gần tu hành kết thúc, cuối cùng thi triển một đạo trưởng thanh linh quang, về sau, hắn ngồi xổm trên mặt đất, chính nhìn xem bên chân ngay tại Thúy Yến Ngọc Lộ thảo, không khỏi tự rêu lắc đầu. Trong năm, không biết là nên tiêu ngạo, vẫn là đáng tiếc. Bất quá là trong chốc lát, cái này gốc Ngọc Lộ thảo đã cùng trước đó không còn đồng dạng. Màu xanh biếc phía lá, lóe ra mịt mờ ánh sáng xanh, giống như dương chi bạch ngọc cô nương. Tinh tế nhìn lại, cành cây bên trên có từng đạo nhỏ xíu đường vân, như là cổ lão phù văn bí bức tranh. Một chút xem tiếp đi, liền rõ ràng cảm giác được cực kỳ không tầm thường. Chính trước đây tại Vạn Đảo Hồ thời điểm, bởi vì vội vàng tăng lên thể phách tiêu chuẩn chuẩn bị chiến đấu kế tiếp, cho nên Trần Kỷ Trường Xuân Linh Quang một mực dùng để tăng lên Ngọc Lộ thảo. Lúc đầu chỉ là nghĩ tạm thời quá độ, có thể cho tới bây giờ, Trần Kỷ trong tay cũng còn không có thích hợp linh thực, chỉ có thể một mực đem Trường Xuân Linh Quang thi triển cho cái này gốc Ngọc Lộ thảo. Trăm năm sẽ có hay không có cái gì ngoài định mức hiệu quả. Nhìn xem một chút Thủy biến Ngọc Lộ thảo, Trần Kỷ cau mày, hơi ngẫm nghĩ một cái đả cái này, linh thực trăm năm sau sẽ thủy biến, hiệu quả bên trên hẳn là sẽ có chút tăng lên đi. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ liền xoay người trở lại trong phòng. Ngọc Lộ thảo hiệu quả, chỉ có mỗi ngày sáng sớm mới có thể nếm thử. Hai ngày, sớm chiều tảng sáng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Kỷ đã đứng dậy, một phen rửa mặt về sau, đi vào trong nội viện. Tại góc này đã có được trăm năm dược linh, Ngọc Lộ thảo, bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Sau đó, không đồng nhất một lát, liền có một giọt mưa dê đồng dạng sữa bạch ngọc lộ, thuận thiên lá chợt xuống. A Ngọc Lộ cũng thay đổi nhan sắc sao? Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ chỉ là hơi kinh ngạc, đón lấy giọt này thuế biến ngọc lộ về sau. Tay bấm chú quyết, một trận pháp lực chuyển vận, đem nó pha loãng, thoa khắp toàn thân, Trần Kỷ cũng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ. Tốt một một lát sau, Trần Kỷ chậm rãi mở hai mắt ra, cau mày, nhìn về phía một bên Ngọc Lộ thảo. Trong năm ngọc lộ thảo, ngọc lộ đối với mình thể phách tăng lên hiệu quả, còn không bằng trước đó phổ thông ngọc lộ thảo. Giọt này ngọc lộ phía dưới, chính mình vậy mà một điểm huyết khí sôi trào hỏa nhiệt cảm giác đều không có không có khả năng a." Chân Kỷ cau mày, có chút không hiểu. Linh thực càng cao, ẩn chứa linh khí càng nhiều, hiệu quả càng mạnh. Cái này là tu tiên giới tuyên cổ bất biến định lý, không có khả năng điều quy tắc này xảy ra vấn đề. Cái đó là? Suy nghĩ hiện lên, Chân Kỷ đột nhiên toàn thân chấn động, kinh khủng pháp lực bỗng nhiên phun trào, rút đi một tầng mây trắng. Một ý niệm, cái kia vừa mới bị pha loãng sau vẽ loạn toàn thân Ngọc Lộ, phản phất thời gian luồng dòng, lại tụ tập giữa không trung ở trong. Sau đó, Chân Kỷ ngón trỏ cùng ngón cái nhỏ lấy, thanh Ngọc Huyền Linh Hỏa tùy theo xuất hiện, đem nó sấy khô về sau, Giọt kia sữa màu trắng mơ dê đồng dạng ngập lộ, lại lần nữa lại xuất hiện tại Trần Kỷ trong lòng bàn tay. Chỗ rất nhỏ gặp tinh thần, cái này hoàn toàn không phù hợp vật lý học nguyên lý hay vi, lại chính là đã chứng minh Trần Kỷ bây giờ đối với pháp lực trường không trình độ, đã đạt đến hóa cảnh. Thu phóng tự nhiên, hoàn mỹ vô khuyết. Tại chút cơ chút kia, liền đã viên mãn tiêu chuẩn trưởng xuân công, mang tới tăng lên, thể hiện tại các mặt. Cẩn thận chu đạo bắt đầu trong lòng sữa màu trắng ngập lộ, Trần Kỷ cau mày. Không đúng, không phải là không có hiệu quả, ngược lại là hiệu quả quá mạnh, cùng mình thể phách sinh ra bất chứng. Kia, cần đem nó luyện chế thành đan dược. Suy nghĩ hiểu lên, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, hiện tại loại này tình huống, cái này ngọc lộ thảo 5%, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Cũng không thể thông qua thể phách trực tiếp hấp thu, khả năng cần luyện chế thành đan dược mới được. Thế nhưng là, Trần Kỷ bây giờ luyện đan tạo nghệ mặc dù nói là không tệ, nhưng mà muốn tự sáng tạo đan dược, vẫn là kém không ít. Không nói đến là thể phách phương diện đan dược, lúc này Trần Kỷ vẫn là càng tinh thông hơn phụ tá tu hành phương diện đan dược. Từ từ sẽ đến đi, sau này hãy nói. Suy nghĩ định ra, Trần Kỷ quay người trở lại trong phòng. Một ngày này, Trần Kỷ giống như thường ngày đồng dạng tu hành, Tần Hùng đột nhiên tìm tới cửa. Tần huynh hôm nay làm sao không có đi Ngọc Hương lâu khoái hoạt, ngược lại đến ta cái này không thú vị buồn khổ chi địa a. Trên bàn trà, Trần Kỷ nhìn xem đối diện Tần Hùng, mở miệng trêu chọc nói: "Ha ha, gần nhất đi số lần quá nhiều, thân thể có chút bị không ở." Tần Hùng đối với loại này cấp bập trêu chọc hoàn toàn miễn dịch, ngược lại là hài hước nhìn xem Trần Kỷ. Ngược lại là Trần huynh ơi, làm sao trong khoảng thời gian này, cùng Tôn đạo hữu tránh hiểm nghỉ tránh nghiêm trọng như vậy? Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là vừa lúc thời gian đối với không lên mà thôi." Trần Kỷ lắc đầu, đáp lại nói: "Tại lần trước Trần Kỷ trợ giúp qua Tôn Phương giải trừ tâm ma về sau, Trần Kỷ cùng Tôn Vương cơ hội tiểu không gặp qua mặt, chẳng có gặp mặt, Tôn Vương cũng đều là rất nhanh liền tìm lấy cớ đi ra. Trong lúc nhất thời, hơi có chút dấu đầu lỗi đôi ý tứ, Trần Kỷ cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không coi trọng loại chuyện này. Lười nhắc quản các ngươi những thứ này. Tân Hung giống như cười mà không phải cười, nói sang chuyện khác, đạo hữu gần nhất có phải hay không tại thông báo tuyển dụng nhân tuyển tới? Không sai. Trần Kỷ nhẹ gật đầu, hướng tiếng nói đan phường khai trương sắp đến, Trần Kỷ cũng cần một cái, tiểu nhị, cũng chính là người bán hàng. Cái này nhân tuyển, Trần Kỷ tạm thời còn không có xác định được. Bất quá đã ủy thác bên trong tòa tiên thành người chuyên nghiệp viên giúp đỡ Trần Kỷ tìm kiếm. Chương 219: Tới cửa kiếm chuyện. Tại Hoàng Long tiên thành, chuyên môn tổ chức không ít, loại này tình huống cũng rất nhiều. Vô luận là luyện đan dược khí, chế phù bày trận, tuyển đại đa số tu sĩ, cho dù là mình mợ tiệm, cũng không chính sẽ ngồi cửa hàng, đều là giao cho người khác quản lý. Chính mình như thường lệ luyện đan dược khí, tu hành luyện công. Dù sao, đối với tu sĩ tới nói, tu hành mới là đệ nhất trọng yếu sự tình đương nhiên, cũng có rất nhiều con đường vô vọng, hoặc là bởi vì đủ loại chính nguyên nhân ngồi cửa hàng tu sĩ. Tóm lại chỉ là số ít. Là như thế này. Trần huynh, ta giới thiệu cho ngươi một người như thế nào?" Tần Hung nhìn xem Trần Kỷ hỏi. "Ồ." Trần Kỷ nghi hoặc một tiếng. Tần Hung không ngại dẫn người đến xem, chỉ cần hắn đối với đan dược hơi biết là đủ. Trần Kỷ đối với tiểu nhị, yêu cầu không cao, mặc dù không biết rõ là cái gì nguyên nhân, nhưng là hắn cũng miễn ý bán Tần Hung mặt mũi này. Bất quá, đan phường tiểu nhị lại có một cái cứng nhắc điều kiện tiên quyết, nhất định phải hơi biết đan dược. Không yêu cầu hắn có thể độc lập thành đan, nhưng là nhất định phải đối đan đạo có cái cơ sở giải. Tối thiểu nhất, khách nhân tới, có thể hỏi ra cái ra dáng đáp án, cho ra giải thích. Hàn Đỗ với đàn đạo không chỉ có riêng là hơi biết, thậm chí có thể tính cái trước hạ phẩm luyện đan sư. Tần Hùng vô vô bộ ngực, đảm nhiệm nhiều việc cam đoan nói, mà lại người này, ta đảm bảo, vô luận ra đương nhiệm gì vấn đề, đều coi như ta Tần Hùng. Thoại âm rơi xuống, Tần Hùng liền theo sau một đạo chú quyết kích phát, thuận ngoài cửa lớn đi ra. Thấy thế, Trần Kỷ cũng chưa ngoài ý muốn, tiện tay một đạo pháp lực, mở ra động phủ cửa chính cấm chế. Lấy Trần Kỷ cảm giác, tự nhiên là đã sớm biết rõ thanh mục cơ cửa chính bên cạnh đứng đấy tiểu tu sĩ. Chỉ bất quá xác thực không nghĩ tới, đây là Tần Hùng mang đến nhận lời mời. Theo động phủ cấm chế mở ra, một tên gầy gò đơn bạc thiếu niên cũng chậm rãi đi đến. Kia thiếu niên nước chừng 13, 14 tuổi dáng vẻ bộ dáng tuấn mỹ, gầy gò đơn bạc để Trần Kỷ có chút chú ý chính là kia trên người thiếu niên quần áo cũng không phải là pháp bảo, mà là phàm tục y phục, đánh mấy cái miếng vá, đám đã có chút phát hoảng. Đây là, nhìn xem đứa bé này, Trần Kỷ đối Tần Hùng hỏi. Hắn gọi mồm bảy, là ta khi còn bé một cái bạn chơi hài tử, trước hai ngày ta mới từ quê quán mang đến cho hắn. Lúc nói chuyện, Tần Hùng túi đầu, thanh âm có chút cô đơn, giống như nhớ ra cái gì đó quá khứ. Làm sao không đưa đến Thương Vân Sơn? Trần Kỷ lần nữa nghi hoặc hỏi. Mọi người đều biết, Tần Hùng là vì Thương Vân Sơn cho phép cầu làm việc, đồng thời còn rất thụ ưu thích. Có cái tầng quan hệ này tại, Tần Hùng để đứa nhỏ này tiến Thương Vân Sơn làm cái ngoại môn đệ tử, nên vấn đề không lớn. Hắn chỉ là hạ phẩm linh căn. Nghe được câu này, Trần Kỷ sửng sợ. Hạ phẩm linh căn tại tu tiên giới, đúng là bãi nhập không được bất luận cái gì tông môn. Chính Trần Kỷ, không phải cũng là cái tán tu ạ? Được, vậy liền hắn đi. Nhìn xem rõ ràng là có chút cố sự ở bên trong Tần Hùng cùng Mộ Bảy, Trần Kỷ một ngụm đáp ứng, cũng chưa lắm miệng hỏi chút gì không nên hỏi. Nhiều một sự không bằng tình một chuyện. Tần Hùng đã tiềm chỉnh trên Vô luận là ra ngoài hai người không tệ quan hệ, vẫn là ân tình vãng lai, chính mình cũng không có lý do cự tuyệt. Mùng 7, tới, cảm ơn ngươi Trần Tiên Bối. Ở phía xa tựa như một đầu đồng dạng bất động mùng 7, nghe vậy đi tới, tại Trần Kỷ trước mặt, cung kính dập đầu ba cái. "Đa tại Trần Tiên Bối, nguyện ý thu lưu ta. Cái này ngươi lấy được, mau chóng rất quen nắm giữ, tháng sau, ta sẽ cửa hàng chính thức trước khi bắt đầu, ta sẽ nhịn chút thời gian, khảo giáo ngươi một phen." Trần Kỷ đem một cái ngọc giản cho Mùng 7 đã đánh qua. "Tốt, biết rõ, Tiên Bối." Mùng 7 siết chặt Trần Kỷ ném qua đi ngọc giản, như là nắm chặt cái gì pha loãng chân bảo. Ta biết rõ ngươi cần thời gian khổ tu, vậy liền không quấy rầy ngươi. Mấy năm tiếp xúc xuống tới, Tân Hùng cũng minh bạch Trần Kỷ tính cách, sự tình kết thúc, đứng người lên, trực tiếp chuẩn bị muốn đi, sẽ không lãng phí Trần Kỷ thời gian. Trong khoảng thời gian này, Mông Bạch liền ở tại nhà ta, ngươi có chuyện gì, tùy thời nói một tiếng là đủ. Được. Trần Kỷ đáp ứng. Tại Hoàng Long Thiên Thành, chuyên môn tổ chức không ít, loại này tình huống cũng rất nhiều. Vô luận là luyện đan dược khí, chế phù bài trận, tuyển đại đa số tu sĩ, cho dù là mình mở tiệm, cũng không chính sẽ ngồi cửa hàng, đều là giao cho người khác quản lý. Chính mình như thường lệ luyện đan dược khí, tu hành luyện công,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 Không phải cũng là cái tán tu à? Được, vậy liền hắn đi. Nhìn xem rõ ràng là có chút cố sự ở bên trong Tân Hùng cùng Mũ 7, Trần Kỷ một ngủ đã ứng, cũng chưa lắm miệng hỏi chút gì không nên hỏi. Nhờ một sự không bằng tình của chuyện. Tân Hùng đã tiềm chỉnh trên, vô luận là ra ngoài hai người không tệ quan hệ, vẫn là ân tình vãng lai, chính mình cũng không có lý do cự tuyệt. Mũ 7, tới, cảm ơn ngươi Trần Tiền Bối. Ở phía xa tựa như một đầu đồng dạng bất động Mũ 7, nghe vậy đi tới, tại Trần Kỷ trước mặt, cung kính dập đầu ba cái. Đa tại Trần Tiền Bối, nguyện ý tu lưu ta. Cái này ngươi lấy được, mau chóng rất quen nắm giữ, tháng sau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 Tư Tần Hùng trong nhà trở về, Chân Kỷ vừa mới khảo giáo qua hắn cho Mùng Bảy trong Ngọc Giản nội dung. Mùng Bảy giao ra bài thi, Chân Kỷ rất là hài lòng, có thể nói là nửa chữ đều không có chênh lệch. Nhìn, đứa nhỏ này giống như là nếm qua khổ, lúc này rốt cục bắt được cơ hội, biết rõ cố gắng tầm quan trọng. Bất quá, Chân Kỷ đến nay cũng chưa hỏi thăm Mùng Bảy quá khứ, cùng hắn cùng Tần Hùng cụ thể quan hệ. Một cái hạ phẩm linh căn tiểu nhị mà thôi, Chân Kỷ cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Chỉ cần không tham của mình linh thạch, hết thảy đều tùy tiện. Hôm nay, Chân Kỷ đang bệ bọn bên trong bận rộn việc bên ngoài chuẩn bị mở tiệm liên quan công việc. Cái này thời gian ngắn Trần Kỳ tăng giờ làm việc luyện chế đan dược, ẩn hiện tại các loại cỡ nhỏ phòng đấu giá cùng quay hàng bên trên. Cuối cùng cũng chỉ là mua hơn ba loại nhị giai đan dược, theo thứ tự là Thiên Hỏa Hoãn, Thanh Thủy Đan, Hậu Thổ Ngưng Quang Đan, đều là phụ trợ tu hành năng dược, lại thêm Trần Kỳ sớm liền đã học được, Huyền Linh Đan, Tử Tiêu Hội Xuân Đan. Trần Kỳ nhị giai đan dược dự trữ, đã đi tới năm loại, phụ trợ tu hành cũng chỉ còn lại, kim loại, không có học được. Không sai biệt lắm. Nhìn xem đã chồng chất thành một tòa tiểu sơn bình đan dược, Trần Kỳ nhẹ gật đầu. Loại này lượng cấp đan dược dự trữ, hoàn toàn đầy đủ chống lên một gian đan phường lại thêm tay nghề của mình cùng, thanh mục huyền linh hỏa, mắt trần có thể thấy tương lai, sắp có đại lượng linh thạch tiến vào chính mình túi trữ vật. Trần Kỷ mặc dù không phải cái ái tài người, nhưng là tại tu tiên giới, trong túi không có linh thạch là thật nửa bước khó đi. Có linh thạch, Trần Kỷ cũng liền có thể bắt đầu tay tại làm linh thực, làm pháp khí, suy nghĩ công pháp, tiến hành đối với mình tăng lên. Trần Kỷ phất ống tay áo một cái, đem những này bình đan dược thu vào bên trong túi trữ vật, liền đi ra thanh mục cư, hướng về thanh mục đan phường đi đến. Cuối cùng, đan phường danh tự, Trần Kỷ định vị, thanh mục. Chủ yếu vẫn là vì cùng thanh mục cư đối đầu, đánh ra Nhàn Hiểu hiểu hứng, mà lại, thành mục đan phường đã treo biển hành nghề, khế văn cũng đã chính thức có hiệu lực. Trần Kỷ chuẩn bị, 3 ngày sau liền chính thức khai trương, cho nên cái này mấy thiên tài hội, đổ phụ tụng. Chỉ là, đi trên đường Trần Kỷ lại rõ ràng phát hiện, trên đường một cái xa lạ áo đen tu sĩ, theo chính mình càng chạy càng xa, hướng về chính mình nhích lại gần. Trần Kỷ phản ứng đầu tiên chính là muốn giết hắn, chỉ là đảo mắt một vòng. Dưới mắt nơi đây chính là nam thành khu buôn bán bên trong, người lui tới lưu lượng quá lớn, không tốt ra tay, dễ dàng dẫn tới phiền phức. Trần Đạo Hữu, Mạnh Hoan trà lâu, lầu 2, Nam Tú, bao sương có người đang chờ ngươi. Truyền lại xong câu nói này, cái kia xa lạ áo đen tu sĩ cũng theo đó đi xa. Chỉ còn lại Trần Kỷ, hơn suy nghĩ qua một cái về sau, hướng về mạch hoàn trà lâu đi đến. Chương 220. Tiêu căng khó thuần thiên tài luyện đan sư. Chương 220. Tiêu căng khó thuần thiên tài luyện đan sư. Trong trà lâu người không nhiều, vụ vật lẻ tẻ mấy cái mà thôi. Bất quá, tu vi lại đều không thấp. Lâu một tu sĩ, phổ biến đều là luyện khí hậu kỳ cấp bậc, ở giữa xen lẫn mấy cái chúc cơ đối với Trần Kỷ trước kia đi qua trà lâu tới nói, nơi này phảng phất là cái gì, cấp cao nơi trốn. Lui tới tu sĩ, trên tu vi cao hơn cô biết, ta tìm người. Cùng thang lầu cái khác gã sai vật căn dặn một tiếng, Trần Kỷ liền tự hành lên lầu. Mới vừa vận đi đến lầu 2, thang lầu bên cạnh liền có người Trần Kỷ túi người hành lễ. "Trần đan sư, mời tới bên này." Thuật tên này luyện khí tu sĩ dẫn đường, Trần Kỷ đi tới một gian bao sương. Trong dạng truyền đến tà âm. Không đơn thuần là âm luật tạo nghệ, rõ ràng còn kèm theo đặc thù nào đó pháp lực, lấy sóng âm hình thức, đặt thành một chủng loại giống như băng tâm quyết, hiệu quả. "Trần đan sư, mau mau mời đến." Trong dạng, một tên nam tử nhiệt tình nói đẩy ra bao sương cửa chính, một tên mặc hoa lệ, dung mạo âm nhu áo tím nam tu Đốn, trên mặt treo một vòng nhìn cực kỳ nhiệt tình giả cười. Hắn trên thân tán phát ba động, nghiêm nhiên là một tên trúc cơ trung kỳ. Bất quá, tại Trần Kỷ cảm giác bên trong, người này sinh mệnh chi hỏa cũng không phải là đặc biệt tràn đầy. Tu vi hẳn là có chút trình độ, căn cơ cũng là phi thường, tiêu chuẩn hàng lượm trúc cơ. Trên tu hành đại khái xuất đi cái gì đằng tắc, hoặc là lượng cực kỳ lớn thông qua đan dược tôi hóa. Cao gia gia chủ, Trần Kỷ cau mày, liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai. Vài ngày trước, đến Trần Kỷ nơi này, tự mình tiếp, mua sắm đan dược trong đó một người. Hoàng Long tiên thành một cái tán tu gia tộc gia chủ. Loại này cấp bậc tán tu gia tộc, lượng cấp cực kỳ nhỏ bé, cũng chỉ là tự xưng gia tộc mà thôi. Thương thương đều là lấy một tên trúc cơ tu sĩ làm nền tâm, hướng khắp nơi phóng xạ mấy đời thân thích mà thôi. Cùng chân chính tu tiên gia tộc, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Không có gì ngoài có một tên trúc cơ tu sĩ áp trận bên ngoài, thể lượng trên cũng chính là vạn đảo hồ gia tộc nhị lưu trình độ đặt ở Hoàng Long tiến thành, cũng chính là chỉ chiếm gia tộc, tên tuổi mà thôi. Chân Đan sư, đây là chuẩn bị đi hướng muốn khai chương Đan phường đi, trong khoảng thời gian này Đan phường sắp khai chương, ngài thế nhưng là người bận rộn. Cao hâm một đôi mắt phượng nhìn xem Chân Kỷ giống như cười mà không phải cười nói. Vài ngày trước, hắn nhận ủy thác của người, đi dò xét Trần Kỷ đan dược chất lượng, kết quả thật là giật mình không nhỏ, đồng dạng phẩm giai, Trần Kỷ đan dược so với người tìm hắn, không chỉ có hiệu quả muốn hơi tốt hơn một điểm, còn ngoài định mức nhiều hơn một chút. Xin cơ, đối tu sĩ có rõ ràng ôn dưỡng hiệu dụng. Chính mình cầm đi cho người kia nhìn, nghe hắn giải thích, cái này Trần Kỷ hẳn là có được một loại nào đó, một thuộc tính linh hỏa. Thậm chí, kia linh hỏa phẩm giai còn không thấp. Trần Mỗ tạm thời không có cái gì hàn huyên thời gian, đạo hữu có việc, không lại nói thẳng. Nhìn xem đối diện cao hầm, Trần Kỷ không khỏi nheo lại mắt. Chu gia Thánh phái tới. Cao Hâm Châu cao gia, hợp tác luyện đan sư gọi Chu gia Thánh. Cùng mình, cũng là Hoàng Long Tiên Thành bên trong một tên nhị giai luyện đan sư. Mà lại, hắn cửa hàng, cùng mình đã vượng, đều tại Nam Thành khu buôn bán, coi là đối thủ cạnh tranh. Người này tìm chính mình, là cùng mình mở tiệm có quan hệ. Mình mở tiệm, nhất định sẽ phân đi người khác bánh gà tổ, điểm ấy Trần Kỷ minh bạch. Tiên Thành thị trường tổng cộng cứ như vậy lớn, Trần Kỷ suy nghĩ nhiều ăn một điểm, tự nhiên là phải có ít người ăn một điểm. Hắn không nguyện ý làm rất kiêu ngạo, thích hợp nhường ra một điểm lợi nhuận cái gì, Trần Kỷ là có thể tiếp nhận. Bất quá Nếu là có người lời quá đáng, Trần Kỷ cũng không để ý sửa áo lót, giết tới một trận. Một cái tán tu gia tộc, Trần Kỷ vẫn có niềm tin. Cái này Cao Hâm, bất quá một cái chúc cơ ba tầng mà thôi, vẫn là cái hàng lượm chúc cơ. Trần Đạo Hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong ngõ tiệm, ngươi cùng cái khác dựa phường ở giữa, hẳn là hòa khí sinh tài mới đúng. Những cơ sở này nhị giai đàn phường, ngươi thu thập lại hẳn là có chút phiền phức đi. Cao Hâm ngữ khí tăng tốc, làm ra nói, cho Trần Kỷ ném qua đến một mai ngọc giản. Trần Kỷ tiếp nhận ngọc giản, đặt ở trên trán, tinh tế cảm giác về sau, bất động thành sắc hỏi Đạo Hưu, đây là ý gì? Cái này bên trong lục giản, đi lại bảy loại nhị giai đan dược phương pháp luyện chế, đều là trên thị trường tương đối thường gặp đan dược. Trong đó hai loại chính là Trần Kỷ, Huyền Linh Đan cùng Thiên Hoạt Đan. Bất quá, lại đều chỉ ghi chép một nửa. Đạo Hưu nếu là có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, còn lại một nửa nội dung, hai tay giơ lên. Cao Hâm nhìn xem Trần Kỷ, góc miệng cong lên, nói: Hắn sớm đã nghe ngóng tốt, Trần Kỷ bất quá là tán tu xuất thân, tại luyện đan phương diện thiên phú không tệ, mới có thể đi đến hôm nay. Một cái tán tu luyện đan sư, trên tay đan phương nhất định là chấp vá lung tung, tàn quyết không đầy đủ không thành hệ thống. Cho nên, kia mai ngọc giản bên trong nội dung, đối với Trần Kỷ mà nói, nhất định là mười phần trọng yếu. Cho một cái táo ngọn, đến một vậy, uy bức lợi dụng phía dưới, hắn hoàn toàn chắc chắn, năm Trần Kỷ. Điều kiện gì? Trần Kỷ nghe vậy nhíu mày, bất động thanh sắc hỏi. Đạo Hữu lại nhìn. Trần Kỷ lần nữa tiếp nhận cao âm đưa tới ngọc giản, giáng lại trên trán tinh tế xem. Tốt một một lát về sau, Trần Kỷ mới đem buông xuống. Cái này ngọc giản bên trong, chính là một hàng danh sách. Trên đó, không chỉ có ghi lại Hoàng Long Tiên Thành bên trong tuyệt đại đa số đan dược, còn có đối ứng nguyên vật liệu. Cùng định giá Đây là ý gì? Chân Kỳ hiểu được là có ý gì, ngựa khí đã có chút không kiên nhẫn, ngựa khí cường thế. Người này là tại dạy ta làm sự tỉnh. Người này rõ ràng chính là thay người khác tới cảnh cáo chính mình, đan dược làm như thế nào bán, vật liệu làm như thế nào mua, không cho phép chính mình phá hư thị trường, để cho mình tuân thủ quy tắc ngầm. Nói cách khác, là đang uy hiếp chính mình. Đạo Hữu, dạy cái chữ này quá nghiêm trọng, chỉ là cho ngươi một cái tham khảo mà thôi." Cao âm lắc đầu, buông xuống chén trà trong tay. "Bất quá, chúng ta cảm thấy, vô luận như thế nào Tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong làm ăn, vẫn là phải tuân thủ Hoàng Long Tiên Thành bên trong quy củ. Các ngươi." Trần Kỷ nhíu mày lại. "Không sai, chính là chúng ta cũng có thể bảo quát ngươi." Cao Hâm giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Trần Kỷ nói. Trần Kỷ không phải mới ra đời lông tiểu tử, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái này Cao Hâm phía sau không chỉ là chu gia Thánh một tên luyện đan sư, mà là một cái tại Hoàng Long Tiên Thành nội tại luyện đan sư ngành nghề, có lũng đoạn năng lực tổ chức. Thì phản ứng về sau, Trần Kỷ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút đối diện Cao Hâm, đột nhiên cười một tiếng. "Đạo hữu nói đúng, hòa khí mới phát tài sao?" kia có phải hay không chỉ cần ta đan dược dựa theo cái này phía trên định giá, vừa rồi những cái kia đan phương cả bộ hiện tại liền có thể về ta. Đương nhiên, Cao Hâm cũng là đi theo cười một tiếng. Hắn cảm thấy, cái này Trần Kỷ coi như thượng đạo, chính mình còn không có triệt để nói ra ngôn luận, hắn liền đã minh bạch cái bảy tám phần. Không phải loại kia không thông thế sự ngớ ngẩn, chỉ biết rõ tu hành, câu thông bắt đầu cực độ khó khăn, cũng không có cái gì thiên tài luyện đan sư ngâm nên, thà chết chứ không chịu khuất phục, rất nhanh liền tỏ thái độ đồng ý nếu là hắn không đồng ý, hắn cái này đan vương cũng sẽ không mở thuật lợi như vậy. Cao Hầm đem ghi lại đàn phương toàn bộ nội dung Ngọc Giản cho Trần Kỷ đại đến qua, tiếp nhận xem về sau, Trần Kỷ cười một tiếng, hỏi: "Hiện tại liền cho ta, không sợ ta đến thời điểm đòi ý." "Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào, Đạo Hữu?" Nghe vậy, Cao Hầm cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỷ, phản hỏi: "Phản phất nghe được cái gì rất buồn cười tin tức." "Vậy cái này đàn phương, ta liền nhận, bất quá, ta hi vọng về sau ta mua sắm nguyên vật liệu, có thể có chút chiết khấu." Trần Kỷ mang cười nói. "Không có vấn đề, cái này đàn phương chính là đưa cho Đạo Hữu lễ gặp mặt mà thôi, hi vọng Đạo Hữu ưa thích." Cao Hầm đáp lại nói: Chương 220, kiêu căng khó tuần thiên tài luyện đan sư. Trần Kỷ yên tâm phải mái thu hồi đại vương, cự tuyệt tổng thiện tịch cậu, sau đó xoay người rời đi. Quay người thời điểm, liếc mắt nhìn thoáng qua xa xa chống rống vách tường đi ra trà lâu, trên đường Trần Kỷ chép miệng lấy Lâm Thời khởi ý, chuẩn bị bộ ra người mới thiết, không khỏi nhẹ gật đầu. Quyết định như vậy đi, không sợ cường quyền, cự tuyệt quy tắc ngầm, phản xáo lộ tiên thành bá đạo tổ chức thiên tài luyện đan sư. Giống như, vẫn được. Cao Hâm mặt hiện suy tư, đưa mắt nhìn đi xa bóng lưng. Tay hắn nắm một viên đặc thù lệnh bài, hướng trong đó độ nhập pháp lực. Một lát Liên có coi là khí chất đặc biệt, tóc trắng phơ giả trên 80 tuổi lão giả, từ bên cạnh đi đến. Cái này lão giả lại là từ đầu tới đuôi, đều tại trần kỳ cùng Cao Hâm liền nhau gián phòng. Chu huynh, Cao Hâm một chút chấp tay. Trước mắt Chu gia Thánh, đúng là hắn phía sau luyện đan sư, cũng là bên trong tòa tiên thành, ít có nhị giai luyện đan sư một trong. Tiến triển như thế nào, Cao huynh? Chu gia Thánh hỏi. Cái này trần kỳ là cái thượng đạo, phản ứng rất nhanh, cũng rất cho mặt mũi, đáp ứng tình cậu. Cao Hâm trầm thuật vừa rồi giữa hai người đối thoại. Bất quá, hắn ý tứ là bán cho hắn nguyên vật liệu, cần đánh gãy. Ha ha. Một cái vừa mới chốc cơ không bao lâu tán tu mà tôi, vẫn rất lòng tham. Chu gia Thánh điệu môi cười một tiếng, đùa cợt nói: "Kia Chu huynh, ý của ngươi là, hắn muốn chiếc khấu, liền cho hắn chiếc khấu." Chu gia Thánh ngữ khí bình thản nói: "Cao âm ngữ khí chi trệ." Chu gia Thánh chuyển nói từ tôi nói: "Cái này Trần Kỷ bản thân không đủ căn cứ, nhưng là mở tiệm tất cả chính tự, đều là Lâm Hồng Vũ thay hắn hoàn thành, giữa hai người, quan hệ hẳn là không tệ, dù sao cũng là tiên thành chấp pháp đội trưởng một trong, tóm lại là muốn cho cái mặt mũi." Tiếp theo, hắn giống như cùng cái kia bên trong tòa tiên thành hai đạo con buôn tần hùng, cũng là tương giao tâm đầu ý hợp. Có đồn đại, kia Tần Hùng cũng không phải kẻ đơn giản, phía sau cũng là có người. Chu Minh nói có lý. Người này mặc dù mình mặc dù không đủ căn cơ, nhưng là có chút nhân mạch, không cần thiết đắc tội hắn, có thể cho hắn một phần chút tình mọn. Cao Hâm rất tán thành, phụ họa nói bốn. Trần Kỷ tự nhiên là không biết rõ giữa hai người đối thoại, hắn chỉ là như thường lệ tu dọn đan phòng cùng thanh mục cư lượn địa tài nguyên. Dù sao, cửa hàng sắp khai trương đồng thời, trở lại thanh mục cư về sau, Trần Kỷ cũng đi Tần Hùng độc phủ, nhìn Mùng 7 một chút. Ngoài ý liệu là, Trần Kỷ đi qua thời điểm, Mùng 7 ngay tại luyện đan đồng thời, ra dáng. Chỉ là luyện khí tầng 2 tu vi. Rõ ràng có chút linh khí cũng ứng công độ. Chân Quỷ trong nháy mắt điểm ra một đạo thạch đũ, rơi vào mùng bảy trên thân, sau đó đi ra luyện đan sư, đi vào tần hùng gián phòng. "Ngươi dạy hắn?" "Ta làm sao cái này, không phải ngươi dạy hắn sao?" Một bên tần hùng nằm tại trên ghế sếp đu, phản hỏi. "A?" Chân Quỷ hơi nghi hoặc một chút. "Hắn nói là ngươi dạy hắn a?" Tần Hùng gầm một cái rừ hấu, không quan trọng nói. Chân Quỷ lúc này mới nhớ tới, con giống như thật sự là chính mình dạy hắn. Vài ngày trước, chính mình cho hắn một mai ngọc giản, trong ngọc giản, đi lại là đại lượng liên quan tới đang đạo cơ sở tri thức. Dù sao Hắn về sau muốn giúp mình mở tiệm, nếu như những này khái niệm đều không biết, làm sao cho khách nhận giới thiệu đây. Trong mộng giảng, chính mình tựa như là dùng Thủy Nguyên Đan, nêu ví dụ nói rõ tất cả khái niệm. Suy nghĩ liền lên. Tt. Chân Kỳ mũi run run, ỷ vào chính mình thể phách mang tới cực kỳ cường đại ngũ giác, ngửi một cái mùng bảy mùi vị nơi đó. Có chút ngọt, mang theo một cỗ thủy nhuận, đúng là Thủy Nguyên Đan không có vấn đề. Suy nghĩ định ra, Chân Kỳ quay đầu nhìn về phía mùng bảy chỗ, lại quay đầu nhìn một chút Tân Hùng. Ngĩ ngĩ, vẫn là cũng không mở miệng. Ngươi nhìn cái gì? Thấy thế, Tân Hùng hỏi. Trần Kỷ nhưng lại không đáp nói. Cái này mùng 7, tại Đan Đạo Phương diện tiên phú không tệ. Chỉ là đáng tiếc, Trần Kỷ không phải loại kia năm hơn thất tuần, nhìn thấy Thiên Phú Không Tệ người trẻ tuổi, liền mặt dày mày dạn tranh cướp giành giật muốn thu làm đồ đệ lão giả. Hắn đối với thu đồ chuyện này, xác thực không có gì hứng thú. Bất quá, Trần Kỷ vẫn là đối tần hùng hất lên, ném ra một cái ngọc giản. Ngọc giản bên trên, chính ghi lại Trần Kỷ còn thừa mấy loại nhất giai đan dược phương pháp luyện chế. Đem cái này, ném cho hắn, để hắn mấy ngày nay nắm chặt rất quen, tháng sau cửa hàng liền muốn khai trương, đợi tại kia trước đó, nhất định phải nhớ kỹ. 4. Nửa tháng sau Hô, trầm dãi phun ra một ngụm trọc khí, như thường ngày, Trần Kỷ kết thúc một đêm tu hành. Bất quá, hôm nay lại không quá đồng dạng. Trần Kỷ đứng người lên, cũng không trước tiên đi ra phòng, đi hướng linh điền bên trong, mà là quay đầu, nhìn mình sau lưng xa xa hấp thu chính mình tràn ra khí tức hai đầu một mị đại xuân, tiểu xuân. Là Trần Kỷ ban đầu ở bí cảnh bên trong mang về hai đầu một mị. Dáng dấp rất như là thụ nhân. Bất quá, giờ này ngày này, hai người bọn họ, tựa hồ giống như có chút biến hóa. Lúc đầu xanh tươi xanh um hai cái thụ nhân, bây giờ lại có chút biến hóa. Trong khoảng thời gian này xuống tới Hai đầu một mị thô ráp vỏ cây phía trên, bây giờ lại nhiều một chút văn lộ kỳ quái. Không giống nhau, tính cả nhan sắc cũng không giống nhau, Đại Xuân là màu vàng kỳ máu ánh, Tiểu Xuân là màu tím đen. Ngược lại là Trần Kỷ lúc ấy luyện hóa, song sinh tịnh đế liên, có chút giống nhau. Hấp thu ta tràn ra khí tức, tiến hành dị biến tăng lên sao? Trần Kỷ tự lẩm bẩm, suy đoán nói. Trên thực tế, đó cũng không phải dị biến đại tiểu xuân cũng không phải là yếu tố, mà là một mị, vốn là là tinh thuần nhất một thuộc tính linh khí tự nhiên diễn hóa mà thành một loại kỳ lạ sinh vật đối với các loại một thuộc tính khí tức, có cực mạnh bao dung năng lực. Mà Trần Kỷ luyện hóa song sinh tịnh đế liên về sau, Trên thân Kỳ Thật Liễn đã mang theo một cố, Khô Vinh trấn ý. Chỉ bất quá bị giới hạn kiến thức, hắn tạm thời cũng không tự biết mà thôi. Mà Đại Tiểu Xuân thì là sẽ bản năng hấp thu trên thân Trần Kỷ tràn ra tới Khô Vinh khí tức. Liền có hiện tại tình huống. Nhìn xem Đại Tiểu Xuân bây giờ trạng thái, Trần Kỷ tại trong thần thức hạ đạt công kích mình mệnh lệnh. Sau đó, hai đạo cực hán tinh thuần một thuộc tính linh lực, nhất sinh nhất tử, một Khô một Vinh, liền hướng Trần Kỷ đánh tới. Bất quá, một cái mắt, trên thân Trần Kỷ màu xanh năng gắt bỗng nhiên dâng lên, liền đem cái này linh lực trừ khử. Uy lực ngược lại là có thể, chỉ bất quá thủ đoạn quá kém, ma luyện một cái. Hẳn là sẽ không bại bởi đồng dạng chút cơ khí. Cảm tụ được vừa rồi cầm tới pháp lực ý lực, Trần Kỷ không khỏi cau mày. Mang các ngươi hai cái, đi luyện một chút chiến đấu. Chương 221: Đột phá thất bại. Chương 221: Đột phá thất bại. Thanh Ngọc Dư Phòng khai chương quang cảnh cũng không to lớn. Tương đối mà nói, Trần Kỷ rất là điệu thấp. Thậm chí có thể nói là tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong, liền khai chương. Cũng không có cái gì cao điệu nghi thức, Trần Kỷ cũng không ưa thích những cái kia. Thậm chí là, Trần Kỷ bản thân cũng chỉ là liền đi đi cái đi ngang qua sân khấu. Có ý thức nói cho người hữu tầm, nơi này luyện đan sư, gọi là Trần Kỷ là chính mình. Còn lại, liền đã toàn bộ giao cho Mùng Bảy quản lý. Trần Kỷ chỉ là trở lại Thanh Ngọc cư bên trong, tiếp tục luyện đan, đem cái kia luyện đan sư tổ chức đưa tới đan phường, chậm rãi học tập. Mùng Bảy xung phong nhận việc, thậm chí còn tại Thanh Ngọc đan phường hậu viện, đơn độc mở một gian luyện đan thất. Trên thực tế, đây là đan phường thông thường thao tác, chỉ là Trần Kỷ lười nhác mở mà thôi. Trên thị trường tuyệt đại đa số đan phường đều dự trữ lại đơn độc luyện đan sư. Thí dụ như năm đó tệ môn đan, chính là đồng dạng đáng nhắc tới chính là dựng luyện đan thất cùng mùng bảy tất cả vật liệu tiêu xài đều là Tần Hùng trả tiền. Tần Hùng rõ ràng rất là coi trọng mùng bảy đứa bé này, Trần Kỷ đối với bọn hắn giữa hai người nguồn gốc cũng không hứng thú nghe ngóng đối với mùng bảy, Trần Kỷ chỉ là quan mấy cái đan phương mà thôi. Ngẫu nhiên để điểm vài câu, cũng thuần túy đều là thuận tay. Bất quá, nếu như là phải giống như năm đó Tề Ngôn An dạy bảo Trần Kỷ như vậy để Trần Kỷ dạy bảo hắn, cơ hội là không thể nào. Mặc dù mùng bảy thiên phú không tệ, nhưng là Trần Kỷ không có khả năng bởi vì hắn chỉ hoãn thời gian của mình. Trần Kỷ thời gian là rất quý giá. Trần tiên bố, lễ vật đều ở nơi này. Thanh Ngọc đan phương. Mụ bảy cung kính đem một cái chữ vật giới chỉ cho Trần Kỷ đưa tới. Ừm. Trần Kỷ tiếp nhận chữ vật giới chỉ, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Cái này trong chữ vật giới chỉ chính là lần này Thanh Ngọc Đan phường khai trương, lui tới tu sĩ, đưa tới các ngươi lễ vật. Trần Kỷ xóa mở chữ vật giới chỉ, hướng trong đó độ nhập pháp lực thần thức, cẩn thận xem xét. Sau đó, thu hồi chữ vật giới chỉ, lát đầu, đều là chút không quá thực dụng đồ chơi nhỏ. Cơ bản ân tình lui tới mà tôi, đưa cho Trần Kỷ đồ vật, cơ hội đều dùng không lên. Trong đó, thậm chí còn có Từ Yên Nhiên đưa tới một phần lễ vật cùng một phong thư. Nếu như không phải phong thư này cùng lễ vật, Trần Kỷ đều nhanh quên cái nãi nữ nhân. Nàng chính là lần trước, Trần Kỷ tại Tần Hùng Trố mua sắm đàn dược lúc, đối Trần Kỷ uy bức lợi dụng người. Chỉ bất quá, Trương Thiết Đạn ngẫu nhiên xuất hiện, đem nói đánh gãy. Từ nhiên nhiên mặc dù ỷ thế hiếp người, nhưng lại cũng không lưỡng ngại, được cho khư khéo. Phát hiện Trần Kỷ cùng Trương Thiết Đạn không tầm thường quan hệ về sau, liền trong đêm tới cửa tìm tới Trần Kỷ, tối lâu xuống, tạ lui tạc lễ, bên ngoài liền giải quyết cái này một cục nhân quả. Ngày hôm nay, nàng không biết rõ thông qua cái gì con đường, biết rõ Trần Kỷ đàn phường khai trương tin tức, thậm chí còn sai người đưa tới lễ vật cùng một phong thư. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ cầm lấy thư tín, thông qua một lần về sau, nhẹ gật đầu. Cái này nữ nhân, đúng là cái sẽ luôn tối. Trong thư này nội dung không nhiều, mặc dù là từ Yên Nhiên gửi tới, lại cũng không là nàng viết cho Trần Kỷ, mà là Trương Thiết Đạn. Trên thư đại khái chính là Trương Thiết Đạn gần đây sinh hoạt thường ngày, một chút hàn huyên. Cùng Trần Kỷ giải thích một cái, bởi vì sư phó, Lưu Vân Tu tận nhân, đem hắn cưỡng ép lưu tại Càn Công môn, để hắn cùng cố tu hành. Cho nên lúc đầu đã nói xong đột phá chút cơ về sau liền đến tìm Trần Kỷ sự tình, chỉ có thể hủy bỏ. Hy vọng Trần Kỷ lý giải. Tiếp theo Còn chúc mừng Trần Kỷ chúc cơ thành công, thậm chí mở thuộc về mình Đan Vương. Chờ thêm chút thời gian, hắn có thể xuống núi về sau, sẽ mang lên lễ vật tự mình đến chúc mừng Trần Kỷ. Bất quá, y theo Trần Kỷ cách nhìn, hắn sợ không phải trong vòng mấy năm, đều rất khó xuống núi. Chúc cơ về sau, tu hành chậm dần. Lưu Vân Thượng Nhân đem hắn lưu tại Càn Quân môn, khả năng không chỉ là muốn để hắn củng cố tu hành. Nếu như Trần Kỷ là Lưu Vân Thượng Nhân lời nói, nhất định sẽ thừa dịp cơ hội, sửa lại tính tình của hắn đại phái đệ tử, hạch tâm chuyên nhân, cả ngày như vậy cửa không thể được. Như vậy hoàn mỹ giáo dục dưới điều kiện, chậm rãi liền sửa lại. Hùng chi Cơ hồ là vãn đã đóng truyền có thể kết đan chương thiên đạn, số tuổi tỏ thậm chí có thể đạt tới 500. Trước 20 năm sinh mệnh bên trong, có người ý thức cũng bất quá hơn 10 năm. Tại hắn khắp trường sinh mệnh bên trong, chiếm xò so rất thấp. Mấy mấy năm qua đã thành thói quen, từ bỏ cũng không khó. Quân bất kiến, cơ hồ tất cả vọng tộc đại phái tu sĩ, thành đạo về sau, đều là một bộ tốn trành chữ bộ dáng. Khí chất là bồi dưỡng ra được, mà không phải trời sinh. Chung quy là thiên chi tiêu tử. Nghĩ đến chương thiên đạn, Trần Kỷ cũng có chút khóc nước mắt. Ai có thể nghĩ tới, trước đây cái kia bị giữ trật tự đô thị đẩy vào tuyệt cảnh góc tiểu tử, như thế mấy năm cũng đã là đông cực thắng châu nhất đẳng tiềm lực thiên, kêu nữa nha. Nhiều năm như vậy, Trần Kỷ đặt cược người không phải số ít. Nhưng là chân chính bay lên đầu cảnh biến vương hoàng, cũng chính là chương thiết đạn một người ở cái thế giới này, thiên phú sắc thực quyết định tuyệt đại đa số sự tình. A, ngoại trừ ta. Trần Kỷ khinh thường nhếch môi đùa cợt, sau đó, đem đồ vật thu hồi, liền xoay người về tới thanh mục cư bên trong bốn. Trong thoáng chốc, đã là sau nửa tháng. Trần Kỷ chính tối đầu, nhìn xem chung quần mang tới cùng loại, giấy tờ. Chỉ là thân thức đã qua, Trần Kỷ liền nhẹ gật đầu. Khoản không có vấn đề đồng thời, cùng Trần Kỷ trước đó đoán đồng dạng. Chính mình đang dự lại rất có sức cạnh tranh, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, liền đã đánh ra một chút danh tiếng. Lưu lượng khách rất là không tệ đồng dạng phẩm giai, đồng dạng giá cả, nhưng là càng vượt qua một điểm dự tính, thậm chí còn xen lẫn một điểm rõ ràng có thể trả lại tu sĩ ngoài định mức hiệu quả. Mở đầu coi như thuận lợi. Nhìn xem phản, Trần Kỷ nhẹ gật đầu. Tại Hoàng Long tiên thành, đem những cái kia đại thương hội ngoại trừ, trên thị trường Đan phường, đồng dạng treo tối cao cũng chỉ có nhị giai trùng phẩm là lượng. Thượng phẩm, cùng cực phẩm đều thuộc về là hiếm có, cần tự mình định chế. Trước hai ngày, liền có tu sĩ tìm được người bảy, để hắn giúp đỡ hỏi một cái chân kỹ Thanh Ngọc Đan phường có hay không thượng phẩm đan dược bán? Nhị giai thượng phẩm đan dược, không chỉ có tính được là là hàng hiếm có, cũng coi là lạp xa xỉ phẩm. Chương 221, đột phá thất bại. Tuyệt đại đa số tu sĩ là không trả đổi. Nhìn một chút trên tay một bình dược phẩm, Huyền Linh Đan, Trần Kỷ đem nó ném cho Mùng 7. Nếu có người hỏi ngươi tìm thượng phẩm đan dược, cứ dựa theo chúng ta trước đó thương lượng giá cả, bán cho hắn. Biết rõ, Trần Tiên Bối. Mùng 7 cung kính nói. Sau đó, Trần Kỷ khoát tay áo, ra hiệu Mùng 7 lui ra, một mình một người tới đến trong nội viện. Nhìn xem tại chính mình tiêu tán ra khô vinh chân ý dưới, thuế biến càng thêm rõ ràng đại xuân tiểu xuân. Trần Kỷ nhíu mày, suy nghĩ bắt đầu. Dựa theo nguyên kế hoạch, Trần Kỷ lúc đầu mấy ngày này, liền chuẩn bị mang theo đại tiểu xuân đi Hoàng Long Tiên thành phụ cận Khê Vân Sơn mạch, ma luyện một cái chiến đấu tiêu chuẩn. Hai cái này người gỗ, lúc này cũng đã có chút cơ trình độ. Chỉ bất quá bản thân linh trí liền tương đối thấp hơi, cho nên không có gì bản năng chiến đấu cùng kỹ xảo. Thực chiến cực kém. Cho nên Trần Kỷ chuẩn bị mang theo hai người bọn họ đi tràn ngập yêu thú Khê Vân Sơn mạch ma luyện một cái bọn hắn kỹ xảo chiến đấu. Cái này độ vật, cho dù chỉ là hoạch đảo nhân lớn nhỏ đầu mà nước kinh nghiệm dưới, cũng là có thể đương nhiên, đương nhiên sẽ không là đơn giản như vậy. Nếu như vẹn vẹn vì ma luyện hai cái mục đầu đơn giản như vậy, Trần Kỷ khẳng định là không nguyện ý đi ra. Trần Kỷ gấp nhặt quá nhiều đàn dược, cần chậm rãi biến hiện tại trong đàn phòng, ép hàng. Trong đây có thể lưu thông linh thạch không nhiều, cho nên đi thuận tiện giết nhiều một chút yêu thú, Trần Kỷ tích lũy một nhóm yêu đan, chậm rãi dùng để luyện chế đàn dược. Mới là hạch tâm mục đích. Chỉ bất quá, đợi thêm một đoạn thời gian đi. Tạm thời, Trần Kỷ hẳn là không đi được. Cũng không phải chính Trần Kỷ có chuyện gì. Ma La Hàng Sõm, Tôn Vương truyền đến cho Trần Kỷ tin tức. Ngang qua mấy ngày muốn bế quan, hy vọng Trần Kỷ hỗ trợ bảo vệ một cái. Trước đây Trần Kỷ đột pháChúc cơ thời điểm, trên thực tế, Tôn Vương đối Trần Kỷ trợ giúp không nhỏ. Không chỉ có giúp Trần Kỷ bảo vệ, còn thông qua bí pháp nào đó, ngắn ngủi tăng lên Trần Kỷ đọng phụ bên trong nồng độ linh khí, để Trần Kỷ đột phá, độ khó lật biến thấp một điểm. Cho nên, vô luận là ra ngoài cái gì nguyên nhân, Trần Kỷ xác thực đều hẳn là tại Tôn Vương đột phá thời điểm xuất thủ bảo vệ một cái. Mà lại, mặc dù tại Trầm Mộc Phượng, Trần, Trần Kỷ cho mình lập nhân tiết vẫn luôn là không sợ trường đấu pháp, xa vào tại luyện đan Trần đại sư. Nhưng là, Trần đại sư, mặt mũi đủ lớn, hẳn là có thể trấn được trạng từ bốn. Ba ngày sau, cảm độ được trong không khí linh khí biến hóa, cùng kia cố cách trận pháp đều rõ ràng cảm giác đạt được bất phàm pháp lực ba động, Trần Kỷ âm thầm nhẹ gật đầu. Không tệ, tuôn vương nội tình vẫn được. So Hoàng Đại Thông kém một chút, nhưng là so Tần Hùng thế nhưng là mạnh quá nhiều. Cùng chính Trần Kỷ mặc dù xa xa không so được, nhưng là tại tán tu bên trong, đã coi như là đã trên trung đẳng trình độ. Tu hành căn cơ đánh càng lao, đột phá chút cơ khả năng lại càng lớn. Bất quá cũng chỉ là không tệ a. Có thể hay không đột phá thành công, còn tại năm năm số lượng. Trước mấy ngày tại Tần Hùng chỗ, Trần Kỷ cũng đã nhận được tin tức. Tôn Phương ở hắn nơi đó bỏ ra giá tiền rất lớn, mua một viên hạ phẩm trúc cơ đan. Bèn, đột đột, đột nhiên trong không khí pháp lực ba động dống nhiên chấn động. A. Thế thế, Trần Kỷ cũng hơi có chút nghi hoặc. Loại pháp lực này như thế, cực kỳ bất phàm, cho dù là Trần Kỷ cũng không khỏi có chút ghé mắt. Tôn Phương làm ra. Nhìn, cái này Tôn Phương Tôn đạo hữu cũng hẳn là có chút bí mật. Lần nữa cẩn thận cảm giác một cái, Trần Kỷ phân tích trong không khí linh khí biến hóa. Hẳn là từ một kiện nhị giai pháp khí phát ra tới. Hắn nhíu mày, vẫn là loại kia tại nhị giai pháp khí bên trong đều được cho ưu phẩm tồn tại. Như thế có chút vượt quá Trần Ký dự kiến. Bất quá dựa theo Tôn Phương trước đó nói, nàng cùng nàng đã từng đạo lữ, cũng là có một đoạn cố sự. Thậm chí còn tại Hoàng Long Tiên Thành kết tựa ra, có chút bí mật, cũng lẫn nên đây cũng là tán tu tương đối thường gặp sự tình. Gặp được tu tu, truyền đại đa số tán tu đều là sức hoàn thủ không đủ, chỉ có thể trở thành đợi làm thịt cừu non. Dù sao, tán tu thường thường sức chiến đấu không mạnh, công pháp tu hành không tốt, tài nguyên cũng không nhiều. Hướng Trần Kỷ loại này, trong phần phần phản sát suất vẫn tương đối hiếm thấy. Tôn Đạo Hữu vẫn là cái người ở đoá Nhìn về phía một bên rõ ràng động tĩnh không nhỏ hàng xóm đập phụ, Trần Kỷ không khỏi nhếch miệng. Từng, đột nhiên, tư tưởng còn tại phát tán hắn, đột nhiên nhướng mày, cảm nhận được một cỗ chưa quen thuộc khí tức. Dẫm chân xuống, hắn chớp mắt liền xuất hiện tại ngoài cửa lớn. Chính nhìn thấy nơi xa, đang có một tên tu sĩ, giòn rắn, cẩn thận nghiêm túc đi đi qua. Hắn trông thấy đột ngột xuất hiện Trần Kỷ, rõ ràng sức sợ, thoáng có chút bối rối, bộ pháp không tại vững vàng. Trần Kỷ mặt mày quát ngang, kinh khủng mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn về phía cái kia tựa như muốn tới quấy rối tu sĩ. Chân Kỷ mặc dù hình tượng bình thường, ngay bình thường cũng chưa lập xuống sát phạt quả đoán hình tượng đều là lấy luyện đan sư thân phận cùng người giao lưu. Hừ. Chân Kỷ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn lại. Tên kia tựa như muốn tới quấy rối tu sĩ, liền tâm thần giun lên, liền đối xem Trần Kỷ dũng khí đều không có, bước nhanh đi ra. Chân Kỷ mặc dù hình tượng cũng không hung sát, nhưng là nhiều năm giết chóc phía dưới, tiềm ẩn tại khí chất ở trong kia luồng lệ khí, y nguyên để tên kia bất quá là luyện khí viên mãn tu sĩ, phản phất cảm nhận đến vô biên huyết tinh khí tức đây cũng là bình thường. Tiềm ẩn tại chân kỷ thể nội kia luồng lệ khí, liền chính hắn có thời điểm điều trị cũng không được. Trước đây thậm chí kém chút diễn sinh tâm ma, không thể không làm cho Trần Kỷ nắm chặt tu hành Băng Tâm Quyết. Băng Tâm Quyết mặc dù chỉ là công pháp cơ bản, nhưng lại hiệu quả vô cùng tốt. Trần Kỷ thậm chí không dám nghĩ, nếu như không có Băng Tâm Quyết, mình bây giờ trạng thái sẽ là thế nào? Sợ không phải đã đã thành bị bản năng chỗ thống trị, mà. Sau đó, Tả Hưu quay đầu nhìn thoáng qua. Trần Kỷ đối ngoại thân phận, dù sao chỉ là một tên luyện đan sư, làm không được hoàng đại thông như vậy bá đạo. Hắn chỉ là quanh thân ánh sáng xanh nhẹ nhàng, trong chốc nhoáng liền có vô số đạo thanh đẳng thoát ra, tại Trần Kỷ dưới thân chậm rãi sen lẫn quấn quanh, diễn hóa thành một tòa đại sen. Trước mắt bao người, Trần Kỷ trực tiếp ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, khép lại hai mắt. Quên thân ánh sáng xanh cũng càng thêm phóng đại, tràn ngập ra quang ảnh, thậm chí phóng xạ đến Tôn Vương động phủ bên trong. Trần Kỷ cử động lần này trên thực tế cho thấy thái độ, không cho phép người đến phá hư Tôn Vương đột phá đây cũng là Hoàng Long Tiên Thành bên trong tương đối thường gặp một loại tình huống đột phá chốc cơ thời điểm, rất có thể có một ít bệnh đau mắt tu sĩ đến phá hư, liền cần cái khác tu sĩ vì đó bảo vệ. Trước đây Trần Kỷ chốc cơ thời điểm, Hoàng Đại Thông chính là trực tiếp tế ra phi kiếm, đâm ở Trần Kỷ cửa ra vào, làm đe dọa. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn trước đây loại kia hành vi, vẫn rất đẹp trai. Dù sao cũng là một tên kiếm tu, mặc dù chỉ có chút cơ trung kỳ, nhưng là phong cách hành sự trên đã nhìn ra được loại kia kiếm tu đặc lưu bá đạo. Tốt một một lát về sau đài sen phía trên chân kỵ, đột ngột mở hai mắt ra, lắc đầu. Hắn đứng người lên, dưới thân nguyên bản đài sen, cũng đột nhiên vỡ vụn, hóa thành từng đầu thanh đằng hư ảnh, đột nhiên vỡ vụn. Cảm tụ được xung quanh tối lui nói đạo khí tức, chân kỵ dưới chân cất bước, hướng về Tôn Phương động phủ liền đi qua. Ai? Chút cơ việc này, xét thực là tu tiên giới đạo tứ nhất là trời, chấn ngang ở vô số tu sĩ. Chân kỵ trước đây mặc dù đột phá đơn giản, nhưng là là xây dựng ở gần như vô địch cơ sở phía trên. Lúc này Tôn Phương, nội tình tại tán tu ở trong đã được cho chúng thượng, vẫn là không hề nghi ngờ thất bại đi vào Tôn Phương đập phụ, rất quen bấm niệm pháp quyết nhập chú, mở ra trận pháp cấm chế đi vào trong phòng tu luyện, chính trông thấy đã hôn mê ở một bên Tôn Phương. Ai? Trần Kỷ lắc đầu, than nhẹ một hơi. Sau đó, ngồi xổm nửa mình dưới, đem tay mình tâm đặt ngang ở Tôn Phương trên bụng. Chần chừ mang theo, vring, ý pháp lực bị Trần Kỷ độ nhập Tôn Phương thể nội.